chương tám thông báo khẩn cấp chương 830, thông báo khẩn cấp chu dương chính xác không nghĩ tới tại tây giang toàn tỉnh trên dưới đồng tâm hiệp lực làm kinh tế lập tức lúc nào không ra vấn đề vậy mà lại ở thời điểm này xảy ra vấn đề hơn nữa liên quan chuyện vẫn là hoàng dương thành phố thị ủy bí thư vương cẩn vương cẩn người này chu dương rất có ấn tượng trước đây trong tỉnh tổ chức cuối năm công tác hội bàn bạc thời điểm vương cẩn an vị ở phía sau hắn tại chu dương trong ấn tượng vương cẩn là một cái nội liễm hình cán bộ không nói nhiều nhưng mà mở miệng tất có kinh người chỗ loại người này hơn phân nửa cũng là ngực có đổi núi hàng người từ vương cẩn chủ chính tình huống đến xem những năm này hoàng dương phát triển kinh tế đối với tây giang tỉnh những thứ khác địa thị tới nói vẫn tương đối nhanh trên tổng thể tới nói chính là đường đi đi đúng chỉ có điều lúc này xảy ra vấn đề sinh ra phiền phức chỉ sợ sẽ không thiểu năm nay là phong không kết thúc về sau khôi phục xã hội sản xuất và sinh hoạt trật tự năm thứ nhất ba năm kinh tế chuyến về vốn là đã đối với sinh sản phát triển tạo thành rất lớn xung kích nhất là quý một kinh tế số liệu đi ra có thể nói đầu năm bắt đầu đối với tây giang tỉnh là cực kỳ bất lợi toàn tỉnh kinh tế tốc độ tăng trưởng so với trung bộ khu vực những thứ khác tỉnh rõ ràng thấp rất nhiều kinh tế về chất lượng càng là thiếu khuyết khả năng so sánh Tình lệ sơn giang tăng thêm cán giang cùng hoàng dương có thể nói là số lượng không nhiều kinh tế khôi phục tốc độ phát triển tương đối nhanh địa thị bây giờ hoàng dương xảy ra vấn đề thì ủy bí thư vương cần bị sung quy trong tình chắc chắn cũng là trở tay không kịp thật đúng là thời buổi rối loạn a văn phòng bên trong chu dương khoát tay áo để cho hoàng vân quý ra ngoài lập tức liền ấn mở bàn kiểm tra kỷ luật ép sai nhìn lướt qua chính thức thông tri cái này xem xét càng là cao mày dựa theo ban kiểm tra kỷ luật công bố tình huống đến xem vương cần xảy ra vấn đề không chỉ có riêng là đơn giản tham nhũng đơn giản như vậy mà là kết sù tham nhũng liên quan chuyện kim ngạch vậy mà cao tới ba ức hơn trong lúc nhất thời Chu Dương trong đầu trong nháy mắt liền ý thức được Tây Giang tỉnh lần này sợ là thật muốn có đại phiền toái tình tiết chi ác liệt chưa chắc so với năm ngoái cản Giang tình huống. bất quá Chu Dương cũng không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực để suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì ngày mồng một tháng năm tiểu nghỉ dài hạn đã đến. xem như xã hội sinh sản sinh hoạt trật tự khôi phục bình thường sau đó thứ nhất Hoàng Kim Chu, trên thực tế không chỉ là Cán Giang nổi lên kỉnh chuẩn bị làm một vô lớn, có thể nói cơ hồ cả nước đều đang chờ mong cái này, đặc thù thời kỳ đến tiểu nghỉ dài hạn có thể làm cho hệ hoại kinh tế dục hỏa trùng sinh. một cái tiểu nghỉ dài hạn tự nhiên không coi là cái gì. càng không thể tại trên căn bản kéo động kinh tế chỉnh thể chuyển hướng. nhưng mà xem như phát triển kinh tế tinh vũ bày tỏ, không có ai sẽ hoài nghi tiểu nghị dài hạn sau lương kinh tế ý nghĩa. thiết sau ngày cuối cùng, thị ủy chính phủ thành phố lại một lần nữa tổ chức chính phủ công tác hội bàn bạc. trong hội nghị trọng điểm nhấn mạnh ngày mồng một tháng 5 tiểu nghị dài hạn trong lúc đó các hạng việc làm. thị ủy bí thư chu dương kêu gọi toàn thành phố tất cả cơ quan bộ môn, tất cả khu huyện nhất định muốn bảo vệ tốt phục vụ quan, đem thật an và môn. đem lần này tiểu nghị dài hạn xem như năm nay cán giang thôi động kinh tế xã hội phát triển một lần thi giữa kỳ, vì cán giang phát triển kinh tế phú có thể tăng lượng. văn phòng bên trong chu dương sau đó trước tiên liền để thành phố văn lữ cục cục công an cùng thành phố cục quản lý công thương mấy cái ngành người phụ trách hồi báo các hạng công tác chu bị tình huống chu bí thư kỳ thực nói là ngày mai nghỉ định kỳ nhưng mà hai ngày qua này cán giang du khách số lượng đã phát sinh biến hóa rất lớn căn cứ vào chúng ta giao thông bộ môn thống kê kể từ thông chi tuyên bố sau đó mấy ngày qua cán giang nơi khác lữ khách rõ ràng tăng lên gấp mấy lần nhưng mà này còn là tại chúng ta thông chi ban bố thời gian tương đối chế tình huống rất nhiều du khách kỳ thực tại ít nhất một tuần lễ phía trước liền đã làm xong kế hoạch chúng ta phía trước làm qua một cái thị trường điều tra không thiếu du khách là đang thông chi phát ra sau đó cùng với quan sát chúng ta trực tiếp sau mới tạm thời quyết định thay đổi hành trình mặt khác festival lâm nhạc mấy ngày nay du khách nhân số có thể sẽ đạt đến một cái cao phong, không thiếu vốn là không có xuất hành kế hoạch du khách hiện tại cũng đang ngó chừng cái này festival lâm nhạc theo mấy người hồi báo xong chu dương kỳ thực cũng đã nhìn ra mặc dù một lần này sắp đặt trên tổng thể có thể nói xem như thập toàn thập mỹ nhưng mà về thời gian vẫn là rơi ở phía sau một bước bất quá có một số việc cũng không cưỡng cầu được cho tới bây giờ cái này quan khẩu chỉ có thể ngồi đợi du khách tới sáu đối với cán giang tới nói Khả năng 2023 năm ngày mùng một tháng năm tiểu nghị dài hạn sẽ tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ bị mọi người chố nói chuyện say xưa. Bởi vì rất nhiều người đều trong một đêm phát hiện, cán giang phản phất cho tới bây giờ cũng không có náo nhiệt như vậy qua đầu đường, nhà ga, sân bay, cơ hồ khắp nơi đều là người. Làm một từ trước đến nay liền thanh danh không hiển hách trung bộ đất liền thành thị, cứ việc cán giang đầu năm nay mấy tháng vẫn luôn tại lớn làm thị chính xây dựng, thậm chí trọng điểm chỉnh đốn bộ mặt thành phố cùng xã hội sinh sản sinh hoạt kinh doanh trật tự. nhưng mà dù sao vẫn là quá mức dồn dập một chút thành thị du khách tiếp đại năng lực so sánh dưới liền muốn kém thành thị cấp một rất nhiều cũng may thị ủy chính phủ thành phố cũng sớm đã đối với loại tình huống này có dự phán công an cảnh sát giao thông từng cái ngành người cơ hội là toàn bộ điều động thậm chí tạm thời mời mấy ngàn chị an viên cùng giao quản viên tới ứng đối loại này đột nhiên lửa nóng cục diện văn lữ cục cục trưởng cục văn hóa cục trưởng thậm chí bao quát lý chính cùng ngũ minh uy ở bên trong mấy cái phó thị trưởng cuối cùng đều tự thân lên trận ông khách có thể nói lần này cán giang thị ủy chính phủ thành phố cùng phía dưới mỗi khu huyện không sai biệt lắm thật là đem toàn bộ gia sản đều móc ra địa phương chính phủ sự nghiệp đơn vị công nhân viên chức cùng thị dân tại chính phủ kêu gọi phía dưới lợi dụng ngày nghỉ lễ miễn phí làm lên đi nhờ xe tài xế thừa dịp tiểu nghỉ dài hạn về nhà tham thân nhân người địa phương tại trên nền tảng truyền thông xã hội bị gọi hàng người địa phương tận lực căn nhà nhỏ bé ở nhà không muốn ra khỏi cửa cho các du khách thêm tiền thị trường bộ giám thị vì để cho du khách có thể tại nửa đêm 12 h còn có thể ăn được đồ đướng thay đổi giữ trật tự đô thị khuôn mặt khó coi lời nói khó nói địa bộ vậy mà chủ động ở trên chợ đêm duy trì lên trật tự, làm lên bưng thức ăn viên. Dùng cán giang văn lữ cục cục trưởng ở trên mạng thu được mấy chục vạn nhấn like lượng một câu nói, chính là đại gia nếu đã tới chúng ta màu đỏ cố hương, xem như lao cách mạng căn cứ địa, còn chúng cần gì chúng ta liền sáng tạo cái gì, cho dù là cần chúng ta thị trường dựa chén đĩa làm đồ nướng cũng không phải không được. Sau đó mặc kệ là ví dụ lưu cũng tốt, giả vờ giả vịt cũng tốt, phó thị trưởng lý chính cùng ngũ minh huy vẫn thật là tại âm nhạc ngày cuối cùng xuất hiện tại kim sơn trong chợ đêm cho du khách làm đồ nướng. cùng ngày cái video này liền thu được vượt qua 10 vạn lần lượng chuyển phát bình luận âm thanh càng là một mảnh gọi tốt lao công ta nhìn các ngươi cán giang lần này là thật sự hỏa ra vòng bây giờ trên mạng toàn bộ đều là cán giang video ta mấy cái biết ta trở về cán giang đồng sự đều hỏi ta bây giờ bên này là gì tình huống còn có thể là gì tình huống chính là nhiều người ha ha ha ha đêm qua vương tân huy phát tin tức nói hắn tại cán giang sinh sống cả một đời cho tới bây giờ chưa thấy qua cán giang náo nhiệt như vậy qua ở vào kim sơn thành phố festival âm nhạc tổ chức địa điểm không xa một nhà rượu mắc tiền cửa hàng trên ban công chu dương đang đeo kính dâm cùng an hiệu khiết nằm ở trên ghế nằm tới nắng tiểu nghị dài hạn nguyên bản chu dương người một nhà là nghĩ đảng hoàng trợ ở trong phòng không ra khỏi cửa chủ yếu là người bên ngoài thật là nhiều lắm liền chu dương chính mình cũng không nghĩ tới tiền kỳ thêm nhiệt sẽ có lớn như thế hiệu quả phải biết cắn răng thêm nhiệt động tác lúc bắt đầu kỳ thực không ít người đã làm xong tiểu nghị dài hạn xuất hành ăn bài bây giờ từ truyền thông trong video không thiếu du khách đều nói là tạm thời cải biến kế hoạch bất quá hắn cùng an Hiểu khiết không ra khỏi cửa cũng coi như dù sao không phải là trước đó thanh niên thời điểm thích đến chỗ này nhót nghị định kỳ hơn phân nửa chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. nhưng mà hai hải tử liền nháo đằng không được cuối cùng chu dương thật sự là không có cách nào chỉ cần tìm người an bài như thế cái địa phương tiếp đó tìm hai người mang theo nha nha cùng nhi tử an bình khứ âm nhạc tiết hiện trường đồng địch hắn cùng an hiệu khiết cũng vui vẻ thanh tĩnh qua thế giới hai người nhưng mà vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi bất quá một tuần lễ tiểu nghỉ dài hạn lóe lên liền biến mất Ngay nghỉ cuối cùng hai ngày chu dương bồi tiếp vợ con tại mấy cái cảnh điểm cưỡi ngựa xem hoa chơi đuổi một vòng ngày cuối cùng buổi chiều sẽ đưa lão bà và hải tử leo lên trở về đông hải thành phố đường sắt cao tốc Nhưng mà ngày nghỉ này đối với Cán Giang cùng Cán Giang mà nói, không thể nghi ngờ là ký ức khắc sâu một lần ngày nghỉ, đặc điểm chỉ có hai chữ, nhiều người. Sau đó căn cứ quan phương thống kê, festival lâm nhạc ngày cuối cùng, tới Cán Giang du khách nhân số đạt đến đỉnh phong nhất, cũng chính là xưa nay chưa từng có 500 vạn hơn được người. Bây giờ mặc dù toàn bộ ngày nghỉ kinh tế số liệu thống kê còn không có đi ra, nhưng mà ai cũng biết lần này Cán Giang thành phố chắc chắn là kiếm được đầy buồn đầy bắt đương nhiên. Nhờ vào tiền kỳ sắp đặt cùng cao áp chính sách quản lý, lần này Cán Giang thành phố trung quy là không có náo ra loại kia loạn, thậm chí lấn khách bê bối, ngược lại đảo qua đi qua làn gió bất chính. lấy được dân mạng cùng du khách nhất trí khen ngợi bí thư hoặc là ta cho ngài đánh một ly cà phê à văn phòng bên trong hoàng vân quý gõ môn đi vào mấy lần gặp chu dương đều có chút mặt ủ mày cho, thế là nhịn không được nói tính toán ta tinh thần này uống không ngon cà phê đoán chừng cũng không hiệu nghiệm tiểu vang ngươi nói kỳ quái à trong nhà hai hải tử nghị định kỳ tới thời điểm hẳn không thể bọn hắn lập tức liền khai giảng đi lần này đi trong lòng có rảnh tự nhiên nghe vậy hoàng vân quý cười cười không nói chuyện hợp lấy chu bí thư đây là hại nghĩ nhi tử khuya nữ bệnh gặp thư ký hoàng vân quý cười một mặt rực rỡ. Chu Dương tức giận khoát tay áo để cho hắn xéo đi, nhanh lên, người không có kết hôn sinh con, người không hiểu, nhanh làm việc của ngươi đi thôi. Chờ Hoàng Vân Quý vừa đi, Chu Dương vỗ mặt một cái, lúc này mới bắt đầu làm việc. Nhưng mà hắn còn chưa xem xong phần thứ nhất bản thảo, điện thoại trên bàn liền bắt đầu vang lên không ngừng, gọi điện thoại tới là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản, thư ký Hàn Phi, Chu phó tỉnh trưởng, lãnh đạo có lời muốn cùng ngài nói. Nghe vậy Chu Dương cũng là nghiêm sắc mặt, một lát sau trong loa liền chuyển đến Vương Mộ Giản thanh âm quen thuộc Chu Dương à, mấy ngày nay các ngươi cản giang thế nhưng là gấp đến cả nước đi, thật đáng mừng, về sau loại này cơ hội tốt còn muốn tranh thủ nhiều chào mấy lần. Nghe xong vương mộ giản lời nói chu dương lập tức cũng là dở khóc dở cười loại chuyện này tới một lần là vật khí, còn có thể tới hai lần ba lần cái kêu cán răng trực tiếp không cần làm sản nghiệp phát triển dựa vào du lịch bán hàng là được đương nhiên hắn cũng biết gần nhất vương mộ giảng cái này tỉnh ủy bí thư áp lực chính xác rất lớn toàn tỉnh kinh tế quý một mười phần không lý tưởng không chỉ trong tỉnh bộ có áp lực chuyển đi lên chỉ sợ trung ương cũng có áp lực chuyển đến phía dưới trong loa hai người tán gẫu vài câu vương mộ giản đột nhiên liền lời nói xoay chuyển liền giọng nói chuyện đều trở nên cực kỳ nghiêm túc nói ngắn gọn lần này gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là thông chi ngươi tranh thủ tại xế triệu 4 điểm phía trước đổi tới trong tỉnh đến đi thẳng đến ta văn phòng tới văn phòng bên trong chu dương nghe được câu này cũng là trợn xưng sở Tình ủy bí thư tự mình gọi điện thoại để cho hắn đi trong tỉnh cái này quá khác thường nếu như không phải vương mộ giản tâm huyết lai triệu mà nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng trong tỉnh xảy ra chuyện hơn nữa rất gấp lúc này mới cần vương mộ giản tự mình thông chi hắn để cho hắn đầy đủ gây nên xem trọng trong lúc nhất thời chu dương cũng không dám chậm trễ thời gian lập tức liền đáp ứng xuống treo đoạn điện thoại sau đó chu dương nhìn đồng hồ bây giờ còn không đến mười giờ về thời gian hoàn toàn tới kịp, mà ở trong đầu hắn lại là một mảnh nghĩ hoặc. lúc này vương mộ giản để cho hắn đi trong tỉnh, đến tuột cùng sẽ là chuyện gì? chương 831 thăm dò còn là có ý gì? chương 831 thăm dò còn là có ý gì? bởi vì cùng vương mộ giản hẹn định thời gian là buổi chiều 4 giờ, cho nên sau khi cúp điện thoại, chu dương cũng không có vội vã lập tức lên đường, mà là tại trong văn phòng suy tư một hồi lâu công phu lúc này mới gọi điện thoại để cho thư ký hoàng vân quý sớm an bài xe. Chờ ăn quá chưa cơm xuất phát, ba người đổi tới xương giang thời điểm, thời gian vẫn chưa tới buổi chiều ba giờ dưới tiểu vàng. Ngươi cùng tiểu xài đợi lát nữa đem ta đưa đến tỉnh ủy bên kia sau đó, trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Ta đoán chừng thời gian sẽ không quá ngắn. Vương Mộ giản trịnh trọng như vậy kỳ sự thông chi tự mình tới trong tỉnh, Chu Dương cho rằng nhất định là có chuyện lớn. Nghe vậy Hoàng Vân Quý lên tiếng cũng không nói cái gì, hắn nhìn ra được Chu Bí thư hôm nay biểu lộ tương đối nghiêm túc, chắc chắn là có chuyện tương đối trọng yếu cần suy xét. Làm một thư ký, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự hắn mấy tháng này xem như rèn luyện ra được, trên thực tế đã từng làm một tiêu chuẩn văn nghệ thanh niên, Hoàng Văn Quý tài hoa cùng năng lực tất nhiên có. bằng không cũng không khả năng tuổi còn trẻ vẫn chưa tới 30 liền đảm nhiệm trong huyện chính khoa cấp cục trưởng. Nhưng mà trong xương quốc vẫn là lộ ra thanh cao, Hoàng Vân Quý đã từng một trận đối với thư ký chức vị này 10 phần phản cảm, cho rằng thư ký nói trắng ra là chính là cho lãnh đạo chân chạy định hót sự tình. Nhưng mà đi theo thị ủy bí thư trong khoảng thời gian này, Hoàng Vân Quý trong đầu loại ý nghĩ này lại triệt để đổi cái nhìn có thể nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không đủ. Chu bí thư năng lực xử lý vấn đề cùng cổ tay, Hoàng Vân Quý thậm chí một trận buổi tối nằm ở trên giường ở trong đầu phục bản, nghĩ rõ ràng trong đó lộ dị sau đó cả người đều hưng phấn khó mà ngủ. Xem như thư ký Hắn đích xác sẽ giúp lấy lãnh đạo chân chạy trợ thủ, thậm chí là một ít cực kỳ không đáng chú ý sự tình. Bất quá bất đồng chính là Hoàng Vân Quý bây giờ đã hoàn toàn không có trước đây cái chủng loại kia ý nghĩ, nhất là nhìn thấy đã đảm nhiệm cán giang thành phố thị ủy Bộ trưởng Bộ Tổ chức Vương Tân Huy, mỗi lần đi bí thư văn phòng bên trong vẫn sau đó ý thức cho bí thư trong chém thêm thủy thời điểm, loại kia rung động Hoàng Vân Quý ngay từ đầu đơn giản liền không thể nào hiểu được. Nhưng mà theo thời gian phát triển, hắn mới hiểu được quan trường học vấn, chính mình nghĩ chân chính nắm giữ tinh túy trong đó chỉ sợ còn cần thời gian rất dài đi. Các ngươi trước đi tìm địa phương nghỉ ngơi, sáu giờ trở về ở đây là được. cùng thư ký hoàng vân quy cùng tài xế tiểu xài lên tiếng chào hỏi chu dương lập tức liền đi tỉnh ủy xử lý công lâu đại sảnh cùng tỉnh ủy một bí hàn phi liên hệ với sau đó chu dương lúc này mới biết được tỉnh ủy bí thư vương mộ giản đang tại tiếp khách chu phó tỉnh trưởng ta trước tiên mang ngài đi tiếp đai phòng ngồi bên kia một hồi vương bí thư bên kia kết thúc ta lập tức thông chi ngài trong phòng tiếp tân chờ hàn phi quay người vừa đi chu dương trong đầu cũng lập tức liền suy nghĩ mở rất rõ ràng dựa theo suy đoán của hắn cái này mới vương mộ giản đội vội vàng vàng thông chi tự mình tới trong tỉnh khả năng cao chỉ có thể cùng hai vấn đề có quan hệ một cái là cán giang bên kia phát triển vấn đề lần này ngày mùng một tháng năm tiểu nghị dài hạn cán giang làm ra đột tĩnh vô cùng có khả năng đưa tới trong tỉnh tương đối nặng điểm chú ý đến nỗi một cái vấn đề khác nếu như mình đoán không sai mà nói cái kia tám phần 10 là hoàng dương vương cận tham nhũng án chỉ có điều chuyện này cùng chính mình có quan hệ gì chu dương suy nghĩ nửa ngày chính xác cân nhắc không ra vương mộ giản chân chính ý đồ cũng may hắn không đợi thời gian bao lâu hàn phi liền gõ môn thông chi hắn có thể tới nhưng mà vừa vào vương mộ giản văn phòng chu dương đáy lòng liền âm thầm hít một hơi khí lạnh thì ra văn phòng bên trong không chỉ là vương mộ giản một người tỉnh ủy phó bí thư tiêu văn yên Bộ trưởng Tổ chức Cam Linh hai vị này vậy mà cũng tại. Hơn nữa từ văn phòng bên trong có chút ủy dị bầu không khí cùng ba người trên sắc mặt. Chu Dương cho rằng tại chính mình tới phía trước, ba vị này tám chín phần mười phát sinh qua tranh luận. Trong lúc nhất thời hắn càng là to mò, Vương Mộ giản xem như tỉnh ủy bí thư, mặc dù lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị tỉnh trưởng Trần Trường Hoa cả tay, nhưng mà dù sao tỉnh ủy bí thư quyền uy không dung mạo phạm đến tận cùng là sự tình gì. Để cho phó bí thư Tiêu Vạn Niên cùng bộ trưởng Tổ chức Cam Linh thậm chí không tiếp cùng Vương Mộ gián tranh luận. Chớ nhìn hắn Chu Dương lòng can đảm là lớn, thậm chí dám cùng tỉnh trưởng vũ bản, cùng thường vụ phó tỉnh trưởng lẫn nhau mắng. trước kia thậm chí còn chỉ là một cái thị trường thời điểm liền dám cùng đương nhiệm nam giang tỉnh, tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cưng dán thế nhưng cũng là tại tình huống đặc biệt phía dưới bằng không chu dương cho là mình là tuyệt đối không thể lại cùng tỉnh ủy bí thư phát sinh tranh luận chu dương tới ngồi chưa ta cùng mấy cái lãnh đạo lên tiếng chào hỏi chu dương lúc này liền sắt bên tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức cam linh ngồi xuống ngay sau đó liền nghe được vương mộ giản âm thanh hoàng dương sự tỉnh ngươi biết ta nghe vậy chu dương gật đầu một cái chuyện lớn như vậy hắn tự nhiên biết hơn nữa hoàng dương xem như tây giang tỉnh kinh tế bài danh thứ ba thành thị thị ủy bí thư xuống ngựa đã đầy đủ ảnh hưởng đến tỉnh ủy Quyết sách Chỉ có điều loại chuyện này Vương Mộ Giản tìm hắn tới làm gì? Hắn mặc dù trên đầu nhìn chằm chằm Phó tỉnh trưởng Ngũ, nhưng mà hắn cái này Phó tỉnh trưởng cũng không vào thường làm quyết sách loại chuyện này cùng hắn là không có bất kỳ quan hệ nào. Bất quá Chu Dương mặc dù đấy lòng có nghi hoặc, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, chỉ là nghe Vương Mộ Giản ở nơi đó lẩm bẩm chửi mẹ cái này vương cận, đơn giản chính là cả gan làm loạn, tại giờ phút quan trọng này cho ta tới một chiêu như thế, hắn chính là có 10 cái đầu cũng không đủ rơi, đồ hỗn trướng Văn phòng bên trong, Vương Mộ Giản mắng một hồi lâu câu vu, tình ủy phó bí thư Tiêu Vạn niên cùng bộ trưởng tổ chức Cam Linh cũng đều không nói lời nào. chỉ là rất bình tĩnh mà ở nơi đó chống lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, vương mộ giản lại đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi vừa rồi cam bộ trưởng đề nghị nhường ngươi làm trưởng đội cứu hỏa, đi trước hoàng dương đảm nhiệm thị ủy bí thư. Ngươi cảm thấy biện pháp này có thể được không? Văn phòng bên trong, chu dương nghe xong vương mộ giản câu nói này, lập tức liền bị cái này thạch phá thiên kinh tin tức cho làm cho có chút ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút không thể tin được cái này lại là tình ủy bộ tổ chức nói ra đề nghị. Hán, đi hoàng dương đảm nhiệm thị ủy bí thư. cuối cùng là dạng gì đầu góc mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này a thế là không chần chờ chút nào chu dương lập tức liền thông suốt mà đứng lên nói bí thư cá nhân ta kiên quyết không đồng ý đề nghị này không nói trước hoàng dương có hay không thị ủy bí thư cao phối phó thăng cấp tiền lệ dưới mắt cán giang các phương diện việc làm mới vừa vặn mở ra cục diện xây dựng kinh tế cũng chính là khởi bức thời điểm giờ phút quan trọng này để cho ta đi hoàng dương vạn nhất hoàng dương làm không tốt cán giang lại không nắm lấy cơ hội vậy liền thành trộm gà không thành lại mất nắm vóc trở thành ném đi dưa hấu hạt vừng cũng không trên mặt nhưng mà bịch một tiếng chu dương giọng điệu cứng rắn nói xong vương mộ giản liền đỗng nhiên giơ tay lên một cái tắt đập tới trên bản công tác phát ra một đạo không nhỏ văn động lập tức liền nghe được vương mộ giản vô cùng chấn nộ âm thanh ngươi kích động cái gì sao ngươi Chu dương liền điểm ấy định lực cũng không có cho ngươi đi hoàng dương làm sao lại là trộm ga không thành lại mất nắm thóc. làm sao lại là ném đi dưa hấu ngươi có phải hay không liền cho rằng ngươi Chu dương bản lãnh lớn cán giang không có ngươi lại không được ta cho ngươi biết Chu dương cán giang không có ngươi như cũ có thể phát triển tây giang tỉnh không có ta vương mộ giản nó cũng không nói chết người xem như đảng cán bộ loại lợi này là Nguyên nên nói sao văn phòng bên trong thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh Chương gió nổi lên chương 832, gió nổi lên đối mặt vương mộ giản cuồng phong mưa rào tựa như phát tiết chu dương đáy lòng cũng là âm thầm cảm khái không thôi tây giang bản địa những thực lực này phải thật đúng là đủ khó dây dưa một kế không thành rốt cuộc lại sinh một kế thế nhưng là để cho chính mình đi hoàng dương điều này có thể sao nam chu dương từ tỉnh ủy cao ốc rời đi thời điểm thời gian đã đến buổi tối bảy giờ trên thực tế lệnh chu dương hơi kinh ngạc chính là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản phát một trận tinh khí sau đó cũng không liền hoàng dương thị ủy bí thư vấn đề tiếp tục truy đến cùng tiếp hơn nữa tựa như không có phát sinh vừa rồi một màn kia đồng dạng chờ tỉnh ủy phó bí thư tiêu vạn Niên cùng tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức cam linh rời đi về sau lập tức liền cặn kẽ cùng hắn hỏi thăm liên quan tới cán giang công tác kế tiếp cân nhắc cho tới bây giờ chu dương đều vẫn có chút như lọt vào trong sương ngủ trong đầu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vương mộ giản muốn cầm vấn đề này đến sò so xét phản ứng của mình chu bí thư ngài không có sao chứ trong viện thư ký hoàng vân quý cùng tài xế Sài văn tiến kỳ thực cũng sớm đã trở về hai người tại dưới lầu đợi trường gần tới hơn một giờ lúc này nhìn thấy chu dương đi ra phát hiện sắc mặt của hắn có chút không đúng hoàng vân quý lập tức liền xông lên đi trở về cán giang Cùng vương mộ giảng trường đàm gần một buổi chiều, Chu Dương lúc này kỳ thực cũng đã có chút tinh bị lực tận đơn giản phân phó xong một câu nói lập tức liền lên xe. Sai Văn Tiến cùng Hoàng Vân Quý liếc nhau một cái cũng không nói chuyện, hai người tự nhiên phát hiện Chu Dương trên mặt vẻ mệt mỏi. Màn đêm đen kịp phía dưới, xe chạy trên đường cao tốc mở cũng không nhanh, tựa ở chỗ ngồi phía sau, Chu Dương không đẩy một lát công phu vậy mà liền nặng nghề mà ngủ tiếp tuổi ca, lái chậm một chút, để cho bí thư nghỉ ngơi một hồi. Nghe vậy Sài Văn Tiến gật đầu một cái, lập tức lần nữa đem xe tốc thả chậm. Ba người đuổi tới Cán Giang đem Chu Dương đưa về lầu số 2 thời điểm đã là lúc nửa đêm. Mà giờ khắc này, Tại trong tỉnh ủy lầu số 2, tỉnh trưởng Trần Trường Hoa thì gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Cam Linh cùng thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương biểu tình trên mặt lộ ra rất là dữ tợn đáng sợ. Ngồi đối diện hắn trên ghế salon, Lưu Chính Lương cùng Cam Linh nhưng là gương mặt vẻ sợ hãi tỉnh trưởng, kỳ thực Cam Linh đồng chí có loại đề nghị này cũng là ngẫu nhiên, chỉ có điều chúng ta còn đánh giá thấp Vương bí thư đối với Chu Dương coi trọng. Gian phòng Úc bên trong bầu không khí có chút nặng nề, một bên tỉnh ủy phó bí thư Tiêu Vạn Nghiên nhịn không được mở miệng nói. Nói thực ra hắn ngay từ đầu thiếu chút nữa cũng bị tỉnh ủy bí thư Vương mộ dạn giả thoáng một chiều cho lộng hồ đồ rồi. Sau đó mới nghĩ rõ ràng, Lão Hồ Ly này chỉ sợ không chỉ là muốn thăm dò một chút Chu Dương phản ứng, cũng là đang mượn cơ hội gõ bọn hắn, để cho bọn hắn biết rõ Chu Dương không thể động đây là danh giới cuối cùng. Phải biết, tình ủy bộ trưởng tổ chức đích thật là đề nghị để cho Chu Dương đi Hoàng Dương đảm nhiệm thị ủy bí thư. Nhưng mà đề nghị này vừa nói ra liền bị Vương Mộ Giản cho phủ định đã như vậy mà nói, vì cái gì Vương Mộ Giản còn muốn làm mặt trưng cầu Chu Dương ý tứ. Đi, ngươi không cần thay bọn hắn giải vây. ta xem đây chính là ngu xuẩn đơn giản chính là ngu xuẩn đến thực hạng các ngươi như thế nào không muốn tưởng tượng trước đây phía trên để cho chu dương tới tây giang mục đích đến tuột cùng là cái gì cán giang thế cục bây giờ là thế nào tạo thành chu dương nếu như có thể động còn có thể chờ đến đến bây giờ sao đơn giản chính là hoang đường các ngươi đây là tại tự đoạn căn cơ tự hủy trưởng thành trong phòng khách trần trường hoa sắc mặt đã sớm trở nên một mảnh xanh xám trên thực tế hắn cũng không nghĩ đến chính mình chẳng qua là đi một chuyến thủ đô tây giang thế cục vậy mà liền tao đến tình trạng như thế hoàng dương thị ủy bí thư bị song quy. cũng dẫn đến toàn bộ hoàng dương thế cục cũng biến thành cực kỳ vi diệu phải biết tại tây giang tỉnh xếp hạng thứ ba địa thị bên trong nguyên bản tỉnh lỵ sơn giang xếp hạng thứ hai cả giang còn có bài danh thứ ba hoàng dương cũng là bản địa cán bộ chủ chính bây giờ ngược lại tốt một cái vương mộ giản tới trực tiếp liền cầm xuống tỉnh thành sơn giang một cái chu dương tới lại bắt lại cắn giang bây giờ vương mộ giản cùng chu dương không có bất kỳ cái gì động tác chính bọn hắn vậy mà tự loạn trận cước tự hủy trưởng thành người khác không biết chẳng lẽ chính bọn hắn trong lòng không rõ ra sao không tệ xem như lao cách mạng căn cứ địa màu đỏ cố hương Tây Giang bản thủ cán bộ lực lượng là lớn, thực lực là mạnh, nhưng là bây giờ là lúc nào? Phía trên vị kia bây giờ đang tại đại lực tiêu trừ địa phương ngăn cách, thực hành cả nước cán bộ thay phiên, tại giờ phút quan trọng này Hoàng Dương sẽ ra chuyện. Cái này khiến hắn trần trường hoa khuôn mặt để ở đâu? Mấu chốt nhất là, để phía trên nhìn thế nào bọn hắn Tây Giang bản địa cán bộ? Những năm này Tây Giang vì duy trì cục diện bây giờ tốn bao nhiêu tâm tư phí hết bao nhiêu khí lực, nói câu lời khó nghe, bây giờ phàm là bọn hắn lộ ra từng chút một điểm. Những cái kia nhân mã bên trên liền sẽ giống như là người thấy mùi máu tươi trong nháy mắt liền sẽ nhào lên, không đem Tây Giang xé cái thất linh bắt lạc có thể bỏ qua. Hàn Diệu Dương chính là vết xe đổ. Trong phòng, theo Trần Trường Hoa tiếng nói rơi xuống, bầu không khí trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, Lưu Chính Lương cùng Cam Linh càng là không nói một lời tình trưởng, ta xem chuyện bây giờ tất nhiên cho tới bây giờ một bước này, nếu như muốn bảo trụ Hoa Dương mà nói, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Nghe được tình ủy phó bí thư Tiêu Vạn Niên đồng thanh, Lưu Chính Lương cùng Cam Linh liếc nhau một cái, con mắt trong nháy mắt liền lộ ra một nét sợ hãi. Nhưng mà hai người xốc lên bờ môi vẫn là một chữ đều không nói ra. đấy lòng càng là một mảnh cổ tâm. Bọn hắn chính là lại ngu xuẩn, đến lúc này cũng biết rõ Tiêu Vạn niên ý tứ. Nếu như nói lúc trước Vương Mộ Giản đề nghị để cho Chu Dương tiến ban tử mà nói, tỉnh trưởng Trần Trường Hoa còn có thể có lý do đem cái này thời gian lui về phía sau kéo dài một chút mà nói, vậy bây giờ chỉ có thể nói đã là không đường có thể lui. Muốn nói hai người không hối hận đó là không có khả năng, dù sao trước đây Chu Dương chính là thái độ cứng rắn nữa, cổ tay lợi hại hơn nữa, nhưng mà chỉ cần một ngày không tiến ban tử, vậy hắn cũng không có biện pháp tham dự tỉnh ủy quyết sách, liền không ai có thể lực quan hệ cùng dẫn đạo tỉnh ủy ý, ý đồ. nhưng mà nếu như tiến ban tử mà nói cái kia hết thể cũng không giống nhau lần này bọn hắn xem như thật sự mất cả trí lẫn trải không chỉ cán giang không có lấy nắm ngược lại còn để cho địa vị của chu dương tại cán giang càng ngày càng vững chắc sáu năm nguyện 9 hảo cán giang thành phố sáng sớm chu dương liền chủ trì tổ chức thị ủy chính phủ thành phố chuyên đề công tác hội bàn bạc trọng điểm nghe thành phố văn lữ cục từng cái bộ môn hồi báo ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghị dài hạn toàn thành phố sinh sản kinh doanh tình huống dòng giã bảy ngày cán giang thành phố hết thể tiếp đai du khách một vạn người tả hữu thực hiện du lịch thu vào một trăm sáu nguyên không chỉ vượt xa khỏi dĩ vãng bất luận cái gì một năm cùng thời kỳ trình độ hơn nữa còn thực hiện văn lữ sản nghiệp chiều sâu dung hợp đồng thời lần này tiểu nghị dài hạn có thể nói đối với toàn thành phố giao thông dừng chân cảnh điểm an phòng cùng với văn hóa cùng phục vụ khắp các mọi mặt đều khai triển một lần đúng nghĩa lớn kiểm tra đại khảo hạch rất may mắn là bọn hắn thành công tại một lần này trong cuộc thi không chỉ viên mãn mà giao cho một phần bài thi hơn nữa còn thu được không tệ điểm số trong hội nghị chu dương khẳng định toàn thành phố mỗi cơ quan bộ môn cùng khu huyện ban tử tình huống công tác cũng độ cao tán dương lần này tiểu nghị dài hạn văn lữ hoạt động lấy được thành tích vậy mà lúc này bây giờ tại trong thị ủy bộ tuyên truyền văn phòng bộ chuyên truyền bộ trưởng vương kiến phú sắc mặt nhưng có chút khó coi tin tức này là từ cái gì địa phương xuất hiện ta không phải là đã sớm đã nói với các ngươi sao xuất hiện loại này vấn đề nhạy cảm nhất định muốn kịp thời thông báo cùng khống chế như thế nào đến bây giờ mới nói cho ta biết văn phòng bên trong vương kiến phú nhìn chòng chọc vào bản địa trên diễn đàn một đầu hồi phục đếm cao tới gần vạn cái thiết mời cả người cũng không có ngày xưa loại kia nhã nhặn khí độ ngược lại có vẻ hơi nổi giận thì ra trên bài một lại có người tại truyền ôn nói tây giang tỉnh tỉnh ủy lại có ý muốn đem cán giang thị ủy bí thư chu dương điều chỉnh đến hoàng dương đi đảm nhiệm thị ủy bí thư phải biết, cán giang phát triển mới vừa vặn gặp khởi sắc trên mạng vậy mà liền xuất hiện loại này dư luận đây không phải tại dội nước lạnh là đang làm gì chương 833, thời gian không đợi ta chỉ tranh sống chiều chương 833, thời gian không đợi ta chỉ tranh sống chiều cứ việc vương kiến phú tại trước tiên liền đối với trên internet dư luận tiến hành khống chế nhưng mà rất đáng tiếc cuối cùng tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ cán giang thành phố thậm chí tây giang tỉnh liên quan tới cán giang thị ủy bí thư điều nhiệm hoàng dương tin tức lập tức liền biến thành bay đầy trời mà theo tin tức này truyền bá phạm vi càng lúc càng rộng Trên mạng dư luận cũng biến thành phân biệt rõ ràng hai phái. Một loại quan điểm cho rằng, Chu Dương tại Cán Giang đã biểu hiện ra hắn làm một thị ủy bí thư nên có thủ đoạn chính trị cùng chấp chính năng lực. Bằng vào bây giờ Cán Giang thành phố phát triển thế cùng sắp đặt, chỉ cần làm gì trước đó, liền nhất định có thể không ngừng hướng hảo. Dưới loại tình huống này, xem như trong tổ chức trọng điểm bồi dưỡng cán bộ, Chu Dương có năng lực, có đầu não, tự nhiên muốn toàn bộ là nhân tài đến càng cần hơn hắn địa phương đi. Trước mắt Hoàng Dương chính là gặp gỡ thời điểm khó khăn, Chu Dương đi đảm nhiệm thị ủy bí thư, chính là vừa vặn gặp đúng dịp. Mà đổi thành một loại quan điểm lại cho rằng, Chu Dương xem như Cán Giang thị ủy bí thư Dưới tình huống cực đoan bất lợi bắt đầu trí thắng, thậm chí đi ngược dòng nước, đem Cán Giang dẫn tới một cái tốt phát triển phía trên đường dây, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Cán Giang phát triển chính là thuận buồm xuôi gió. Cùng đem Chu Dương điều nhiệm Hoàng Dương, không bằng tiếp tục để cho hắn lưu lại Cán Giang thành phố, tránh ném đi dưa hấu lại ném đi hạt vườn tình huống phát sinh, còn không bằng dùng sức phát triển Cán Giang tới càng ổn thỏa một chút đương nhiên. Ngoại trừ hai loại cờ sĩ rõ ràng dứt khoát quan điểm, toàn bộ Cán Giang thành phố xã hội dư luận nhưng là thiên về một bên, cơ hồ mỗi một cái mạng lưới địa chỉ biểu hiện là Cán Giang dân mạng, lên tiếng đều vô cùng sắc bén. Cho rằng đây là đang đảo cán Giang tưởng. là có chút người không thể gặp cán Giang phát triển hảo, cho nên mới muốn đem Chu bí thư điều đi. Càng thậm chí hơn có người bắt đầu ở trên mạng tổ chức tình nguyện hoạt động, kêu gọi cán Giang người đoàn kết lại, nhất định muốn đem Chu bí thư lưu lại cán Giang, đem cán Giang xây dựng. Thị ủy văn phòng bên trong, Chu Dương biết được tin tức này thời điểm, đúng lúc là vừa mới mở hội nghị xong trở về, thị ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng Vương Kiến Phú lập tức liền một chiếc nghiêm túc đem tình huống cùng hắn hồi báo một lần được biết tin tức này sau đó, Chu Dương cũng là một bộ dáng vẻ nhữ chặt lông mày. Không có lựa làm sao có khói. Trên mạng xuất hiện loại tin tức này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. phải biết hắn cũng là hôm qua mới mới vừa từ tỉnh ủy bí thư vương mộ giản nơi đó biết được tình huống này nhưng mà vẹn vẹn chỉ cách xa một buổi tối thời gian tin tức này vậy mà liền chạy ra nếu như không phải có người có thể tản đi ra ngoài mà nói chính hắn cũng không tin vấn đề ở chỗ đem như thế một cái căn bản không có khả năng tin tức tản đi ra đến cùng có cái gì ý đồ đâu mang theo dân ý tới dọa ép chính mình vậy càng không có khả năng những vật khác chu dương không dám hứa chắc nhưng mà nếu như trong tỉnh muốn đem chính mình rời cán giang mà nói cái kia gần ngàn vạn cán giang đầu người trước tiên cũng sẽ không đồng ý bí thư chuyện này là ta không làm tốt không có trước tiên phát hiện tình huống kết quả không có khống chế lại văn phòng bên trong thị ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng vương kiến phú cũng là gương mặt sợ hãi phải biết loại này tin tức ngầm là phi thường dễ dàng tổn thương lãnh đạo uy tín chính mình làm chủ quản hình thái ý thức cùng dư luận công tác tuyên truyền bộ tuyên truyền người đứng đầu thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy vấn đề đều không khống chế lại chu dương thật muốn trong cơn tức giận trực tiếp đem hắn cách trước mắt cũng không phải là không có khả năng bất quá khác vương kiến phú kinh ngạc là nghe được chính mình câu nói này chu dương không chỉ không có trách cứ ngược lại cười cười nói lao vương à dư luận vật này ngươi muốn nói có thể hoàn toàn khống chế vậy thì có chút nói mạnh miệng đi bây giờ không giống như gì và à, đây là thời đại internet, truyền bá con đường ngàn ngàn vạn vạn, ngươi có thể phong bế một cái, chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn đung dung miệng một mọi người hay sao? chuyện này ta đã biết trong lòng ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác, mà lại là vì bộ tuyên truyền tinh lực chủ yếu cũng không nên ảnh hưởng ứng đối loại vấn đề này phía trên. như vậy đi, ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghị dài hạn đã kết thúc, nhưng mà chúng ta cán giang lấy được thành tích cũng là mười phần rõ rệt, các ngươi bộ tuyên truyền muốn trọng điểm đối với tình huống này tiến hành dẫn đạo. Mặt khác lần trước ta nhớ được các ngươi bộ tuyên truyền báo đưa một cái quay trùng quanh cản kim, cán dầu cùng phú kim gì phim quảng cáo. cái này suy nghĩ rất không tệ các người mau chóng đem sơ thảo làm được đến lúc đó cho ta xem một chút bất quá ta sách một cái tiểu kiến nghị cái tiết mục này tốt nhất là làm thành loại kia phổ cập khoa học cùng văn lữ kết hợp với nhau phương thức một phương diện chú ý cái này ba đầu tuyến đường xây dựng quá trình bên trong tồn tại công trình vấn đề nổi bật quốc gia chúng ta công trình trình độ kỹ thuật một phương diện đâu thì lại lấy cái này ba đầu tuyến đường vi trụ cột đào sâu cái này ba đầu tuyến đường sau lương du lịch giá trị cùng du lịch nhân tố từ chu dương văn phòng bên trong đi ra vương tiến phú Úc kỳ thực cũng thở dài một hơi Hắn chính xác không nghĩ tới thị ủy bí thư Chu Dương đối với vấn đề này vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà liền bạch trần quá khứ. Nhưng mà trở lại văn phòng sau đó, Vương Kiến Phú càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp. Theo lý thuyết tin tức trọng yếu như vậy, Chu Bí thư chắc chắn là muốn tiến hành trọng điểm chú ý, làm sao lại tùy ý như vậy? Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là truyền ngôn lại là thật sự? Trong đầu, Vương Kiến Phú lập tức liền liên tưởng đến đêm qua thị ủy bí thư hơn nửa đêm mới từ trong tỉnh trở về tình hình, trong lúc nhất thời cả người có chút ngậu. phải biết cán giang kinh tế mới vừa vẫn có chỗ khởi sắc nếu như ở thời điểm này đem chu bí thư rời cán giang vậy đối với cán giang cán bộ quần chúng tới nói không thể nghi ngờ là một cái đà kích thật lớn nhưng mà vương kiến phú cũng không biết chính là theo tin tức không ngừng bắt đầu truyền bá cùng lên men tin tức này ảnh hưởng phạm vi rất nhanh liền vượt ra khỏi tây giang tỉnh bắt đầu ra bên ngoài tỉnh lan tràn văn phòng bên trong cơ hội là vương kiến phú vừa vừa rời đi chu dương liền nhận được đàm siêu nhiên điện thoại vấn đề tin tức tính chân thực ngay sau đó Vương học binh tiêu nguyên nhiên, thậm chí ở xa Đông Hải thành phố một đám bạn cũng đều có người gọi điện thoại tới, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là nhíu chặt lông mày. Hắn bây giờ vô cùng xác định, tin tức này có cực lớn có thể là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản hoặc có lẽ là dù cho không phải vương mộ giản bản người, cũng là dưới tình huống hắn ngầm đồng ý tiết lộ phong thanh. Về phần tại sao muốn làm như thế, hắn bây giờ đại khái cũng có thể đánh giá ra một hai. Lần trước chính mình lợi dụng tình ủy chế trụ thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương lần này vị này Vương Bí thư chỉ sợ cũng là tới một chiêu như vậy, đó chính là lợi dụng dân ý cùng dư luận, thậm chí càng thượng tầng lần thái độ tới áp chế tỉnh trưởng Trần Trường Hoa đến nỗi lần này mình có thể được cái gì dạng hồi báo. Chu Dương thậm chí không cần động não đều biết tất nhiên là tiến ban tử không thể nghi ngờ. Trong đầu, Chu Dương đột nhiên nghĩ tới trước đây Đàm Văn Sơn nói cùng hắn câu kia thời gian không đợi ta, chỉ tranh sớm chiều. Hảo một câu thời gian không đợi ta, chỉ tranh sớm chiều đã như vậy mà nói, vậy lần này hắn liền trợ giúp một lần thử xem năm nguyệt mười hảo. cán giang thị ủy văn phòng tổng hợp tin tức văn phòng đột nhiên tổ chức một lần buổi họp báo chuyên môn hướng xã hội công chúng cùng dư luận giới thiệu ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghị dài hạn cán giang thành phố sinh sản kinh doanh tình huống buổi họp báo bên trên thị ủy thư ký trưởng lý hồng chính diện đáp lại phóng viên liên quan tới trên mạng vậy thì tin tức đặt câu hỏi liên quan tới trên internet một vài tin đồn ta bản thân cũng nghe qua tin tức tương quan đến nỗi tin tức tính chân thực ta không cách nào hồi phục các vị bởi vì hết hạn cho tới bây giờ cán giang thị ủy chính phủ thành phố cũng không có từng nhận được bất luận cái gì tương quan thông chi đương nhiên cán bộ công tác điều chỉnh là tổ chức công tác trọng yếu nội dung có nghiêm mật tổ chức tính chất cùng tính kỷ luật thỉnh các vị không tin tin vị không tin ổn hết thể lấy quan phương chính thức thông chi làm chuẩn cảm tạ các vị đúng một cái một tiếng tình vị bộ tổ chức văn phòng bên trong bộ trưởng tổ chức cam linh cơ hồ là tại trên tivi lý hồng âm thanh rơi xuống một cái trước mắt lập tức liền đem trong tay con chuột đập ra ngoài nàng đương nhiên biết cái này lý hồng chỉ là một con cờ chỉ là một cái cán giang thị ủy thư ký trưởng làm sao lại có lá gan dám ở một cái phó bộ cấp cán bộ nhậm chức về vấn đề phát ngôn bừa bãi cái này sau lương tất nhiên là chu dương tại trợ giúp nhưng mà biết rõ như thế, Cam Linh cũng biết nàng cũng không có biện pháp ngăn cản đây hết thảy. trước đây tỉnh trưởng Trần Trường Hoa dự liệu kém cỏi nhất tình huống quả nhiên xảy ra, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giảng quả nhiên ở dưới một tay hào cờ. lần này xem như triệt để đem bọn hắn bức cho đến góc tường không thể lui được nữa. chương 834 lại bảo chương 834 lại bảo kỳ thực Cam Linh phán đoán không tệ, Lý Hồng Phen này nói chuyện mặc dù hoàn toàn phù hợp trong tổ chức chương trình cùng quy định, cũng không có đưa ra cái gì tính thực chất hồi phục. nhưng mà dư luận chính là kỳ quái như thế. Nếu như Lý Hồng không có nghĩa là Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố làm ra như thế một bộ tỏ thái độ mà nói, có thể trên mạng dư luận lên men lên men cũng đã biến mất. Nhưng mà Lý Hồng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, nguyên bản đã có chút sôi trào dư luận lập tức liền lập tức trở nên mãnh liệt. Nhất là tại Cán Giang thành phố bản địa các đại diễn đàn, truyền thông cùng với xã giao trên bình đài, liên quan tới trong tỉnh phải điều đi thị ủy bí thư Chu Dương tin tức càng truyền càng giống như là chuyện như vậy. Mặc dù loại tin tức này vẹn vẹn chỉ là truyền bá một chút mà thôi, cũng không xúc phạm cái gì pháp luật pháp quy, nhưng mà tạo thành áp lực dư luận chính xác cực lớn. Nghe nói vào lúc ban đêm, Tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng Vương Văn Đào liền bị tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giảng kêu lên lên án kịch liệt một trận. Ngay sau đó tỉnh ủy bộ tuyên truyền lúc này mới nhanh chóng ra tay, lập tức liền đối với các tin tức lớn truyền thông xã giao sân thượng người phụ trách tiến hành hẹn đàm luận. Sáng sớm hôm sau, có quan hệ với tin tức này tất cả đưa tin, động thái, video phản vất tại trong vòng một đêm đều biến mất. Vậy mà lúc này bây giờ, Cán Giang thành phố, thị ủy văn phòng bên trong, Chu Dương biết được tình huống này sau đó đáy lòng lại âm thầm đang cảm thán, lần này tỉnh trưởng Trần Trường Hoa chỉ sợ thật muốn chịu không nổi. phải biết tỉnh ủy bộ tuyên truyền cách làm này chính xác coi là cấp tốc hữu lực hơn nữa hữu hiệu nhưng mà mấu chốt chính là ở cái thời điểm này thật là chọn thiên ý vô phùng thật sự là thật trùng hợp sớm không xuất thủ muộn không ra tay hết lần này tới lần khác chọn tại tin tức triệt để lên men đi ra ngoài một khắc này ra tay đây không phải càng che càng lộ là cái gì nếu như nói trước đây dư luận đối với tin tức này còn có điều hoài nghi cái tia từ giờ khắc này chỉ sợ cũng thật là triệt để chắc chắn rồi không hề nghi ngờ tỉnh ủy bí thư vương mộ giản lần này chính là muốn triệt để mượn nhờ hoàng dương tham lũng án cùng tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức cam linh thất thủ tới đánh chó mù đường từ đó triệt để tan rã tây giang bản địa cán bộ sức mạnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ tỉnh ủy thư ký trưởng mãn minh quang sáng sớm liền cầm lấy một phần liên quan tới tổ chức tây giang tỉnh đại hội thể dục thể thao tài liệu đến tìm tỉnh ủy bí thư vương mộ giản làm công tác hồi báo vừa tới cửa ra bảo mãn minh quang liền bị tỉnh ủy lớn bí hàn phi cản lại bí thư văn phòng bên trong có khách gặp hàn phi gật đầu một cái mãn minh quang cũng không hỏi nhiều bất quá vừa muốn quay đầu đi trở về thời điểm đột nhiên lại hỏi tiểu hàn ai ở bên trong nghe được mãn minh quang âm thanh hàn phi tựa hồ có chút chần chừ nhưng mà hắn cũng biết trước mắt vị này đẩy thư ký trưởng ủng hộ vương bí thư bên này cho nên vẹn vẹn phút chốc Trần Trời liền thấp giọng nói, Trần Tỉnh trưởng ở bên trong. Nghe vậy Mãn Minh Quang lập tức cũng là sắc mặt khẽ giật mình. Tỉnh trưởng tìm Bí thư nói chuyện. Nếu như là bình thường, cái này tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng mà trách thì trách tại gần nhất bởi vì Hoàng Dương tham nhũng án cùng Chu Dương đảm nhiệm Hoàng Dương thành phố thị ủy Bí thư gây ra dư luận hai chuyện. Hai vị này giữa lãnh đạo thế nhưng là có rất nhỏ bé vi diệu. Lúc này Tỉnh trưởng Trần Trường Hoa tìm Bí thư nói chuyện. 89 phần 10 là vì hai chuyện này ân, Cái kia Bí thư bên này giống ngươi lập tức cho ta biết một tiếng. Trở lại văn phòng bên trong. Mãn Minh Quang vừa mới cầm ông nói lên nghĩ gọi thông điện thoại, nhưng mà đột nhiên lại buông xuống. Hắn vừa rồi kỳ thực là muốn cho Chu Dương gọi điện thoại hỏi tình huống một chút, bất quá lập tức lại nhớ tới cái này, Chu Lão đệ bây giờ trong chỉ sợ cũng là sức đầu mẹ chán. Bất quá Mãn Minh Quang bây giờ càng muốn biết tình trưởng Trần Trường Hoa tìm tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản đến tụng cùng hội đàm cái gì. Phải biết, bây giờ Tây Giang bản địa cán bộ bởi vì tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Cam Linh thất thủ, đã coi như là triệt để bị gắt ở trên lửa nướng. trước mắt phía trên mặc dù không có đối với chuyện này làm ra tỏ thái độ, nhưng mà Hoàng Dương Vương cần một người hướng dẫn chỗ ngồi phía trước còn tại tiến một bước thẩm tra xử lý ở trong. Một khi tỉnh tiết vụ án kết thúc mà nói, không chắc liền sẽ đối với Tây Giang đậu thủ. Lúc này xem như Tây Giang cán bộ người tiên phong, Trần Trường Hoa chỉ sợ cũng có chút ngồi không yên. Một bên khác, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản văn phòng bên trong tới, lão Trần, nếm thử cái này lá trà, đây chính là lần trước ta đi thủ đô thời điểm từ Lao Dương nơi đó thuận tới tốt lắm đồ vật. Cùng tỉnh trưởng Trần Trường Hoa ngồi đối diện nhau, Vương Mộ Giản tự mình ngâm một bình trà diệp, động tác cũng là cực kỳ chậm, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Pha lê trong ấm trà, nóng bỏng nước sôi cọ rửa ố vàng phiến lá chập trùng không chắc, trong không khí rất nhanh liền bay ra một hồi mùi trà đậm đà. Bất quá lúc này, Trần Trường Hoa rõ ràng cũng không có uống trà tâm tư, bất quá sắc mặt vẫn như thường đợi đến Vương Mộ Giản ngược lại tốt nước trà, nhàn nhạt, nhạt nhấp một miếng sau đó, lúc này mới để ly xuống mở miệng nói, "Bí thư, lần này liên quan tới điều nhiệm Chu Dương đảm nhiệm Hoàng Dương thị ủy bí thư sự tình, ta xem cũng làm nên cho một cái chuẩn sắc mà nói pháp." Nghe được Trần Trường Hoa âm thanh, Vương Mộ Giản cũng không có nói cái gì, nhưng mà đáy lòng lại tại âm thầm cười lạnh. Trần Trường Hoa chủ động tới tìm hắn, ý là cái gì hắn đương nhiên biết. Nhưng mà lần này hắn tự mình ra tay sắp đặt, vị này Trần Tỉnh Trưởng nghĩ bằng nhẹ như vậy lung lay một câu nói, liền nghĩ đem chuyện này trần quá khứ. vậy hắn chỉ sợ cũng cần suy nghĩ một chút đối với phía trên ý đồ kỳ thực vương mộ giảng cùng trần trường hoa đều rất rõ ràng một phương diện phải cải biến tây giang dưới mắt loại này bản địa cán bộ thực lực quá mạnh cổ xưa tư duy quá chiếm thượng phong cục diện một phương diện khác lại muốn bảo trì tây giang ổn định cùng phát triển vương mộ giảng có thể làm được tỉnh ủy bí thư tự nhiên không phải hạng dễ nhằn hắn cũng biết trần trường hoa chính là cầm chắc lấy điểm thứ hai cho nên mới có sức mạnh như vậy nhưng mà ngàn vạn lần không nên lần này tây giang bản địa cán bộ liền không nên đem đầu mâu nhắm ngay đến trên thân chu dương chu dương là một cái không có tiến ban tử phó tỉnh trưởng chính xác không giả. nhưng mà chu dương sau lưng thông suốt chính là ý của thượng cấp làm như vậy từ mức độ nào đó kỳ thực nhằm vào không phải chu dương mà là thượng cấp bộ tổ chức cho nên từ một điểm này nhìn lại trần trường hoa có thể là đang hư trương thành thế nhưng mà rất rõ ràng hôm nay vương mộ giản tựa hồ cũng không chỉ là nắm giữ lấy cái này một tấm thẻ đánh bạc văn phòng bên trong gặp vương mộ giản chậm chạp không có mở miệng trần trường hoa đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tức giận nhưng là vẫn rất nhanh liền đem cái này một tia không vui lớn tiếp lập tức lần nữa mở miệng nói còn có một cái sự tình lần này cán giang văn lữ việc làm lấy được đột phá trọng đại tại cả nước đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn này đối toàn bộ Tây Giang phát triển kinh tế không thể nghi ngờ có rất tốt lôi kéo tác dụng. Mặt khác Cán Giang tại vòng tam địa kinh tế vòng phương an chứng thực phương diện cũng lấy được đột phá trọng đại. Ta cho rằng là thời điểm thêm một bước tăng cường đối với Cán Giang coi trọng cường độ, cho nên ta đề nghị là thời điểm cân nhắc Chu Dương đồng chí tiến ban tử vấn đề. Kỳ thực Trần Trường Hoa ở thời điểm này chủ động đề nghị để cho Chu Dương tiến thường ủy ban tử cũng thuộc về có chút bất đắc dĩ. Một là nếu như tùy ý chuyện này tại lên men tiếp, cái kia cuối cùng phía trên đánh vậy đánh xuống, chỉ sợ tuyệt đối là Tây Giang gánh nặng không thể chịu được nổi. Trừ cái đó gia tăng thêm một cái tỉnh ủy thường ủy danh ngạch, cái này đã chính mình một loại bộ. Đối với Vương Mộ Giản thêm một bức trưởng khống tây Giang cũng là có trăm lợi mà không có mức hại, lấy hắn đối với Vương Mộ Giản hiểu rõ, chắc chắn là sẽ tiếp nhận điều kiện này. Nhưng mà để cho Trần Trường Hoa tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lần này Vương Mộ Giản vậy mà vẫn không có mở miệng, mà là tiếp tục chậm rãi cầm lấy trên bàn ấm nước cọ rửa lá trà. Qua một hồi lâu mới chậm rãi buông bình trà trong tay xuống, lập tức quay người từ trên mặt bàn cầm lên một phần văn kiện đẩy lên Trần Trường Hoa trước mặt lao trần, "Ngươi nói hai vấn đề này, ta đều không có ý kiến, có thể đưa ra tình ủy thường ủy hội tiến hành thảo luận, nhưng mà phần tài liệu này bên trong phản ứng đi ra ngoài vấn đề, làm cho người đau lòng nhất có cả. chương tám trăm ba hùng hổ dọa người liêu thư ký chương 835, trăm ba hùng hổ dọa người liêu thư ký bổ nhiệm liễu mậu đồng chí vì trung ủy viên đệ thất kiểm tra kỷ luật buồn giám sát chủ nhiệm trung ương tuần sát tổ phó bộ cấp tuần sát viên chu dương thu đến cái tin tức này thời điểm người còn tại trong văn phòng cùng phó thị trưởng ngũ minh uy tiến hành nói chuyện tin tức là đảm siêu nhiên phát tới trên thực tế lấy liêu mậu đã qua tuổi 50 mươi niên kỷ nếu như lại bước vào không được phó bộ cấp cấp độ này vậy sau này không gian cũng rất nhỏ cho nên lần này đảm nhiệm chức vụ này lão liêu cũng coi như là nhiều năm con dâu hầm thành bà hơn nữa ở một mức độ rất lớn tăng lên không gian phát triển Bất quá đàm siêu nhiên gia hỏa này tin tức nhìn thế nào cũng không giống là đứng đắn gì nội dung, phát cái tin, đằng sau loại kêu biểu tình hài hước bao đều có mấy cái. Chu Dương đương nhiên hiểu đàm đại thiếu, trong tin tức bao hàm đồ vật không chỉ có riêng là trên mặt nội nội dung. Dù sao đệ thất buồng giám sát phụ trách đối tượng chính là Đông Hải, Nam Giang, Tây Giang, Hán Giang cùng Giang Tô mấy cái địa phương, liễu mậu xem như kiên định chu hệ nhân mã, có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vụ, đối với Chu Dương tới nói đương nhiên là sự tình tốt. Chu Dương trong lòng mình vô cùng rõ ràng, tại loại này bộ môn có một cái so sánh quen thuộc người, tuy nói cũng không phải vì giúp mình phạm pháp loạn kỳ cương, nhưng mà tác dụng vẫn là rõ ràng, ít nhất tại đụng tới giống lần trước phản hủ vấn đề liền không có như vậy khó giải quyết. Hắn nhận được tin tức sau đó trước tiên liền cho Liễu Mậu phát chúc mừng tin tức, lập tức cũng không có để ý tới liền tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía ngũ minh uy. Lần này cán giang văn lữ hoạt động đạt được thành công lớn, đối với toàn bộ cán giang mà nói đương nhiên cũng là một cái mừng rỡ tin tức tốt. Chỉ có điều Văn Lữ hoạt động thành công tại Chu Dương trong mắt vẹn vẹn một cái khởi đầu tốt, dù sao một cái thành thị phát triển, chắc chắn không phải một cái nào đó ngày nghỉ ôm khách thành công liền có thể phát triển đương nhiên. Lần này Văn Lữ hoạt động thành công kinh nghiệm cùng tồn tại vấn đề vẫn là vô cùng đáng giá suy nghĩ sâu sắc cùng tổng kết bí thư, trên tổng thể tôi nói, mặc dù lần này chúng ta đúng là đạt được thành công lớn nhưng mà trong đó tồn tại vấn đề vẫn là hết sức rõ ràng. Thí dụ như chúng ta du khách tiếp đãi năng lực chưa đủ vấn đề, chúng ta phương thức quản lý quá mức cũ kỹ vấn đề. Thậm chí thường thấy nhất phòng vệ sinh công cộng số lượng cùng vệ sinh vấn đề quản lý, chúng ta cán giang nếu như muốn lại văn lưỡi một khối này kéo dài phát lực lời nói cũng là việc cấp bách gấp đón đỡ giải quyết. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn xem thẳng thắn nói ngũ minh uy tâm tình cũng rất là không tệ. Chính như ngũ minh uy nói tới, vấn đề đúng là tồn tại không ít vấn đề, nhưng mà bất kể nói thế nào cán giang thị ủy chính phủ thành phố thậm chí phía dưới khu huyện. tại lần này văn lư trong hoạt động biểu hiện ra lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu hay là rất đáng được khẳng định ngũ thị trường, ngươi nói những vấn đề này ta xem cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết hơn nữa quyết tuyệt một cái nào đó vấn đề còn không được sợ rằng phải có hệ thống kế hoạch cùng lâu giải quy định ước thúc mới có thể đưa đến một cái căn bản tính chuyển biến như vậy đi ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên tổng kết vấn đề tốt nhất là phân đầu phân bước làm một cái trải bớt sau đó lại đến nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này mặt khác nhất định muốn đông đảo mà nghe lấy cơ tầng ý kiến hấp thu xã hội dư luận cách nhìn tốc độ nhanh hơn làm sự tình sợ lạnh nhất chẳng bây giờ chảo nóng nóng lò chính là rèn sắt khi còn nóng cơ hội tốt có chu dương thụ ý ngũ minh huy động tác cũng rất nhanh trong mấy ngày kế tiếp lập tức liền tổ chức nhân thủ khai triển tương ứng việc làm chứng thực 6. sương giang thành phố tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cứ việc bóng đêm càng thâm nhưng mà tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng trần trường hoa khi nhận được thông chi sau đó vẫn là trước tiên liền chạy tới phòng họp bây giờ trong phòng họp thông hỏa thông minh ngoại trừ hai vị lãnh đạo chủ yếu còn có tỉnh ủy thường ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư Vương Tân Triệu cùng Tân nhiệm Tây Giang tỉnh ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, tỉnh công an sảnh sở trưởng Lữ Kim Long, mà giờ khắc này trong phòng họp bầu không khí lại có vẻ có chút hết sức nghiêm túc. Ngồi ở tỉnh ủy bí thư bên tay phải, thình Linh lại là vừa mới được bổ nhiệm làm đệ thất kiểm tra kỷ luật buồn giám sát chủ nhiệm, phó bộ cấp tuần sát viên Liễu Mậu. Bây giờ mở miệng chính là vị này Liễu Chủ nhiệm Vương bí thư, Trần tỉnh trưởng, đại khái tình huống chính là như vậy, dựa theo Vương cần một án thẩm lý kết quả, bởi vì trong đó vấn đề dính liễu tới tỉnh nhất cấp cán bộ vi kỷ vấn đề, cho nên trước mắt bản án đã giao lại cho tuần sát tổ bên này. Dựa theo yêu cầu, từ giờ trở đi. tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ liên quan lãnh đạo cán bộ muốn đối vụ án này tiến hành né tránh cùng phối hợp kiểm tra mặt khác đối với lưu chính lương đồng chí bản thân còn muốn tỉnh tây giang tỉnh công an sảnh bên này giúp cho phối hợp lập tức tiến hành bắt liễu mộ đồng chí bắt cái từ này có phải hay không quá mức một điểm lão lưu vấn đề các ngươi đã xác định chưa vẫn là nói các ngươi bây giờ chỉ là hoài nghi giai đoạn nếu là như vậy làm là như vậy không phải tại vi phạm quy định chuyên dùng chức quyền trong phòng họp Trân trường hoa đột nhiên lạnh lùng mở miệng hỏi trên thực tế sơ tại vài ngày trước cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản nói chuyện thời điểm Trần Trường Hoa liền đã thấy được Vương Cẩn trong một án chuyển giao ban kiểm tra kỷ luật tiến hành thẩm lý thông chi. Một cái sảnh cụ cấp cán bộ nhận hối lộ vấn đề kinh động tuần sát tổ. Trần Trường Hoa tự nhiên biết chắc sẽ phát sinh không tại chính mình trưởng không trong vòng phạm vi tình huống ngoài ý muốn, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến liên lụy tiến Vương Cẩn tham nhũng một án vậy mà lại là Lưu Chính Lương. Tại Trần Trường Hoa xem ra, đối với trước mắt Tây Giang bản địa quan trường mà nói, Lưu Chính Lương bị song quy tuyệt đối là chó căn áo rách. Chính mình vốn là muốn thông qua đề nghị Chu Dương tiến ban tự hướng tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản biểu thị thỏa hiệp, kết quả vạn bạn không nghĩ tới vậy mà lại tới mức như thế. Hắn biết rõ, một khi cái nắp này tiết lộ. cái tia tây giang tiên liền thật muốn thay đổi hắn trần trường hoa cùng từng đợi một tây giang lão lãnh đạo duy trì mấy chục năm cục diện rất nhanh sẽ bị tan dã. nhìn thấy dạng này thiên cảnh trần trường hoa đáy lòng không khỏi cũng sinh ra một loại thọ tử hồ bi phẫn nộ trần tín Trường, xin chú ý không nên đem cá nhân ngại cảm xúc đưa đến trong công việc ta bây giờ nói rõ tình huống cũng không phải đàng trưng cầu tây giang tình ủy ý, ý kiến mà là tại dựa theo quy định truyền đạt ban kiểm tra kỷ luật lý bí thư yêu cầu bị liễu mậu mộ một câu nói đỉnh trở về trần trường hoa sắc mặt lập tức trở nên một mảnh xanh xám bất quá trong lòng vô cùng rõ ràng Thương vụ phó tỉnh trưởng vấn đề tám chín phần mười đã là thẩm tra dù cho không có thẩm tra, chỉ sợ tuần sát tổ cũng đã nắm giữ tức cực kỳ trọn vẹn chứng cứ. Cái này lão Lưu đơn giản, đơn giản chính là Tây Giang tội nhân a. Tốt tốt, lão Trần, tất nhiên Liễu Mậu đồng chí đã nói rõ ràng như thế, cái kia ta xem cũng không cần trong vấn đề này tiếp tục lãng phí thời gian. Liễu Mậu đồng chí, ở đây ta tỏ thái độ, chúng ta Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ cùng phối hợp tuần sát tổ đem tương quan việc làm làm tốt, kiên quyết sẽ không can thiệp vụ án xử lý, lý quá trình. Đương nhiên, vừa rồi Trường Hoa đồng chí ý kiến cũng hy vọng tuần sát tổ có thể tiếp thu. Lưu Chính lương đồng chí là chúng ta Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng, tại vụ án không có chính thức định em điệu phía trước, có chút phương diện tuần sát tổ có phải hay không chắc có chỗ suy tính. Nhưng mà Vương Mộ giản tiếng nói vừa ra, bên hai đột nhiên liền nghe được Liễu Mộ có chút phát lệnh âm thanh Vương bí thư, ý kiến của ngài tuần sát tổ bên này nhất định sẽ tiếp thu, bất quá ta lại hướng hai vị lãnh đạo rõ ràng một chút, Lưu Chính lương vấn đề tuần sát tổ đã nắm giữ tương đối trọn vẹn chứng cứ, bây giờ còn che lấy cái nắp, không phải là bởi vì chứng cứ không đủ, mà là bởi vì cân nhắc đến Tây Giang tình ổn để cần. Trung ương cùng Lý bí thư ý tứ rất rõ ràng, đối với lưu chính lương loại này tham ô mục nát phần tử ưu ác tính nhất định muốn nghiêm túc xử lý tuyệt không nhân lượng. trong phòng họp vương mộ giản lập tức liền bị sặc đến có chút nói không ra lời nhưng mà vừa nghĩ tới trước đây thu đến thông chi sau đó lập tức liền để thư ký gửi tới liên quan tới vị này tân nhiệm buồng giám sát chủ nhiệm tin tức vương mộ giản lập tức cũng không nói gì đấy lòng chỉ có thể cảm khái một câu chu dương cái này chu phó tỉnh trưởng vẫn thật là để cho hắn đã có thành hiệu, lần này trần trưởng hoa xem như triệt để thua bởi lưu chính lương trong tay chương 836 ban kỷ luật thanh tra đang hành động chương 836 ban kỷ luật thanh tra đang hành động bị màn đêm phủ xuống tỉnh ủy cơ quan đại viện giống như một ngụm hấp động hai bên đường cao lớn cây cối cảnh lá rậm rạp xuyên thấu qua phiến lá ở giữa khe hở thỉnh thoảng thấy một góc vách tường nửa chặn nửa che mà càng là bằng thêm thêm vài phần sắc thái thần bí xương giang người đều biết cái này địa phương ở cơ hồ cũng là đại lãnh đạo nhưng mà có rất ít người tình tưởng kỳ thực trong viện kiến trúc từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cũng không tính rất mới thậm chí có chút pha tạp cùng rất đậm tuế nguyện vết tích nhưng mà không nói khoa chương chút nào muốn tiến vào tòa này người trong viện tại tây giang trên quan trường chắc chắn là chạy theo như vị bóng đêm dần khuya đồng hồ đã chỉ hướng sáng một giờ. Giờ khắc này ở ở vào góc đông bắc một tòa nhà bên trong, nồng nặc trong bóng đêm, trên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ đột nhiên sáng lên một đạo màu da cam ánh sáng nhạt. Trong phòng, Lưu Chính Lương bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tiếp đó ngồi vào trên giường cầm điếu thuốc trong tay lão lưu, người sao thế đây là? Bên cạnh thân, một người mặc áo ngủ, Thụy Nhãn mông lung trung niên nữ tính mơ mơ màng màng hỏi không có gì, ngươi ngủ tiếp à? Ta ra ngoài ngồi một hồi. Nói xong liền đứng dậy cầm điếu thuốc đi thư phòng cách vách bên trong đốt thuốc ngoan, ngoan mà hít một hơi, lúc này vị này nắm quyền lớn Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, thường, thường vụ phó tỉnh trưởng nhìn rõ ràng có chút lo nghĩ. trên thực tế kể từ Hoàng Dương bên kia sau khi xảy ra chuyện Lưu Chính Lương giấc ngủ vẫn không phải rất tốt xem như thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương rất rõ ràng quyền lực trong tay mình rốt cuộc lớn bao nhiêu vô cùng rõ ràng những năm này chính mình lợi dụng trên tay quyền hạn làm những gì sự tình không thể nghi ngờ Lưu Chính Lương nội tâm kỳ thực là cực kỳ tự đắc Tây Giang cái này địa phương từ xưa tới nay từ trước đến nay chính là tự thành một thể mà hắn Lưu Chính Lương lại là Tây Giang bản địa cán bộ bên trong gần với tỉnh trưởng Trần Trường Hoa cùng tỉnh ủy phó bí thư Tiêu Vạn Niên nhân vật số ba lấy tuổi của hắn cùng tư lịch một khi Trần Trường Hoa cùng Tiêu Vạn Niên phát sinh biến động cái kia mặc kệ là vì tây giang ổn định vẫn là vì bảo trì tây giang bản địa cán bộ quyền lên tiếng hắn cái này thường vụ phó tỉnh trưởng đều tất nhiên sẽ tiến thêm một bước thậm chí không phải là không có có thể vấn đỉnh chính phủ người đứng đầu vị trí nhưng mà đây hết hệ theo cái kia chu dương đến cũng thay đổi đầu tiên là cán giang thành phố thoát ly không chế theo sát tình lý thế cục lại càng ngày càng trở nên vi diệu. bây giờ thậm chí liền vương cần tên ngu xuẩn kia đều xảy ra vấn đề nếu như nói phía trước hai vấn đề Lưu chính lương còn có thể thờ ơ lạnh nhạt mà nói cái kia vương cần xảy ra chuyện liền xem như chân chính để cho hắn bắt đầu luống cuống gần tới ba ước kết xù tham nhung án a nhưng mà ai nào biết hắn vương cần tham chút tiền đấy cùng chính mình so sánh kia thật là tiểu vu gặp đại vu bất động sản khai thác mỏ con đường giao thông thậm chí thị chính mua sắm những năm này lưu chính lương chủ quản việc làm trên cơ bản cũng là lợi nhuận cực lớn ngành nghề trường kỳ cùng cái này một số người tiếp xúc hắn làm sao có thể nhịn được không hạ thủ không tệ tây giang bản địa cán bộ lợi ích tự nhiên trọng yếu hắn lưu chính lương có thể đi đến bây giờ tình trạng này cũng là may mắn mà có bản địa cán bộ sức mạnh lúc này mới đem hắn đẩy tới như thế cao vị nhưng mà tại lưu chính lương xem ra giống trần trường hoa cùng tiêu vạn niên loại này chỉ nói đấu tranh quyền lực, không giảng cá nhân lợi ích, phong cách cũng không thích hợp chính mình. người sống một đời không hơn trăm năm công vu, cũng làm cho tới bây giờ tình trạng này, còn không cân nhắc cho mình cân nhắc, đây chẳng phải là đến không một lần sau. lệch cạch một tiếng, lưu chính lương lần nữa đốt một điếu thuốc, trong thư phòng cũng biến thành khói mù lờ lờ. trên thực tế, vương cẩn người này hắn vẫn là rất tín nhiệm, nói lung tung hẳn là không đến mức. dù sao hắn vương cẩn sẽ ra chuyện chỉ là một người sự tình, nhưng mà nếu là nói lung tung mà nói, vậy thì không phải là chính hắn. lưu chính lương cùng nhau tin vương cẩn cũng biết đạo lý này, chỉ có điều ngay cả như vậy. Đoạn thời gian này Lưu Chính Lương vẫn có chút tâm thần có chút không tập trung, thật sự là đoạn thời gian gần nhất Tuần sát tổ bên kia động tác quá mức thường xuyên, cái này khiến Lưu Chính Lương vẫn luôn đang lo lắng Vương cần có thể hay không đỡ được kiểm tra kỷ luật nhân viên thẩm vấn. Trong thư phòng đang lúc Lưu Chính Lương lâm vào trong trầm tư, bàn trên bàn điện thoại đột nhiên liền ông ông chấn động không ngừng, xem xét lại là tỉnh trưởng Trần Trường Hoa điện thoại. Mà lúc này bây giờ, tại Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ trong phòng họp, Trần Trường Hoa nhưng là một mặt xanh sáng mà nắm lấy điện thoại, hắn không nghĩ tới lần này Tuần Sắt tổ cường độ vậy mà lại lớn như vậy, vị này Lưu chủ nhiệm càng là như vậy hùng do người. lại muốn hắn bây giờ liền đem lưu chính lương kêu đến tỉnh trưởng một như vậy ngài còn không có nghỉ ngơi có phải hay không xảy ra điều gì quan trọng sự tình? nghe được trong loa âm thanh lúc này trần trường hoa đáy lòng kỳ thực đã đem lưu chính lương mang cái cầu hết lâm đầu cái này lưu chính lương uổng phí chính mình nhiều lần che chở hắn không nghĩ tới cuối cùng trở thành chính mình dưỡng đi ra ngoài một đầu bạch nhãn lang trên thực tế tại trần trường hoa đáy lòng cho rằng thiệt hại một cái lưu chính lương kỳ thực căn bản là không coi là cái gì phiền thức chính là ở lưu chính lương tại giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện vậy thì đồng nghĩa với là muốn bị thiệt tây giang thế lực tăng cơ hắn trần trường hoa tự nhận là trải qua được trong tổ chức thẩm tra nhưng mà phía trên có thể sẽ tiếp tục để cho hắn một cái liên thủ người phía dưới đô giám đốc không tốt tình trường tiếp tục tại tây giang lưu nhiệm sao đáp án hiển nhiên là phủ định bọn gia hỏa này vốn chính là một đám chó dại hơi nghe một điểm mùi máu tươi liền hận không thể lập tức nhào lên xé một miếng thịt thúng chi lần này còn lớn như vậy vấn đề lão lưu thời gian eo hẹp ta liền không cùng ngươi nhiều lời ngươi lập tức thu dọn đồ đạc tới tỉnh ủy ba hào phong họp phía trên có nhiệm vụ khẩn cấp xuống bây giờ ta cùng vương bí thư bọn hắn đều đã đến trong thư phòng Nghe được Trần Trường Hoa lưu chính lương trong đầu cơ hồ lập tức liền hiện ra vương cần bản án, trong lòng nhất thời liền hơi hồi hộp một chút. May ở nơi này điện thoại là Trần Trường Hoa tự mình đánh tới, ngược lại để hắn cảnh giác nhỏ rất nhiều, nếu như là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản đánh cái này thông điện thoại mà nói, vậy thì không nhất định ta lập tức chạy tới. Để điện thoại di động xuống, lưu chính lương cũng không nghĩ nhiều, ném đi tàn thuốc trong tay lập tức đả thông tài xế điện thoại, ngay sau đó thay đổi y phục sau đó lúc này mới đẩy ra cửa phòng ngủ. Vốn là hắn còn nghĩ cùng hắn lao bà lên tiếng chào hỏi, bất quá xem xét người đã ngủ say lúc này liền nhẹ nhàng kéo cửa lên đi xuống lầu. Một lát sau Một chiếc màu đen Benzl lập tức lái ra viện từ thẳng đến tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc lái nhanh một chút, trong tỉnh có việc gấp. Nghe được Lưu Chính Lương lời nói, tài xế không khỏi lần nữa tăng nhanh một điểm tốc độ, không đến 10 phút sau, xe cuối cùng mở xuống lầu dưới trong viện. Sau khi xuống xe, Lưu Chính Lương hướng bốn phía liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy mấy chiếc quen thuộc xe đã dừng ở trong viện, ngoại trừ một chiếc màu xám xe thương vụ, cũng không có khác xa lạ cô xe, lúc này mới lôi kéo cổ áo đi vào trong đại sảnh. Mà giờ khác này, số 3 trong phòng họp, tỉnh ủy lớn Bí Hàn Phi đột nhiên một mặt thần sắc khẩn trương đẩy cửa ra đi vào, tiến đến tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản bên cạnh thân nhỏ giọng nói cái gì? Ngay sau đó đám người liền nghe được Vương Mộ giản âm thanh chính lương đồng chí đến. Nghe vậy Liễu mộ cũng không nói chuyện, lập tức đứng dậy ra phòng họp hướng trong hành lang chờ mấy người trẻ tuổi gật đầu một cái, lập tức lại lần nữa trở lại trong phòng họp ngồi xuống. Mà giờ khác này, trong không khí loại khí tức kia đè nén cơ hồ làm cho người ngạt thở. Thời gian cũng giống như đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp 10 giây 4, 30 giây 4, một phút 4, 2 phút. Chương 837, đại biến. Chương 837, đại biến. Tình vị đại lâu trong thang máy lưu chính lương hướng về phía trong gương của thang máy sửa sang cổ áo trong đầu cũng tại ngờ tới đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà lại khẩn cấp như vậy nhìn xem khiêu động tầng lầu đột nhiên lưu chính lương nháy lòng không khỏi vì đó đột nhiên có chút bực bội trong đầu càng là ông ông phảng phất ý thức được phảng phất chuyện gì đó không hay sẽ phải phát sinh đinh một tiếng lao nhanh lên cao thang máy rốt cục cũng dừng lại nhưng mà cửa thang máy mở ra một chớp mắt kia lưu chính lương cả người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người thậm chí có chút chưa có lấy lại tinh thần tới ngại khỏe Chúng ta là bên trong ban kiểm tra kỷ luật đệ thất kiểm tra kỷ luật buồng giám sát trong phòng, dựa theo thượng cấp yêu cầu, bây giờ có một cái bản án cần ngài hiệp trợ chúng ta tiến hành điều tra. Nghe được cửa thang máy bên ngoài người trẻ tuổi kia âm thanh, Lưu Chính Lương cả đầu bên trong lập tức liền biến thành trống rỗng, sốc lên bờ môi thế nhưng là chẳng hề nói một câu đi ra. Lưu Chính Lương cuối cùng vẫn là không thể mở ra bước ra thang máy một bước kia. Có lẽ từ giờ khắc này, hắn liền sẽ không có cơ hội lần nữa bước ra bước này, bất quá mười mấy mét có hơn chính là của hắn văn phòng, vậy mà lúc này lại phản phất xa vận giảm. Rất nhanh. Cửa thang máy lại một lần nữa bị nuốt lập tức chuyến về sáu. tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương bị mang đi tin tức tại ngày thứ hai đi làm trước kia liền chuyển khắp toàn bộ tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ lập tức liền dùng tốc độ cực nhanh hướng toàn tỉnh lan tràn không đến sau một tiếng cũng chính là năm nguyện mười hào giữa trưa 10 điểm ban kiểm tra kỷ luật chính thức tuyên bố thông chi tây giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương bởi vì nghiêm trọng vi kỷ vấn đề bị xong quy đồng thời chuyển giao bộ kiểm tra kỷ luật môn tiến hành một bước thẩm tra xử lý theo chính thức tin tức một khi công bố toàn bộ tây giang tỉnh quan trường lập tức một mảnh xôn xao. ngay sau đó tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ lập tức hướng tất cả cơ quan bộ môn cùng địa thị ban bố thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ tỉnh sành cục cấp trở lên cán bộ tại gần đây không được rời đi sở thuộc việc làm địa như có đặc thù cần nhất thiết phải lấy được tỉnh ủy phê chuẩn thông chi phát ra toàn bộ tây giang tỉnh lập tức trở nên một mảnh thần hồn nát thần tính không ít người đều ý thức được lần này theo phó tỉnh trưởng lưu chính lương xuống ngựa chỉ sợ có không ít người muốn bị liên lụy trong đó rất nhanh trên internet liền truyền ra tây giang tỉnh vượt qua sáu danh địa lãnh đạo thành phố thành viên ban ngành bị mang đi tin tức có người thì trực tiếp từ văn phòng bị bộ kiểm tra kỷ luật môn mang đi mà có người nhưng là tại trong phòng họp đang họp thời điểm bị mang đi trong lúc nhất thời cũng bị trong xã hội dư luận dẫn vì đề tài nói chuyện sau đó tại một tuần lễ thời điểm quả nhiên không ngoài sở liệu ngắn ngủi 7 ngày công phu tây giang tỉnh hết thể có 27 tên chính sử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ bị bộ kiểm tra kỷ luật môn điều tra ở trong đó có thể đủ tất cả thân mà lui về đến nguyên cương vị chỉ có không đến một nửa người còn lại cơ hồ toàn bộ đều là vừa đi vô tung trong lúc nhất thời toàn bộ tây giang tỉnh quan trường cũng là người người cảm thấy bất an mỗi chính phủ trong đơn vị tất cả mọi người là như lâm đại địch bầu không khí cũng là đè nén lợi hại khi thực đến một bước này cũng không có gì gọi là duy ổn không duy ổn vấn đề tình ủy thường ủy cấp bậc quan lớn hụt nát hơn nữa còn là trong vòng một năm liên tục hai lần bộ phát loại chuyện này phàm là hiểu một điểm quan trường người đều biết kế tiếp tây giang bản thủ cán bộ chỉ sợ tất nhiên sẽ kinh nghiệm một lần trọng đại thanh tẩy cùng điều chỉnh năm nguyện hai ngày sau buổi trưa 2 giờ chu dương tự mình chủ trì tổ chức cán giang lãnh đạo thành phố cán bộ công tác hội bàn bạc toàn thành phố chính sự cấp trở lên cán bộ toàn bộ bị yêu cầu tham gia trong buổi họp chu dương cực kỳ nghiêm nghị nhấn mạnh lãnh đạo cán bộ kỷ luật ý thức cùng vấn đề tác phong yêu cầu toàn thành phố lãnh đạo cán bộ nhất định muốn quy củ làm người quy củ làm việc đạp đạp thật thật đem tinh lực đều đặt ở làm xây dựng kinh tế cùng phát triển phía trên tới. Sau khi hội nghị kết thúc, Chu Dương lập tức liên hệ nói chuyện thị ủy thường ủy, ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch khải cùng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, cục công an cục trưởng Trần Quang Mục trọng điểm chú ý lãnh đạo cán bộ tác phong tình huống, yêu cầu địch khải lập lập tức thi hành động tại toàn thành phố khai triển một lần cán bộ tác phong đốc tra đối với cán giang lãnh đạo cán bộ tới nói. Hội nghị lần này Chu Dương nói chuyện không thể nghi ngờ coi như là cho đám người ăn một khoản thuốc căn thận càng. đáng quý chính là một lần này phản hủ hành động, cán giang thành phố thế mà không có một cái nào lãnh đạo cán bộ liên lụy trong đó. bởi vì mai kia chính là cuối tuần, cho nên mở hội nghị xong sau đó, Chu Dương hẹn nói chuyện mấy cái cán bộ, trong lúc nhất thời cũng khó thanh nhàn. Sự tình tất nhiên có thật nhiều sự tình phải xử lý, nhưng mà thị ủy bí thư cũng là người, nhất là từ bốn cuối tháng đến nay cho tới bây giờ, thần kinh của hắn vẫn luôn xuất xứ tại căng thẳng, cao độ trạng thái, cũng cần đúng lúc đó thư giãn một tí. bất quá Chu Dương cũng không ngờ tới, chính mình thật vất vả thanh nhàn không bị ràng buộc trong thiết khắc. ở xa Hán Giang Đàm Văn Sơn liền cho hắn gọi điện thoại tới. trong loa, vị này Đàm Tỉnh trưởng tâm tình nghe tựa hồ cũng không tệ lắm, Chu Dương gần nhất cũng từng chú ý Hán Giang tin tức. Đàm Văn Sơn đảm nhiệm Hán Giang tỉnh tỉnh trưởng sau đó, lập tức liền lớn làm khoát phủ tiến hành các hạng cải cách đoán chừng cũng là trước kia Nam Giang sự tỉnh cho hắn cực kỳ giáo huấn khắc sâu, đi qua giáo dục bộ mấy năm lắng động sau đó, lần này tại Hán Giang Đàm Văn Sơn triển hiện cực kỳ cường thế, tại kinh tế việc làm một khối này ngay cả tỉnh ủy bí thư đều không thể không vì đó cung cấp tiện lợi Tây Giang sự tỉnh ta cũng chú ý, lần này Tây Giang xem như triệt để cắm, Trần Trường Hoa nhiều năm kinh doanh thất bại trong găng tấc, như thế nào? Ngươi lần này hẳn là phải vào hễ Nghe vậy Chu Dương cũng là một hồi dở khóc dở cười. Vị này Đàm tỉnh trưởng thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. phong cách hoàn toàn cùng trước kia nội liễm không giống nhau ngược lại là có mấy phần đảm tiếu anh hùng thiên hạ phong khoáng chỉ có điều có thể hay không tiến bát tử đây cũng không phải là hắn định đoạt ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình tây giang cán bộ liên tiếp phát sinh lún thức mục nát phía trên là tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện lần nữa ở loại tình huống này trần trường hoa chuyển đi là kết quả duy nhất vương mộ giản đồng chí muốn thừa cơ trưởng không lấy tây giang tất nhiên sẽ đẩy ngươi vào bát tử bất quá có một chút ngươi phải chú ý bây giờ tây giang chính là một khối thịt mỡ ai cũng muốn cắn lên một ngụm nhưng mà chính ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ người thành đại sự phải có sự nhấn lại phía trên những tiểu động tác này đều biết nhìn ở trong mắt tây giang tuy nói xảy ra đại vấn đề nhưng mà bảo đảm ổn định phát triển kinh tế cuối cùng nhạc dạo thì sẽ không biến nên làm như thế nào trong lòng ngươi phải có đến. treo đàm văn sơn điện thoại chu dương kỳ thực cũng cũng biết rõ đàm văn sơn cú điện thoại là này chuyên môn nhắc nhở chính mình bất quá đàm văn sơn nói rất đúng trước mắt còn xa xa không phải bông lòng thời điểm càng là thời khắc mấu chốt càng có thể thể hiện một cái cán bộ cách cục cũng may sự tình sau khi phát sinh cán giang bên này cũng không có phát sinh bất luận cái gì bất lương vấn đề ngược lại tại phương diện xây dựng kinh tế kéo dài phát lực chỉ có điều vừa nghĩ tới Đàm Văn Sơn nhắc đến chính mình tiến ban tử sự tỉnh, Chu Dương đáy lòng cũng có chút không nhịn được hư vấn. Dù sao một khi bước ra một bước này, mặc kệ là đối với trước mắt Cản Giang phát triển tới nói, vẫn là đối với cá nhân hắn tiền đồ mà nói, cái kia đều sẽ là không thể so sánh nổi. Văn phòng bên trong, Chu Dương lắc đầu đem những thứ này bắt nháo ý nghĩ khu trục ra náo hải, nhưng mà vừa mới bình tĩnh trở lại, lập tức lại nhận được một chiếc điện thoại. Chương 838, Tây sông chính đàn biến đổi lớn. Chương 838, Tây sông chính đàn biến đổi lớn. văn phòng bên trong, chu dương cũng không nghĩ đến vương anh lôi tiểu tử này sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho mình tới. thật ở quan trường nhiều năm như vậy, vương anh lôi là theo chân hắn thời gian dài nhất thư ký, từ nam giang đại học công nghệ đến huyện thành thành phố, khoảng chừng 4 năm chắn. quan hệ của hai người cũng vượt qua thư ký cùng giữa lãnh đạo hợp tác, nhiều một tia sư trưởng cùng học sinh phân tình bây giờ vương anh lôi đảm nhiệm chức vụ là huyện thành thành phố ngô sơn huyện huyện ủy thường ủy, thường vụ phó huyện trưởng, ba tuổi phó sử cấp cán bộ cũng coi như là tuổi trẻ tài cao. hơn nữa căn cứ đàm siêu nhiên nói tới, vương anh lôi tại ngô sơn bên kia làm được cũng không tệ lắm, hy vọng không tầm thường. bây giờ chỉ chờ làm xong khóa này đoán chừng liền muốn để tiểu tử ngươi còn nhớ do gọi điện thoại cho ta ngoại trừ ăn tết bình thường ngay cả một cái tin tức cũng không có nếu không phải là các ngươi đảm thị trưởng đã nói với ta tình huống của ngươi ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là bị tổ chức xử phạt nghe được trong loa vương anh lôi âm thanh chu dương trêu tức nói cả người cũng là vô cùng bông lòng hắc hắc ngài phê bình là ta đây không phải chủ yếu vẫn là lo lắng quấy giày ngài việc làm đi tây giang tin tức ta ngày ngày đều có nhìn ngài tại cán giang việc làm thật lợi hại ta vẫn luôn đang học đâu nghe vậy chu dương cũng là một hồi dở khóc dở cười cái này vương anh lôi đi theo chính mình tưởng niệm công phu công phu nịnh hót ngược lại là tăng trưởng đi chớ ở nơi đó lên cho ta mê một thuốc nói đi lần này gọi điện thoại cho ta là chuyện trọng yếu gì lại còn có thể làm phiền ngươi vương huyện trưởng tự thân xuất mã Bị chu dương tiểu nói này vương anh lôi cũng có chút không được tốt ý tứ bất quá vẫn là nhắm mắt nói là như vậy lãnh đạo cái kia ta ta muốn kết hôn văn phòng bên trong chu dương đột nhiên nghe được câu này cũng là đống nhiên xứng sở lập tức liền cười lên ha ha kết hôn đây là đại hỷ sự à ngươi nói ngươi tiểu tử này ta hai năm trước không ít thúc giục ngươi chuyện này à Trái thúc dục thúc dục phải thúc dục thúc dục cứ thế không có động tĩnh, kết quả cái này không làm thư ký, lập tức liền tìm đối tượng còn muốn kết hôn. Xem ra là ta chậm trễ ngươi a. Thời gian định rồi sao? Là lúc nào? Đến lúc đó ta nếu là không có thời gian đi tham gia hôn lễ của ngươi, ta để cho An lão sư mang nha nha hòa bình bình đi uống ngươi rượu mừng. Chu Dương thật đúng là không ngờ tới Vương Anh lôi gọi điện thoại cho hắn nói lại là chuyện như thế. Tiểu tử này lặng Yên không một tiếng động thế mà lập tức liền muốn đem nhân sinh đại sự cho làm rồi. Trước đó tại huyện thành thành phố thời điểm, Hắn nhưng là không ít cho Vương Anh lôi lo lắng ổn định lại thời gian liền định tại 6 nguyệt một hào nhi đồng tiết hôm nay, vậy ta cùng ăn lão sư liên lạc một chút, đến lúc đó gọi người lái xe đi tiếp nàng. Trong loa, Vương Anh lôi âm thanh rõ ràng có chút hưng phấn. Hắn hôm nay gọi cú điện thoại này, một mặt là vì cùng Chu Dương nói một chút chuyện này, đương nhiên cũng có một tia hy vọng ăn lão sư có thể có mặt chính mình hôn lễ ý tứ đến nội Chu Dương bản thân. Vương Anh lôi không cần nghĩ, ngày làm việc lãnh đạo là chắc chắn không rảnh, liền chính hắn một cái thường vụ phó hội trưởng, phải xử lý sự tình cũng là chồng chất như núi. Lần này nếu không phải là nhân sinh đại sự đều thỉnh không được một tuần lễ ngày nghỉ. Nghe được Chu Dương chính miệng đáp ứng để cho An Lao sư cùng hài tử đi qua, Vương Anh Lôi hương phấn đến còn kém nhạy cẩn lên ngươi quay đầu chính mình cùng An Lao sư liên hệ, "Đúng, tiểu cô nương là người nơi nào?" Nghe được Chu Dương câu nói này, Mị Dụ Phồn một đầu khác Vương Anh Lôi đột nhiên trầm mặt một chút, lập tức liền nói ra một cái để cho Chu Dương ẩn ẩn có chút quen thuộc tên ai, "Lý Băng tiến. Trong đầu, Chu Dương chuyển động một hồi lâu, lúc này mới hiện ra một cái hơi trở nên có chút mơ hồ gương mặt, lúc này liền cười mắng, "Ngươi giỏi lắm đại lôi tử, đều nói thọ không ăn cỏ gần hàng, ngươi ngược lại tốt, cách nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là hướng người quen hạ thủ đúng không?" vương anh lôi lập tức chính là một hồi mặt đỏ tới mang thai được rồi được rồi có gần hang liền có gần hang a tiểu lý tiểu cô nương này người cũng không tệ lắm chính là trình độ cao hơn ngươi không tiểu a về sau trong nhà sợ là muốn không có địa vị rồi chu dương nếu như nhớ không lầm trước đây hắn từ hoài đông thị ủy phó bí thư bổ nhiệm được can bài đi nam giang tỉnh ủy trường đảng học tập lý băng tiến đúng lúc là tại tỉnh ủy trường đảng bên trong đọc tiến sĩ vương anh lôi tiểu tử này lòng can đảm rất mạnh a liền nữ tiến sĩ cũng dám gây lãnh đạo ta cùng với nàng đều thương lượng xong về sau trong nhà nàng làm chủ văn phòng bên trong nghe được vương anh lôi ấp đúng đột nhiên tới một câu nói như vậy chu dương trong lúc nhất thời cũng là cười không được ngươi được làm đấy còn chưa kết hôn trước hết đem đại quyền giao ra bất quá cũng rất tốt nhà cùng bạn sự hưng ta còn có việc cho có thời gian lại tìm cơ hội gọi điện thoại cho ngươi ta liền sớm chúc ngươi tân hôn hạnh phúc sớm sinh quý tử an lão sư bên kia ta quay đầu cùng với nàng chào hỏi cụ thể an bài thế nào ngươi cùng an lão sư liên hệ nói xong chu dương liền cúp điện thoại nhưng mà trong lập tức an vị tại văn phòng đi một hồi lâu thần trung bi là niên kỷ đến qua 30 tuổi một cái trước mắt lập tức liền là tuổi bốn đến cái tuổi này người cuối cùng sẽ nhiều một ít càng cái bất quá nghe được loại chuyện này hơn phân nửa vẫn là cao hơn sáu Phú Quốc huyện 29 mươi hảo trước kia, Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, cán Giang thị ủy bí thư, thị trưởng Chu Dương ngay tại thường vụ phó thị trưởng Lý Chính cùng đi phía dưới thị sát Phú Kim tuyến công trình tiến triển tình huống đi qua, đem hơn 2 tháng thi công, trước mắt toàn bộ công trình tiến độ hoàn toàn là vượt qua dự chủ. Bất quá dựa theo hạng mục người phụ trách giới thiệu, Phú Kim tuyến chân chính tu thành thông xe, sớm nhất cũng muốn đợi đến sang năm một tháng. Đây vẫn là tại không phát sinh qua đi mấy năm phong không chế dưới tình huống đó. Chu Dương ngược lại là biết, kế tiếp trên cơ bản đã sẽ lại không lần xuất hiện loại tình huống kia bất quá một tháng hoàn thành thông xe, trong thời gian này cũng còn có thể tiếp nhận. dưới mắt dưới mắt cán giang thành phố tất cả ngành nghề phát triển đều tiến vào một cái đường cao tốc bất quá vòng tam địa kinh tế vòng cuối cùng dung hợp thăng cấp chắc chắn còn phải đợi lấy điều tuyến này khai thông thị sát công việc kết thúc về sau chu dương lập tức liền quay đầu đến phú quốc huyện bên kia thị sát tam địa sản nghiệp dung hợp tiến lên tình huống bây giờ dựa theo thị ủy chính phủ thành phố kế hoạch phú quốc huyện bên này chủ yếu là định vị văn lữ sản nghiệp căn cứ cùng với nông sản phẩm gia công tập hợp và phân tán trung tâm Chu dương có ý định thông qua văn lữ đầu này sản nghiệp tuyến đem phú quốc huyện triệt để chế tạo thành cán giang thành phố thậm chí toàn bộ tây giang tỉnh nông sản phẩm cùng đặc sắc sản phẩm tập hợp và phân tán cùng giao dịch trung tâm đồng thời đại lực tại phú quốc huyện phát triển nông sản nghiệp chiều sâu ra công sản nghiệp xem ra đến bây giờ theo kim sơn cùng cán giang bên kia sản nghiệp bắt đầu phát lực điểm này là hoàn toàn có khả năng sẽ thực hiện đơn giản chính là thời gian tích lũy vấn đề xế chiều hôm đó trở lại thị ủy chính phủ thành phố sau đó liên quan tới tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhân sự điều chỉnh vấn đề trung ương cuối cùng đã quyết định sau cùng quyết tâm trong đó tây giang tỉnh ủy phó bí thư Tỉnh trưởng Trần Trường Hoa không ngoài dự liệu bên ngoài mà bị chuyển đi, đảm nhiệm Lưu Tây Tỉnh Tỉnh ủy thường ủy, Phó bí thư, Tỉnh trưởng. Bất quá lệnh Chu Dương hơi kinh ngạc chính là, có thể là xuất phát từ Tây Giang ổn định cần, Tỉnh trưởng ứng cử viên cũng không có trên xuống hoặc chuyển đi, mà là từ Tỉnh ủy Phó bí thư Tiêu Vạn Niên tiếp nhận. Cùng lúc đó, Tỉnh ủy thường ủy Bộ trưởng Tổ chức Cam Linh thì bị điều nhiệm Tây Ninh Tỉnh đảm nhiệm Tỉnh ủy thường ủy Bộ trưởng Bộ Tổ chức. Theo Trần Trường Hoa cùng Cam Linh chuyển đi, lại thêm Lưu Chính Lương bị xong quy, toàn bộ Tây Giang bản địa cán bộ bền chắc như thép cục diện xem như triệt để bị tăng dã, dù cho là Tiêu Vạn Niên ngoài ý muốn đảm nhiệm Tỉnh trưởng. nhưng mà Chu Dương cũng biết Tây Giang lịch sử chỉ sợ đã tiến nhập một cái giai đoạn hoàn toàn mới không cái này dù sao cũng là sớm đã có dự đoán sự tình hắn ngược lại là không có quá mức giật mình ngược lại là kế tiếp chống ra nhiều như vậy vị trí an bài thế nào chỉ sợ mới thật sự là quyết định thắng bại thời điểm chương 839 cũng là cáo giả A. chương 839 cũng là cáo già ở thời điểm này tiếp vào Hàn Phi điện thoại Chu Dương cũng không cảm thấy kỳ quái tất nhiên trọng yếu nhất tỉnh trưởng nhân tuyển kết thúc vậy kế tiếp đại sự hạng nhất dĩ nhiên chính là thường ủy hội nhân sự bố trí Vương Mộ Dàn lúc này muốn gặp mình tất nhiên là vì sau này sắp đặt xem như tỉnh ủy bí thư vương mộ giản không thể nghi ngờ là lần này tây giang điều chỉnh nhân sự lớn nhất bên thắng bất quá chu dương trước đây liền cùng đàm văn sơn nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này vương mộ giản mặc dù trưởng khống tây giang tỉnh không có vấn đề nhưng mà tại cuối cùng điều chỉnh nhân sự phía trên rốt cuộc có bao nhiêu quyền nói chuyện cái này chỉ sợ cũng đáng giá cân nhắc ta đã biết ngươi chuyển cáo vương bí thư ta này liền khởi hành xế chiều hôm nay liền đổi tới trong tỉnh văn phòng bên trong chu dương nói xong cúp điện thoại lập tức liền lâm vào một hồi trong trầm tư hàn phi thông báo thời gian cũng không cố định chỉ nói là vương mộ giản để cho hắn hôm nay đi trong tỉnh rất rõ ràng vị này vương bí thư bây giờ đã một loại nắm chắc phần thắng tâm lý nhưng mà muốn làm tây giang vương chỉ sợ phía trên là sẽ không cho hắn cơ hội này điểm này từ tiêu vạn niên đảm nhiệm tỉnh trưởng cũng đủ để nhìn ra được tiêu vạn niên cái này tỉnh trưởng mặc dù làm sẽ không quá hài lòng nhưng mà dùng để kiểm chế vương mộ dạng khẳng định vẫn là dư xài bây giờ phía trên dùng người mạch suy nghĩ bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm manh mối như dĩ vãng như thế thùng sắt một khối là không thể nào nhưng mà cũng không cho phép xuất hiện bí thư cùng chính phủ người đứng đầu đánh nhau tình huống đương nhiên những vấn đề này cũng không phải hắn hẳn là suy tính đồ vật xế chiều hôm đó một giờ Chu Dương mang theo thư ký Hoàng Văn Quý cùng tài xế Sải Văn Tiến kịp thời chạy tới tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Mà ở trong Vương mộ giản văn phòng, hắn lại thấy được một cái trước mắt hắn cũng không phải mười phần hy vọng nhìn thấy người nha. Chu Dương đồng chí tới. Bí thư tốt, tiêu tỉnh trưởng ngài khỏe. Vương mộ giản văn phòng bên trong, Chu Dương đi theo tỉnh ủy lớn bí Hàn Phi vừa vào cửa, lập tức liền thấy ngồi ở trên ghế sofa tân nhiệm Tây Giang tỉnh tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên. Giờ phút này vị Tiêu tỉnh trưởng trên mặt cũng không có nhìn ra quá nhiều vui vẻ biểu lộ, ngược lại có vẻ hơi thần sắc phức tạp. Chu Dương đương nhiên đoán được Tiêu Vạn Nghiên cái này tỉnh trưởng chưa hẳn cũng rất như ý nói thực ra. hắn bây giờ kỳ thực là không quá muốn cùng vị này tiêu tỉnh trưởng gặp mặt dù sao lần này tây giang bản địa cán bộ liên tiếp xảy ra vấn đề hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự trong đó nhưng mà tỉnh ủy bí thư vương mộ giản lại mượn tay của hắn đánh một tay mày chỉ có điều dù cho trước đây không có cam linh đề nghị để cho hắn đảm nhiệm hoàng dương thành phố thị ủy bí thư chỉ sợ thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương chạy không được chỉ cần lưu chính lương xảy ra vấn đề cái kia tây giang bản địa cán bộ liền không khả năng chỉ lo thân mình từ mức độ nào đó tới nói cái này cũng đủ để chứng minh dĩ vãng tây giang loại kia đại cả phái hệ đấu tranh cách làm đã không có thị trường ngồi đi nhắc tào tháo tào tháo liền đến vừa mới ta cùng vạn năm đồng chí còn nói lên ngươi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đến nghe được vương mộ giảng tiểu nói này chu dương lúc này liền cười nói ta cũng là tiếp vào hàn thư ký điện thoại lập tức liền gắng sức đuổi theo mà đến đây sớm biết hai vị lãnh đạo tại nói chuyện ta nên để cho thư ký đem xe lái đến chậm một chút ha ha không ngại chuyện vạn năm đồng chí hôm nay chủ yếu là cùng ta thương lượng hoàng dương sự tình, tây giang phát triển kinh tế không thể rời bỏ hoàng dương lần này vương cần xảy ra vấn đề đủ để chứng minh chúng ta một ít lãnh đạo cán bộ vẫn là chịu không được viên đạn bọc đường ăn mọn. Ngươi đã đến cũng đúng lúc, chúng ta cũng nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi, lấy ngươi nhìn bây giờ Hoàng Dương bên kia để cho hai đi so sánh hảo. Ngươi Chu Dương mặc dù không phải bộ trưởng tổ chức, nhưng mà các ngươi cán giang kinh tế việc làm khiến cho hảo, lần này Hoa Chiêu đồng chí là trọng điểm khen qua ngươi. Nghe được Vương Mộ giản lời nói, Chu Dương gáy lòng cũng là xưng sở. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình một câu lời khách khí, Vương Mộ giản vậy mà lại lập tức liền nắm lấy cơ hội cho mình ném tới một cái khoai lang bằng tay. Thực sự câu thì nói, bản thân hắn mặc dù cũng là Đông Hải đi ra ngoài người, nhưng mà trước mắt cánh chim không gió tình huống phía dưới, kỳ thực là không quá muốn chen chân vương mộ giản cùng tiêu vạn niên ở giữa đấu tranh một bên khác nghe được vương mộ giản lời nói tiêu vạn niên cũng có chút thất thần Hảo một cái vương mộ giản khó trách trần tỉnh trưởng lần này sẽ chống đỡ không được mớ tâm cơ này thủ đoạn chính xác lợi hại chính mình vừa rồi vẹn vẹn chỉ là để một câu hoàng dương không nghĩ tới đến vương mộ giản ở đây liền thành chuyên môn thương lượng hoàng dương vấn đề rất rõ ràng vương mộ giản là muốn mượn lấy chu dương miệng triệt để đem cái này sự tình quyết định xuống trên thực tế lúc này chu dương cũng ẩn đoán được cái gì ánh lửa điện thiểm ở giữa trong đầu cũng cực nhanh mà lướt qua các loại quan hệ rắc rối phức tạc. trước mắt tây giang tam đại địa cấp thành phố tỉnh lỵ sương giang thị ủy bí thư chu quốc long là tới gần người vương mộ giản mà cán giang bên này chính mình chắc chắn cũng bị vương mộ giản nhập vào hắn dưới cờ chỉ có hoàng dương còn không xác định muốn triệt để trưởng không tây giang cái kêu hoàng dương thị ủy bí thư nhất định phải cầm xuống nhưng mà lần này điều chỉnh nhân sự sau đó sương giang thị ủy bí thư chu quốc long khả năng cao sẽ tiến thêm một bước không phải đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chính là thường vụ phó tỉnh trưởng cứ như vậy sương giang bí thư nhân tuyển chắc chắn cũng biết chống chỗ Vương Mộ Giản bài trong tay không nhiều, muốn cùng lúc trưởng khống hai cái này địa phương không thể nghi ngờ là khó khăn, bây giờ Vương Mộ Giản minh lộ ra chính là muốn mượn dùng chính mình thủ đoạn. Chỉ có điều một khi chính mình núng tay Hoàng Dương thị ủy bí thư nhân tuyển, cái kia Tiêu Vạn Niên nhất định liền sẽ tại trên cán Giang thị trưởng nhân tuyển đổ tâm. Hơn nữa lần này tình huống càng nghiêm vấn, tiến ban tử cùng chính đảng một vai chọn, hắn khả năng cao chỉ có thể chọn một mà thôi. Thế là một lát sau, Chu Dương trực tiếp mở miệng nói, "Bí thư, tỉnh trưởng, Hoàng Dương bên kia dưới mắt ngược lại là liền có một cái rất thích hợp ứng cử viên, ta xem không bằng để cho Hàn thư ký đi qua thử xem." văn phòng bên trong chu dương tiếng nói rơi xuống không khí lập tức giống như là đọc lại tiêu vạn Niên càng là giật mình liếc chu dương một cái hàn phi cái này nhân tuyệt tốt hàn phi là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản thư ký chu dương để cử hắn đi qua cái kia hoàng dương tự nhiên là sẽ rơi vào khống chế của hắn không thể nghi ngờ trên mặt nổi nhìn đây tuyệt đối là không thể tốt hơn phương án vấn đề chính là ở vương mộ giản thật sự sẽ đem thư ký phái đến hoàng dương đi cùng chính mình tranh sao chỉ sợ vị này vương bí thư chân chính dự định vân vân muốn cho hàn phi đi sương giang đảm nhiệm thị trường a trong lúc nhất thời văn phòng bên trong ba người cũng không có mở miệng. thẳng đến nước trong bình phát ra lăn lộn âm thanh vương Mộ giản lúc này mới mở miệng cười nói nha nước sôi rồi hôm nay ta tự mình đậu thủ cho các ngươi pha một bình trà ngon nói xong vậy mà coi là thật đứng dậy bắt đầu hí háy một bộ kia đồ uống trà chu dương nơi nào dám để cho tỉnh ủy bí thư làm loại chuyện lặt vặt này lúc này liền tự đề cử mình đậu thủ vương Mộ giản thấy thế cũng không ngăn cản nhưng mà cũng cảm thấy như có điều suy nghĩ liếc chu dương một cái hắn mặc dù không biết chu dương đề cử hàn phi đi hoàng dương đến cùng là thật tâm thực lòng vẫn là nhìn ra trong lòng mình ý nghĩ nhưng mà không thể không nói chiêu này chính xác làm hắn có chút khó mà lựa chọn đúng lúc này vương mộ giản đột nhiên mở miệng nói tiểu hàn đi cũng là phù hợp bất quá tiểu hàn đảm nhiệm thị trưởng có thể bí thư đi còn kém một chút hòa hậu các ngươi nhìn trịnh chi nam người này như thế nào nghe được vương mộ giản lời nói chu dương cầm nước trà tay đều không khỏi run một cái đáy lòng cũng có chút không vui cái này vương bí thư a thật đúng là cáo giả chính mình vừa mới để cử hàn phi chỉ trước mắt hắn liền lại đem đá quả bóng trở về vấn đề là trịnh chi nam đi hoàng dương chỉ sợ tỉnh trưởng tiêu vạn niên thứ nhất liền không đồng ý chương tám trăm hữu thực vô danh số ba chương tám hữu thực vô danh số 3. trịnh tri nam cán giang thị ủy phó bí thư văn phòng bên trong theo vương mộ giản tiếng nói rơi xuống tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên quả nhiên lập tức lại hỏi đúng là cán giang thị ủy phó bí thư bất quá tình huống cụ thể chu dương đồng chí hẳn là rõ ràng nhất vẫn là để hắn nói một chút cái này trịnh tri nam tình huống a nghe được vương mộ giản âm thanh chu dương cũng không chậm trễ lập tức thì đơn giản giới thiệu một chút trịnh tri nam cá nhân tình huống hắn thấy nếu như trịnh tri nam có thể đảm nhiệm hoàng dương thị ủy bí thư vậy cũng chưa chắc chính là cái gì xấu sự tình đến nỗi cán giang Ai đảm nhiệm thị trường chỉ sợ đều giống nhau, chỉ cần hắn cái này bí thư tại, vậy thì không lật được trời. Nhưng mà Trịnh Chi Nam nếu như đi Hoàng Dương mà nói, Tiêu Vạn Niên là tuyệt đối sẽ không đồng ý quả nhiên. Chờ hắn giới thiệu xong Trịnh Chi Nam tình huống, Tiêu Vạn Niên lập tức liền lắc đầu nói không thích hợp Trịnh Chi Nam tại tổ chức trong công tác quả thật có thể lực không tầm thường, kinh nghiệm cũng phong phú. Nhưng mà Hoàng Dương bây giờ càng quan trọng chính là phát triển kinh tế, hắn đi không thích hợp, ngược lại là Cán Giang Thường Vụ phó thị trưởng Lý Chính càng thích hợp một chút. Thế là trong phòng lập tức lại an tĩnh lại. Chu Dương trong đầu lập tức cũng cực nhanh mà bắt đầu chuyển động. trịnh chi nam cùng lý chính vẫn có khác biệt trịnh chi nam bây giờ thỏa đáng là phía bên mình người nhưng mà lý chính lại là thật sự bản địa cán bộ dù cho dưới mắt lý chính tại cán giang hoàn toàn chính là đi theo mình tại đi nhưng mà trên người lạc cấn là không sửa đổi được tiểu luôn bản khó khăn nói xong câu đó thời điểm hắn rõ ràng thấy được vương mộ giản đấy mắt lóe lên một tia trần chờ rất rõ ràng so với trịnh chi nam vị này vương bí thư tại lý chính đảm nhiệm hoàng dương thị ủy bí thư về vấn đề rõ ràng có chút lo lắng bất kể nói thế nào lý chính cũng là tây giang bản địa cán bộ nhưng mà dưới tình huống hàn phi xác định không thích hợp lý chính không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất biết rõ điều này, chu dương lúc này liền sấn nhiệt đã thiết nói, bí thư, tỉnh trưởng, lý chính chính xác so trịnh chi nam càng thích hợp, bất quá biết nam đồng chí năng lực cũng không yếu hơn lý chính, hắn đảm nhiệm hoàng dương thị ủy bí thư không thích hợp, nhưng mà đảm nhiệm cán giang thành phố thị trường lại là hoàn toàn đủ. nghe được chu dương lời nói, vương mộ giản cùng tiêu vạn niên đều là đáy lòng khẽ động, cái này chu dương thật đúng là giỏi về bắt được ra tay thời cơ. vương mộ giản cần chu dương người đi hoàng dương kiềm chế lại tiêu vạn niên, mà tiêu vạn niên cần lý chính đi hoàng dương lưu lại bản địa cán bộ cuối cùng một tia thể diện, nhưng mà chu dương nói lên điều kiện là, chỉ cần lý chính đi hoàng dương. Cái Tiêu Trình Chi Nam liền muốn đảm nhiệm Cán Giang thành phố thị trưởng. Trong lúc nhất thời ba người mặc dù đều đang uống trà, trên mặt càng là bất động thanh sắc, nhưng mà đấy lòng lại là mỗi người đều có mục đích riêng phải là được. Mà thời gian cứ như vậy một giây một giây mà đi qua, mãi cho đến nước trong bình lần nữa sôi trào lên, Vương Mộ giản mới đầu tiên đánh vỡ loại an tĩnh này, ta xem đề nghị này không có vấn đề gì, cứ làm như thế à? Lão Tiêu ý của ngươi thế nào? Nghe vậy Tiêu Vạn Niên căn bản là không chút do dự, trên thực tế hắn cái này tỉnh trưởng bây giờ căn bản liền không có cơ hội lựa chọn, Lý Chính có thể đảm nhiệm Hoàng Dương Thị ủy bí thư, với hắn mà nói đã là cao nhất kết quả. thế là lúc này liền gật đầu nói ta đồng ý bí thư ý tứ trọng yếu nhất vấn đề thảo luận kết thúc kế tiếp dĩ nhiên chính là chân chính thưởng thức trả nói chuyện phiếm nhưng mà trong nháy mắt này mặc kệ là tiêu vạn nhiên vẫn là vương mộ giản đều xem như chân chính lĩnh giáo đến chu dương người trẻ tuổi này chỗ lợi hại một cái còn không có tiến ban tử phó tỉnh trưởng liền dám cùng tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng không nhẹ không nặng mà vật cổ tay hơn nữa cuối cùng nhìn như ba người đều rất hài lòng nhưng mà trên thực tế chu dương chính xác lớn nhất vừa người được lợi ích không chỉ thành công bắt lại hoàng dương thị ủy bí thư trước thậm chí còn đem cán giang thị trưởng cũng cùng nhau cầm xuống Hết lần này tới lần khác tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng còn không phải không gật đầu, thậm chí muốn hàm ơn. Nói hắn là một cái không tiến ban tử phó tỉnh trưởng, hết lần này tới lần khác lại đem cán giang như thế một khối lên cao thế cực kỳ tấn mãnh bảo địa gắt gao kẹt tại trong tay mình. Nói trắng ra là, năng lực vẫn còn vấn đề. Hắn Chu Dương có thể thông qua phát triển kinh tế tới cực đại để chấn cán giang chính trị địa vị, nhưng mà cũng không thấy được ai cũng có thể thành công làm đến bước này. Quan trọng nhất là, mặc kệ là vương mộ giản vẫn là tiêu văn v lần này điều chỉnh nhân sự sau đó chu dương vẫn chưa tới một năm phó tỉnh cấp cán bộ tư lịch mặc dù không đủ để đảm nhiệm trọng yếu thường ủy chức vụ nhưng mà chỉ cần tiến ba tử vậy hắn liền sẽ có lấy không có gì sánh kịp chính trị địa vị chu dương mãn minh quang thậm chí quân phân khu long bân bất chi bất giác vị này trẻ tuổi chu phó tỉnh trưởng lại muốn trở thành tay cầm ba cái thường ủy danh ngạch chấp cờ người mà không còn là quân cờ nhưng mà mặc kệ là vương mộ giản vẫn là tiêu văn niên, đều xa xa đánh giá thấp chu dương tiềm lực năm nguyện ba ngày đi qua dài rằng giặc chờ đợi cùng ẩn ngưỡng sau đó thượng cấp cuối cùng làm ra đối với tây giang tỉnh tỉnh ủy ban tự tiến hành điều chỉnh quyết định sau cùng. cùng ngày, bộ tổ chức cơ hội là đồng thời thả ra mấy cái kinh bảo ánh mắt nhân sự nhận đội tin tức. bộ nhiệm mãn minh quang đồng chí đảm nhiệm tây giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy, bộ trưởng bộ tổ chức. bộ nhiệm chu quốc long đồng chí đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng. bộ nhiệm ông yến quân đồng chí đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy thường ủy, phó bí thư. bộ nhiệm hoàng Húc minh đồng chí đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy thường ủy, thư ký trưởng. bộ nhiệm lý tiêu giật đồng chí đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy thường ủy, xương giang thị ủy bí thư đồng thời, tăng tuyển chu dương đồng chí vì tây giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy. đồng thời tiếp tục đảm nhiệm tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư cán giang di phân khu đệ nhất bí thư đảng ủy bất quá thông chi bên trong cũng miễn đi chu dương cán giang thành phố thị trường chức vụ sương giang thành phố tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bên trong khi nhìn đến cuối cùng nhân sự nhận đổi kết quả sau đó nghe nói tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tại chỗ liền tìm một lý do ngoan ngoan mà khiển trách tỉnh ủy lớn bí hàn phi một trận trên thực tế tất cả mọi người biết hàn thư ký chẳng qua là nguy rồi hai bày và gió sự thật cũng đích xác như thế mặc dù cuối cùng nhân sự nhận đổi kết quả đại bộ phận đều cùng Vương Mộ Dàn dự liệu nhất trí, thế nhưng là xuất hiện hai cái hắn không có dự liệu đến tình huống. một cái là Ủy ban cải cách và phát triển Phó chủ nhiệm ông Yến Quân đảm nhiệm Tây Giang tỉnh ủy Phó bí thư, một cái là nguyên tỉnh ủy Phó thư ký trưởng, tỉnh chính phủ văn phòng tổng hợp chủ nhiệm Hoàng Húc Minh vậy mà trực tiếp được bổ nhiệm làm thư ký trưởng. phải biết, Hoàng Húc Minh bản thân liền là Tây Giang bản địa cán bộ, mà vị kia tân nhiệm tỉnh ủy Phó bí thư Âu Yến Quân kể từ lần trước vòng tam địa kinh tế vòng cùng Phú Kim tuyến hạng mục rơi xuống đất, Tây Giang cao tầng đều biết Chu Dương cùng với nàng quan hệ trong đó, rất rõ ràng. phía trên lần này mặc dù triệt để tan rã Tây Giang bản địa cán bộ sức mạnh nhưng mà cũng không có để cho hán vương mộ giản có trở thành Tây Giang vương dự định ngược lại là chu dương nguyên bản đám người cho là hắn vẹn vẹn chỉ là sẽ tăng thêm tiến ban tử nhưng mà ai cũng không ngờ tới cuối cùng vậy mà lại là loại kết quả này một cái tiến ban tử phó tỉnh trưởng tại tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên trong mắt tự nhiên không coi là cái gì nhưng mà nếu như cái này phó tỉnh trưởng còn kiêm nhiệm cán giang thị ủy bí thư đâu lại thêm ít nhất từ trên mặt nổi đến xem chỉ cần chu dương muốn tranh liền giữ chắc bốn cái thường ủy ủng hộ danh ở đâu. nếu như đơn độc chỉ là tỉnh ủy phó bí thư ông Nguyễn quân hoặc tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức mãn minh quang vậy dĩ nhiên không đủ để vì lọc nhưng mà nếu có chu dương như thế một cái ở giữa nhân vật chủ đạo vậy thì hoàn toàn khác nhau đến lúc đó vị này chu phó tỉnh trưởng dù cho không có tây giang tỉnh ủy số ba chi danh chỉ sợ cũng đã có chấp trưởng số 3 đại quyền chi thực á chương 841, quyền hành quá lớn chương 841, quyền hành quá lớn chu dương tiến ban tử tự nhiên không tính là ngoài ý muốn gì thực tế tại rất nhiều người xem ra nếu như vị này chu bí thư không phải trước đây trên xuống mà đến mà nói tân nhiệm thị ủy bí thư khả năng cao là tỉnh ủy thường ủy kiêm nhiệm nhưng mà chu dương lấy dạng này một loại tư thái tiến ban tử đã không có đảm nhiệm bất luận cái gì tỉnh ủy tỉnh chính phủ thực tế chức vụ cũng không có thay thế bất luận cái gì một cái đương nhiệm thường ủy mà là trực tiếp lấy tăng thêm phương thức tiến vào ban tử không thể nghi ngờ để cho rất nhiều người đều ăn cả kinh trong xã hội dư luận chỉ là đơn giản cân nhắc vị này chu bí thư năng lực không tệ nhưng mà bên trong thể chế chân chính hiểu quy tắc người thì rất rõ ràng cái này thường ủy danh ngạch chỉ sợ thật là chuyên môn vì chu dương thiết kế thêm theo lý thuyết chu dương tại tây giang tỉnh ủy liền sẽ thêm một cái thường ủy danh ngạch nhưng mà chu dương nếu như không tại vậy cái này danh ngạch thượng cấp chưa hẳn liền sẽ đồng ý tiếp tục bảo lưu lại không hề nghi ngờ tại tỉnh bộ cấp dự trữ cán bộ trong danh sách vị này trẻ tuổi tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng tại Cán Giang đã chân chính thể hiện ra mình trình độ cùng năng lực tại Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ quyền hạn tranh đấu bên trong cũng độ cao thể hiện một cái vì chính giản nên có cổ tay cùng có một phong cách riêng mị lực nói một cách đơn giản tại trong tầng thứ này dự trữ cán bộ danh sách Chu Dương chân chính triển lộ ra phong mang của mình làm đến điểm này người đương nhiên không nhiều nước Cộng hòa quyền lợi thể hệ có thể nói là một bước một bậc thang mỗi một cái bậc thang cũng là kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu nói là bộ bộ kinh tâm cũng không đủ, có thể tại cấp độ này bộc lộ tài năng, chỉ sợ chỉ cần Chu Dương không tại đại cục phạm sai lầm, cho dù là tại Cán Giang Thị Ủy Bí Thư bổ nhiệm làm gì chắc đó, sau này tiền đồ đều vô khả hạn lượng nhu, thật xứng nhu. Sớm biết ngươi nhu như vậy, trước kia nói cái gì ta cũng phải tìm cái biểu mọi biểu tỷ cái gì đem ngươi cho nuốt sống sống ớt. Văn phòng bên trong, nghe được đàm siêu nhiên loại này, Du Côn hỏng Du Côn hư mà nói, Chu Dương nhịn không được trận trắng mắt đến bọn hắn bây giờ cấp độ này, ngoại trừ đàm siêu nhiên tên vương bắt đạn này, dám như thế không chút kiêng kỵ mở loại này nửa ăn mặn nửa làm nói đùa đã không có mấy người có hay không sự tình khác. không có ta liền tắt điện thoại lừa nhác cùng ngươi ở đây thua môi múa mép đấu khẩu với nhau Sạch nói chút điên khùng nói nhảm tức giận hướng về phía trong loa nói chu dương cũng không phải nói đáo hắn bây giờ chính xác vội vàng hôn thiên hát địa, mặc dù tình lý bổ nhiệm thông chi còn không có xuống nhưng mà lý chính đảm nhiệm hoàng dương thị ủy bí thư là khẳng định tuy nói lý chính người này dựa vào hướng mình là bị bất đắc dĩ nhưng mà kỳ nhân năng lực chính xác rất không tệ làm chính sách chứng thực cùng phát triển kinh tế rất có một cái bàn trải so sánh dưới ngũ minh uy còn kém một chút kinh nghiệm lý chính đi lần này rất nhiều chuyện chu dương căn bản liền không tìm được người thích hợp đi làm chính chi nam cái này sắp dậy mới thị trưởng phó bí thư càng nhiều hơn chính là xuất phát từ chính trị mà không phải trên năng lực suy tính cho nên cứ như vậy mà nói tuyển ai làm cái này thường vụ phó thị trưởng cũng rất mấu chốt ta ngược lại thật ra có một cái người tốt tuyển thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đem người lộng đi qua trong loa cùng chu dương hàn huyên một hồi nghe được vấn đề này đàm siêu nhiên đột nhiên mở miệng nói trong lúc nhất thời chu dương cũng là sức sở lập tức lại hỏi ai còn có thể là ai ngươi bộ hạ cũ ngũ tuyển thành phố thị ủy bí thư trần hùng ai nghe xong cái tên này chu dương đấy lòng lập tức cũng là khẽ động trần hùng Mai chưa nói xong thực sự là một cái người rất được tuyển trần hồng mai sớm nhất là tại nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng về sau đi ngũ tuyển đảm nhiệm thị trường năm ngoái thăng nhiệm thị ủy bí thư ngũ tuyển thành phố là huyện cấp thị trần hồng mai năng lực cùng tư lịch cũng đủ năm đó ở nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức làm thời điểm phó bộ trưởng chu dương cũng rất coi trọng trần hồng mai năng lực bất quá đàm siêu nhiên nói rất đúng muốn từ nam giang tỉnh vào người độ khó không nhỏ a bây giờ nam giang tỉnh ủy kia bộ tổ chức hạ bộ trưởng cũng không phải đông hại cán bộ biết treo a không có tiếp tục cùng Đàm Siêu Nhiên ở nơi đó lãng phí thời gian Chu Dương hỏi một câu liền trực tiếp cúp điện thoại nghe được trong loa chuyển đến manh âm Đàm Siêu Nhiên nhịn không được mắng một câu nhưng mà lập tức lại lâm vào một hồi trong trầm tư Tây Giang tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng cán Giang thị ủy bí thư Di phân khu đệ nhất bí thư đảng ủy nắm giữ một tỉnh thường ủy ban tử một ba quyền lên tiếng Chu Dương gia hòa này một bước này bước ra quả nhiên là quyền hành đại thịnh a trước kia chính mình làm sao lại không nghĩ tới cái này tại Đông Hải thị ủy trường đảng học viên trong túc xá mùng một gặp mặt liền không có cho mình sắc mặt tốt tiếp đó càng là trực tiếp đem bọn của mình đều vứt ra khỏi phòng gia hỏa vậy mà chỉ dùng mười mấy năm liền đi tới một bước này đâu? đàm siêu nhiên chính mình cũng có chút không rõ ràng cho lắm. nói thực ra lấy ra cảnh của hắn, bối cảnh của hắn, có thể nói là thật sự chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa hơn nữa hiện tại có thể đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường đã có thể được xem là cực nhanh trèo lên tốc độ tương lai tuổi hơn 40 hơn phân nửa có thể đi vào tỉnh bộ cấp danh sách. nhưng mà cùng chu dương gia hỏa này một bút, vẫn thật là là người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng phải ném. lắc đầu, đàm siêu nhiên cũng không suy nghĩ nhiều. thật sự không thể suy nghĩ nhiều. thái chất tâm a nam sáu nguyệt một hảo nam giang tỉnh. huyện thành thành phố ngô sơn huyện ngô sơn quân duyệt đại tử điếm xem như ngô sơn huyện trung tâm trong nội thành không tính keo kiệt nhưng mà cũng tuyệt đối không tính là hào hoa phổ thông khách sạn sáng sớm quân duyệt bên này tất cả nhân viên công tác liền bắt đầu ngựa không ngừng vó câu công việc lưu đủ lên cứ việc đêm qua đã trước đó tiến hành một chút bố trí nhưng mà khách sạn lãnh đạo dạng sáng đột nhiên lại gọi điện thoại phân phó xuống nói bố trí còn phải lại là một cái đem bầu không khí làm cho càng thêm long trọng một điểm vui mừng một điểm muốn nổi bật giá hôn lễ cao cấp cùng đại khí không chỉ như thế lão bản thậm chí trực tiếp để cho sân khấu cự tuyệt cả ngày dự định đơn đặt hàng trực tiếp đem cả ngày hôm nay kinh doanh thời gian đều để chống tiểu lâm ngươi đặc biệt lệ mề cái truy a nhanh để cho người ta đem cổng cùng đại sành thảm đỏ triệt tiêu toàn bộ một lần nữa thay mới ta hôm qua không phải cũng đã nói đi tại sao còn không đổi lúc này sắc trời bên ngoài mới vừa vặn hiện ra cũng may mà là đã đến giờ sau tháng Bằng không như thế sáng sớm đứng lên không chắc có người muốn chửi mẹ nghe được quản lý đại sành tiếng quát mắng cái kia gọi tiểu lâm người trẻ tuổi cũng không nhịn được tại trong bụng chôn đoan đứng lên hôm qua nói qua sao người hôm qua rõ ràng là muốn tiết kiệm một điểm thảm hảo hảo mà lại không có hỏng cũng không cần thay mới kết quả sáng sớm còn nói muốn toàn bộ đội đi thật coi ta là thần tiên à cũng may mà là trong kho hàng có sắn đồ vật bằng không cái điểm này chính là giết chết hắn cũng không làm được tốt A bất quá chửi mẹ về chửi mẹ nhưng nhìn vào hôm nay ba lần lương ngày phân thượng công việc này hắn làm mà lúc này tại một bên khác xem như tân lang quan vương anh lôi lại tự mình đi theo mội mội của mình vương anh anh sáng sớm liền lái xe đi tới đông hải thành phố vừa đi vừa về gần tới 6 giờ vốn là an hiểu khiết đã sớm nói với hắn không cần qua tới tiếp chính mình biết lái xe đi qua nhưng mà vương anh lôi lại cự tuyệt tất cả mọi người khuyên can, vẫn muốn đích thân đi một chuyến ngươi nói ngươi là không phải đầu góc có vấn đề an lão sư đều nói tự mình lái xe tới ngươi càng muốn chạy tới ngươi không mệnh ta còn mệnh hơn đâu sáng sớm liền bị lão ca bắt lấy thẳng đến đông hải vương anh anh đều nhanh hận chết hắn nhưng mà ngồi ghế cạnh tài xế bên trên vương anh lôi nghe vậy lại không nói chuyện nhẫn nhịn cả bởi mới biệt xuất tới một câu nói ngươi không hiểu lập tức liền đem vương anh anh chọc tức không được ngươi hiểu ngươi hiểu được rồi bất quá may mắn là buổi chiều một điểm hôn lễ mới bắt đầu bằng không ta nhìn ngươi có thể hay không may lười nói ngươi, ngươi ngủ trước xe đi đừng buổi chiều hôn lễ ngủ gà ngủ gật gật đầu một cái vương anh lôi lập tức liền tìm một tư thế thoải mái nằm xuống thân xe cũng tại nồng nặc trong màn đêm dần dần đi xa lúc này thời gian mới vừa vặn sáng sớm 4 giờ chương 842, trở về huyện thành chương 842, trở về huyện thành đối với hạ thụ lâm người này chu dương hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều xem như tiền nhiệm côn thành thị ủy bí thư vị này hạ bộ trưởng chắc chắn là giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tại không người nào nghi mã bí thư cùng chính mình quan hệ ngoại giới người biết cũng không nhiều cũng chính là đến đàm văn sơn cùng lâm kiến Vĩnh cùng ô tuấn cường loại tầng thứ này mới có hiểu rõ Bất quá mã bí thư là mã bí thư, hạ thụ lâm là hạ thụ lâm, vị này hạ bộ trưởng có thể hay không bán mình mặt mũi Chu Dương vẫn thật là không xác định. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần khuya, trong thư phòng, Chu Dương đốt điếu thuốc lâm vào trong trầm tư suy nghĩ đi qua một vòng này điều chỉnh, Tây Giang tỉnh thế cục có thể nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo hắn bị tăng chọn làm tỉnh ủy thường ủy, thường ủy ban tử nhân số cũng từ 12 cá nhân tăng thêm đến 13 cái 13 cái thường ủy bên trong. Tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư ông yến quân bộ trưởng tổ chức mãn minh quang tăng thêm chính mình hơn phân nửa có thể đứng ở trên một đường thẳng chung nhau tiến lùi ba người bọn họ mặc dù cũng không giống một phe cánh cán bộ nhưng mà báo đoàn sửa ấm là nhất định nếu như lại thêm ngũ gia nhân tỉnh lúc cần thiết tỉnh di phân khu bí thư đảng ủy chính ủy long vân tướng quân bên kia hơn phân nửa cũng có thể kéo đến một phiếu dưới loại tình huống này mặc kệ là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản vẫn là tỉnh trưởng tiêu vạn niên chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng chủ động gây sự Vương Mộ giảng cùng chính mình mặc dù cùng là Đông Hải xuất thân cán bộ, nhưng mà Đông Hải cán bộ bản thân cũng không phải là bền chắc như thép, có thể làm được tỉnh bộ cấp thường ủy cấp độ này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tất nhiên có một phe nội bộ so tại thời điểm. Chính trị vật này, cũng không phải nói cùng là một phe cánh liền tất nhiên sẽ quan điểm nhất trí chính kiến tương hợp. Dù sao cho dù là một phe cánh bên trong, cơ hội thì nhiều như vậy, vị trí thì nhiều như vậy, tài nguyên cũng là có hạn, nghi tiến thêm một bước đưa thân cái tia thần bí vòng tròn, liền tất nhiên sẽ phát sinh nội bộ va chạm, đơn giản chính là phương thức càng thêm hòa hoãn một chút mà thôi. bất quá hắn cùng ông yến quân cùng mãn minh quang cũng không phải là một phe cánh nếu như muốn để cho hai vị này đi theo chính mình mù quáng mà sông pha chiến đấu mà nói xác suất cũng sẽ không quá lớn bây giờ trịnh chi nam đảm nhiệm cán giang thành phố thị trưởng cùng với lý chính đảm nhiệm hoàng dương thị ủy bí thư là cố định nếu như muốn tại trên thường vụ phó thị trưởng cái này nhân tuyển động tâm cái kia chuyển đi chắc chắn là dễ dàng nhất bị các phương tiếp nhận nghĩ tới đây chu dương cũng sẽ không chần chờ lập tức liền bấm thư ký hoàng Vân quý điện thoại để cho hắn thông chi tài xế sài văn tiến sáng sớm ngày mai trở về nam gian tỉnh lập tức lại có liên lạc tỉnh ủy thư ký trưởng Hoàng Húc Minh dù sao thường ủy cấp bậc lãnh đạo cán bộ gia tỉnh hay là muốn cùng tỉnh ủy báo cáo chuẩn bị ha ha ha ta liền biết ngươi Chu tỉnh trưởng muộn như vậy gọi điện thoại tới chắc chắn không phải tìm ta nói chuyện hiếm sự tình ta đã biết tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia ta sáng sớm ngày mai liền để bọn hắn lập hồ sơ trong loa vị này Hoàng thư ký trưởng rõ ràng đối với chính mình tân nhiệm tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng nhân vật thích lưng đến cực nhanh bất quá Chu Dương cũng biết Hoàng Húc Minh đảm nhiệm nhiều năm như vậy phó thư ký trưởng chỉ sợ cũng đã sớm đối với vị trí này động tâm tư lần này xem như nhặt được cái đại tiện y nguyên nhân rất đơn giản tây giang bản địa cán bộ bên trong không có người nào vậy thì khổ cực thư ký trưởng trong phòng ngủ treo chu dương điện thoại hoàng húc minh nằm ở trên giường đốt ve điện thoại trong đầu cũng tại trầm tư chu dương lúc này đi nam giang đến cùng là làm gì chẳng lẽ vẫn thật là là giống hắn nói chỉ là trở về thăm người thân ai nha muốn như vậy còn gọi điện thoại tới bên cạnh thân hoàng thư ký trưởng phu U nhân trở mình một mặt không vui hỏi chu phó tỉnh trưởng chu dương hoàng húc minh gật đầu một cái nữ nhân nghe vậy cũng không nói gì nhiều không phải là không muốn nói mà là nàng nhìn đi ra tự mình nam nhân bây giờ hẳn là đụng phải khó giải quyết vấn đề sáng sớm hôm sau 6 điểm nhiều chung, trời vừa sáng, chu dương trước hết đi một chuyến văn phòng, xử lý mấy cái cần hắn ký tên văn kiện sau đó, cùng thị ủy thư ký trưởng lý hồng chào hỏi một tiếng liền mang theo hoàng văn quý cùng xài văn tiến thẳng đến luyện thành thành phố 7 điểm nhiều xe vừa mới xuất phát, hắn liền nhận được an hiệu khiết điện thoại, nhưng mà nghe xong vương anh lôi vậy mà sáng sớm liền tự mình tự mình lái xe đi đông hải đón người, lúc đó liền sướng suốt một chút, lập tức trực tiếp liền cười mắng tiểu tử này làm việc vẫn là trí tuệ không phát triển như vậy, ngươi mau đánh điện thoại để cho hắn trở về, hắn một cái tân lang quan không hảo hảo trong nhà vội vàng sự tình, lúc này chạy đến đông hải đi đón người, không phải nói đồ đi. nhưng mà vừa mới dứt lời chu dương liền nghe được trong loa ai nha một tiếng qua một hồi lâu mới nghe được an hiệu khiết âm thanh ngươi nói chậm lôi tử đã đến lúc này mới vừa vào cửa ngươi có muốn hay không nói với hắn hai câu trong lúc nhất thời chu dương cũng là một hồi nghẹn lời bất quá vương anh lôi hôn lễ là buổi chiều một giờ chính mình chuyến này đi nằm giang nếu là sự tình xử lý tương đối nhanh không chắc còn có thể đi tham gia một chút tiểu tử này hôn lễ thế là nói thẳng tính toán cũng không có gì muốn nói ngươi nhanh chóng thu thập một chút lên đường đi đừng chậm trễ nhân gia đại sự cũng an hiệu khiết đơn giản nói hai câu chu dương liền cúp điện thoại Bất quá cũng không nói hôm nay trở về Nam Giang sự tình, dù sao hắn lần này trở về vẫn là lấy làm việc làm chủ, mà đổi thành một bên. Ngay tại phút chốc phía trước, ở vào Đông Hải thành phố Phổ Giang Tân khu Cẩm Giang lan tòa cửa tiểu khu, lái xe Vương Anh anh nhìn chằm chằm trước mắt xem xét chính là cấp cao nhà ở tiểu khu cũng là có chút điểm mộng ca, Chu tỉnh trưởng nhà liền ở đây bên trong a. Trên xe ngủ gần tới 3 cái giờ, lúc này Vương Anh Lôi cũng đã sớm thanh tỉnh là ở đây, ta phía trước tiến đưa lãnh đạo trở về thời điểm tới qua hai chuyến, ngươi trực tiếp đem xe lái đi vào, hẳn là ở giữa cái kia tòa nhà. Ô một tiếng Vương Anh anh liền nhanh chóng một lần nữa quay đầu từ đại môn phía bên phải lối vào đem xe lái tới, lập tức cùng gác cổng trao đổi một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Vương Anh lôi cho An Hiệu kết gọi điện thoại làm lập hồ sơ mới vào cửa loại này cao cấp cư xá quy cụ thật đúng là nhiều, liên tiến, cửa đón người còn cần đăng ký, đơn giản tiền phức muốn chết, muốn đổi ta tình nguyện ở loại kia thông thường. Nghe vậy Vạn Anh lôi cũng là không còn gì để nói ngươi còn tình nguyện đâu, cái này địa phương ngươi chính là nghĩ nổi cũng không vào ở được, ngươi biết cái tiểu khu này giá phòng cao sao? Năm vạn. Vương Anh anh một mặt tò mò hỏi to gan điểm. Tám vạn. Sẽ không cần mười vạn a? Gặp Vương Anh Lôi không nói lời nào, Vương Anh anh nhất quan tâm nói không ngừng, ta nhớ được lần trước tiễn đưa lãnh đạo trở về thời điểm nghe nói liền đã vượt qua 15 vạn, bây giờ như thế nào cũng phải có một cái 17, 18 vạn. Trong xe, nghe vậy Vương Anh anh lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh không nói, trong đầu lại tại điên cùng nghĩ, Chu tỉnh trưởng nhà ở tại đắc như vậy trong tư xá, không phải là cái đại tham con a. Nhưng mà xem xét trên mặt nàng bộ dáng này Vương Anh Lôi liền muốn cười, bất quá đương sơ chính mình lần đầu tiên tới thời điểm cũng có loại ý nghĩ này, cũng chính là về sau mới biết được, Chu tỉnh trưởng căn bản liền khinh thường với đi làm tham ố loại chuyện này. Rất nhanh hai người dựa theo địa chỉ tìm được địa phương nhấn vang dội trúng cửa chờ tiếp vào người sau đó lập tức liền vội vàng hướng về huyện thành thành phố đuổi, khi xuất phát thời gian đã đến 8 giờ chờ chạy về trong tự điếm như thế nào cũng phải mười một điểm nhiều cùng lúc đó một bên khác sài văn tiến cũng lái xe hơi tại trên đường cao tốc hướng về huyện thành thành phố phương hướng một đường vội vã chương 843, đi mang các ngươi uống rượu mừng đi chương 843, đi mang các người uống rượu mừng đi kỳ thực đến chu dương bây giờ các bậc bất kỳ lần nào công khai xuất hành không dám nói nước sạch vậy đường phố đất vàng vô đạo, ít nhất cũng là xe cảnh sát mở đường truyền thông tụ tập đương nhiên, lấy danh nghĩa cá nhân xuất hành lại là một chuyện khác. Lần này trở về huyện thành, Chu Dương mục đích chính yếu nhất chính là cùng Hạ Thụ Lâm vị kia Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức đàm luận liên quan tới khóa tỉnh điều động cán bộ sự tỉnh, càng nhiều hơn chính là tư nhân tính chất. Nếu là tư cách cá nhân hành trình, tự nhiên không có khả năng giống chống khua chiêng mà phát hàm đến Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ, cho nên ngoại trừ theo thường lệ hướng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp báo cáo chuẩn bị, Chu Dương cơ hồ không có bất luận cái gì động tác khác, liền định ngày hẹn Hạ Thụ Lâm cũng là áp dụng phương thức khác. Huyện thành thành phố tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bên trong tiếp vào chu dương điện thoại tiêu nguyên nhiên mới mở miệng đương nhiên khó tránh khỏi một phen chúc mừng dù sao tiến tỉnh ủy ban tử phó tỉnh trưởng cùng không tiến ban tử chỉ đeo lấy một đỉnh cái mũ phó tỉnh trưởng hay không nhưng cùng ngày mà nói ha ha ha ngươi cái này chu lão đệ cũng không phải không có việc gì ưa thích gọi điện thoại tán gẫu người cũng không cần khách khí với ta nói đi có cái gì chuyện quan trọng là ta lão tiêu có thể cho ngươi chu Đại tỉnh trưởng ra sức văn phòng bên trong đối với chu dương điện báo tiêu nguyên nhiên giật mình ngược lại chưa nói tới cỡ nào giật mình dù sao hai người quen biết nhiều năm lại đều là đông hải cán bộ cạnh tranh đi tự nhiên là nhất định không thể tránh chỉ có điều hai người một cái tại nam giang một cái tại tây giang tay không tất sắc tương bắc cơ hội sợ là không có ngược lại là cách không kêu liên thủ càng nhiều hơn một chút chỉ có điều đối với lần này chu dương bị tăng thêm vì tây giang tỉnh ủy thường ủy tiêu nguyên nhiên trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút tâm ý khó bình trước kia lần thứ nhất tiếp xúc đến vị này chu lao đệ hai người một cái là hoài đông thị ủy bí thư một cái là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng luận cấp bậc chính mình so chu dương còn phải cao hơn nửa cấp về sau chính mình đảm nhiệm an sơn thị ủy bí thư chu dương lại đi hoài đông đảm nhiệm là phó bí thư thường vụ phó thị trưởng vẫn là thấp được cấp nhưng là mình tại An Sơn Thị ủy Bí thư bộ nhiệm một đám chính là 5 năm mà Chu Dương thì tại trong 5 năm này tuần tự đảm nhiệm Hải Đông Thị ủy Phó Bí thư thường vụ Phó thị trưởng Nam Giang Đại học Công nghệ trường học Bí thư đảng ủy huyện thành thành phố thị trường. mãi cho đến chính mình chính thức đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng bước vào phó bộ cấp danh sách Chu Dương đảm nhiệm Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng giữa hai người cũng tại trên cấp bậc không có khác nhau còn kém thường ủy bàn tử cái kia một chân bước vào cửa nhưng mà phảng phất ngay tại trong vòng một đêm công phu vị này Chu Lão đệ vậy mà liền lắc mình biến hóa trở thành Tây Giang tỉnh đáng mặt nhân vật số ba loại thủ đoạn này. đầu não cùng năng lực dù cho là tiêu nguyên nhân cũng có một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng bất đắc dĩ phải biết tại cực kỳ chú trọng tư lịch cùng bối phận nước cộng hòa quan trường loại tuổi trẻ này vãn bối tam quyền lưỡng cước đánh chết lao sư phó tình huống là mười phần hiếm thấy hết lần này tới lần khác hắn tiêu nguyên nhân lại đụng phải một cái nhân vật như vậy trong lúc nhất thời tiêu thư ký trưởng cũng không biết chính mình là nên may mắn hay là nên phiền muộn ha ha ha cống hiến sức lực nhưng không dám nhận bất quá ngược lại là thật có một cái phiền thoái sự tình muốn phiền phức tiếu lao ca trong xe nghe được tiêu nguyên nhân quen thuộc bên trong mang theo một tia thất vọng mất mát nữa khí Chu Dương sao lại không phải cảm khái và phần? 16 năm quan trường tiếp sống đối với hắn một cái không có bất kỳ bối cảnh gì cùng bất luận cái gì nguồn gốc sợi cỏ tới nói, mỗi một bước cũng là nơm nớp lo sợ. Có thể đi đến bây giờ vị trí, Chu Dương ấy lòng lại há có thể không có vẻ kiêu ngạo địa phương. Một tiếng này Tiếu lao ca, chính là hắn đối với chính mình lớn nhất chắc chắn. Bất quá lệnh Chu Dương có chút bất ngờ là, nghe được hắn muốn từ Nam Giang tỉnh điều nhiệm Trần Hồng Mai một cái phó sảnh cấp cán bộ đi Tây Giang, tiếng nguyên nhiên không chỉ không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cho hắn ăn thuốc can thần việc này, người cho ta thừa nước đục thả câu, bất quá ta nhìn ngươi Chu lão đệ lần này tới đúng lúc. Lão Hạ nói không chừng còn muốn cảm tạ ngươi. Trong xe, Tiêu Nguyên Nhiên quẳng xuống một câu như vậy không đầu không đuôi mà nói, Chu Dương cũng là có chút điểm mộng. Chấm thư sơ qua sau đó mới mở miệng nói Tiểu Sải, ngươi chờ chút trực tiếp đem xe lái tiến nội thành tìm một nhà tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ phụ cận khách sạn, tựa như là gọi Thịnh Thái Hòa tới. Thời gian thật dài không có trở lại qua tên cũng có chút nhớ không rõ ràng. Tiểu Va ngươi cho hắn hướng dẫn. Lãnh đạo, ta tìm được, chính là gọi Thịnh Thái Hòa. Khoảng cách Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ hai con đường, thật gần. đúng là rất gần. Trước kia Chu Dương tại Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng thời điểm liền không có bất đi mời tới bên này người ăn cơm. Bất quá về sau rời cương vị sau đó liền đi thiếu đi đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường lúc ấy lại vừa vặn đụng tới tình hình bệnh dịch việc làm lại càng không có cơ hội đi qua. Nếu như nhớ không lầm, một lần cuối cùng đi Thịnh Thái Hòa, đoán chừng hay là mời Hoàng Giang huyện đến tỉnh ủy trường đảng tham gia huấn luyện Lưu Tiểu Lỗi mấy người hai người. Trẻ tuổi ăn cơm. Bởi vì đằng sau gia đình được Nam mua xe cái tiền một việc sự tình, một trận kia cơm cũng là để cho Chu Dương ký ức vẫn còn mới mẹ lãnh đạo muốn hay không định vị phòng khách. Trong xe nghe được Hoàng Vân Quý mà nói, Chu Dương ngừ một tiếng. Trong đầu thì tại tính toán như thế nào cùng Hạ Thụ Lâm mở miệng sự tỉnh. Chỉ có điều hoàn toàn để cho hắn không có dự liệu đấy là, khi bọn hắn một nhóm ba người đuổi tới trong tiểu điểm đặt trước tốt phòng khách, tiếp đó vị này Hạ bộ trưởng cùng Tiêu Nguyên Nhiên cùng nhau mà đến, nói chuyện tiếng phút chốc nghe được hắn lại là muốn từ Nam Giang tỉnh đảo người lúc bốn. Hạ Thụ Lâm quả nhiên chính như Tiêu Nguyên Nhiên vừa mới trong điện thoại nói tới, thậm chí ngay cả phút chốc đều không cân nhắc đáp ứng xuống. Trong phòng khách, gặp Chu Dương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Hạ Thụ Lâm lúc này liền cười nói, "Như thế nào?" Chu lão đệ cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nghe vậy Chu Dương gật đầu cười, ngoài ý muốn tự nhiên là ngoài ý muốn. nhưng mà càng bất ngờ chính là hạ thụ lâm lần này hiện ra thiện ý quan trường xem người chưa bao giờ chỉ là tính kỳ ngôn càng phải quan kỳ hành hạ thụ lâm là giang tô tới cán bộ không giả nhưng mà thân ở nam giang nhưng chưa hẳn mọi chuyện đều phải chịu đến mã tiến tài ảnh hưởng chẳng lẽ trong đầu chu dương đột nhiên nghĩ tới một việc xem xét tiêu nguyên nhiên cùng hạ thụ lâm biểu tình trên mặt lập tức liền bừng tỉnh đại nộ, đáy lòng càng là thầm mắng tiêu nguyên nhiên lời nói không nói rõ ràng kém chút để cho hắn ra làm trò cười cho thiên hạ ha ha, ha, ha ha xem ra chu lão đệ cũng đoán được lao tiêu vừa mới quả nhiên không có nói sai hôm nay bữa cơm này không chỉ là ăn uống chùa hơn nữa còn có thể tự nhiên kiếm được ngươi chu lao đệ một cái nhân tình nghe vậy chu dương lập tức cũng có chút im lặng dù sao cũng là tỉnh bộ cấp cao quan hai vị này lại có hứng thú trêu cận chính mình một lần lúc này liền một mặt cười khổ nói biết sớm như vậy vậy ta mời khách ăn cơm địa phương hẳn chính là bên đường quầy ăn vặt mới đúng ha ha ha trong phòng tiêu nguyên nhiên cùng hạ thụ lâm lập tức liền nhìn nhau cười ha ha bất quá hạ thụ lâm lập tức liền nghiêm sắc mặt nói đương nhiên lần này trần hồng mai đồng chí có thể được đến ngươi chu lao đệ coi trọng vậy nói rõ chúng ta nam giang bồi dưỡng cán bộ bên trong vẫn là rất nhiều người mới bất quá lần này ngũ tuyển triệt thị hoạch khu trong tỉnh cũng là nghị luận ở mỹ trong đó phương diện nhân sự điều chỉnh cũng là một cái vấn đề lớn ngũ tuyển ban tử an bài thế nào trong tỉnh đã nghị luận nhiều lần nhất là trần hồng mai đồng chí đã ngươi chu lao đệ ra tay chúng ta tự nhiên là vỗ tay hoang nên. cũng không biết ngoại trừ hồng mai đồng chí ngươi chu phó tỉnh trưởng còn có hay không coi trọng người chúng ta cùng nhau đóng gói tặng cho các ngươi tây giang đi trong phòng khách chu dương nghe vậy lập tức cũng là dở khóc dở cười bất quá trong đầu vẫn đang suy nghĩ một việc đó chính là ngũ tuyển triệt tiêu thị hoạch khu cho an sơn hoặc nam giang mang tới ảnh hưởng không hề nghi ngờ ngũ tuyển thị chính thức làm một khu hành chính nhập vào an sơn thành phố tất nhiên sẽ cực đại tăng thêm an sơn địa vị kinh tế cùng chính trị địa vị thậm chí sánh vai tỉnh lỵ huyện thành thành phố cũng không đủ bất quá biết rõ điểm này chu dương đáy lòng cũng có một loại nói không ra cảm giác xem ra trước kia chính mình nói lên cái kia liên quan tới một cái trung tâm hai cánh cùng bay kinh tế cách cục tư tưởng cuối cùng vẫn là an sơn cờ cao nhất chiêu thắng đông giang một đầu nhưng mà trên toàn thể an sơn thực lực mở rộng đối với nam giang phát triển tuyệt đối là một cái hữu hiệu thôi động tác dụng bất quá cùng là trung bộ tỉnh thị nam giang phát triển lần nữa tăng tốc đối với tây giang cũng không phải cái gì sự tình tốt nhưng mà không có cạnh tranh ở đâu ra thành tích hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử từ xưa đến nay chính là loạn thế xuất anh hùng đại biến có hào kiệt nam giang phát lực tây giang chưa hẳn liền không có đi sau chế thắng cơ hội trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng là hào tình bặn trượng hẳn không thể lập tức trở về đến Cán giang thành phố sáu sau khi cơm nước non nê bởi vì vẫn là ngày làm việc tiêu nguyên nhiên cùng hạ thụ lâm cũng không khả năng chờ lâu. trong tửu điểm chờ tiêu nguyên nhân cùng hạ thụ lâm cùng nhau rời đi chu dương nhìn đồng hồ thỉnh lình đã đến mười điểm ra đầu nếu như hắn nhớ không lầm Vương Anh Lôi tiểu tử kia hôn lễ là tại hạ buổi trưa một giờ cử hành. Từ Nam Giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ đến Ngô Sơn huyện cũng bất quá cá biệt giờ đường xe chạy tới tham gia hôn lễ chắc chắn không kịp, nhưng mà uống một chén rượu mừng vẫn là có thể. Húng chi vấn đề giải quyết, hơn nữa còn cùng Hạ Thụ Lâm có một phen quan hệ qua lại. Đối với Chu Dương tới nói lần này huyện thành hành trình tự nhiên coi là công đức viên mãn. Lấy một ly uống rượu mừng, cũng coi như là đối với Vương Anh Lôi 4 năm thư ký công tác một cái tán thành. nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức liền dùm Ben đứng ở phía sau Hoàng Vân Quý cùng Sải Văn Tiến vây vây tay lãnh đạo. Đi, tiểu Sải, lập tức lái xe. ta mang các ngươi uống rượu mừng đi. Chương 844, thiệt cưới bên trên cố nhân. Chương 844, thiệt cưới bên trên cố nhân. Chu Dương cố nhiên là không nghĩ tới Ngũ Tuyển cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, trở thành An Sơn hạ hạt một cái phó thành thị trung tâm thành khu đương nhiên. Ngũ Tuyển triệt thị thiết là khu, đối với An Sơn thành phố thậm chí Nam Giang tỉnh mà nói không thể nghi ngờ cũng là sự tình tốt. Ngoại trừ tài nguyên chỉnh hợp mang tới hiệu quả và lợi ích không nói, vẹn vẹn thống nhất thị trường cùng tăng gấp bội nhân khẩu cùng với kinh tế quy mô, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể bổ khuyết cùng bổ đủ dĩ vãng An Sơn đang phát triển tồn tại không đủ cùng lực điểm. lần này nam giang tỉnh có thể đẩy cái phương án này rơi xuống đất tất nhiên cũng là sự suất tất cả vô liếng bất quá đối với an sơn bản địa cán bộ tới nói vậy thì chưa chắc là chuyện tốt lành gì dù sao triệt thị thiết lập khu mặc dù hành chính cấp bậc không có phát sinh thay đổi nhưng mà tất cả cơ cấu hành chính cắt giảm cùng nhân viên biên chế áp xúc, tất nhiên sẽ dẫn đến đại lượng nhân viên phát sinh điều chỉnh thậm chí ngay cả nguyên ngũ tuyển thành phố ban lãnh đạo cũng tồn tại khó mà xử trí tình huống dựa theo di vãng nam giang tỉnh cá biệt đồng loại vấn đề biện pháp xử lý không thiếu lãnh đạo cán bộ cuối cùng đều phải phân lưu đến thành phố lệ thuộc trực tiếp bộ môn đi nhận chức trách nhiệm người đứng đầu chắc chắn là ý thậm chí cương vị trọng yếu cũng rất khó với tới cái này cũng là vì cái gì hạ thụ lâm nói muốn đánh bao một nhóm cán bộ đưa đến tây giang đi nguyên nhân chu dương tự nhiên không có tiếp nhận cái này khoai lang bỏng tay ý tứ bất quá chuyến này nam giang có thể đem trần hồng mai điều nhiệm cán giang thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng sự tỉnh quyết định xuống đã coi như là cực kỳ viên mãn kết quả lãnh đạo chúng ta đi tham gia hữu lễ theo lý thuyết có phải hay không phải chuẩn bị mấy cái hương bao Rơi tiểu điếm nhà để xe sau đó xe liền một đường chạy ngô sơn huyện ngô sơn đại tiểu điếm bay nhanh tới trong xe thư ký hoàng vân quý đột nhiên mở miệng hỏi ngay vậy chu dương cũng là sở hắn ngược lại là không nghĩ tới một màn này, bất quá lần này tới vội vàng, từ đâu tới cùng chuẩn bị. cũng may để cho chu dương có chút bất ngờ là hoàng vân quý vậy mà quay đầu liền hướng hắn đưa qua đánh viết đại hỉ chữ hồng bao ngươi giỏi lắm tiểu vàng, hợp lấy ngươi là kiệm chuẩn bị đúng không? cười hì hì rồi lại cười, hoàng vân quý đấy lòng cũng là âm thầm may mắn chính mình vừa rồi giữ lại cái tâm nhãn là ngài vừa rồi cùng tiêu thư ký trưởng cùng hạ bộ trưởng lúc ăn cơm, ta cùng tuổi ca thương lượng một chút đoán chừng đợi lát nữa cần dùng đến, vừa vặn bên cạnh có cái siêu thị, liền đi qua mua một cái. đúng bí thư, tiền mặt chúng ta cũng chuẩn bị xong. nói xong hoàng vân quý thật đúng là từ trong bọc lấy ra một chồng tiền mặt sợ không phải có hơn vạn khối ân vậy các ngươi lần này xem như giải quyết cái phiền toái không nhỏ một bên khác nô sơn huyện nô sơn đại tiểu Điếm bên trong xem như hôm nay nhân vật chính của hư lễ vương anh lôi sáng sớm liền lái xe đi đông hải gắng sức đuổi theo trung quy là đuổi tại buổi sáng 11 giờ tả Hữu đã về đến trong nhà mà lúc này cả phòng bên trong đều chen đầy thân thích trong nhà gặp một lần hai huynh muội vào cửa đám người lúc này mới bận rộn chuẩn bị đi đón dâu đám người như ong vỡ tổ mà ra cửa trong phòng vương phụ vương mẫu lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra tẩu tử. lôi tử cùng anh anh vừa sáng sớm này liền chạy tới đông hải đi các ngươi như thế nào cũng không ngăn điểm cũng may mắn là không có lỡ thì giờ đây nếu là chậm trễ thời gian đến lúc đó khách sạn bên kia một đám lớn người trở lấy rất khó coi không phải nói hôm nay trong huyện lãnh đạo còn có thị lý người đều phải tới sao nghe vậy lý nguyệt cầm vừa muốn mở miệng bên cạnh lao công hắn đột nhiên kéo nàng một chút lý nguyệt cầm lúc này mới sửa lời nói đông hải bên kia khách nhân trọng yếu hơn lôi tử tự mình đi một chuyến cũng là nên bất quá các ngươi nói rất đúng may mà là không có chậm trễ công phu đám người nghe vậy lúc này mới không nói lôi tử mặc dù là văn bối Nhưng mà dù sao cũng là lãnh đạo, lão Vương ra đi lên đến năm đời, thế nhưng là không có một người có thể làm đến Thường vụ phó hiệu trưởng. Thuận lợi đem tân nương nhận về tới, một đám người trung quy là giám ở buổi chiều giờ phía trước toàn bộ đến khách sạn. Lúc này, toàn bộ trong tiểu điểm cũng là náo nhiệt không được ở vào khách sạn lầu hai một cái ước chừng có thể dung nạp mấy trăm người trong đại sảnh cũng đã sớm bố trí được tràn đầy vui mừng hương vị. Theo người chủ trì lên lại, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Tại yến hội trong đại sảnh, tới tham gia tiệc cưới khách mời lại đều đang quan sát tới gần đại sảnh bên trái đằng trước mấy cái bàn tròn bên kia. Chú ý quan trường người tự nhiên biết Hôm nay tới tham gia hôn lễ nhân vật trọng yếu trên cơ bản đều ở đó một khối, ngoại trừ trong huyện lãnh đạo, nghe nói còn có không ít là lãnh đạo thành phố thư ký tự mình tới. Mà lúc này, tại bị đám người nhìn chằm chằm vị trí, ngồi ở vị trí đầu rõ ràng là Ngô Sơn huyện huyện ủy bí thư Vương Cẩm Hồng cùng huyện trưởng Trần Hiệu Bằng. Tại hai người bên cạnh thân, nhưng là mấy cái hôm nay có thể nhìn chút thời gian tới tham gia hôn lễ huyện lãnh đạo, đến nỗi mặt khác mấy bản, trên cơ bản cũng đều là người bên trong thể chế. Mà có thể cùng Ngô Sơn huyện ủy lãnh đạo ngồi ở cơ hồ là cùng một sắp xếp trên bàn kia tự nhiên cũng không phải tiểu nhân vật gì, ngoại trừ thị trưởng đám siêu nhân thư ký còn có mấy cái lãnh đạo thành phố thư ký cũng bỗng nhiên đang ngồi lao trần xem ra hôm nay chúng ta xem như mượn vương huyện trưởng hôn lễ trộm cái lời rồi nhìn xem trên sân khấu vương anh lôi cái tia trương trẻ tuổi đến có chút quá mức khuôn mặt nô sơn huyện ủy bí thư vương cẩm hồng sâu kín nói trong đầu vẫn không khỏi phải hiện ra một cái đồng dạng người trẻ tuổi ảnh tới chỉ có điều vị kia bây giờ chỉ sợ sớm đã không phải mình có thể dễ dàng tiếp xúc đến đại nhân vật mặc dù cách nhau lấy một tỉnh chi địa nhưng mà vương cẩm hồng tự nhiên cũng nhìn thấy chu dương được bổ nhiệm làm tây giang tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng tin tức tại hắn cấp độ này, tự nhiên nhìn không ra chu dương cái này thường ủy phó tỉnh trưởng đã có cùng tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng vật tay tư cách. nhưng mà một cái tỉnh ủy thường ủy cấp bậc quan lớn cũng đầy đủ vương cẩm hồng nhìn lên. chỉ có điều xem như ngô sơn huyện huyện ủy bí thư, vương cẩm hồng đấy lòng ít nhiều có chút không căm lòng. ban đầu ở thành phố cục tài chính đảm nhiệm cục trưởng, cũng bởi vì ngô sơn huyện vấn đề bị đương nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng chu dương trực tiếp điều chỉnh đến ngô sơn huyện tới đảm nhiệm huyện ủy bí thư. thực sự cầu thì nói, ngô sơn huyện ủy bí thư bao nhiêu cũng là chấp trưởng một phương, theo lý thuyết cái này cũng không thấy được là chuyện gì xấu. nhưng mà một lần kia sự kiện một vị khách nhân vật chính. ngô sơn huyện tiền nhiệm huyện ủy bí thư mã thế vinh bây giờ lại cũng sớm đã là cao quý tỉnh ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng so sánh dưới hắn cái này huyện ủy bí thư tự nhiên làm là vô cùng biệt khuất hết lần này tới lần khác ngô sơn huyện vị này tân nhiệm thường vụ phó huyện trưởng vương anh lôi lại là chu dương thư ký nhìn xem sân khấu ngồi đối diện cái vị kia an lao sư vương cẩm hồng muốn đi qua chào hỏi lại có chút do dự an hiểu khiết hắn là nhận biết hôm nay trong phòng yến hội nhiều người như vậy hắn có thể là vì số không nhiều mấy cái biết an Hiểu khiết thân phận người một trong nhưng mà vừa nghĩ tới an hiểu khiết sau lưng người kia, vương cẩm hồng đáy lòng cũng có chút rụt rè trộm cái lời ngược lại là không quan trọng, bất quá chúng ta vị này vương huyện trưởng nhân duyên hảo đó là thật, ngoại trừ dương thư ký, mấy vị kia cũng đều là thị ủy văn phòng tổng hợp a. hướng cách đó không xa một cái bàn khác bên trên mấy người trẻ tuổi chép miệng, nô sơn huyện huyện trưởng trần hiệu bằng vừa cười vừa nói. nghe vậy vương cẩm hồng gật đầu một cái, bất quá cũng không nói cái gì. rất nhanh đợi đến hôn lễ nghi thức kết thúc, tiệc cưới cũng chính thức bắt đầu. mà ở mời rượu khâu, nhìn thấy vương anh lôi phu phụ hai trực tiếp liền mừng chén rượu đi đối diện một bàn hướng một cái nhìn cũng không lớn nữ nhân mời rượu thời điểm. Viện trưởng Trần Hiệu bằng đấy mắt lại lóe lên một tia vẻ không vui. Qua một hồi lâu mới ngược hữu sở chỉ nói: Bí thư, vương viện trưởng xem ra cũng là trọng tình người a. Nhưng mà lệnh Trần Hiệu bằng bất ngờ là, nghe vậy huyện ủy bí thư Vương Cẩm Hồng vậy mà không nói gì thêm, ngược lại là chậm rãi hướng về trong chén đồ để rượu, chờ Vương Anh lôi phu vợ hai hướng nữ nhân kia mời rượu xong thời điểm, trực tiếp liền đứng dậy đi tới. Thấy cảnh này, Trần Hiệu bằng sắc mặt lập tức biến đổi, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà đổi thành một bên, theo Vương Cẩm Hồng đứng dậy, toàn trường khách mời càng là đồng loạt hướng vị này Vương bí thư nhìn qua, phải biết Vương Cẩm Hồng nhưng là hôm nay chứng người bây giờ nhìn thấy vị này vương bí thư vậy mà một bộ bộ dáng muốn cho người mở rượu, đám người tự nhiên bị sợ hết hồn. mà giờ khắc này, cùng vương anh lôi cùng lý băng tiến vụ mẫu ngồi cùng một chỗ an hiệu khiết tự nhiên cũng biết vị này vương bí thư chắc chắn là đến tìm chính mình. lúc này cũng không tốt kinh tiệu nha nha, nhìn xem đệ đệ à, đừng để hắn chạy loạn. lập tức liền đưa tay muốn cầm bình rượu hướng về trong chén rót rượu. thấy thế vương anh lôi mau tới phía trước an lão sư, ta tới ta tới. đúng lúc này, vương cẩm hồng cũng một mặt cười đi tới ha ha, ha an lão sư, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay ngài cũng đích thân tới, ta mời ngài một ly. Vương Cẩm Hồng nói câu nói này còn thật sự không tính kinh thường, trước kia đảm nhiệm thành phố cục tài chính cục trưởng, hắn cũng không ít đi cùng Chu Dương hồi báo việc làm, tự nhiên cùng An Hiểu Khiết từng có mấy lần gặp mặt, An Hiệu Khiết đối với vị này Vương cục trưởng tự nhiên cũng có ấn tượng Vương bí thư khách khí, hôm nay là lôi tử Tân hôn đại hỷ, bọn hắn lãnh đạo không rảnh, không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới chân chạy. Nghe vậy Vương Cẩm Hồng đấy lòng lập tức cũng là khẽ động, lập tức lại lần nữa nâng chén hướng Vương anh lôi phụ mẫu cùng cha vợ nhạc mẫu đụng phải một lần cái chén, lúc này mới cùng An Hiệu Khiết hàn huyên vài câu. Mà giờ khắc này, Nhìn thấy huyện ủy bí thư vậy mà chủ động tới cùng an hiệu khiết mời rượu, một đám khách mời cũng là có chút mắt tròn tròn, nhau nhau đều đang suy đoán cái này ý vị thân phận. Vương ra lúc trước mấy cái bẩn thị vương anh lôi sáng sớm liền đi qua đón người thân thích cũng là giữ im lặng. Một bên khác, nhìn thấy huyện ủy bí thư Vương cẩm hồng cử động, Trần Hiểu bằng chính là có ngốc cũng đoán được gan hiệu khiết thân phận, lúc này cũng không chút nào chần chờ bưng chén lên theo sát đi tới. Tất nhiên liền hai vị chủ yếu lãnh đạo đều đến đây, còn lại cái kia một đám huyện lãnh đạo lại chỗ nào là đồ đần, nhanh đứng xếp hàng đi lên trước cùng ăn hiệu khiết mời rượu, trong lúc nhất thời làm cho toàn bộ trong phòng yến hội tất cả mọi người có chút mắt tròn tròn. Cũng may mấy cái huyện lãnh đạo mời rượu xong sau đó, những người còn lại cũng không cam lòng tiếp tục đi qua quế dày, chỉ có Đàm Siêu Nhiên thư ký Dương Hồng Phi đám người tất cả ngồi xuống tới, lúc này mới bưng chén lên cùng ngồi cùng bàn mấy cái đồng sự thương lượng một chút, sau đó mới bưng chén rượu đi an hiệu khiết bên kia ngài khỏe an Lao sư, ta là Đàm thị trưởng thư ký Dương Hồng Phi, trước khi đến lãnh đạo liền đánh với ta chào hỏi, nếu như nhìn thấy ngài đến đây nhất định muốn mời. Ngài một ly. Nghe vậy an hiểu khiết cũng là sướng sở. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Đàm Siêu Nhiên cũng phái thư ký đến đây đi, vậy ngươi thay ta cảm tạ Đàm ca. Nghe được an hiệu khiết đối với Đàm Siêu Nhiên xưng hô, dương hồng phi biểu tình trên mặt lập tức thì càng trở nên cung kính mấy phần cùng an hiệu khiết nhẹ nhàng đụng ly một cái lúc này mới đem chén rượu cải lại tới lại cùng vương anh lôi cùng lý băng thiến ra thuộc uống một lần mới về đến trên chỗ ngồi chỉ có điều mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới là trong phòng yến hội chờ vương anh lôi cái này một đôi vợ chồng mới cưới cùng tất cả quý khách đều kính qua tiểu chi sau huyện ủy bí thư vương cầm hồng vậy mà chủ động đứng lên cùng xung quanh quý khách đều uống chung một ly trong lúc nhất thời trong toàn bộ phòng khách lập tức cũng là náo động các nơi nhi tử kết hôn gả con gái người huyện ủy bí thư tự mình theo tới tân nâng cốc chúc mừng Một đôi người mới ra thuộc tự nhiên là cao hứng con mắt đều cười híp lại. Vương Anh Lôi thấy thế tự nhiên biết vị này Vương bí thư là xem ở An Hiểu Khiết cùng mình lãnh đạo trên mặt núi Nhưng mà đang lúc Vương Anh Lôi bưng chén rượu muốn cùng hai vị lãnh đạo đáp lễ, An Hiểu Khiết lại đột nhiên đứng lên hướng hắn vây vây tay. Chương 845, bị huyện thành nhân dân ủng hộ tư vị không tệ chứ. Chương 845, bị huyện thành nhân dân ủng hộ tư vị không tệ chứ. Tất nhiên tới đều tới rồi, cái kia Vương Anh Lôi cái ly này rượu mừng Chu Dương khẳng định muốn uống đến trong bụng. Trong phòng liên hội, nhìn thấy An Hiểu Khiết hướng chính mình vây tay, Vương Anh Lôi lập tức liền tiến lên trước hô, An lão sư An Hiểu Khiết kỳ thực cũng biết Chu Dương tất nhiên không có trực tiếp lên lầu, tự nhiên là không muốn đem động tính huyên náo quá lớn giọng khách át giọng chủ. Cho nên muốn nghĩ liền cùng Vương Anh Lôi đơn giản kể một chút, để cho hắn tại bên cạnh an bài một cái ghế lô, nhưng mà vừa nghe đến An Hiểu Khiết lời nói, Vương Anh Lôi lập tức cũng là không hiểu ra sao An Lao sư, có phải hay không ở đây quá ổn. Đó cũng không phải, ta thích náo nhiệt, còn có thể dính dính hỉ khí, bất quá các ngươi lãnh đạo hôm nay vừa lúc ở huyện thành làm việc, bây giờ người đều đến dưới lầu mới gửi tin tức cho ta, ngươi nói làm sao bây giờ. Nghe xong An Hiểu Khiết lời nói, Vương Anh Lôi lập tức cả người đều trợn tròn mắt lão nói là Chu lãnh đạo hắn đã đến dưới lầu gặp an hiểu khiết gật đầu một cái vốn là còn có chút men say vương anh lôi trong nháy mắt ở giữa liền thanh tỉnh lại thậm chí cả người rõ ràng đều trở nên có chút phấn khởi hắn biết lấy chu dương thân phận bây giờ căn bản là không có khả năng chuyên môn tới tham gia hôn lễ của mình ngay từ đầu hắn cũng không ôm loại hy vọng này nhưng là bây giờ nghe được an lão sư lời nói vương Anh lôi đấy lòng loại kia phấn khởi căn bản là khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt An lão sư lôi tử hắn đây là thế nào bên cạnh lý băng tiến cũng là gương mặt không hiểu đưa tay kéo an hiểu khiết cánh tay hỏi thế nào ngươi hỏi hắn chính mình bọn hắn lãnh đạo tới người này cũng thật là Lén lén lút lút chạy huyện thành tới, cũng không sớm nói với ta một tiếng. Nghe xong An hiểu khiết lời nói, Lý Băng Tiến lập tức cũng là một mặt ngộ. Gì? Chu thị trưởng? Chu tỉnh trưởng tới? Mấy người bên cạnh thân, Lý Nguyệt cầm một đám người nghe được Lý Băng Tiễn âm thanh cũng là trong nháy mắt liền có chút trận tròn mắt. Vương Anh lôi trước đó làm qua cho thị trưởng thư ký, cái này tại Ngô Sơn huyện thậm chí toàn bộ huyện thành thành phố đã sớm không phải bí mật gì, hơn nữa Chu thị trưởng bây giờ đi Tây Giang đảm nhiệm phó tỉnh trưởng sự tỉnh tại huyện thành thành phố càng là mọi người đều biết. Lúc này nghe được Lý Băng Tiễn một tiếng gào to, đám người cũng là sợ hết hồn. Cũng may Lý Băng Tiến âm thanh không tính lớn, chung quanh trên bàn người ngược lại là không có nghe rõ. Bất quá lập tức liền thấy trong phòng yến hội một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy Tân Lang Quan cùng Tân Nương hai nhà người vậy mà cơm cũng không ăn, thế mà đồng loạt đứng lên. Một bên khác, An Hiểu Khiết nghe xong Lý Băng Tiến lời nói lập tức liền biết đại sự không ổn. Nam nhân nhà mình tính cách nàng thế, nhưng là biết đến, tất nhiên người đều tới không có lên tới, chính là sợ huy động nhân lực, bây giờ tốt. Gặp Vương Anh lôi cùng Lý Băng Tiến còn sự ở đây, cũng chỉ đành tuyệt mắng, "Lôi tử, ngươi nhanh chóng đi xuống đón người a, ta thì không đi được." Đúng. đem các ngươi trong huyện lãnh đạo cũng gọi bên trên chu dương tới đây tham gia hôn lễ cô nhiên là vì uống một chén rượu mừng nhưng mà an hiệu khiết cũng không đốc lần này chu dương tới tham gia hôn lễ hơn phân nửa còn có cho hắn vị này thư ký chỗ dựa ý tứ nghe vậy vương anh lôi lập tức cũng lấy lại tinh thần tới nhanh chóng hướng muội muội của hắn vương anh anh hô anh anh ngươi nhanh đi tìm khách sạn quản lý để cho hắn tại bên cạnh an bài một cái ghế lô muôn tốt nhất lập tức liền vội vã hướng một bên khác vương cầm hồng bọn người đi qua trên thực tế phát giác được một đôi người mới ra thuộc bên kia rối bởi động tĩnh trần cẩm hồng cùng trần hiệu bằng cũng có chút kinh ngạc bất quá trở ngại an hiệu khiết ở bên kia ngồi hai người cũng không tốt nói đùa cái gì lúc này nhìn thấy vương anh lôi hướng bọn họ đi tới vương cẩm hồng lập tức liền cười nói vương huyện trưởng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không vương anh lôi lúc này nơi nào còn có tâm tư cùng vị này vương bí thư đánh thái cực nghe vậy trực tiếp liền mở miệng nói vương bí thư trần huyện trưởng sợ rằng phải làm phiền hai vị cùng ta cùng một chỗ đi xuống một chuyến chu phó tỉnh trưởng đến một tiếng xào sạc nghe được vương anh lôi lời nói Vương Cẩm Hồng cùng Trần Hiệu bằng cơ hồ là trong nháy mắt liền bỏ lại cái chén trong tay cùng đũa vụt mà lập tức đứng lên, thần sắc trên mặt càng là trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng chu phó tỉnh trưởng tự mình đến. Gặp Vương Anh Lôi gật đầu một cái, hai người đấy lòng chấn động có thể tưởng tượng được cái kia còn sững sờ cái gì làm gì. Ai nha, ngươi cái này Vương Phó huyện trưởng sao có thể để cho lãnh đạo ở phía dưới chờ chúng ta? Mau để cho tất cả mọi người xuống lầu a. Nghe được Vương Cẩm Hồng lời nói, Vương Anh Lôi cũng có chút chần chừ, hắn tự nhiên nghe được An Hiệu ý tứ, Chu Phó tỉnh trưởng lần này tới cũng là ngẫu nhiên, cũng không muốn dòm trống thua chiêng. quá hắn làm sao biết Vương Cẩm Hồng tâm tư? vị này vương bí thư bây giờ trong đầu mặc dù ông ông có chút không dám tin tưởng chu dương vậy mà thật sự tự mình đến tham gia vương anh lôi hôn lễ nhưng mà hắn biết rõ lấy chu dương thân phận bây giờ cho dù là tại nước cộng hòa quan trưởng cũng đã có thể xem là nhân vật số một chính mình năm đó ở cục tài chính phạm sai lầm chỉ sợ chu dương cũng sớm đã không để ở trong lòng nhưng mà chu dương không để ở trong lòng không việc gì hắn lại không được nhất là trong thành phố mỗi lãnh đạo thư ký đều ở nơi này tình huống phía dưới hắn không nói muốn lấy được chu dương tán thành ít nhất không thể lưu lại kém hơn ấn tượng nếu như là ở khác nơi như thế đại bang tử dưới người đi nên đón chắc chắn không đúng lúc Dù sao Vương Anh Lôi mới là hôm nay tiệc cưới nhân vật chính, nhưng mà vừa vặn là như thế. Xem ở Vương Anh Lôi mặt mũi, Chu Dương cũng tuyệt đối sẽ không khó xử lắm người. Gặp Vương Anh Lôi còn có chút chân trở. Vương Cẩm Hồng lập tức liền cười mắng, Vương Phó huyện trưởng, ngươi đừng quên Chu Phó Tỉnh trưởng thế nhưng là đảm nhiệm qua chúng ta huyện thành thành phố thị trưởng, Lão thị trưởng trở về, chúng ta nào có không nên tiếp đạo lý. Nghe được Vương Cẩm Hồng lời nói, Vương Anh Lôi lập tức liền biết, lập tức liền gật đầu một cái. Thế là trong lúc nhất thời, trong toàn bộ phòng khách mọi người nhất thời liền động, chỉ thấy một đám huyện lãnh đạo vậy mà cùng nhau đứng dậy. lập tức liền thần sắc vội vã hướng phía cửa tiến lên, mà đổi thành một bên, Vương Anh Lôi cũng nhanh chóng hướng Dương Hồng Phi lên tiếng chào hỏi. Nghe được Chu Phó Tỉnh trưởng vậy mà người đều tới dưới lầu, một đám thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký cũng mắt tròn váng, theo sát lấy liền hướng phía cửa chạy tới. Bây giờ mang theo thư ký Hoàng Vân Quy cùng tài xế Sài Văn Tiến đứng tại lầu một trong đại sảnh. Chu Dương ngược lại là toàn thân cũng lỏng, lần này trở về Nam Giang so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, nguyên bản hắn là dự định làm xong sự tình đoán chừng cũng không đổi kịp Vương Anh Lôi lễ, trực tiếp cùng An Hiểu Khiết cùng hai đứa bé gặp một lần liền muốn đi thẳng về cả Giang. Chuyện bây giờ thuận lợi như vậy, ngược lại là cho hắn tiết kiệm không thiếu thời gian. Trong đại sảnh, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền vào trong hai. Chu Dương quay người lại liền thấy mấy cái bóng người quen thuộc từ trên thang lầu chạy xuống. Cầm đầu thình lình lại là Ngô Sơn Huyện huyện ủy bí thư Vương Cẩm Hồng cùng huyện trưởng Trần Hiệu Bằng. Trần Hiệu Bằng hắn chỉ ở lúc họ gặp qua mấy lần, nhưng mà Vương Cẩm Hồng liền quen thuộc. Trước đây Vương Cẩm Hồng từ thành phố cục tài chính cục trưởng, đảng tổ bí thư bổ nhiệm bị điều nhiệm Ngô Sơn huyện ủy bí thư thế nhưng là hắn chấp trưởng nguyện thành thành, thành phố chính phủ thành phố đốt cây đốt thứ nhất. Lại một lần nữa nhìn thấy vị này Vương bí thư. chu dương cũng là hơi xúc động bất quá tất nhiên người đều tới vậy hôm nay chắc chắn là không trốn mất lúc này không thể làm gì khác hơn là cười nói nha toàn bộ đều xuống cái này an hiểu khiết để cho nàng chuyển cái tin tức nàng ngược lại tốt làm cho mọi người đều biết chu bí thư chu phó tỉnh trưởng chu thị trưởng chu bí thư tốt chu phó tỉnh trưởng tốt theo từng đạo đủ loại xưng hô xuất hiện trong toàn bộ phòng khách lập tức trở nên ầm ĩ khắp trốn nhìn xem trước mắt từng chương hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ chu dương cũng chỉ đành cười cùng đám người từng cái năm tay mà giờ khắc này trong tiểu điểm nhân viên công tác nhìn xem bị đám người vây quanh lên chu dương cũng triệt để có chút lây dại chu thị trường cái nào chu thị trường không phải là trước đó đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường chu dương a trên thực tế trước đây chu dương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường về sau càng là lựa chọn một loạt cường lực thủ đoạn chế tạo ra huyện thành thành phố thanh minh quan trường hoàn cảnh không khí chính trị càng là giải quyết huyện thành thành phố thị dân không thiếu thực tế khó xử tại huyện thành thành phố hy vọng vẫn là cao vô cùng thị trường ngài ngài tại sao cũng tới Cung Vương Cẩm Hồng nắm tay, Chu Dương Miễn cưỡng vị này Vương bí thư vài câu, lúc này mới nhìn thấy hai mắt có chút đỏ lên Vương Anh Lôi đẩy ra trước mặt mình, trong lúc nhất thời cũng rất là cảm khái. Chuyện cũ kể trăm năm tu được cùng thiên độ, Vương Anh Lôi vẫn là thứ nhất theo chính mình bốn năm năm thư ký, cảm tình tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh nha, Tân Lang quan hôm nay ăn mặc vẫn được đi. Các người Vương bí thư cùng Trần huyện trưởng đều tự mình cho ngươi tới cổ động, mặt mũi của ngươi thế, nhưng là so với ta có lớn. Nghe vậy Vương Cẩm Hồng cùng Trần hiệu bằng lập tức cũng cười cười. Bất quá không đợi Vương Anh Lôi mở miệng, Chu Dương lập tức liền quay đầu nhìn về Tân Nương nhìn sang Chu. Phó Tỉnh trưởng, ân, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới trước kia hai người các ngươi cùng một chỗ tại Tỉnh ủy trường đảng nhận biết, bây giờ lại trở thành tiểu phu thê. Lão Vương cùng Lão Trần, các ngươi còn không biết có chuyện như thế à? Trước kia ta đi Tỉnh ủy trường đảng học tập, tiểu Vương cùng tiểu Lý đều là đồng học của ta. Tỉnh ủy trường đảng nữ tiến sĩ hôm nay tới cũng là ý muốn nhất thời lấy một ly uống rượu mừng. Bất quá ta cũng không chậm trễ các ngươi ăn cơm đi, đi lên uống chén rượu liền đi, được chưa? Nghe vậy đám người nơi nào còn có không chịu? Lúc này liền vây quanh Chu Dương trở về lầu hai đến hội sảnh, chuyện cho tới bây giờ chuẩn bị phòng khách trưởng phái tự nhiên không bên trên công dụng. trong đại sảnh nhìn thấy Chu Dương đang lúc mọi người vây quanh đi vào An hiểu khiết ngược lại là nhịn được không có lên đi chào hỏi, bất quá An Thuận cùng An Bình nhưng là nhịn không được, hai cái tiểu ba nhi lập tức liền xông lên bổ nhào vào Chu Dương trong ngực, đám người nơi nào vẫn không rõ, hợp lấy nguyên lai like vị này An Lão sư lại là Chu Phó Tỉnh trưởng phu nhân hai người các ngươi đứa nhỏ tinh địch. Bây giờ trong phòng biến hội nhìn xem bị vây quanh ở chính giữa vị kia trẻ tuổi lãnh đạo, đám người tự nhiên cũng đã sớm hiểu rõ Chu Dương thân phận, tăng thêm lại là tại tiệc cưới loại trường hợp này, trong lúc nhất thời một đám khách mời cũng không nói hoài tới những thứ khác, lập tức liền như ong vỡ tổ mà xông lên. Bất quá lần này xưng hâu ngược lại là rất nhất trí mà cũng là chu thị trưởng. Vốn là Hoàng Vân Quý cùng tài xế xài văn tiến còn có chút lo lắng chu Dương an toàn, không sai biệt lắm là phí sức khí lực gắt gao vây quanh ở chu Dương bên cạnh thân. Nhưng mà vừa nhìn thấy chu Dương giơ tay lên siêu đám người vây vây tay, toàn bộ yến hội sành thoáng chốc liền an tĩnh lại hình ảnh, hai người trong nháy mắt cũng là có chút điểm tắt lưới, bọn hắn cũng không nghĩ đến chu Dương tại huyện thành thành phố bên này uy vọng vậy mà lại cao như thế. Trong phòng yến hội cố nhiên là dối bởi một đoàn, thậm chí có chút ồn ào không chịu nổi, nhưng mà tại Hoàng Vân Quý xem ra, cái này lại chẳng lẽ không phải huyện thành thành phố quần chúng đối với Chu Bí thư tốt nhất tán thành. Cứ như vậy náo đằng gần tới hơn 10 phút, cuối cùng vẫn là Chu Dương đơn giản nói mấy câu, lại cùng đám người nâng chén uống chung chén rượu, đám người lúc này mới tản ra. Mà nguyên bản một hồi vốn là bất quá chừng 2 giờ tiệc cưới cũng sinh sinh lôi đến buổi chiều 4 giờ tả hữu mọi người mới nhao nhao tán đi sáu. Trở lại huyện thành thành phố nhà bên trong, thấy thời gian đều đến 5 điểm nhiều. Chu Dương cũng chỉ đành để cho thư ký Hoàng Vân Quý gọi điện thoại trở về thành phố bên trong cùng thư ký trưởng lý Hồng báo cáo chuẩn bị một chút ngày mai lại trở về. Mà trong phòng khách, Chu Dương vừa ngồi xuống tới liền nhận được Đàm Siêu Nhiên gọi điện thoại tới, kết quả gia hỏa này quả nhiên vẫn là trong mong cho không mọc ra được ngà voi như thế nào. Chu tỉnh trưởng, Chu thường ủy, bị huyện thành nhân dân ủng hộ tư vị cũng không tệ lắm phải không? Chương 846, họ chính Hoàng Dương. Chương 846, họ chính Hoàng Dương. Cán giang thành phố, thị ủy chính phủ thành phố. Văn phòng bên trong, Chu Dương đang xem một thiên liên quan tới nhân tài công tác nghiên cứu văn hiến. trên thực tế có lý luận nghiên cứu một khối này hắn nội tình là phi thường không tệ dù sao bản thân liền là nghiên cứu công cộng chính sách xuất thân sau khi tốt nghiệp mặc kệ là lúc trước tại trong đại học đông hải học viện văn phòng nhậm chức vẫn là về sau tại đông hải thị ủy văn phòng tổng hợp lý luận nghiên cứu một khối này việc làm chu dương kỳ thực cũng không có buông ra qua những năm kia lý luận của hắn tích lũy có thể nói là cực kỳ thâm hậu cái này tại tầm thường chính phủ nhân viên công tác bên trong cũng không coi là nhiều gặp nhưng mà theo thân vào quan trường tự thân địa vị không ngừng nhắc đến cao sau đó có lý luận nghiên cứu một khối này hắn cũng không khả năng giống như kiểu trước đây chút xuống quá nhiều tinh lực. Bây giờ vì thêm một bước thôi động cán Giang phát triển kinh tế vấn đề, Chu Dương lại không thể không đem một khối này nhặt lên. Lý luận vật này nói đến khoảng không vô cùng, nhưng mà lý luận chỉ đạo thực tiễn đây là không thể bàn cãi đạo lý. Vô số sự thật đều chứng minh, khuyết thiếu lý luận chỉ đạo thực tiễn, thường thường sẽ xa vào đến một loại không có phương hướng, không giảng phương pháp vũng bùn bên trong đoạn thời gian gần nhất. Theo Tây Giang tỉnh một vòng mới điều chỉnh nhân sự kết thúc, liên quan tới phát triển kinh tế vấn đề, cũng cuối cùng lại trở về tầm mắt của mọi người bên trong, một lần nữa trở thành công tác tiêu điểm chủ đề. Trong đó Cán Giang thành phố hơn nửa năm kinh tế việc làm báo cáo, không thể nghi ngờ là Cán Giang thành phố. thậm chí toàn bộ Tây Giang tỉnh đều cực kỳ chú ý đồ vật trên thực tế phần công tác này trong báo cáo tất cả số liệu Chu Dương cũng sớm đã nắm bắt tới tay nhưng mà hắn cũng không có vội vã công bố mà là đang chờ một cái thời cơ thích hợp dưới mắt mặc dù cấp tỉnh tầng diện điều chỉnh nhân sự đã hoàn thành bất quá phía dưới mỗi địa thị ban tử còn không có phối thể nhất là liên quan tới cán giang thành phố thị trưởng ứng cử viên chi tranh mặc dù Chu Dương đã có tự tin trăm phần trăm nhưng mà để đạn bay một hồi cũng không phải chuyện gì xấu rất nhiều thai họa ngầm hoặc ám tiễn có lẽ sẽ bị bại lộ đi ra ở loại tình huống này hắn tự nhiên không vội ném ra ngoài như thế một cái trọng yếu chủ đề đi ra Bất quá bất kể như thế nào, từ trên số liệu đến xem, có thể nói 2023 lớn tuổi nửa năm, Cán Giang phát triển kinh tế là có hiệu quả rõ ràng, thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là vượt qua thức phát triển. Hắn không chút nghi ngờ, một khi phần báo cáo này công bố, đưa tới chấn động chỉ sợ sẽ không so trước đây xem như Tỉnh ủy thường ủy Lưu Chính lương bị xong quy tin tức tiểu. Lấy được thành tích như vậy, Chu Dương trong lòng cố nhiên là hết sức cao hứng, dù sao đây không chỉ là giao một tấm bài thi mà thôi, mà là mang ý nghĩa Cán Giang phương hướng, hắn cho Cán Giang định rõ con đường là chính xác, là hoàn toàn phù hợp trung ương liên quan tới phát triển yêu cầu, cũng là hữu ích tại Cán Giang phát triển. hữu ích cán giang nhân dân trên thực tế cho tới bây giờ vị trí này chu dương trong lòng cũng rất rõ ràng cán giang khả năng cao là chính mình chấp trưởng địa thị sau cùng một trạng, có thể từ cán giang rời đi một khắp này bắt đầu lại một lần nữa chấp trưởng địa phương cũng không phải là một chỗ nhất thị đối với hoạn lộ phát triển mà nói đây không thể nghi ngờ là chu dương mong đợi kết quả nhưng là từ nội tâm giảng cán giang cái này một nhiệm kỳ thị ủy bí thư hắn nhất thiết phải lấy ra mắt sáng thành tích tới không chỉ là bởi vì nơi này là hắn chấp trưởng địa thị sau cùng một trạm càng bởi vì bây giờ đã không có quá nhiều nhân tố có thể trở ngại hắn lấy cán giang làm căn cơ tích lũy thâm hậu chính trị vô liếng Loại này từ quân cờ đến chấp tử người đánh cờ chuyển biến, cùng với phần này chuyển biến mang tới cảm xúc, nếu như không phải nắm giữ phong phú chính trị kinh nghiệm, chỉ sợ cả đời đều khó mà hiểu thông ngộ ra bí thư, Lý Phó thị trưởng tới. Văn phòng bên trong, Chu Dương đang cau mày thời điểm, thư ký Hoàng Vân Quý đột nhiên gõ môn nói để cho hắn vào đi, "Đúng tiểu vàng, người đi cho thành phố cục nhân sự và an sinh xã hội gọi điện thoại, để cho bọn hắn tiễn đưa một phần gần nhất 5 năm cán giang thành phố nhân tài lưu động số liệu tới, nhất là đại học bản khoa trở lên người trẻ tuổi mới cùng tốt nghiệp đại học di động tình huống, phải nhanh." Nghe vậy Hoàng Vân Quý điểm gật đầu lập tức liền đi ra ngoài. Lập tức thường vụ phó thị trưởng cố gắng liền một mặt thấp thỏm đi đến bí thư, "Ngài tìm ta?" "Ân, ngồi đi, mấy ngày nay quá bận rộn không có thời gian tìm ngươi, như thế nào?" "Thị lý kinh tế số liệu ngươi đã nhìn a." Mặc dù Cán Giang hơn nửa năm kinh tế bảng báo cáo còn không có chính thức tuyên bố, nhưng đã đến thường ủy cái này cấp bậc, Chu Dương tự nhiên đã phía dưới phát đến các vị thường ủy ban tử thành viên trong tay sớm biết được. Xem như Cán Giang thành phố thường vụ phó thị trưởng, nhìn thấy bảng báo cáo thân trên hiện ra thành tích, Lý Chính không thể nghi ngờ là là hưng phấn nhất. Nhất là theo thị ủy bí thư tấn thăng tỉnh ủy thường ủy, hơn nữa bị miễn đi Cán Giang thành phố thị trưởng chức vụ thời kỳ mấu chốt. Bây giờ Cán Giang thành phố bên này liên quan tới lý chính được bổ nhiệm thị trường tiếng hô rất cao, bất quá đối với loại này không có bất kỳ cái gì căn cứ vào thuyết pháp, lý chính trong lòng mặc dù hơi có chút tự đắc, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí, căn bản vốn không làm bất kỳ đáp lại nào. Dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là lúc trước thị ủy bí thư Chu Dương đối với cái này thị trưởng ứng cử viên chỉ có quyền đề cử mà nói, vậy bây giờ tấn thăng tỉnh ủy thường ủy, hơn nữa nghe nói cho dù là tại tỉnh ủy bên trong đều có quyền cực kỳ cao uy Chu phó tỉnh trưởng liền thật sự nắm giữ quyền quyết định Chu bí thư, ta đã nhìn, Cán Giang tình thế khả quan à, chiếu phát triển tiếp như vậy chúng ta đầu năm thời điểm nói ra 3 năm lật một phen mục tiêu là rất có thể sẽ thực hiện bất quá ta phân tích một chút chỉnh thể tình huống tại sáng tạo cái mới lập nghiệp cùng thương nghiệp phát triển một khối này chúng ta phát triển cường độ còn chưa đủ a thương nghiệp phát triển ngược lại cũng thôi theo toàn thành phố chỉnh thể kinh tế hoàn cảnh cải thiện và cục diện thu vào trình độ tiêu phí đề cao thương nghiệp phát triển là vấn đề sớm hay một thôi nhưng mà sáng tạo cái mới lập nghiệp một khối này tình thế chính xác không thể lạc quan chúng ta cán ra mới tăng thêm sĩ nghiệp đến, nhất là mới tăng thêm khoa học kỹ thuật hình sĩ nghiệp đến, không cần nói cùng duyên hải phát đạt khu vực so sánh chính là xương giang đều kém một mạng lớn nguyên nhân chính ta cũng phân tích một chút, một phương diện, chúng ta tại phương diện sáng tạo cái mới, lập nghiệp cơ chế, cơ chế xây dựng cùng với hoàn cảnh có vấn đề. Một phương diện khác, chúng ta người thanh niên mới trôi đi nhiều lắm. Ta điều tra mấy năm gần đây thành phố chúng ta bên trong mấy cái trường cao đẳng tốt nghiệp di động số liệu, đường đường một cái cán giang thành phố, chính chúng ta bồi dưỡng nhân tài. Sau khi tốt nghiệp lưu lại cán giang lại còn không đến một năm, thật sự là làm cho người bóp cổ tay thở dài à? Nghe vậy Chu Dương cũng không lên tiếng, nhưng mà ngón tay không ngừng đập mặt bàn động tác lại đủ để cho người quen biết há biết. Bây giờ Chu Bí thư trong lòng đang tự hỏi sự tình. Trên thực tế Chu Dương đúng là đang trầm tư ở trong. hắn nhìn ra được lý chính mặc dù không có biểu hiện ra cái gì rõ ràng động tác thậm chí bình thường đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí nhưng mà vị này lý phó thị trưởng đối với cán giang thành phố thị trường vị trí hẳn là cực kỳ để ý đương nhiên hắn cũng không phản đối thậm chí có chút thưởng thức lý chính loại này không tranh mà tranh tư thái ở trong quan trường cũng không phải cái mục đích gì đều cần dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài có đôi khi hành động càng hơn ngôn tử. nghĩ làm cán giang thành phố thị trường vậy thì lấy ra tư thái năng lực cùng thành tích đi ra không thể nghi ngờ lý chính là làm được nhất là tại thôi động chứng thực vòng tam địa kinh tế vòng phương án cùng thi hành thị ủy chính sách phương diện là cực kỳ thành công vừa rồi cái kia một phen liên quan tới sáng tạo cái mới lập nghiệp chưa đủ tổng kết nhất là chỉ ra nhân tài trôi đi phương diện vấn đề càng là phù hợp chu dương phán đoán từ nội tâm tới nói nếu như không phải tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên mỗi người có tâm tư riêng mà nói cái kia lý chính so trịnh chi nam càng thích hợp cán giang thành phố thị trường vị trí này bất quá việc đã đến nước này chu dương cũng không muốn trong vấn đề này xoắn suýt quá nhiều Thế là lập tức ngay tại Lý Chính vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt mở miệng nói cán rang vấn đề không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, ngược lại là Hoàng Dương tình huống bên kia đáng lo, ngươi đối với Hoàng Dương tình trạng hiện tại nhìn thế nào? Chương 847, không thể tưởng tượng nổi ngờ tới. Chương 847, không thể tưởng tượng nổi ngờ tới. Lý Chính hoàn toàn không nghĩ tới Chu Dương câu chuyện lại đột nhiên chuyển tới Hoàng Dương về vấn đề, bất quá vừa nghĩ tới Chu bí thư thân phận bây giờ, tâm tình của hắn ngược lại là rất nhanh liền điều chỉnh tới. Xem như tỉnh ủy Thường ủy phó tỉnh trưởng, Chu bí thư bây giờ mặc dù cũng không phân công quản lý cụ thể tỉnh chính phủ việc làm, nhưng mà suy tính toàn tỉnh xã hội phát triển kinh tế tự nhiên là phạm vi chức trách bên trong đến nỗi Hoàng Dương tình trạng hiện tại đến tột cùng như thế nào thực sự Cầu Thị nói Lý Chính hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều, trong khoảng thời gian này hắn có thể nói hoàn toàn là tập trung tinh thần nhào tới Cán Giang trong công tác dù sao tại Cán Giang cái này địa phương có thể nói thị ủy chính phủ thành phố trong ban một đám thành viên trong lòng đều rất rõ ràng nghĩ tại trong Cán Giang thành phố thị trường cạnh tranh thắng được vậy thì nhất định phải thu được Chu Bí thư tán thành mà muốn thu được Chu Bí thư tán thành cái kia thôi động Cán Giang kinh tế việc làm phát triển không thể nghi ngờ là lập tức hữu hiệu nhất cũng là đường tắt duy nhất đến nơi chính trị đấu tranh muốn. Nói câu khó nghe mà nói, chỉ sợ tương lai mấy năm thậm chí càng lâu thời điểm, cán răng cái này địa phương chỉ cần chu bí thư lực ảnh hưởng còn tại, vậy thì không có khả năng tồn tại cái gì trọng đại chính trị đấu tranh. Bất quá tất nhiên chu bí thư lời nói đều hỏi được rồi, Lý Chính cũng chỉ có thể vắt hết óc suy tư một hồi, lập tức liền mở miệng nói bí thư, ta cho rằng Hoàng Dương hiện trạng cùng trước đây cán răng có rất giống nhau chỗ. Nói như thế nào? Ngươi bày ra nói tỉ mỉ một chút. Nghe vậy chu dương lập tức cũng tới hứng thú. phải biết hắn đối với hoàng dương chỉnh thể phán đoán trên cơ bản cũng là cho rằng cùng trước đây cán giang có độ cao chỗ tương tự lý chính tại trong lúc đội vàng có thể bắt được điểm này đương nhiên làm hắn hứng thú mười phần nếu như lý chính tiếp xuống phân tích có thể cùng phán đoán của mình thích hợp mà nói cái kêu hoàng dương thị ủy bí thư cái này nhân tuyển vẫn thật là tìm đúng người đến nỗi tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên có ý đồ mưu lợi chu dương có thể nói là hoàn toàn không để ý tới lý chính đến tột cùng là tây giang bản địa cán bộ hay là hắn người chu dương cái này đều không trọng yếu trọng yếu là lý chính là từ hắn chu dương dưới tay đi ra là từ cán giang đi ra Lý Chính nếu là có thể đem Hoàng Dương quản lý hảo, vậy hắn Chu Dương liền thiếu đi không được một cái người quen dùng người chi danh. Nhìn thấy Chu Dương một bộ dáng nhiều hứng thú, Lý Chính tự nhiên biết hôm nay chính mình không nói ra cái như thế về sau vậy khẳng định là không vượt qua được. Thế là lúc này cũng không chậm trễ, hơi chút chầm tư sau liền mở miệng nói, bí thư, Hoàng Dương vấn đề cuối cùng kỳ thực chính là một cái dùng người vấn đề. Tiên nhiệm thị ủy bí thư vương cần một án liên lụy rất rộng, toàn bộ Hoàng Dương thị ủy chính phủ thành phố ban tử đều thành chim sợ s dưới loại tình huống này nghị khôi phục xây dựng kinh tế nhiệm vụ thiết yếu không thể nghi ngờ chính là trước tiên đem ban tử nhân tâm nương tụ nhân tâm không đủ khai triển công việc tự nhiên là một chuyện cười thứ yếu hoàng dương tất cả cơ quan tất cả khu huyện ban lãnh đạo những năm này ít nhiều đều có chút chịu đến vương cận ảnh hưởng bây giờ xảy ra vấn đề từng cái chắc chắn đều thành chân nhỏ nữ nhân trông cậy vào bọn hắn dưới loại tình huống này mở rộng bước chân đi đường làm xây dựng cũng là một câu nói xuông thứ ba làm xây dựng kinh tế từ chúng ta cán giang con đường nhìn lại ngài tại cán bộ tư tưởng trong công tác làm ra cố gắng ngoại trừ đầu tiên là làm cho lòng người đủ trọng yếu nhất vẫn là mở ra việc làm mạch suy nghĩ có dám xông vào dám làm dám đạp nát những cái kia sóng trào chum vại bắt đầu sống lại lần nữa dũng khí tóm lại một câu nói bây giờ hoàng dương từ cán bộ đến của chúng chỉ sợ đều có một loại dọa cho bể mật gần chết dù cho có ý kiến gì không cũng không dám đi nếm thử đi làm dù cho làm cũng là lướt qua thì chỉ bó tay bó chân cảm giác văn phòng bên trong lý chính cơ hội là một hơi liền đem trong đầu mình ý nghĩ nói ra chu dương đương nhiên nghe được lý chính là xuống công phu làm sự tình cuối cùng vẫn là người đem người cái này mấu chốt lỗ mũi trâu bắt được vậy dĩ nhiên hết thể đều thuận bất quá cũng nhìn ra được lý chính đối với hoàng dương hiểu rõ cũng không phải mười phần xâm nhập cứ việc bắt được người cái này lỗ mũi châu nhưng mà đối với việc nhỏ không đáng kể cùng cụ thể đồ vật lại không có xâm nhập tính chất mà nói bất quá đứng tại cán giang thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng cái góc độ này có thể có dạng này kiến giải tại chu dương xem ra đã đúng là không dễ gặp lý chính một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi chu dương tự nhiên biết hắn còn có lời chưa nói xong lúc này cũng không gấp mở miệng quả nhiên thấy hắn không có động tác lý chính do dự một lúc sau lúc này mới lấy dũng ký nói bí thư kỳ thực kỳ thực cá nhân ta cho rằng hoàng dương dưới mắt cần nhất là một cái giống ngài lãnh đạo như vậy tới đem phương hướng nói xong một câu nói như vậy lý chính lập tức liền cùng quả cầu ra xì hơi tựa như cả người đều có vẻ hơi bất rứt bất an không được chu dương nghe vậy lại cười ha ha ha ngươi cái này lao lý nhường ngươi đàm luận hoàng dương vấn đề liền đàm luận hoàng dương vấn đề cái này để chạy quá lệnh như thế nào ngươi cho rằng chỉ có ta chu dương mới có thể làm kinh tế làm phát triển đây là chủ nghĩa duy tâm chúng ta đảng viên không giảng một bộ này muốn thực sự cầu thị tôn trọng khách quan quy luật Hoàng Dương phát triển không phải một người nào đó có thể nói tính toán, cũng không phải một người nào đó có thể quyết định. Là từ Hoàng Dương năm trăm vạn nhân dân quyết định. Nếu để cho ngươi đi chủ chính Hoàng Dương, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ta nói mấy câu nói đó. Nhìn chung lịch sử phát triển, chỉ có nhân dân mới là lịch sử người sáng tạo. Vương Cẩn Hàng này sở dĩ xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì vi phạm với nhân dân ý chí năng Từ Chu Dương văn phòng bên trong đi ra, Lý Chính cả người đều có chút ngơ ngơ ngắc ngắc, tựa như cái xác không hồn đồng dạng. Trở lại văn phòng bên trong đặt mông ngồi xuống, cả người lập tức trở nên mặt như ngốc trệ, đáy lòng càng là giống như nhấc lên sóng to gió lớn tựa như đi Hoàng Dương chủ chính. nếu như nói cầm hoàng dương thị ủy bí thư cùng cán giang thành phố thị trưởng đem so sánh mà nói vậy hắn tự nhiên càng muốn đi hoàng dương dù sao từ thường vụ phó thị trưởng một bước bước đến thị ủy bí thư vị trí đây tuyệt đối coi là một bước lên trời vấn đề là này cái này sao có thể trong đầu lý chính một mực tái diễn chu dương mấy câu nói kia cứ việc đấy lòng cảm thấy đây quả thực cũng có chút không thể tưởng tượng nhưng mà hắn cũng không đốc chu bí thư mấy câu nói đó tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút mà thôi phải biết bây giờ chu bí thư đã không chỉ là một cái hư chức phó tỉnh trưởng mà là tay cầm trọng quyền tỉnh ủy thường ủy Chú bí thư nói lời, đó chính là đường đường chính chính tỉnh ủy ý, ý kiến. Chẳng lẽ chính mình thật muốn đi Hoàng Dương hay sao? Ý niệm tới đây, Lý Chính cả người đều trở nên có chút phấn khởi. Trong lòng ngực phảng phất bị hỏa thiêu, tựa như có một cỗ sóng nhiệt ra bên ngoài tuôn ra sáu. Một bên khác, Nam Giang Thịnh, Ngũ Tuyển Thành Phố. Theo trong tỉnh chính thức thu được trung ương cho phép cho phép Ngũ Tuyển Thị Triệt Thị thiết lập khu tin tức chuyển ra. Sau đó, toàn bộ Ngũ Tuyển Thành Phố, cán bộ của chúng cũng hoàn toàn có thể nói là nửa vui nửa buồn đoạn thời gian gần nhất. Thị ủy trong chính phủ thành phố càng là giống như mây đen dày đặc, mỗi người cũng là thần sắc vội vàng không mang theo đủ cười. cũng dẫn đến trong không khí bầu không khí đều có vẻ hơi kiềm chế chương 848 qua loa chương 848 qua loa đối với ngũ tuyển quần chúng mà nói có thể dung nhập an sơn thành phố tự nhiên là một chuyện tốt dù sao những năm này an sơn phát triển là quá rõ ràng nhiều bắt kịp tỉnh lị huyện thành thành phố khí thế nhưng mà đối với ngũ tuyển thành phố cán bộ mà nói cái này lại cũng không phải là tin tức tốt gì người sáng suốt đều biết lần này triệt thị thiết lập khu tất nhiên sẽ có trọng đại điều chỉnh nhân sự đến đến thuật cùng là đi là lưu ai cũng không rõ ràng nhưng mà có một chút có thể khẳng định là lãnh đạo cán bộ đội ngũ chắc chắn là muốn đại quy mô cắt giảm Ngũ tuyển thành phố thị ủy bí thư văn phòng bên trong, nhìn xem trên tay một phần mới vừa từ tỉnh ủy bộ tổ chức cấp phát điều chỉnh nhân sự phương án trưng cầu ý kiến bản thảo. Trần Hồng Mai lông mày gấp gáp, cả người cũng có vẻ hơi sốt ruột. Cứ việc đây chỉ là một phần trưng cầu ý kiến phương án, nhưng mà Trần Hồng Mai cũng phán đoán được đi ra, lần này ngũ tuyển triệt thị thiết là khu, chỉ sợ không chỉ là ngũ tuyển thị ủy ban tử biến khu ủy ban tử đơn giản như vậy, mà là muốn triệt để đánh tan xây lại. Không cần nói một đám thị ủy thường ủy, chính là nàng cái này bí thư cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra. Trước mắt nàng từ An Sơn bên kia cũng mơ hồ nghe đến tin tức, vì an trí nàng cái này thị ủy bí thư. An sơn thành phố bây giờ bàn tử rất có thể sẽ đem thị ủy thư ký trưởng vị trí để chống. Nhưng mà từ ngũ tuyển thị ủy bí thư đến An sơn thị ủy thư ký trưởng, mặc dù cũng là thường ủy, nhưng mà phân lượng trong này xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Trần Hồng Mai trong lòng quá rõ ràng bất quá bí thư buổi chiều thường ủy hội trì hoãn sao? Văn phòng bên trong, thị ủy thư ký trưởng gõ môn vào hỏi đạo. Trần Hồng Mai nghe vậy thở phào một hơi, vừa định lắc đầu, bất quá trong đầu lại lập tức liền nghĩ đến một chuyện khác trì hoãn à? Đúng, ta nhớ được chính phủ thành phố bên kia buổi sáng có cái chuyên đề công tác hội bàn bạn hội nghị tài liệu chỉnh lý tốt không có? cái này chuyên đề công tác hội bàn bạc trần hồng mai vốn là dự định tự mình tham gia nhưng mà buổi sáng tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia ngô phó bộ trưởng cùng với nàng ước chừng đánh một giờ điện thoại dựa theo tỉnh lý triệt thị hoạch khu phương án toàn bộ việc làm trễ nhất 8 cuối tháng liền muốn toàn bộ hoàn thành bây giờ trong tỉnh đoán chừng cũng tại đau đầu ngũ tuyển lãnh đạo thành phố cán bộ an bài vấn đề không tệ ngũ tuyển thị triệt thị hoạch khu đối với an sơn tới nói tự nhiên là đại hỷ sự nhưng mà việc vui về việc vui an sơn lãnh đạo cán bộ cũng không thấy được cũng rất thích để cho ra tay bên trong quyền lợi ngũ tuyển cán bộ nghĩ tại chỗ điều động đến giống nhau cương vị vậy cơ hội là không thể nào dù sao trước quyền vật này người bình thường ai sẽ ngại nhiều bí thư sẽ không có mở thành mấy cái chủ yếu chính phủ thành phố lãnh đạo sáng sớm liền đi an sơn bên kia nói là có bàn giao công tác chuẩn bị nghe vậy trần hồng mai sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống vừa định phát cáu nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là tính toán theo ngũ tuyển thành phố hủy bỏ sắp đến bây giờ trong thành phố có mấy người có thể đàng hoàng nghe lời các loại an bài đều khó mà nói bất quá cái này một số người thật đúng là gan to bằng trời việc làm không làm sẽ nhìn lấy chạy quan hệ tìm phương pháp còn công việc làm là ngụy trang đi ta đã biết người đi ra ngoài trước à buổi chiều thường ủy hội cũng không cần chậm trễ Đúng hạn tổ chức, thông chi tất cả thường bị hết thể đến hội, nếu như không tham gia được cũng không cần tham gia. Nghe được Trần Hồng Mai âm thanh, thư ký trưởng lập tức cũng là sức sở. Vừa muốn nói gì, nhưng mà nhìn thấy Trần Hồng Mai sắc mặt, lập tức liền nuốt nước miếng một cái lại đem lời ra đến khỏe miệng xinh xinh nuốt xuống sáu. Một bên khác, Lý Chính rời đi phòng họp sau đó, Chu Dương lập tức liền đốt điếu thuốc, ngoan ngoan mà hít một hơi lập tức thật lâu cũng không có động tĩnh, Không hề nghi ngờ. lý chính đảm nhiệm hoàng dương thị ủy bí thư quyết định mặc dù là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tỉnh trưởng tiêu vạn niên cùng chính mình vị này tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng cùng nhau xác định trong đó ít nhiều có chút đấu tranh chính trị kết quả nhưng là bây giờ nghĩ đến quyết định này vẫn còn có chút qua loa lý chính năng lực đích sắc không có vấn đề nhưng mà lý chính phân tích của mình rất đúng hoàng dương vấn đề lớn nhất chính là nhân sự nhưng mà chỉ dựa vào hắn một cái cán giang thành phố thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng muốn cầm bóp hoàng dương ban lãnh đạo chỉ sợ vẫn là kém một chút ý tứ hoàng dương không thể lãi xuất vấn đề mặc kệ là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản vẫn là tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên, thậm chí hắn chu dương đều biết điểm này nếu như hoàng dương lại xuất vấn đề cái tiêu đánh bằng roi cũng không phải là hắn tiêu vạn nhiên một cái tỉnh ủy bí thư vương mộ giản càng là đứng núi chịu sào. nghĩ tới đây chu dương đống nhiên ném đi thuốc lá trong tay lập tức liền nắm lên điện thoại gọi thông tỉnh ủy bí thư vương mộ giản dãy số hai ngày sau nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức bây giờ đang tại trong phòng họp triệu khai là tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ sẽ mà hội nghị thảo luận nội dung chủ yếu chính là ngũ tuyển thị triệt thị thiết lập khu sau đó ngũ tuyển thị ủy ban tử an trí vấn đề bộ trưởng chúng ta sơ bộ định ra phương án tình huống căn bản chính là như vậy liên quan tới mới thiết lập ngũ tuyển tân khu khu ủy ban tử phối trí an sơn thị ủy chính phủ thành phố bên kia lý thúy anh bí thư ý tứ là khu ủy bí thư tạm thời liền không tiến ekip liên quan tới điểm này bọn hắn đã đánh chính thức trên báo cáo tới mặt khác đối với thị ủy bí thư trần hồng mai đồng chí an bài an sơn bên kia cũng không có làm ra mình sát hồi phục hy vọng từ tỉnh ủy bộ tổ chức bên này chủ tính trung an bài trong phòng họp đã vinh dự trở thành thường vụ phó bộ trưởng ngô ngọc quỳnh mặt không thay đổi giới thiệu nói nhưng mà ngô ngọc Quỳnh âm thanh vừa mới rơi xuống bộ trưởng tổ chức hạ thụ lâm phanh mà lập tức liền bỗng nhiên một cái tát đập tới trên mặt bản cái gì gọi là tỉnh ủy bộ tổ chức chủ tính trung an bài trần hồng mai là an sơn thị ủy thường ủy ngũ tuyển thành phố thị ủy bí thư chẳng lẽ ngũ tuyển thành phố triệt tiêu nàng cái này thường ủy cũng không phải là thường ủy đơn giản chính là làm bừa bãi nghe vậy ngô ngọc Quỳnh cũng không nói tiếp trong phòng họp còn lại mấy vị phó bộ trưởng càng là giữ im lặng trên thực tế đám người đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu dù sao trần hồng mai bản thân liền là tỉnh ủy bộ tổ chức chuyển xuống cán bộ bây giờ an sơn thị ủy đem cái này đá quả bóng trở về đơn giản chính là không muốn để cho Hồng Mai tiếp tục tại An Sơn đảm nhiệm thường ủy. Trước đó Trần Hồng Mai là ngũ tuyển thị ủy bí thư, bây giờ ngũ tuyển thành phố cũng không có, đây còn không phải là mặc cho bọn hắn nắm. Sở dĩ không có trực tiếp đề nghị để cho Trần Hồng Mai chuyển đi, vị Tiêu Lý bí thư tự nhiên cũng không đốc, Nếu như chỉ là một cái bình thường thị ủy thường ủy, cái kia Trần Hồng Mai tự nhiên là làm cho người nắm, nhưng mà vị này Trần bí thư sau lưng cũng không phải không có người, hơn nữa còn là một cái cho dù là tại Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức cũng như lôi quán nhị mãnh nhân đi, phương án trên cơ bản không có vấn đề gì, bất quá còn muốn làm một chút điều chỉnh rất nhỏ. Trần Hồng Mai đồng chí vấn đề cũng không cần đặt ở phương án phía trên, nàng nhậm chức tình huống có an bài khác. Như vậy đi, nô bộ trưởng ngươi trước tiên đem phương án điều chỉnh một chút, không có vấn đề khác lời nói liền báo tình ủy Thường ủy Thường ủy hội tiến hành nghiên cứu. Nghe được Hạ Thụ Lâm lời nói, trong phòng họp đám người rõ ràng ngẩn ra một chút. Phần này phương án kỳ thực là cũng sớm đã mô phỏng tốt, sở dĩ chậm chạp không cách nào quyết định xuống, vấn đề chủ yếu nhất chính là liên quan tới Ngũ Tuyển thành phố thị ủy bí thư Trần Hồng Mai an bài một mực không có cách nào chứng thực. Kết quả là quyết định như vậy, có an bài khác là có ý gì? Đám người đối với bộ trưởng Hạ Thụ Lâm lời nói cũng là hiếu kỳ và phần Nhưng mà tất nhiên lãnh đạo không mở miệng, cũng không có ai dám chủ động mở miệng hỏi. Hội nghị sau khi kết thúc, Ngô Ngọc Quỳnh vừa định trở về văn phòng, còn không có đứng dậy liền nghe được Hạ Thụ Lâm âm thanh ngô bộ trưởng ngươi lưu một chút. Nghe vậy Ngô Ngọc Quỳnh cũng chỉ đành tiếp tục ngồi xuống. Trong phòng họp đám người rời đi về sau, Hạ Thụ Lâm lúc này mới lên tiếng nói, "Ngọc Quỳnh đồng chí, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tại tỉnh ủy bộ tổ chức việc làm cũng đã có 5 6 năm đi." Chương 849, cuối cùng hết thể đều kết thúc. Chương 849, cuối cùng hết thể đều kết thúc đối với Ngô Ngọc Quỳnh tới nói, Hạ Thụ Lâm lời nói không khác một đạo kinh lôi. bất quá ngô ngọc quỳnh dù sao cũng là lâu ở quan trường vẹn vẹn phút chốc sau khi hốt hoảng cả người lập tức liền lấy lại tinh thần đúng vậy bộ trưởng tính toán đâu ra đấy đã sáu năm tại nam giang tỉnh sảnh cục cấp tầng thứ này cán bộ bên trong ngô ngọc quỳnh kỳ thực cũng là tuổi nhỏ đắc trí tốt nghiệp đại học trực tiếp chọn phái đi tiến bộ tổ chức ngoài ba mươi liền tiến vào sử cấp cán bộ danh sách trước kia cùng chu dương cùng một chỗ tại trung ương trường đảng huấn luyện nàng cũng đã là chính sử lúc kia ngô ngọc quỳnh mới ba mươi tuổi tròn về sau chu dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng ngô ngọc quỳnh đảm nhiệm đồng sơn thị ủy phó bí thư phó thị trưởng Về sau nữa chính là đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, tại phó Thính cái này tầng cấp ước chừng nhịn gần tới thời gian 7 năm, thẳng đến năm ngoái cuối năm mới được bổ nhiệm vị bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng. Mà trước kia cùng với nàng cùng một chỗ tham gia sự cấp cán bộ lớp huấn luyện chủ dương, bây giờ đã quan đến tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng đương nhiên. Cứ việc tại phó sảnh cấp cái này trên cương vị bị mài mòn góc cạnh, nhưng mà Ngô Ngọc Quỳnh khí khái hào hùng có tại, hơn nữa phó sảnh cấp tích lũy đầy đủ thâm hậu, cho nên lấy nàng tư lịch, tương lai phát triển không gian vẫn rất lớn. Chỉ có điều Ngô Ngọc Quỳnh vô cùng rõ ràng, mình tới bây giờ cái tuổi này, nếu như không còn đảm nhiệm một phương cơ hội cái kia trước kia tuổi tác ưu thế liền không tồn tại nữa. chừng hai năm nữa, đến lúc đó là một nhiệm kỳ địa thị người phụ trách, cho dù là một lần năm năm, chính mình cũng muốn đến năm mươi ra mặt năm mươi ra mặt còn không có tiến vào tỉnh bộ cấp danh sách. đối với nữ tính cán bộ tới nói, phó tỉnh cấp liền đã xem như đến sĩ đồ phần cuối. vậy mà lúc này bây giờ, nghe được hạ thụ lâm lời nói, ngô ngọc quỳnh vẫn không khỏi đến có chút tim đập rột lên. nàng rất rõ ràng, xem như tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức, hạ thụ lâm nói câu nói này tất nhiên không phải là bán tên không đích vậy ngươi cũng đã có thể xem là lao tổ công. ta nhớ được ngươi tại tỉnh ủy bộ tổ chức làm sáu nhiều năm lãnh đạo làm việc. cứ đồng sơn nhậm chức trước kia cũng là tại tỉnh ủy bộ tổ chức A. nếu như ta nhớ không lầm, trong lúc đó ngươi tuần tự đến cơ sở tạm giữ chức đảm nhiệm qua hai năm phó huyện trưởng, còn có hai năm viện binh xây kinh nghiệm. Ngay vậy đã dần dần bình tĩnh trở lại ngô ngọc quỳnh gật đầu cười, lập tức liền mở miệng nói bộ trưởng trí nhớ của ngài thật hảo, nếu không phải là ngài nhắc lên, sợ là chính ta đều không nhớ được những thứ này cụ thể niên hạn. ha ha ha, người thiếu mang ta tân búc, chúng ta nơi này chính là bộ tổ chức, liền ngươi điểm này tài liệu còn có thể chạy đi nơi đâu? trong phòng họp, bị ngô ngọc quỳnh chụp một cái ngựa, hạ thủ lâm lập tức liền cười mắng. bất quá lập tức lập tức lời nói xoay chuyển ta như thế nào nghe Chu Dương đồng chí nói các ngươi hai năm đó ở Trung ương trường Đảng sự cấp cán bộ lớp huấn luyện còn từng làm đường học. Đột nhiên từ Hạ Thụ Lâm miệng nghe được đến Chu Dương tên, Ngô Ngọc Quỳnh cũng là đột nhiên sửng sở. Nàng ngược lại là không có nghĩ qua Hạ Thụ Lâm cùng Chu Dương cũng có liên hệ. Nhưng mà rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đáy lòng càng là tự dễ một phen, Chu Dương bây giờ đã là tỉnh ủy Thường ủy cấp bậc cao quan. Luận cấp bậc cũng không so thân là Nam Giang tỉnh ủy Thường ủy bộ trưởng tổ chức Hạ Thụ Lâm thấp, hơn nữa thực tế tại tỉnh ủy trong ban nắm giữ quyền nói chuyện thậm chí xa xa không phải Hạ Thụ Lâm có thể so sánh. xem như cùng cấp bậc cán bộ, tăng thêm Chu Dương lại có tại Nam Giang tỉnh từng có trọng yếu nhậm chức kinh nghiệm, hai người có chỗ lui tới cũng là nên. Ngược lại là chính mình lâm vào cố định tư duy bên trong, đáy lòng còn luôn cảm thấy Chu Dương là năm đó tại Trung ương Trường Đảng cùng một chỗ cười cười nói nói chơi đùa cái kia thanh niên bộ trưởng, quả thật có chuyện như thế. Năm đó ở Trung ương Trường Đảng, Chu Phó Tỉnh trưởng là chúng ta một nhóm mấy cái trong đám bạn học trẻ tuổi nhất trường phòng. Nói lên chuyện này, Ngô Ngọc Quỳnh cũng rất là cảm khái. Bây giờ nghĩ lại, Chu Dương không chỉ trước tiên là trẻ tuổi nhất phòng, bây giờ chỉ sợ cũng là trẻ tuổi nhất phó tỉnh trưởng. Cũng may Hạ Thụ Lâm cũng không hỏi nhiều. chỉ là trầm tư một lát sau mới chậm rãi nói ân, Chu Dương đồng chí tự có chỗ hơn người, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trên tổng thể tôi nói, của cá nhân ngươi đã làm vẫn là hết sức phong phú, cũng khó trách Chu Dương đồng chí cố ý điểm ngươi tên. Nhưng mà lúc nào cũng tại một cái địa phương xoay vòng đối với cán bộ năng lực tăng lên vẫn là rất bất lợi. Tổ chức chúng ta bên trên bồi dưỡng cán bộ, xem trọng chính là tư tưởng đi trước, chính trị chỗ đứng, toàn phương vị năng lực để thăng. Hôm nay giữ ngươi lại tới, cũng không phải nói chuyện những thứ này chuyện cũ năm xưa, chủ yếu vẫn là muốn biết một chút cá nhân ngươi đối với bức kế tiếp công tác cân nhắc. nghe được hạ thụ lâm trợn trở nên ngựa khí nghiêm túc ngô ngọc quỳnh mặc dù đấy lòng đã nhịn không được có chút rung động nhưng mà vẫn một mặt nghiêm mặt thấy thế hạ thụ lâm cũng âm thầm gật đầu một cái không thể không nói chu dương ánh mắt vẫn là rất sắc bén ngô ngọc quỳnh loại tuổi trẻ này cán bộ mặc kệ là năng lực của tự thân cùng tư lịch cũng là trong cùng thế hệ người nổi bật sở dĩ tại phó sảnh cấp trên cương vị dừng lại năm này tháng nọ cũng không phải cách làm người của nàng tồn tại vấn đề hơn phân nửa là kỳ ngộ cho phép nhưng mà muốn nói ngô ngọc quỳnh vận khí không tốt vậy cũng chưa chắc ít nhất không phải mỗi người đều có thể đụng tới chu dương bạn học như vậy tại nam giang tỉnh quan trường người người đều nói đông giang thành phố thị ủy bộ trưởng tổ chức hoàng hòa bình vận khí kinh người hiện tại xem ra vị này ngô bộ trưởng vận khí cũng không tệ quan trường gặp quý nhân bất luận sớm muộn lúc đến tất nhiên là hảo gió bằng bảo lực nghĩ tới đây hạ thụ lâm cũng sẽ không chần chờ lập tức liền nghiêm sắc mặt nói ngô ngọc quỳnh đồng chí bây giờ ta chính thức thông chỉ ngươi trải qua tây tỉnh ủy bộ tổ chức đề nghị đồng thời báo tỉnh ủy thường ủy hội nghiên cứu quyết định bây giờ chính thức miễn trừ ngươi nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ ủy viên phó bộ trưởng chức vụ sau đó bộ tổ chức hội chính thức phía dưới phát miễn chức thông tri mặt khác liên quan tới ngươi bước kế tiếp an bài công việc vấn đề. ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có chính thức bổ nhiệm dưới văn kiện tới. trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần tiếp tục phụ trách phân công công tác, dành thời gian cùng lưu cương đồng chí làm bàn giao à. ở đây ta trước hết chúc mừng ngươi ngươi là chúng ta nam giang tỉnh tỉnh bị bộ tổ chức đi ra cán bộ, cũng không nên đoạt chúng ta bộ tổ chức mặt mũi. chấp chính một phương không giống như tại trong cơ quan, điểm này ngươi có thể nhiều cùng chu dương đồng chí thỉnh giáo một chút đi. trong phòng họp, thằng đến hạ thụ lâm đứng dậy rời đi. ngô ngọc Quỳnh cả người đều vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới. rất rõ ràng, thứ việc hạ thụ lâm cũng không có nói quá rõ. nhưng mà ngô ngọc quỳnh lại nơi nào sẽ nghĩ không ra chính mình bước kế tiếp tất nhiên là đi tây giang tỉnh không thể nghi ngờ mà ở sau lưng thôi động đây hết thể đúng là mình ban đầu ở trung ương trường đảng nhận biết đồng học kia trước kia trẻ tuổi nhất trưởng phòng bây giờ trẻ tuổi nhất tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng hai ngày sau cũng chính là 6 nguyện mười hảo tây giang tỉnh ủy bộ tổ chức chính là phía dưới phát nhân sự nhận đuổi thông chi trải qua tỉnh ủy thường ủy hội nghiên cứu quyết định Bộ nhiệm ngô ngọc quỳnh đồng chí đảm nhiệm hoàng dương thị ủy ủy viên thường ủy bí thư bổ nhiệm trần hồng mai đồng chí đảm nhiệm cán giang thị ủy ủy viên thường ủy thường, thường vụ phó thị trưởng cùng lúc đó nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức cũng chính thức bổ nhiệm lý chính đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng cùng ngày theo chính thức bổ nhiệm thông chi một chút tới văn phòng bên trong chu dương trước tiên liền nhận được ngô ngọc quỳnh gọi điện thoại tới chương 850, lòng kính sợ chương 850, lòng kính sợ như thế nào nô tỷ ngươi đã cảm thấy năng lượng của ta lớn như vậy ha ha ha không dám không dám ngươi đã đến ta đương nhiên muốn một tận tình địa chủ hữu nghị ngô ngọc quỳnh điện thoại tới rất kịp thời bởi vì chu dương đã hẹn thị ủy phó bí thư trịnh chi nam tại trong mười phút sau đến hắn văn phòng tới nói chuyện theo lý chính chuyển đi đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng thông chi đi ra tại cán giang quan trường đám người tự nhiên biết đã kéo dài hơn nửa năm thời gian thị trường chi tranh trung quy là hạ màn đương nhiên Thường vụ phó thị trưởng lý chính không phải kẻ thất bại mà thị ủy phó bí thư trịnh chi nam cũng không phải thắng lợi giả đối với lý chính mà nói lần này đến nam giang nhậm chức tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng tự nhiên là làm hắn mừng rỡ cái này một điều động không chỉ giải quyết chính sản cấp bậc xem như tỉnh ủy bộ tổ chức chủ trì công việc thường ngày thường vụ phó bộ trưởng nằm trong tay quyền hành cũng không phải cán giang một cái địa cấp thành phố thị trường có thể so sánh Chỉ có điều Lý Chính có chút không hiểu là, nguyên bản hắn cho là Chu Dương sẽ để cho chính mình đảm nhiệm Hoàng Dương đảng ủy hoặc chính phủ người đứng đầu, kết quả lại vẫn cứ đi Nam Giang tỉnh. Trên thực tế Lý Chính có thể mãi mãi cũng sẽ không biết, Chu Dương ngay từ đầu chính xác đã cùng tỉnh ủy Bí Thư Vương Mộ Giảng cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên đã đặt thành nhất trí ý kiến. Chỉ có điều ngày đó chính hắn cùng Chu Dương một phen nói chuyện để cho vị này Chu Bí Thư cải biến trước đây ý nghĩ, hơn nữa thuyết phục Vương Mộ Giảng cùng Tiêu Vạn Niên. Vương Mộ Giảng bên kia rất đơn giản. chu dương lý do là bằng vào lý chính cổ tay cùng tư lịch chỉ sợ còn chấn không được hoàng dương nếu như hoàng dương lại xuất chuyện cái kia vương mộ giản vị này tỉnh ủy bí thư trách nhiệm chính là đứng nuôi chịu xảo tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên bên kia chu dương cho ra lý do càng trực tiếp tây giang tỉnh có vương mộ giản tại lý chính cái này bản địa cán bộ không thành cái gì ra hồn cùng tại trong tây giang một mẫu ba phần đất chịu tư lịch không bằng đường con cứu quốc mở ra lối riêng tương lai lý chính có lẽ còn có trở về tây giang nhậm chức một ngày kia đến lúc đó lý chính chỉ sợ cũng không phải thị ủy bí thư mà nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng vị trí cũng đầy đủ để cho tiêu vạn niên động tâm đối với hạ thụ lâm tới nói một cái tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng vị trí có thể cầm xuống hoàng dương thành phố thị ủy bí thư cùng cán giang thành phố thường vụ phó thị trưởng còn có thể giải quyết trần hồng mai bức kế tiếp an bài vấn đề tự nhiên là cả hai cùng có lợi nhưng mà không tại trong cục ngoại giới lại có mấy người có thể biết lớn nhất bên thắng là chu dương đầu sáu văn phòng bên trong cứ việc biểu tình trên mặt lộ ra mười phần bình tĩnh nhưng mà trịnh chi nam đáy lòng cảm xúc lại cực kỳ phức tạp có thể nói là nửa vui nửa buồn vui chính là theo lý chính rời cán giang thành phố Tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa không còn có người có thể cùng hắn Trịnh Chi Nam cùng nhau tranh thị trưởng chức. Vừa là thường vụ phó thị trưởng Trần Hồng Mai đến, cùng với Lý Chính đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng hai chuyện này, lại làm cho Trịnh Chi Nam tại đối mặt trước mắt vị này mánh khóe thông thiên Chu Bí thư lúc càng thêm kính sợ. Hắn biết rõ, mặc dù không có Lý Chính, nhưng mà Chu Bí thư cũng không phải chỉ có hắn Trịnh Chi Nam một lựa chọn bí thư. Ngài tìm ta. Lao trình tới, ngồi đi. Hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu là hai chuyện. Một cái là đoạn thời gian trước từ ngươi phụ trách chào cuối cùng tại toàn thành phố khai triển một lần lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong đốc tra hành động việc làm. thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia đưa lên tài liệu ta xem trên tổng thể xem như vượt trội lần này đốc tra công tác trọng điểm nhưng mà có một vấn đề người muốn tiếp tục xâm nhập vụ một cái ta xem rất nhiều lãnh đạo cán bộ tại con cái ra nước ngoài học vấn đề này đều có điểm giống nhau cũng không phải nói lãnh đạo cán bộ con cái không thể ra nước ngoài học học thành về nước tham gia xã hội xây dựng tóm lại là chuyện tốt đi nhưng mà tình huống chân thật là cái dạng gì cái này một số người có hay không lợi dụng chức quyền lấy công nhu tư có hay không chiếm dụng quốc gia vốn nên dùng để giúp đỡ nhân tài bồi dưỡng công khoản danh lệch cá nhân ta cho rằng vấn đề này là muốn tiến hành xâm nhập điều tra Ngồi ở chu dương trên ghế salon đối diện, chính Chi Nam nghe được vấn đề này lúc đấy lòng cũng là một hồi thình thịch. Xem như thị ủy phó bí thư, thậm chí tại đảm nhiệm phó bí thư phía trước còn đảm nhiệm không thiếu thời gian bộ trưởng tổ chức, chính Chi Nam đương nhiên biết lãnh đạo cán bộ con cái ra nước ngoài học sự tình vẫn luôn là vấn đề liên tiếp phát sinh nguy hiểm khu vực. Nhưng mà dĩ vãng thị ủy sẽ rất ít đi tận lực chú ý vấn đề này, mà sở dĩ phát hiện cái vấn đề này tồn tại cũng chủ yếu là bởi vì những thứ khác tình muốn dây dưa đi ra ngoài. Nếu quả thật phải nghiên cứu cái vấn đề này mà nói, cái kia không ít người khẳng định muốn xui xẻo Trịnh Chi Nam lại làm sao biết Chu Dương sợ dị nhất lên vấn đề này, chủ yếu là bởi vì gần nhất hắn tại Tây Giang bản địa xã giao trên diễn đàn, phát hiện không thiếu thực danh tố cáo cá nhân liên quan xâm chiếm du học danh ngạch hiện tượng. Nhưng mà tất nhiên Chu Dương đều nói như vậy, Trịnh Chi Nam cũng chỉ đành nhắm mắt đáp ứng tốt bí thư, ta sẽ trọng điểm chú ý một chút vấn đề này. Nghe vậy Chu Dương hướng Trịnh Chi Nam lướt qua, hắn tử trong Trịnh Chi Nam biểu tình trên mặt tự nhiên nhìn ra được vị này Trịnh bí thư đối với vấn đề này tựa hồ không có cùng thái độ. Bất quá Chu Dương cũng không có ý định cho hắn cơ hội này, có một số việc chính xác có thể dàn xếp. Nhưng mà có chút vấn đề chính là căn bản tính nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. hắn không phản đối lãnh đạo cán bộ con cái ra nước ngoài học cũng không phản đối lãnh đạo cán bộ con cái được hưởng người đời trước địa vị tích lũy giao thiệp cùng tài nguyên nhưng mà nếu như tay rối quá dài vậy cũng đừng trách hắn trở mặt không quen biết đến nỗi kiện sự tình thứ hai lần này lý chính đồng chí điều nhiệm nam giang tỉnh chính phủ bên kia việc làm phân công ta dự định điều chỉnh một chút để cho ngũ minh uy đồng chí chủ trào sản nghiệp truyền hình thăng cấp cùng công thương xí nghiệp phát triển một khối này về phần hắn trước mắt phân quản du lịch giao thông nông nghiệp cùng thủ công nghiệp thì để cho hồng mai đồng chí tới phụ trách chuyện này muốn mở thường ủy hội làm một cái biểu biết người phụ trách tổ chức một chút ý kiến của mọi người bên hai đột nhiên xuất hiện lý chính tên chính chi nam trong lòng căn bản là nhịn không được run lên bần bật, bật sau khi nghe được chu dương là nói đúng phó thị trưởng phân công tiến hành điều chỉnh mà không phải nói về thị trưởng thí sinh thời điểm đấy lòng lập tức lại có chút thất lạc liền cả người đều có chút thất thần lão trịnh văn phòng bên trong gặp trịnh chi nam ngẩn người thật lâu cũng không có nói gì chu dương trên mặt không khỏi nhiều một tia vẻ không vui cái này trịnh chi nam làm cái quỷ gì cùng hắn nói chuyện chính sự thời điểm đều có thể thất thần bây giờ nghe được chu dương âm thanh chính chi nam cũng là lập tức liền lấy lại tinh thần nhưng mà ngẩng đầu một cái cùng vị này, Chu Bí thư vô cùng ánh mắt sắc bén đối mặt một chớp mắt kia, yeah, Chính Chi Nam kém chút dọa đến trực tiếp đứng lên. trong lúc nhất thời đấy lòng càng là thầm mắng mình hôm nay đây là thế nào, kém chút náo ra làm trò cười cho thiên hạ. Vừa nghĩ tới vừa rồi Chu Dương loại kia phảng phất có thể đem chính mình hoàn toàn nhìn thấu ánh mắt, Chính Chi Nam đấy lòng liền thấp thùng không được. trước mắt vị này Chu Phó Tỉnh trưởng thật không phải là người bình thường a. một cái thị trưởng vị trí cứ như vậy còn tại đó, lại có mấy người có thể trải qua được loại này cám dỗ trí mạng tốt bí thư? Ta lập tức liền tùy tùng từ bên trong mấy vị khác đồng chí thông thông khí. đi. Cái kia thường ủy hội liền định vào ngày mai buổi chiều 2 giờ tổ chức. Gặp Chu Dương nói xong lập tức liền túi đầu tiếp tục xem tài liệu. Trịnh Chi Nam cũng chỉ đành một mặt bất đắc gì đứng dậy. Ngay tại lúc hắn vừa mới muốn ra cửa thời điểm, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến Chu Dương âm thanh các loại lão trịnh, đã ngươi đều tới, còn có cái sự tỉnh ta cũng cùng ngươi cùng nhau nói một chút. Chương 851, cuối cùng một khối nhược điểm. Chương 851, cuối cùng một khối nhược điểm. Nam Giang Tỉnh, ngũ tuyển thành phố thị ủy chính phủ thành phố. Bây giờ, bí thư văn phòng bên trong, thị ủy bí thư Trần Hồng Mai tâm tình hoàn toàn có thể nói là vừa phức tạp lại cao hứng. Trên thực tế tại Tây Giang tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức bổ nhiệm thông chi tuyên bố phía trước, nàng liền đã từ tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia biết mình sẽ rời An Sơn thành phố đối với Trần Hồng Mai mà nói. Theo ngũ tuyển thị Triệt thị Hoài khu, An Sơn cái này địa phương dưới cái nhìn của nàng chính là nơi thị phi, cũng không phải là đất dung thân của mình điểm này từ An Sơn thị ủy bí thư Lý Thúy Anh mô hình lăng cái nào cũng được trên thái độ cũng đủ để nhìn ra được. Nghĩ đến cũng là, thị ủy thư ký trưởng xem như quản gia thị ủy, thị ủy bí thư tiếp thân thân tín, vị trí trọng yếu như thế, Lý Thúy Anh làm sao lại giao đến trong tay mình? chỉ có điều đối với bước kế tiếp chính mình đến tuột cùng sẽ đi cái gì địa phương nhậm chức trần hồng mai trong lòng ít nhiều là có chút thất vọng theo năm ngoái đại hội kết thúc đến nay nam giang tỉnh cán bộ nhân sự tình huống tương đối mà nói là phi thường ổn định hơn nữa phó sảnh cấp thị ủy thường ủy hố cũng không khả năng chờ ở nơi đó nhường cho mình đi qua cho nên trần hồng mai chính mình ngờ tới khả năng cao là sẽ đi tỉnh thẳng cơ quan đảm nhiệm xếp hạng dựa vào sau phó chức nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình muốn đi nhậm chức địa phương lại là tây giang tỉnh hơn nữa đảm nhiệm chức vụ nhưng là cán giang thành phố thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng ngồi ở phía sau bàn làm việc Trần Hồng Mai nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính Tây Giang Tỉnh ủy bộ tổ chức công nhân bày tỏ thông chi không khỏi chép miệng, nhưng mà đuôi lông mày rõ ràng mang theo vẻ vui mừng Trần Bí thư, chúc mừng ngài, lần này đi Tây Giang Tỉnh, ngài xem như lên trước. Trên ghế salon đối diện, thị ủy thư ký trưởng cũng là gương mặt ý cười, nhưng mà trong con ngươi lại rõ ràng lộ ra mấy phần cực kỳ hâm mộ. Trên thực tế không chỉ là hắn vị này thư ký trưởng đối với loại kết quả này rất là ngoài ý muốn, kỳ thực toàn bộ ngũ tuyển thành phố ba tử, thậm chí An Sơn thị ủy chính phủ thành phố thường ủy ba tử đối với Trần Hồng Mai lần này dậy chức vụ mới cũng là ngoan ngoãn mà lấy làm kinh hãi. chỉ có điều biết trần hồng mai căn thực chất người đều biết lần này vị này trần bí thư dạy mới cán giang thành phố kỳ thực cũng không có như vậy làm cho người giật mình dù sao cán giang thị ủy bí thư là vị kia phải biết trước kia chu dương tại tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm thời điểm phó bộ trưởng trần hồng mai liền đã tại tỉnh ủy bộ tổ chức hơn nữa nghe nói vị này trần bí thư mặc dù có thể được bổ nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ giao lưu chỗi trưởng phòng chức chính là vị kia chu phó tỉnh trưởng ý tứ có một mối liên hệ như vậy trần hồng mai điều nhiệm cán giang tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì không thể nói là cao thăng đơn giản chính là có cái đất dung thân ngũ Tuyền triệt thị hoại khu rất nhiều chuyện cũng là hành động bất đắc dĩ. nghe vậy ngũ tuyển thành phố thị ủy thư ký trưởng gật đầu cười, nhưng mà đấy lòng lại tại âm thầm thở dài đối với người khác mà nói tự nhiên là hành động bất đắc dĩ. nhưng mà đối với ngươi trần bí thư tới nói thì chưa chắc. dù sao không phải là ai cũng có thể cùng vị kia tiền đồ vô lượng chu phó tỉnh trưởng đắp lên quan hệ, thậm chí có thể khóa tỉnh điều động. hơn nữa đảm nhiệm vẫn là cán giang thành phố thường vụ phó thị trưởng. văn phòng bên trong, chờ vị kia thị ủy thư ký trưởng vừa đi, trần hồng mai cũng cảm thấy lâm vào một hồi trong trầm tư. không hề nghi ngờ. lần này chính mình đi cán giang chắc chắn là lao lãnh đạo chu dương thú bút đối với chu dương cách một tỉnh xa còn có thể tùy thời chú ý tình trạng của mình trần hồng mai đáy lòng tự nhiên là cảm kích bất quá lần này đi cán giang nàng cũng đoán được lấy chu dương làm người chỉ sợ còn không đến mức lấy quyền nhụ tư tất nhiên là có cần chính mình địa phương ngay mới vừa rồi thị ủy thư ký trưởng trước khi đến nàng đã đại khái hiểu rõ một chút cán giang tình huống bên kia xem như tỉnh ủy thường ủy đảm nhiệm thị ủy bí thư địa thị có thể nói phạm vi lớn chính trị đấu tranh tại cán giang khả năng cao thì sẽ không tồn tại bất quá cán giang thành phố trước mắt vấn đề cũng rất nô ra đó chính là phát triển phải vô cùng khẩn cấp đây không chỉ là bởi vì cán giang thành phố là tây giang tỉnh thứ hai lớn trung tâm kinh tế nguyên nhân trong đó còn có tương đối sâu xa chính trị cần thí dụ như lão lãnh đạo tỉnh bộ cấp thê đội cán bộ khảo hạch có loại này nhận biết trần hồng mai đối với đảm nhiệm cán giang thường vụ phó thị trường rõ ràng có càng nhiều cân nhắc trước mắt cán giang thành phố nguyên bản chủ trì chính phủ thành phố công việc thường ngày thường vụ phó thị trường lý chính điều nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm thị trường ứng cử viên rất có thể chính là vị kia trịnh chi nam phó bí thư vị này trịnh bí thư lý lịch nàng tháo tuân tự đảm nhiệm cán giang thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức thị ủy thường ủy phó bí thư theo lý thuyết đối phương tại phó sảnh cấp cấp độ này cũng không có chủ trì qua chính phủ việc làm hoặc kinh tế việc làm dưới loại tình huống này chu dương để cho nàng đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng dụng ý cũng rất rõ ràng đó chính là chế ước vị này trịnh thị trường tiếp đó chủ trào kinh tế việc làm nghĩ rõ ràng điều này trần hồng mai đối với như thế nào khai triển công việc đáy lòng tự nhiên cũng có một chút chắc chắn chỉ có điều nàng cũng không biết chính là chu dương đúng là muốn cho nàng đi bắt kinh tế việc làm đến nỗi kiểm chế trịnh trí nam nói thực ra tại chu dương xem ra hoàn toàn thì không cần lấy cổ tay của hắn, nếu như ngay cả chỉ là một cái Trịnh Chi Nam đều không khống chế được mà nói, cái kia tại trên Tỉnh ủy Thường ủy Hội còn nói gì tạo thế chân và sáu. Một bên khác, văn phòng bên trong đột nhiên nghe được Chu Dương lời nói, Trịnh Chi Nam cũng là bỗng nhiên sự sở, lập tức lại một lần nữa cung cung kính kính ngồi xuống các loại Chu Dương mở miệng. Vậy mà lúc này Trịnh Chi Nam trong lòng thất vọng, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới có thể lĩnh hội nhận được. Kỳ thứ hôm nay tiếp vào Hoàng Vân quý điện thoại, biết được muốn tới Thị ủy Bí thư văn phòng bên trong nói chuyện thời điểm, Trịnh Chi Nam cảm xúc trong đáy lòng là tương đối phấn khởi. Nhưng hắn bạn vạn không nghĩ tới chuyện kết quả vậy mà hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. thị ủy bí thư chu dương không chỉ không có nói về bất luận cái gì liên quan tới thị trường thí sinh vấn đề thậm chí còn cho hắn ném đi hai cái khoai lang bằng tay càng kỳ quái hơn chính là hắn thế mà tại cùng chu dương nói chuyện thời điểm mất thần cái này khiến trịnh chi nam đơn giản cũng có chút xấu hổ vô cùng cũng may lại một lần nữa bị chu dương gọi lại nội tâm của hắn đã bình tĩnh không thiếu đối với trước mắt vị này chu bí thư chu phó tỉnh trưởng trong lòng tính sợ càng là đạt đến cực hạn nhưng mà theo chu dương mới mở miệng trịnh chi nam thật vất vả làm tâm lý xây dựng trong nháy mắt liền bị gõ đến thất linh bất lạc Loại này tựa như ngồi xe cấp treo tầm thường cảm giác, không nói khoa trường chút nào, phàm là tính bền dẻo kém một chút mà nói. Chỉ sợ đều phải tại chỗ náo ra làm cho cười cho thiên hạ lý chính đồng chí lần này đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, chính phủ thành phố bên kia mặc dù có trần hồng mai đồng chí phụ trách công việc thường ngày, bất quá bây giờ thị trường vị trí này trống chỗ, đối với thành phố bên trong khai triển công việc cũng không phải một chuyện tốt. Hôm nay ngoại trừ vừa rồi hai chuyện kia, còn có cái sự tỉnh chính là ta đã hướng tỉnh ủy bộ tổ chức cùng tỉnh ủy thường ủy hội đề danh đề cử lao trị ngươi đảm nhiệm cán giang thành phố thị trưởng trước. Cho nên do ai tới nhận chức thị ủy Phó Bí Thư vấn đề, ta còn muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Nghe được Chu Dương lời nói, chính chi nam nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hắn đương nhiên nhìn ra được Chu Bí Thư là tại gõ chính mình, chỉ có điều bất kể như thế nào, thị trưởng ứng cử viên Trung quy là rơi xuống trên đầu mình. Bất quá hắn cũng biết chính mình cùng Lý Chính không giống nhau, Lý Chính là căn chính miêu hồng Tây Giang bản địa cán bộ, chỉ cần kinh tế việc làm làm ra thành tích, cái kia Chu Bí Thư liền không khả năng làm khó hắn, trong này có cấp độ sâu chính trị đánh cỡ. nhưng mà hắn trịnh chi nam là chu bí thư một tay để bạn đi lên cán bộ muốn tại thị trường trên vị trí này ngồi vững vàng thậm chí nhận được chu bí thư thêm một bước tín nhiệm vậy thì không có khả năng có hai lòng hơn nữa muốn giỏi về phỏng đoán đến lãnh đạo tâm tư chính mình đảm nhiệm thị trường cái kia chuyên trách phó bí thư nhân tuyển hắn trịnh chi nam liền không khả năng cũng không nên có tranh giành quyền lợi tâm tư nghĩ tới đây trịnh chi nam tự nhiên hiểu rồi chu dương ý tứ chương 852, trăm ngoài ý muốn thông chi chương 852, trăm ngoài ý muốn thông chi sáu nguyện mười hảo cán giang thành phố Theo sát thường vụ phó thị trưởng Lý Chính điều nhiệm Nam Giang tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, thị ủy phó bí thư Trịnh Chi Nam được bổ nhiệm làm cán giang thành phố thị ủy phó bí thư, đại diện thị trưởng tin tức trong vòng một đêm liền chuyển khắp toàn bộ cán giang quan trường. kéo dài gần tới hơn nửa năm thị trưởng chi tranh cuối cùng theo tin tức này kết thúc có kết quả sau cùng đối với rất nhiều người tới nói kết quả này nói không ra là ngoài ý muốn vẫn là những thứ khác cảm giác gì. Nhưng mà đại bộ phận cán giang người đều biết chỉ cần thị ủy bí thư Chu Dương còn tại Cán Giang, cái kia những người khác vô luận là ai làm thị trưởng đều giống nhau, đơn giản chính là treo một cái tên tuổi mà thôi. Dù sao cán giang một mảnh đất nhỏ này đến tận cùng là người đó định đoạt quan trường trong lòng người đều rất rõ ràng. Nhưng mà đối với tân nhiệm thị trường Trịnh Chi Nam mà nói tự nhiên lại là một chuyện khác được bổ nhiệm làm thị trường, liền mang ý nghĩa hắn chính thức bước vào chính sảnh cấp cán bộ danh sách. Hơn nữa chính mình mới vừa mới 50 tuổi hơn nhân kỷ, chỉ cần theo sát lấy Chu Bí thư, tương lai chưa hẳn liền không thể tiến thêm một bước hoặc hai bước đến nôi càng nhiều, Trịnh Chi Nam liền sẽ không có chỗ hy vọng xa vời. Mà theo Trịnh Chi Nam đảm nhiệm cán giang thành phố thị trưởng cùng với tỉnh ủy lớn bí Hàn Phi đảm nhiệm Hoàng Dương thành phố thị trưởng cái này hai đầu bổ nhiệm lần lượt đi ra. tự nhiên cũng mang ý nghĩa toàn bộ tây giang một vòng mới điều chỉnh nhân sự việc làm cuối cùng có một kết thúc xế chiều hôm đó chu dương liền tiếp vào tỉnh ủy văn phòng tổng hợp điện thoại tỉnh ủy thư ký trưởng tự mình cùng chu dương nói chưa mai muốn tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội sự tỉnh văn phòng bên trong cúc máy hoàng húc minh điện thoại chu dương cũng lâm vào một hồi trong trầm tư theo tây giang chủ yếu điều chỉnh nhân sự việc làm có một kết thúc lúc này vương mộ giản tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội chắc chắn không phải là vì cán bộ bổ nhiệm sự tỉnh tất nhiên không phải nhân sự công tác vậy thì khả năng cao là phương diện kinh tế vấn đề dù sao dưới mắt phát triển kinh tế mới là tây giang tỉnh đại sự hạng nhất trên thực tế theo quý một kinh tế số liệu công bố cứ việc quy hai số liệu còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy nhưng mà không cần chờ đến cụ thể số liệu đi ra chỉ sợ rất nhiều người liền đã đoán được tây giang tỉnh tình huống sợ là không thể lạc quan Chu dương vô cùng rõ ràng hắn xem như tỉnh ủy thư ủy phó tỉnh trưởng mặc dù không phân quản công việc cụ thể càng được chủ yếu vẫn là cân nhắc cán giang một khối này phát triển nhưng mà xem như thành viên ban ngành toàn tỉnh phát triển kinh tế vấn đề chắc chắn nhiều không mở hắn ở đây lại thêm cán giang phát lực cho dù là hắn không muốn nhúng tay chuyện này chỉ sợ tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng tiêu vạn miên đều sẽ không để cho hắn khoanh tay đứng nhìn nhưng mà tây giang nhiều năm trước tới nay tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu nghĩ tại trong thời gian ngắn thay đổi loại này hiện trạng hiển nhiên là không thể thực hiện được nhất thiết phải có một cái khai sáng tính chất phương án mới có thực hiện đường rẽ vượt qua khả năng Chu dương tự xưng là tại phương diện kinh tế việc làm kinh nghiệm cùng ánh mắt cũng không tính là kém nhưng mà muốn nói có thể lập tức nghĩ đến một cái biện pháp mới thay đổi tây giang kinh tế xu hướng suy tàn ăn ngay nói thật hắn cũng không bản sự này nhưng mà tôn tử binh pháp bên trong xem trọng một cái lấy chính hợp lấy kỳ chiến thắng cho nên mặc dù biện pháp mới không có nhưng mà căn cứ vào tây giang khách quan hiện trạng cùng phát triển kinh tế quy luật tiến hành biến báo chiêu thần kỳ ra quái chiêu vẫn là có khả năng thì nhìn vị kia vương bí thư cùng vị kia tiêu tỉnh trưởng có dám hay không hạ quyết định bí thư ngài hai ngày trước giao cho ta trọng điểm chú ý vấn đề kia đã có một cái bước đầu kết quả đây là cặn kẽ thống kê tư liệu tổng thể tình huống ta lại cùng ngài hồi báo một chút văn phòng bên trong ngay tại chu dương trầm tư lúc tân nhiệm đại diện thị trưởng trịnh chi nam đột nhiên gõ môn đi vào đem một phần sửa sang lại tài liệu phóng tới chu dương trên bàn làm việc đã được như nguyện lấy được thị trường vị trí trước mắt trên thân trịnh chi nam rõ ràng có một loại nhiệt tình tràn đầy tinh thần cùng tự tin nhanh như vậy liền đi ra vậy ta xem lão chị ngươi ngồi a. nói xong chu dương liền nghiêm túc quét một lần trịnh chi nam chuẩn bị cho hắn tài liệu nội dung không nhiều hết thể chỉ có 3 tờ giấy nhưng mà chu dương lại thấy rất tức giận chính như hắn sở liệu tại cán giang thành phố lãnh đạo cán bộ con cái xâm chiếm công khoản ra nước ngoài học tình huống mặc dù không nhiều nhưng mà cũng không phải số ít nhưng mà này còn là không có triệt để đào sâu kết quả ngoại trừ tình huống này chu dương vẹn vẹn từ phần này trong tài liệu liền dám phán đoán chỉ sợ các công quyền tư dụng tình huống cũng sẽ không thiếu lao trịnh tài liệu ta xem vấn đề ngươi hẳn là cũng tin tưởng a nghe vậy trịnh chi nam gật đầu một cái hắn đương nhiên biết rõ những vấn đề này thực ra thì ngày đó Chu Dương cho hắn bố trí xong nhiệm vụ này sau đó chính Chi Nam liên tục vài ngày đều đang nghĩ biện pháp kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống này kết quả chính xác không thể lạc quan cái kia liên quan tới vấn đề này ngươi là nghĩ gì liên quan tới vấn đề này Chu Dương kỳ thực cũng có chút xoắn suýt, dù sao đây không phải đơn thuần lãnh đạo cán bộ vấn đề tác phòng, hơn nữa còn cùng giáo dục bộ môn có liên quan nếu như nói chỉ dựa vào hắn cán giang thành phố liền nghĩ giải quyết vấn đề này Chu Dương cảm thấy độ khó rất lớn hơn nữa đắc tội người chỉ sợ không phải một cái hai cái cũng không phải cán giang thành phố cán bộ mà là cả nước tính chất bí thư nói thật ta vẫn lần thứ nhất đi xâm nhập suy xét vấn đề này liên quan tới lãnh đạo cán bộ con cái ra nước ngoài học bên trong tồn tại công quyền tư dụng tình huống nhìn như là một cái vấn đề tác phong kỳ thực cũng cùng giáo dục bộ môn quy định cùng quản lý có quan hệ nếu như chỉ bằng vào mà làm một vấn đề tác phong đi xử lý cái kia khả năng cao là gãi không đúng chỗ ngứa chỉ ngọn không chỉ gốc mấu chốt chân chính còn tại ở giáo dục đường nét ta bước đầu ý nghĩ là hai cái một cái là tại cán giang phạm vi bên trong tới một lần triệt để tính chất loại bỏ ra trọng quyền tiến hành chỉnh đốn một cái là trực tiếp đem tương quan tài liệu cử đi đến giáo dục bộ bên kia để cho bọn hắn đi xử lý. nghe vậy chu dương âm thầm gật đầu một cái chính chi nam hai cái này cân nhắc trên tổng thể là không có vấn đề nhưng mà chân chính áp dụng chắc chắn không có đơn giản như vậy nói không dễ nghe một điểm đây chính là một khối bánh ngọt lớn chính mình động thủ thật chính là từ đặc thù giai tầng nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọt nhưng mà nếu như mở một con mắt đóng một cái mắt chu dương cảm giác cái này cũng không phù hợp bản tâm của mình làm quan một nhiệm kỳ không nghĩ tới tạo phúc xã hội mà là trốn tránh vấn đề nói thật rất khó bước qua tâm lý quan nghĩ tới đây trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút bực bội cũng may hắn rất nhanh liền lặng xuống lập tức liền khoát tay nào nói như vậy đi lao trịnh vấn đề này liền tạm thời dừng ở đây rồi ngươi đem tất cả điều tra tài liệu chỉnh lý tốt toàn bộ đưa đến ta chỗ này ta sẽ kỹ càng nhìn một chút mới quyết định mặt khác ngươi lập tức cùng địch hải đồng chí trao đổi một chút để cho hắn tại ban kiểm tra kỷ luật công việc gần đây bên trong đem cái này vấn đề nói lại chuyển đến cơ sở đi không cần quá đáng chú ý nhưng mà cũng muốn trọng điểm đưa ra nghe được chu dương lời nói chính chi nam gáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn thấy vấn đề này bản thân liền là một cái khoai lang vòng tay chu dương như thế ôn hòa xử lý mà không phải làm to chuyện không thể nghi ngờ là một chuyện tốt nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình cái này tân nhiệm thị trưởng vừa mới nhậm chức nếu như lập tức thì làm loại này chuyện đắc tội với người tam chín phần mười muốn gây một thân tao bây giờ tránh khỏi loại tình huống này chính chi nam tự nhiên uông lòng rất nhiều tốt bí thư ta lập tức xử lý chuyện này năm sáng sớm hôm sau chu dương đội và ngăn xong điểm tâm liền mang theo thư ký hoàng văn quý cùng tài xế xài văn tiến đi tỉnh thành Sương giang thành phố tham gia tỉnh ủy thường ủy hội không ra hắn sở liệu hôm nay cái hội nghị này thảo luận quả nhiên là 6 tháng cuối năm tây giang tỉnh kinh tế công tác vấn đề trong buổi họp tỉnh trưởng tiêu vạn niên thông báo hơn nửa năm tây giang kinh tế vận hành tình huống căn bản cùng sơ bộ dự đoán kinh tế số liệu nghe được từng cái lệnh như băng con số Chu dương cứ việc nói phía trước làm tâm lý xây dựng nhưng mà vẫn lấy làm kinh hãi cũng không phải tây giang tình huống tại quý hai có chỗ chuyển biến tốt đẹp mà là quá kém thậm chí so quý một còn có điều không bằng đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới không nói khoa trương chút nào ngoại trừ cán giang kinh tế tăng tốc vẫn như cũ kéo dài quý một kinh khủng tăng phúc liền tỉnh thành sương giang đều không phải vô cùng lạc quan theo tiêu vạn niên thông báo kết thúc toàn bộ trong phòng họp bầu không khí cũng là một hồi đê mê sớm định ra tại một giờ sẽ cuối cùng cuối cùng mở ba cái giờ nhưng mà vẫn không có thảo luận ra một cái kết quả rất tốt cuối cùng tình ủy bí thư vương mộ giản không thể không tuyên bố tan họp đồng thời cũng bố trí mấy cái lần tiếp theo trước khi họp muốn làm công tác chuẩn bị từ trong phòng họp đi ra chu dương sắc mặt cũng có vẻ hơi nghiêm trọng hắn thấy tây giang tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu nếu như vương mộ giản cùng tiêu vạn niên hạ không được quyết định ra trọng quyền mà nói lần này thật đúng là quá sức bất quá chu dương cũng không nghĩ tới là ngay tại hắn vừa mới trở lại cán giang thành phố không lâu ngay sau đó vậy mà ngoài ý muốn nhận được một cái đến từ Trung tổ bộ thông Tri, chương tám nên ra tay liền ra tay chương tám nên ra tay liền ra tay bây giờ đi trường đảng học tập hoa chủ nhiệm tin tức không có tính sai à? nếu là ta không có nhớ sai mà nói kỳ này chuyên đề ban tuần sau đều sẽ là sẽ khai bằng gì văn phòng bên trong đột nhiên tiếp vào trung tổ bộ văn phòng chủ nhiệm hoa chí dũng điện thoại chu dương vốn là có chút ngoài ý muốn nhưng mà hoa chí dũng mở miệng câu nói đầu tiên càng làm cho hắn có chút ngậu hắn chẳng thể nghĩ tới hoa chí dũng lần này gọi điện thoại tới lại là thông chi hắn đi tham gia năm nay 6 tháng cuối năm cấp tỉnh cán bộ chuyên đề ban học tập cũng không phải hắn không muốn đi dù sao phía trên đối với cấp tỉnh cán bộ là có học tập nhiệm vụ yêu cầu đi sớm cũng là đi chậm cũng là đi vấn đề chính là ở tây giang vừa mới trải qua một vòng mới điều chỉnh nhân sự dưới mắt chính là nghị trăm phương ngàn kế lớn làm xây dựng kinh tế thời điểm hơn nữa cán giang bên này cũng là mới bộ nhiệm mới thị trường trong thành phố công việc khác vẫn còn hảo theo thị trưởng trịnh chi nam cùng thường vụ phó thị trưởng trần hồng mai đến nhận chức các hạng việc làm đều có người phụ trách nhưng mà trịnh chi nam đảm nhiệm thị trường thì ủy phó bí thư nhân tuyển còn không có định vốn là hắn là dự định gần đây thôi động công việc này chú đáo ai biết vậy mà lại tiếp vào như thế một cái thông chi chu phó thị trường ngài nhớ kỹ không tệ đúng là thứ hai khai ban bất quá cho ta biết cũng xác định không có tính sai chính là phát đến ngài bên này. Mặt khác, lần này là Dương bộ trưởng chỉ đích danh để cho ngài tham gia một lần này chuyên đề ban, hẳn là thuộc về tạm thời quyết định. Nghe được mịt rộ phồn bên kia Hoa Chí Dũng vô cùng khẳng định âm thanh, Chu Dương lập tức cũng không thể nói gì hơn đi, vậy ta biết ta sẽ đúng giờ đi qua, làm phi ngươi, Hoa chủ nhiệm. Quải điệu Hoa Chí Dũng điện thoại. Văn phòng bên trong Chu Dương thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Hoa Chí Dũng cái thông báo này quả thật làm cho hắn có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Tối làm hắn có chút không thể tưởng tượng nổi chính là quyết định này lại là Dương Hoa Chiêu tự mình phải bạn. hắn cùng vị này Dương Bộ trưởng mặc dù đã gặp nhưng mà tuyệt đối không tính là quen thuộc Dương Hoa Chiêu đột nhiên quyết định chính hắn đi trường đảng học tập chẳng lẽ thực sự là vị này Dương Bộ trưởng ý tứ sẽ không phải là quan Bộ trưởng bên kia A Chu Dương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nhưng mà lập tức lại muốn lắc đầu cảm thấy khả năng không lớn dù sao lấy quan Trấn Lâm cục Ủy viên Bộ trưởng Bộ Tổ chức thân phận làm sao lại có thời gian tới chuyên môn chú ý chính mình một cái phó tỉnh cấp cán bộ tình huống công tác hơn nữa còn tự mình chỉ thị Dương Hoa Chiêu để cho chính mình đi tham gia huấn luyện suy nghĩ kỹ mất một lúc Chu Dương vẫn trăm mối vẫn không có cách giải. bất quá việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này vấn đề quên mất tất nhiên liền Hoa Chí Dũng bên kia đều xác định thông chi không sai vậy dĩ nhiên muốn đi tham gia học tập cũng may lần này là chuyên đề ban thời gian chỉ có 10 tới ngày ở giữa còn muốn tăng thêm một cái tiết đoan ngọ ba ngày nghỉ kỳ bất quá Chu Dương vẫn có chút nghĩ không thông chấm tư sau một lát vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Đàm Văn Sơn gọi một cú điện thoại đi qua điện thoại kết nối Đàm Văn Sơn âm thanh rõ ràng có chút mỏi mệt vị này Đàm Tỉnh trưởng đoán chừng đang tại nghỉ ngơi trong lúc nhất thời Chu Dương ngược lại có chút ngượng ngùng Hán cũng biết đảm nhiệm Hán Giang tỉnh tỉnh trưởng sau đó, Đàm Văn Sơn vẫn luôn tại cường độ cao mà khai triển công việc. Bây giờ Hán Giang bên kia tin tức trên truyền thông cũng là thường có đưa tin, vị này đảm tỉnh trưởng nghiễm nhiên cũng là đến được ăn cả ngã về không thời điểm ngượng ngùng. Tỉnh trưởng, mấy giây ngại nghỉ ngơi, không có việc gì, tỉnh đều tỉnh dậy, nói đi. Lúc này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Nghe vậy Chu Dương lập tức đem tình huống cùng Đàm Văn Sơn nói một lần, không nói chuyện trong ống lập tức liền lâm vào trong một hồi trầm mặc. Qua một hồi lâu người Đàm Văn Sơn mới mở miệng nói, chuyện này ta đã biết sở dĩ không có nói cho ngươi chính là chờ ngươi gọi điện thoại cho ta. Phán đoán của ngươi là đúng. quyết định đúng là dương hoa chiêu làm quyết định bất quá dương hoa chiêu làm như vậy chính là quan bộ trưởng ý tứ nguyên nhân ta cũng có thể nói cho ngươi phía trên có người cho rằng ngươi giành tiếng quá thịnh súng bắn chim đầu đàn đạo lý này ngươi có hiểu hay không chứ tây giang bất kể nói thế nào cũng là dễ dàng cư địa nếu như làm quá khó nhìn mà nói ngoại giới vẫn sẽ có âm thanh đó cũng không phải tại góc ngươi ngược lại là một loại bảo hộ ta vẫn câu nói kia tây giang sự tình ngươi tận lực thiếu lẫn bảo làm chính đảng có hắn vương mộ giản làm kinh tế có hắn tiêu văn yên ngươi chu dương chỉ cần đem cán giang một mẫu ba phần đất quản tốt là được rồi đây là cấp trên đối với ngươi khảo nghiệm đương nhiên nên xuất thủ thời điểm liền muốn ra tay trong tổ chức bồi dưỡng cán bộ cũng không phải để cho hắn làm kẻ đáng thương nghe được đàm văn sơn lời nói Chu dương trong nháy mắt cũng có chút tê cả ra đầu kỳ thực sớm tại vương mộ giảng cùng tiêu vạn niên vừa lui lui nữa thời điểm hắn liền ẩn ẩn ý thức được có chút không đúng hắn cái này thường vụ phó tỉnh trưởng tại trong ban quyền lên tiếng lớn không phải giả Liên tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên đều không thể không tận lực lấy hòa hoãn cổ tay lôi kéo mà không phải tính toán áp chế hắn là một thông thường tỉnh ủy thường ủy thậm chí ngay cả tỉnh ủy phó bí thư đều không phải là xuất hiện loại tình huống này chu dương cũng cảm thấy có chút không quá bình thường hiện tại xem ra hắn loại dự cảm này vẫn thật là là đúng bất quá biết phía trên tất nhiên không phải tại gõ chính mình chu dương trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà chiếu nói như vậy lần này đi trường đảng học tập vẫn thật là là cái cơ hội tốt dấu tải văn phòng bên trong quà liệu đàm văn sơn điện thoại chu dương lập tức liền đem thư ký hoàng văn quý giao vào bí thư ngài tìm ta tiểu vàng người đi phát cái thông tri 10 phút sau họp đem biết nam đồng chí trần hồng Mai đồng chí đều thông tri đến mà khác vương tân huy cùng lý hồng bên kia cũng thông tri đúng chỗ còn có một chuyện, ngươi lập tức đi mua cho ta hai tấm vé máy bay, một tấm buổi tối hôm nay 6 giờ tả hữu đến Đông Hải thành phố, lại mua một tấm chiều chủ nhật từ Đông Hải bay thủ đô. mười phút sau, thị ủy trong phòng họp, nhìn thấy Chu Dương cầm chén trà đi vào, chính Chi Nam mấy cái người lập tức liền đứng lên ngồi đi ngồi đi, đem các ngươi mấy cái kêu đến là có một cái tình huống khẩn cấp cần để cho các ngươi có mấy người biết được. ta vừa mới tiếp vào trung tổ bộ thông chi, từ dưới một tuần lễ ngay từ đầu ta thì đi trung ương trường đảng tham gia cấp tỉnh cán bộ chuyên đề ban huấn luyện, thời gian là đến cuối tháng, ta đi huấn luyện trong khoảng thời gian này. thị ủy chính phủ thành phố việc làm liền từ biết nam đồng chí tạm thời chủ trì hôm mai đồng chí cùng tân huý hai người các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ trịnh thị trường mặt khác lý hồng đồng chí tin tức này tạm thời ngoại trừ thị ủy thường ủy những người khác cũng không cần thông chi thị ủy chính phủ thành phố cơ quan việc làm ngươi phụ trách chào cuối cùng có chuyện gì các ngươi tùy thời liên hệ ta Hợp thời gian rất ngắn không đến nửa giờ chu dương liền kết thúc hội nghị trở lại văn phòng bên trong chu dương vừa vặn tiếp vào tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng điện thoại không ngoài sở liệu vương mộ giảng quả nhiên cũng là nói với hắn chuyện này chu dương lập tức liền biết phía trên hẳn là cùng trong tỉnh chào hỏi cũng vương mộ giản đơn giản hàn lên vài câu chu dương vội vàng thu thập một chút lập tức liền để xài văn tiến lái xe đưa hắn đi sân bay trên máy bay chu dương cũng không có nghỉ ngơi mà là xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ mạng tàu nhìn xem bên ngoài sáng tỏ bầu trời đêm rất rõ ràng đàm văn sơn lời đã nói vô cùng hiểu rồi cây cao chịu gió lớn chính mình lần này là quá mức nổi bật nhắc tới cũng đúng một cái bình thường tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng trong tay vậy mà nắm giữ lấy ngay cả tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng đều kiên kỵ ngữ quyền đây cũng chính là tình huống đặc biệt bằng không đặt ở bất kỳ một cái nào tỉnh đều khó có khả năng sẽ xuất hiện. Lần này đi trường đảng huấn luyện, quan bộ trưởng hiển nhiên là muốn che một chút danh tiếng của hắn. Nhưng mà đàm Văn Sơn câu nói sau cùng kia nói khá là ý vị thâm trường. Lúc nào gọi nên ra tay liền ra tay. Nếu quả thật muốn xuất thủ mà nói, cái kia trên tay cực kỳ có phân lượng một tấm bài chắc chắn là cán giang kinh tế thành tích. Sau 2 giờ đông hải sân bay quốc tế, Chu Dương vừa xuống máy bay liền thẳng đến xuất trả miệng, cùng an hiệu khiết tụ hợp sau đó, hai vợ chồng nhẹ nhàng ôm lấy lúc này mới lên xe. Trên chỗ ngồi kế tài xế. chu dương suy nghĩ một chút vẫn là cho thị trường trịnh chi nam gọi một cú điện thoại biết nam đồng chí các ngươi cuối tuần khổ cực một chút chủ nhật buổi chiều đem quý một kinh tế số liệu tuyên bố ra ngoài đồng thời đối với quý hai tình huống cũng là một cái bước đầu giới thiệu bất kể nói thế nào đã có người muốn hắn đi học tập vậy cũng không thể tay không đi hai cái quý kinh tế số liệu cũng coi như là một phần đáp lễ chương 854, là bài thi vẫn là lưới dao. chương 854, là bài thi vẫn là lưới giao nha nha ngươi nhìn đây là ai trở về đông hải thành phố cẩm giang lan tỏa tiểu khu chu dương cùng an Hiểu khiết tại dưới lầu trong ga ra dừng xe xong thời gian đã đến buổi tối chín điểm nhiều chung mở cửa nhà thời điểm chu dương đơn giản có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác và ngón tay tính toán hắn cách lần trước về nhà vậy mà đã là năm ngoái mười tháng sự tỉnh trong phòng nghe được an hiệu khiết tâm thanh trong phòng khách xem tivi khuê nữ an thuận ngẩng đầu hướng phía cửa liếc mắt nhìn đầu tiên là xứng sở lập tức chính là bỗng nhiên trận to hai mắt ném đi trong tay điều khiển từ xa ngay sau đó là phủi đất lập tức chạy như bay tới bổ nhào vào trên thân chu dương ba ba ngươi thế nào trở về lời này của ngươi hỏi đây là nhà hắn hắn không trở lại đi chỗ nào nhanh để cho hắn đổi giày. bị Chu Dương ôm vào trong lực Nha Nha không để ý tí nào an hiểu khiết, hai cha con chán ngán một hồi lâu, Chu Dương cuối cùng mới là vào nhà thay xong giày quần áo. Lúc này nghe được động tĩnh, cả một nhà người ngược lại là đều chui được phòng khách. Dương mắt nhìn một chút mẫu thân Vương Ái Bình cùng phụ thân Chu Hướng Quân, Chu Dương trong lòng cũng là ấy nấy không được. Hai vợ chồng già cái này vượt qua năm qua rõ ràng lại nhiều một tia vẻ già mua ngựa như thế nào lúc này trở về. Cán giang nơi đó không có sự tỉnh. Ngồi xuống uống ly trà, Chu Dương một tay một cái ôm khuê nữ Nha Nha cùng Nhi Tử An Bình ngồi ở trên ghế salon, Chu Hướng Quân nhịn không được hỏi. Nhi tử bây giờ quan là đường càng lúc càng lớn, có đôi khi chu hướng quân chính mình cũng cùng sống ở trong mộng bên cạnh tự như. Sớm những năm kia hai vợ chồng một cái chạy vận chuyển hàng hóa, một cái tại trong tiệm làm nhân viên bán hàng lúc ấy, luôn chỉ muốn có thể kiếm ít tiền để cho nhi tử chu dương thuận thuận lợi lợi lên xong đại học. Tiếp đó tìm việc làm cưới một con dâu kết hôn sinh hoạt. Hai vợ chồng thậm chí đã sớm thương lượng xong, đến lúc đó nhi tử nếu là tìm việc làm đồng dạng, không có tiền mua phòng ốc kết hôn, hắn cùng vương ái bình liền đem trong nhà bộ kia phòng ở cũ bán cho hắn góp cái tiền đặc cọc. Nếu như con dâu không cho người. hai người bọn họ vợ chồng cũng không ở trước mặt nhi tử con dâu trước mắt, làm chút tạp hóa kiếm chút tiền hồi hương phía dưới lao ra nắp hai gian căn phòng nhỏ dưỡng lao cũng là phải, nhưng mà vật đổi sao rời? nói một cái lập tức 20 năm trôi qua, ai có thể ngờ tới lao chu nhà vậy mà ra một thất thiên lý mã? bây giờ nhi tử cũng sớm đã trở thành tỉnh trưởng cấp bậc có lớn, con dâu cũng là không lời nói con gái ngoan, một đôi tôn nhi tôn nữ hai vợ chồng ra cũng là ngậm vào trong miệng sợ hóa, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. không cần nói tại tây giang chính là tại gia tộc đông giang, người nào không biết chu gia ra một cái tuổi trẻ đại quan? bây giờ chu hướng quân chỉ cần về nhà lấy đủ loại danh nghĩa người tìm hắn cũng là giống như cá giết sang sông loại ngày này tại chu hướng quân trong mắt kỳ thực cũng chính là cùng nằm mơ giữa ban ngày không sai bị lắm chỉ có điều có chút tiếc nuối là như Tử chu dương kể từ tiến vào con trường người một nhà đoàn tụ thời gian quả thật rất ít có đôi khi thậm chí hơn nửa năm đều hiếm thấy gặp được một lần cho dù là gặp mặt cũng là tới cũng đội vàng đi vậy vội vàng cha mai kia không phải cuối tuần sau vừa vặn ta ngày chủ nhật buổi chiều muốn đi một chuyến thủ đô lần này vẫn là đi trường đảng lên lớp đoán chừng phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng nhớ lại nhà ở hai ngày nghe vậy chu hướng quân gật đầu một cái cũng không nói cái gì ngược lại là bên cạnh vương ái bình tiếp theo nói một câu lần trước cứu cứu ngươi gọi điện thoại đến trả hỏi chúng ta ngươi tiết đoan ngọ có thể hay không trở về đông giang chu dương cũng chỉ đành cười khổ lắc đầu thật ở con trường hơn phân nửa là thân bất do kỷ nơi nào lại có nhìn như vậy tự do nếu như lần này không phải đi trường đảng huấn luyện mà nói hãn tám phần mười cũng không khả năng có cơ hội trở về đông hải đến nỗi tiết đoan ngọ trở về đông giang càng là một cái hy vọng xa vời trong phòng khách người một nhà hàn huyên tới gần tới buổi tối 11 điểm nhiều chung mới đứng dậy riêng phần mình trở về riêng phần mình trong phòng bây giờ hai tử đều lớn rồi nữ nhi an thuận cùng nhi tử an bình cũng có chính mình phòng nhỏ cũng may mà là lúc trước bộ phòng này mua đủ lớn nhưng mà ngay cả như vậy bây giờ còn là gian phòng thiếu đi trong phòng ngủ gần tới hơn nửa tháng không gặp mặt hai vợ chồng rằng con một hồi lâu công phu trong phòng lúc này mới an tĩnh lại lao công thực sự không được chúng ta đem phòng ở bán một lần nữa đổi thành một bộ lớn tính toán nhìn xem cùng một mèo lười tựa như đốn tại trong lồng ngực của mình thế tử Chu Dương nghe vậy cũng là sững sờ, làm sao hảo hảo lại phải thay đổi phòng ốc không có cần thiết này à? Người không chê dạy vò. Bất quá An Hiểu Khiết nói chuyện hắn ngược lại là cũng có loại cảm giác này, trong nhà phòng ở vẫn là quá nhỏ một điểm. Hiện tại bọn hắn hai vợ chồng ngủ là phòng ngủ chính, phụ mẫu nơi đó dùng một gian phòng trọ, khuê nữ An Thuận phòng ngủ cũng là phòng trọ, nhưng mà Nhi tử An Bình bây giờ dùng gian phòng là trước kia Chu Dương thư phòng cải tạo ra phòng ngủ. Trước đó hài tử lúc nhỏ ngược lại là không quan trọng, một khi mẹ vợ cùng nhạ phụ tới, khuê nữ An Thuận vẫn là chỉ có thể cùng An Hiểu Khiết ở tại một cái trong phòng đem gian phòng thu thập được. Cũng may Chu Dương số đông thời điểm đều không có ở nhà, bằng không hắn cũng chỉ có thể đi cùng Nhi Tử An Bình chen tại một cái trong phòng ngủ. Nhưng mà ngay cả như vậy vẫn là lộ ra tiểu, phiền thoái nhất là Chu Dương không có thư phòng có thể dùng vậy ngươi xem dạng này được hay không. Ta xem cha mẹ cùng An Bình An Thuận ở chỗ này cũng ở quen thuộc, đổi lại cái địa phương đoán chừng cũng phiền phức. Ta nhớ được chúng ta trong khu cư xá không phải có độc tòa nhà biệt thự sao? Ngươi quay đầu đi tìm một chút xem có hay không nguyện ý xuất thủ. Nếu là giá cả thích hợp liền cầm xuống tới. Chúng ta những số tiền kia giữ lại cũng không có gì tác dụng lớn, bộ phòng này cũng đừng đuổi. Đến lúc đó trực tiếp rời đi qua là được. An Hiểu Khiết nghe lời này một cái cũng sợ hết hồn. Liên Y phục cũng không mặc liền trở mình một cái từ Chu Dương trong ngực đứng lên, gặp tự mình nam nhân chừng nàng một mắt, lúc này mới đần độn lôi kéo chăn mền đắp lên người thật mua biệt tự à. Bằng không thì đâu? Lại mua cái phòng xếp. Đây không phải là một chuyện sao, vẫn là không giải quyết được vấn đề, lại nói ta nhớ được chúng ta tiểu khu không có càng lớn phòng xếp đi, 168 bình đã là lớn nhất, còn lại so cái này còn lớn hơn chính là chúng ta đằng sau cái kia đồng thời bán biệt tự. Trước kia Chu Dương lúc mua nhà, cầm Giang Lan Tỏa chỉ mở ra ba kỳ. Diện tích lớn nhất chính là hắn mua bộ này 168 bằng phẳng đại tam phòng đằng sau mới mở ngược lại là có mấy chục bộ độc tòa nhà biệt thự. Bất quá khi đó hắn chính là muốn mua cũng mua không được, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. lập tức tốn tiền nhiều như vậy ta có chút hoảng hốt. Gần nhất trong khu cư xá ngược lại là có hai căn vị trí thật không tệ biệt thự tại treo biển hành nghề, nhưng mà giá cả quá cao, một bộ lấy xuống ít nhất phải năm, sáu ngàn vạn. Chúng ta tích xúc trực tiếp liền không có hơn phân nửa. Xem xét, an hiểu khiết một bộ bộ dáng mê tiền, chu dương cũng là dở khóc dở cười. Trên thực tế trong nhà có bao nhiêu tiền hắn thật đúng là không biết. bất quá là năm đó người anh em Vương Dung cái kia một bút chia hoa hồng thế nhưng là một cái con số không nhỏ, gần tới 20 năm trôi qua, chỉ là lợi tức đoán chừng đều không ít. Trong lúc đó ngoại trừ An Hiểu Khiết tại Đông Hải thành phố cùng nguyện Thành thành phố tất cả mua một bộ phòng ở, cộng lại hoa gần 2000 vạn, còn lại cũng không xài cái gì đồng tiền lớn sáu. Vợ chồng lời nói trong đêm, một đêm trường đảm, Chu Dương cũng không biết chính mình là lúc nào ôm An Hiểu Khiết lặng lặng ngủ tiếp. Hai ngày sau, hắn cơ hồ không chút ra khỏi cửa, ở nhà bồi tiếp Hải Tử đại nhân. Ngay chủ nhật buổi chiều, An Hiểu Khiết đem hắn đưa đến sân bay, hai đứa bé từng rắn muốn cùng theo. Mãi cho đến Chu Dương qua kiểm an tiến vào phòng khách chờ chuyến bay, An Thuận còn nhảy dựng lên càng không ngừng hướng hắn vây tay. Một bên khác, dựa theo Chu Dương chỉ thị, Cán Giang thành phố chính phủ nhân dân trên ọc phỉ cản website cũng chính thức ban bố 2023 năm Cán Giang thành phố quý một kinh tế quốc dân báo cáo cùng quý hai tình huống giới thiệu. Báo cáo tuyên bố sau không đến một giờ, phát số lần liền vượt qua mười và lần. Ngoại trừ trong tỉnh bên ngoài các đại truyền thông nhau nhau đang lại. vô số cán giang người càng là tại xã giao trên bình đại tựa như tiếp sức đồng dạng tiến hành phát đối với toàn bộ cán giang xã hội và thị dân mà nói, đây không thể nghi ngờ là khóa mới cán giang thị ủy chính phủ thành phố giao ra một phần bài thi. nhưng mà đối với một ít có ý đồ khác người tới nói, cũng không khác hẳn với một thanh liếc trong đất bay tới lơi giao, trực kích trái tim. cùng lúc đó, chu dương cũng chính thức bước lên đi tới thủ đô máy bay. chương 855, trăm bộ trưởng muốn gặp. chương 855, trăm bộ trưởng muốn gặp. chu dương đến phi trường thời điểm thời gian đã đến buổi chiều năm điểm nhiều, đến sân bay đón hắn chính là cán giang thành phố chú kinh bạn chủ nhiệm cùng khoa tổng hợp khoa trưởng. Cán Giang thành phố xem như địa phương sảnh cục cấp địa thị, chú kinh bạn quy mô không tính lớn, trước mắt hết thể thiết chí một cái chính sự cấp chủ nhiệm cương vị cùng hai cái phó sự cấp phó chủ nhiệm cương vị. Ngoài ra chính là khoa tổng hợp, tài vụ khoa nhân sự, chiêu thương liên lạc văn phòng mấy người năm cái chính khoa cấp hoặc phó khoa cấp phòng. Xem như Cán Giang thành phố ngoại phái đơn vị, toàn bộ chú kinh bạn nhân số cũng không nhiều, cộng lại hết thể chỉ có 15 cá nhân. Chú kinh bạn chủ nhiệm từ văn văn niên kỷ cũng không lớn, đại khái tuổi hơn bốn nhưng mà cái tuổi này tại chính sử cấp cán bộ bên trong cũng không tính là nhỏ. dựa theo bình thường lên trước quá trình từ văn văn có thể làm đến sảnh cục cấp liền xem như đến đỉnh hơn nữa còn muốn nhìn nàng vật khí có thể tại chú kinh bạn chủ nhiệm trên vị trí này làm sinh động từ văn văn năng lực tự nhiên không kém chu dương cũng nhìn ra được cái này giá người cao gầy ngũ quan mặc dù cũng không kinh diễm nhưng mà cũng rất dễ nhìn từ chủ nhiệm hẳn là một cái so sánh có lòng cầu tiến cán bộ trên thực tế tại lần này tới kinh phía trước thì ủy bộ trưởng bộ tổ chức vương tân huy liền cùng chu dương để cử qua từ văn văn nói đến vị này từ chủ nhiệm vận khí cũng không tốt tại đảm nhiệm chú kinh bạn chủ nhiệm phía trước tuần tự đảm nhiệm qua khu huyện chính phủ phó trước thì bị bộ tổ chức phó bộ trưởng cùng chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm năm đó ở cán giang quan trường cũng là nổi danh sách đương tử kết quả bởi vì tại tiếp đai trong công tác trước mặt đảm nhiệm lãnh đạo thành phố phát sinh qua xung đột lúc này mới bị viễn phái chú kinh bạn chủ nhiệm thuận buồn xuôi gió hoạn lộ cũng là đi vào đường rẽ chú kinh bạn chủ nhiệm càng là một đám chính là 4 năm chu bí thư vậy ngay trước nghỉ ngơi ta cùng tiểu trường sẽ không quấy rầy có chuyện gì ngài tùy thời gọi điện thoại đến chú kinh bạn bên này sáng sớm ngày mai ta tới tiễn đưa ngài đến trường đảng bởi vì không phải ngày làm việc lại thêm thời gian cũng không sớm cho nên chu dương cũng không có đến chú kinh bạn đi xem một chút ý tứ cho nên trực tiếp liền để phụ trách lái xe chú kinh bạn khoa tổng hợp khoa trưởng trường trích đem xe lái đến đặt trước khách sạn dưới lầu khách sạn trong phòng khách Trường trích đem chu dương hành lý cất kỹ nghe được từ văn văn mở miệng chu dương lập tức cười cùng vị này từ chủ nhiệm còn có bên cạnh trường trích nắm tay đi vậy các ngươi đi về trước hôm nay khổ cực hai người các ngươi như vậy đi từ chủ nhiệm ngươi lưu một cái điện thoại cá nhân cho ta ta có việc lời nói trực tiếp liên hệ ngươi ngoài ra ta tại trường đảng học tập trong khoảng thời gian này tiểu trương tạm thời liền cho ta mượn sử dụng để phòng vạn nhất ta bên này có chuyện gì cần phải có một người chạy chối lộ nghe vậy từ văn văn cùng trương chết lúc này thì cho chu dương một cái tư nhân số điện thoại di động chờ hai người rời đi về sau chu dương lúc này mới đơn giản thu thập một chút lập tức liền cho an hiệu khiết đánh một trận điện thoại mà giờ khác này từ khách sạn trong cửa lớn đi ra lên xe ngồi ở hàng sau từ văn văn thần sắc trên mặt cũng rõ ràng có chút kích động chủ nhiệm ta trước đưa ngài trở về đi trên thực tế lúc này trương chết đáy lòng cũng có chút phấn khởi tại chú kinh bạn hơn mấy năm thời gian đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cán giang thị ủy bí thư mặc dù ở xa chú kinh bạn nhưng mà tây giang tỉnh cùng cán giang thành phố gần đã qua một năm phát sinh sự tình bọn hắn cũng không xa lạ gì có thể nói vị này chu bí thư mặc kệ là cá nhân địa vị và tại cán giang thành phố hy vọng vẫn là chấp chính năng lực cũng là không có gì sánh kịp vừa rồi tại khách sạn trong phòng khách chu dương nói muốn mượn dùng hắn mấy ngày thời điểm trương chiết thậm chí hưng phấn đến có chút khó tự kiềm chế kỳ thực xem như sinh trưởng ở địa phương tây giang người chú kinh bạn bên này lại có mấy người không muốn trở về đây trong này tự nhiên muốn bao quát từ văn văn cùng trương chiết nghe được trương chiết lời nói từ văn, văn không có lập tức mở miệng mà là sau một lúc lâu mới lên tiếng không được Ngươi trước tiên đi với ta văn phòng bên kia thêm một cái ban một một chút lại trở về chú bí thư vừa tới khách sạn bây giờ thời gian còn sớm vạn nhất có sự tình gì chúng ta cũng tốt lập tức giúp hắn xử lý Trương triết chú bí thư lần này tới trường đảng học tập đối với nhân vật như hắn tới nói chẳng qua là một lần phổ thông bình thường ra ngoài huấn luyện bất quá trong lòng ngươi phải rõ ràng đối với chúng ta tới nói lại là một lần tận dụng thời cơ là không thể trở lại cơ hội tốt chú bí thư nhờ ngươi giúp hắn chân chạy cái này cũng là vận khí của ngươi thật có sự tình gì ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích ngươi không luôn muốn triệu hồi cán ra sao nói không chừng lần này chính là một cái cơ hội Nghe vậy Trương Chết tự nhiên biết Từ Văn Văn ý tứ trong lời nói, lúc này liền gật đầu một cái nói, "Tốt chủ nhiệm, ta biết cảm tạ ngài nhắc nhở." Trong xe lập tức liền an tĩnh lại. Ngay sau đó Trương Chết lập tức liền cho xe chạy thẳng đến Cán Giang thành phố chú kinh bạn bên kia. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Từ Văn Văn cùng Trương Chết lái xe đem Chu Dương đưa đến trường đảng. Thuận lợi làm báo đến thủ tục sau đó, Chu Dương xế chiều hôm đó liền tham gia kỳ này chuyên đề ban khai ban nghi thức. Bước vào hoạt lộ 16 năm thời gian, Chu Dương tới trưởng đảng bên này huấn luyện số lần cũng không dưới 4 hồi, tự nhiên là sớm đã không có cái gì cảm giác mới mẻ. Nhưng mà mỗi một lần tới này cái địa phương tâm tình cũng không giống nhau, so với mấy lần trước, lần này không thể nghi ngờ là mang theo vài phần nghi hoặc cùng mấy phần thận trọng đương nhiên. Hắn cũng biết đối với tự mình tới nói đó cũng không phải chuyện gì xấu. Trước mắt Cán Giang, người ở bên ngoài xem ra phát triển thế tự nhiên là tấn mãnh vô cùng, nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng Cán Giang nội tình kỳ thực cũng không chắc định. Mặc dù dưới mắt nhìn như phát triển cấp tốc, nhưng mà căn cơ cũng không kiên cố, lúc này liệt hỏa nấu dầu cũng không phải chuyện tốt lành gì, này liền cùng rất nhiều người kiên trì xử thế triết học là một cái đạo lý, làm người có thể địa thấp nhưng mà làm việc phải cao điệu. cán giang phát triển cần hướng ra bên ngoài phát ra hữu lực âm thanh nhận được càng nhiều ủng hộ nhưng mà xem như cán giang thị ủy bí thư hắn chu dương quá tiêu căng ngược lại không phải là chuyện tốt lành gì chỉ có điều đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ nguyện ý mặc người nắm mà lúc này ở chính giữa tổ bộ bộ trưởng văn phòng bên trong xem như cục ủy ủy viên bộ trưởng quan trấn lâm trong tay đang cầm lấy một phần chiều hôm qua vừa mới ra lò cán giang kinh tế quốc dân bảng báo cáo ha ha ha lao dương ta liền nói chúng ta vị này trẻ tuổi chu phó tỉnh trưởng không phải là một cái đèn đã cạn dầu a? ngươi nhìn đây không phải vừa nói xong lập tức liền đến chúng ta đem hắn lấy được học tập hắn ngược lại tốt. Chuyển tay liền cho chúng ta đưa một món lễ lớn lễ là hảo lễ bất quá dụng tâm lương khổ a nghe vậy thường vụ phó bộ trưởng dương hoa chiêu cũng cười gật đầu một cái hắn đương nhiên cũng nhìn ra được chu dương ý tứ bất quá bộ trưởng quan trấn lâm thái độ ngược lại để hắn có chút giật mình chu dương xem như tỉnh bộ cấp dự trữ cán bộ lại càng dễ chịu đến bộ tổ chức chú ý tự nhiên không giả bằng không lấy trước mặt cái này một vị cấp độ căn bản cũng không quá biết tự mình chú ý một cái phó tỉnh trưởng cụ thể động thái nhưng mà tỉnh bộ cấp dự trữ cán bộ cũng không chỉ hắn chu dương một cái quan bộ trưởng có thể làm được như thế khoan dung đã coi như là cực kỳ hiếm thấy đương nhiên Dương Hoa Chiêu tự nhiên cũng sẽ không đi phản bác cái gì, dù sao Chu Dương người trẻ tuổi này cho hắn ấn tượng trên tổng thể vẫn là rất không tệ bộ trưởng, Chu Dương đồng chí tại phương diện kinh tế năng lực làm việc vẫn là rất không tệ, mặc kệ lúc trước tại Nam Giang bên kia vẫn là bây giờ kiêm nhiệm cán Giang thị ủy bí thư. Khai triển kinh tế việc làm đều rất có hiệu quả. Chu Dương tài liệu Dương Hoa Chiêu cũng nhìn qua, ăn ngay nói thật, có thể làm được loại trình độ kia người cũng không phải là không có, nhưng mà có thể một mực bảo trì loại này kinh người chấp chính năng lực cùng chiến tích, cái kia cũng rất hiếm thấy. nhất là lập tức kinh tế trượt tình huống phía dưới một cái lãnh đạo cán bộ tại phương diện kinh tế năng lực làm việc sẽ là bộ tổ chức trọng điểm khảo sát nội dung ta xem không chỉ là rất có hiệu quả đơn giản như vậy à nghe vậy dương hoa chiêu cũng không nói chuyện bởi vì hắn bây giờ cũng có chút không rõ rõ quan Trấn lâm đối với chu dương thái độ nhưng mà hắn không ngờ tới chính là quan Trấn lâm tiếp xuống một câu nói như vậy đi ngươi cùng trường đảng bên kia chào hỏi để cho bọn hắn an bài một chút ta đến lúc đó sẽ có ghế lớp huấn luyện kết nghiệp điện lễ cũng là thời điểm gặp hắn một chút vị này phó tỉnh trưởng chương tám đột nhiên xuất hiện mời chương tám đột nhiên xuất hiện mời dương hoa chiêu tự nhiên là bị quan trấn lâm câu nói này chấn không nhẹ cứ việc quan bộ trưởng cũng không có đem lời nói được rất trực tiếp nhưng mà ý tứ trong lời nói cũng rất biết rõ không hề nghi ngờ tại dự trữ cán bộ tỉnh bộ cấp thê đội bên trong chu dương hiển nhiên đã thông qua được bước đầu khảo nghiệm sắp chân chính tiến vào cục ủy tầng diện tầm mắt xem như thường vụ phó bộ trưởng dương hoa chiêu tiếp xúc được tin tức phương diện mặc dù kém xa quan trấn lâm nhưng mà đối với tỉnh bộ cấp dự trữ cán bộ bồi dương hắn cũng không lạ lắm. chu dương có thể đi đến giai đoạn này hắn tự nhiên biết ý vị như thế nào tại phó bộ cấp tầng diện khảo hạch có thể quá ải vậy vị này chú phó tỉnh trưởng kế tiếp cũng chỉ còn lại có góp nhặt kinh nghiệm cùng lý lịch có lẽ là 3 năm có lẽ là 5 năm mà chu dương bây giờ tại làm chính là thực hiện cái chương trình này quả nhiên quan trấn lâm lập tức liền tiếp tục nói tại phương diện kinh tế việc làm hắn chu dương là một thanh hảo thủ nhưng mà tổ chức chúng ta bên trên bồi dưỡng cán bộ hàng đầu chú trọng giảng chính trị giảng tư tưởng lần này lãnh đạo cán bộ chính trị tư tưởng chuyên đề việc làm lớp huấn luyện đối với hắn cá nhân tới nói cũng là một cái cơ hội bất quá lao dương à liên quan tới chu dương đồng chí phân công trong tổ chức là có chỗ suy tính, cán giang cái địa phương này là lao cách mạng căn cứ địa, là màu đỏ ghen sinh ra cùng lớn mạnh địa phương một trong, những năm này phát triển chính xác quá là hậu. từ chu dương đảm nhiệm thị ủy bí thư, bây giờ đủ để chứng minh trong tổ chức cân nhắc là chính xác, tiểu tử này làm xây dựng kinh tế khá là đầu não, để cho hắn làm nhiều hai năm cũng không sao. tây giang vương mộ giản đồng chí cùng tiêu vạn niên đồng chí bây giờ một cái là chiến trường tiêu binh, một cái là chim sợ cảnh quan, đi lên sự tỉnh tới bó tay bó chân, như vậy sao được? Tây Giang tỉnh năm nay phía trước hai cái quý tình huống bây giờ phía trên rất không hài lòng. Nếu như lại tiếp như vậy, bọn hắn là muốn chịu trách nhiệm chính. Quay đầu ngươi lấy bộ tổ chức danh nghĩa phát cái đồ vật xuống, yêu cầu bọn hắn tại trên tư tưởng xây dựng nhất định luôn có can đảm đột phá, làm không tốt Tây Giang phát triển kinh tế, liền để chính bọn hắn tìm lý tổng đi mời tội a. Nói xong lời cuối cùng, Dương Hoa Chiêu cũng phát hiện Quan Trấn Lâm rõ ràng có chút tức giận. Bất quá đấy lòng vừa nghĩ tới thấy qua chỗ tài liệu đó cũng chỉ có thể thở dài. Tây Giang khó khăn a, vương mộ giản cái này tỉnh ủy bí thư chỉ định cũng nhẹ nhõm không được. Cũng may mắn là cán giang lực lượng mới xuất hiện vãn hồi một điểm mũi. bằng không lần này điều chỉnh, chỉ sợ cũng không chỉ là trần trường hoa. một bên khác, tại trường đảng học tập thời gian lúc nào cũng qua rất nhanh. chu dương thậm chí cảm thấy được bản thân cũng chính là lên mấy lớp, thời gian nhoáng một cái đã đến tiết đoan ngọ ngày nghỉ thời điểm trường đảng bên này tiết đoan ngọ ba ngày nghỉ ngơi, bất quá chu dương cũng lười trở về. trong trường học nhìn hai ngày sách. tối hôm đó, chu dương trong đầu đột nhiên nhớ lại trước đây giao cho thị trường trịnh chi nam món kia liên quan tới lãnh đạo cán bộ con cái du học vấn đề. lập tức lập tức liền bấm thư ký hoàng vân quý điện thoại. kỳ thực trong khoảng thời gian này hoàng vân quý vẫn tương đối nhẹ nhõm. mặc dù trên người hắn còn kiêm nhiệm lấy chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm chức vụ bất quá xem như lãnh đạo thư ký chu dương đi học tập hắn tự nhiên cũng nhàn rỗi thiết đoan ngọ thả ba ngày nghỉ hoàng Vân quý ngoại trừ trở về một chuyến lao ra hai ngày sau trên cơ bản cũng đều là trong ở tại thành phố mặc dù đã là tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng thị ủy bí thư thư ký đường đường chính chính phó sự cấp hành chính cán bộ nhưng mà hoàng Vân quý kỳ thật vẫn là độc thân cầu một cái bất quá hắn ngược lại là một mực có cái quan hệ mập mờ bạn nữ những năm này vẫn luôn có liên hệ đối phương là trước kia hắn tại cán giang đại học bách khoa làm phụ đạo viên thời điểm nhận biết một người đồng nghiệp chỉ có điều nhiều năm như vậy hai người mặc dù vẫn luôn thường xuyên liên hệ thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có xuyên phá tầm kia giấy cửa sổ tối hôm đó hai người vừa vặn ước hẹn nhìn trang điện ảnh sau đó ngay tại thành phố trung tâm cách chính phủ thành phố không xa tìm một cái địa phương ăn cơm nhưng mà vừa ăn hay chưa mấy ngụm. hoàng văn quý liền nhận được chu dương điện thoại ngài khỏe chu bí thư tiếp vào chu dương điện thoại hoàng Vân quý cũng không kỳ quái đi theo chu dương gần tới thời gian nửa năm hắn hiểu rất rõ chu bí thư việc làm quen thuộc tại chu bí thư ở đây trên cơ bản không có cái gì ngày nghỉ lễ cùng ngày làm việc khác nhau trước đây lúc lần đầu tiên gặp mặt Chu Dương liền đề cập qua vấn đề này để cho chính hắn làm lựa chọn nghe được Chu Dương lại là muốn hắn trở về một chuyến thị ủy văn phòng tìm một chút tài liệu gửi tới Hoàng Văn Quý cũng là thở dài một hơi nếu là khá phiền phức sự tình vậy hắn đêm nay bữa cơm này vẫn thật là ăn không hết tiểu vàng ngươi có phải hay không ở bên ngoài ăn cơm ta làm sao nghe được giống như là tại trong tiệm cơm Hoàng Văn Quý nghe vậy ngượng ngùng ngư một tiếng đúng vậy lãnh đạo cái kia ta ta đêm nay hẹn người bằng hữu cùng nhau ăn cơm Chu Dương nghe vậy lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày gì lúc này liền vừa cười vừa nói là buổi bạn gái à đã như vậy vậy cái này sự tình ngươi cũng không phải vội chờ thêm ban đi làm bồi bạn gái là chuyện lớn ta nhìn ngươi cũng nên tìm đối tượng giải quyết một người vấn đề lập tức liền quốc điện thoại mà giờ khắc này tại trong tiệm cơm nghe được chu dương lời nói hoàng Vân quý trên mặt cũng là lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ nhưng mà trong loa âm thanh lại đã sớm chuyển vào người nữ hải tử trong lỗ thay các ngươi lãnh đạo điện thoại ân chu bí thư đánh tới để cho ta làm một chuyện bất quá không vội chờ thêm ban xử lý cũng được cơm nước xong xuôi hoàng vân quý cũng không suy nghĩ nhiều sẽ đưa người nữ hải tử trở về đỉnh đầu sáng tỏ dưới bầu trời đêm đêm đen màn bao phủ lại toàn bộ thành phố Hoàng Vân Quý trong đầu còn nghĩ Chu Dương ở trong điện thoại chuyện phân phó ta đến. Bên hai đột nhiên truyền đến âm thanh đột nhiên liền để hắn lấy lại tinh thần đi. Vậy ta liền không vào trường học. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, trước mắt nữ sinh lại đột nhiên thanh tú động lòng người mà hỏi thăm. Hoàng Vân Quý các ngươi lãnh đạo vừa rồi nói như thế nào? Một câu nói lập tức liền đem vàng thư ký hỏi được xứng sở để cho ta không cần phải gấp đáp, đi làm đi làm à? Câu tiếp theo, câu tiếp theo, câu tiếp theo là bởi nữ. Nói đến đây, Hoàng Vân Quý lập tức liền hai mắt tỏa sáng, ngẩn ra một chút đột nhiên liền hướng người nữ hại tử ông Hoàng Vân Quý người đuổi địch Lưu manh có phải hay không? Ha ha ha! ta chính là đùa nghịch lưu manh thế nào năm chu dương tự nhiên không biết mình một trận điện thoại đánh tới, tài liệu không có cần đến, ngược lại thúc đẩy một cọp hảo nhân viên. chỉ bất quá hắn vừa để điện thoại di động xuống, đột nhiên liền phát hiện trong danh bạ vậy mà nhiều một đầu điện thoại chưa nhận nhắc nhở. xem xét dãy số chu dương lập tức cũng có chút ngây mẩn cả người. lúc này liền không nói hai lời nhanh chóng gọi trở về. không đến phút chốc, điện thoại thuận lợi kết nối ngượng ngùng lâm bí thư. ta vừa mới đang cấp thành phố bên trong gọi điện thoại. gọi điện thoại cho hắn thình lình lại là nam giang tỉnh tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh. kỳ thực chu dương cũng không nghĩ đến lâm kiến vĩnh sẽ vào lúc này điểm cho hắn điện báo không có việc gì. như thế nào thiết đoan ngọ còn lưu lại trường đảng sao không có trở về trong loa lâm kiến vĩnh âm thanh lộ ra rất bình tĩnh chu dương tự nhiên đoán được hắn không phải là có vấn đề gì đáy lòng cũng vung lòng không thiếu bây giờ chính là thời buổi rối loạn hắn thật đúng là sợ lâm kiến vĩnh mới mở miệng liền cho hắn mang đến cái gì mãnh liệt liệu ta không có trở về lâm bí thư người còn tại trường đảng bên này chạy tới chạy lui lãng phí thời gian không nói ở chỗ này còn có thể đổ cái thanh tĩnh xem thật kỹ một chút đồ vật đây cũng không phải một câu lời nói dối mặc dù tại trường đảng bất quá trên giới một tuần lễ công phu nhưng mà chu dương thu hoạch hay không tiểu nhân trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ hệ thống mà học tập lại qua một lần chỉ đạo tư tưởng hơn nữa tại nhân sự tổ chức lý luận nhất là cán bộ việc làm vấn đề tác phong phía trên cũng kết hợp trước mắt quốc nội giới giáo dục một chút thành quả làm một chút xâm nhập tính chất nghiên cứu ân tốn một chút thời gian làm lý thuyết công việc vẫn là rất có cần thiết ngươi chu dương vốn chính là lý luận phương diện năng thủ vật này không thể dễ dàng vứt bỏ bất quá trong điện thoại liền không cùng ngươi nhiều lời như vậy đi tiết đoan ngọ nghị định kỳ ta trở về một chuyến thủ đô ngươi tất nhiên không có trở về Vậy ngày mai buổi sáng cũng có rảnh tới nhà ăn một bữa cơm, địa chỉ mới chưa? Biết. Vậy ta ngày mai đại khái 11 giờ đi qua trong túc xá, Chu Dương để điện thoại di động xuống đáy mắt cũng toát ra hơi kinh ngạc thần sắc, hắn cũng không nghĩ đến Lâm Kiến Vĩnh ngày nghỉ trở về thủ đô, hơn nữa còn mời chính mình đi lâm ra ăn cơm. Chương 857, Chu Dương đề nghị. Chương 857, Chu Dương đề nghị. Kỳ thực có đôi khi Chu Dương cũng rất khó phán đoán chính mình cùng Lâm Kiến Vĩnh quan hệ trong đó. Vừa tới, Lâm Kiến Vĩnh là học viện Hà hệ bên kia tại Nam Giang tỉnh cờ sĩ tính chất nhân vật, mà chính mình nhưng là chính nhi bắt kinh từ Đông Hải đi ra ngoài cán bộ. Trước mắt Nam Giang tỉnh thế cục mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng mà chủ yếu vẫn là lấy Lâm Kiến Vĩnh cùng Ô Tuấn Cường làm chủ. Một phương diện khác, từ 8 năm trước lần thứ nhất gặp phải Lâm Kiến Vĩnh bắt đầu, vị này đương nhiệm ủy ban cải cách và phát triển chính bộ cấp phó chủ nhiệm, đương nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bí thư Lâm bí thư vẫn đối với chính mình yêu thích có thừa, thậm chí có nhiều trông non. Ngay từ đầu Chu Dương cho rằng trong này có tương đương một bộ phận nguyên nhân là bởi vì kim Thục bình nguyên nhân. Nhưng là bây giờ hắn cũng không lại có loại này cái nhìn. Kim Thục bình quan hệ tất nhiên rất trọng yếu, nhưng mà càng nhiều chỉ sợ vẫn là cùng Lâm Kiến Vĩnh làm người có quan hệ. Công bằng, công chính. đối chuyện không đối người bất quá tại chu dương xem ra lâm kiến vĩnh hơn phân nửa là có chút thời vận không tốt bằng không lấy cổ tay cùng năng lực của hắn chỉ sợ cũng sẽ không dừng bước tại nam giang tỉnh ủy bí thư bổ nhiệm chỉ có điều vận khí vật này là khó khăn nhất lấy năm lấy có thể làm được lâm kiến vĩnh vị trí làm sao có thể nói thời vận không đủ đâu nhưng mà chu dương rất rõ ràng đứng càng cao tự nhiên là thấy càng xa trước kia chính mình là vạn vạn không dám nghĩ có thể đi đến bây giờ bước này cho nên có lẽ nếu như không phải như vậy cái kia lâm kiến vĩnh có thể tiến cục cũng là khả năng cao sự kiện chỉ bất quá bây giờ chắc chắn là không thể nào niên linh vật này ở trong quan trường có thể nói là một đầu dù ai cũng không cách nào tránh nguyên tắc bất quá tất nhiên muốn đi lâm ra làm khách mà nói cái tia tay không chắc chắn cũng không được chu dương nghĩ nghĩ lập tức liền cầm lên điện thoại vừa muốn bấm chú kinh bạn từ văn văn số điện thoại nhưng mà rất nhanh liền từ bỏ loại ý nghĩ này dù sao cũng là vấn đề riêng để cho chú kinh bạn chủ nhiệm đi làm loại chuyện này chỉ sợ có chút không ổn làm chuyện tức lập tức liền bấm chương chết dãy số đem cái này sự tình phân phó sau đó chu dương cũng không nghĩ quá nhiều chỉ có điều làm hắn bất ngờ là sáng sớm hôm sau tạm đồ tới ngoại trừ trước chiết còn có chú kinh bạn chủ nhiệm từ văn văn trưởng đảng cửa ra vào nhìn thấy chu dương như mày từ văn văn lập tức liền giải thích nói chu bí thư hôm qua tiểu trường tiếp vào ngài điện thoại thời điểm ta vừa vặn cũng tại văn phòng bên này cho nên liền tự tác chủ trương giúp ngài chuẩn bị một chút chúng ta cán giang thổ là sản không phải cái gì quý giá đồ vật cũng là một chút núi hoa quẩn còn có marco khô nghe vậy chu dương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại thấy thế từ văn văn cũng nhẹ nhàng thở ra nàng tự nhiên có biết hay chưa đi qua chu dương cho phép liền tự tiện tự tác chủ trương là một kiện mạo hiểm sự tỉnh nhưng mà ở trong quá trường có đôi khi chính là cầu phú quý trong nguy hiểm nàng đã 43. nếu như còn không thể rời đi chú kinh bạn chủ nhiệm cái này cương vị một lần nữa trở lại ban ngành chính phủ cương vị lãnh đạo hàng ngũ mà nói vậy nàng hoạn lộ cũng chỉ tới mà thôi từ văn văn tất nhiên có đầu não có năng lực nhưng mà vận khí vật này là muốn chính mình đi bắt đi người cái này từ chủ nhiệm cũng là để cho ta có chút trở tay không kịp à bất quá lần này coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tốt bí thương. gặp chu dương cũng không có sinh khí từ văn văn lúc này liền gật đầu một cái đáp ứng lập tức liền để trương chết lái xe đem chu dương đưa đến lâm ra vị trí chu dương sau khi xuống xe hai người cũng không có dừng lại mà Chu Dương thì xách lấy mấy hộp đồ vật đi gõ cửa một cái. Nhưng mà chờ Đại Môn mở ra, Chu Dương nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc lúc, đáy lòng vẫn là lập tức liền lộn bộ một chút. Vẫn thật là có phải hay không ngoan ra không gặp gỡ A mở cửa vậy mà Lâm Kiến Định Nữ Nhi Lâm Trân Trân. Vừa nhìn thấy Lâm chân Trân, Chu Dương liền nghĩ tới mấy năm trước điển lược Nam mang chính mình đi tham gia thiệp cưới lúc sự tình, vị này Lâm Tiểu Thư thế nhưng là hảo hảo mà trêu cận chính mình một phen. Chẳng qua hiện nay đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa, Lý lấy một đầu ngang hai tóc ngắn Lâm chân Chân rõ ràng thành thục không thiếu Chu Dương. Ngươi tới rồi. Ngươi tốt, Lâm Tiểu Thư, Lâm Bí Thư ở nhà chứ? Đối với Lâm Chân Chân gọi thẳng tên Phương Tức Chu Dương cũng không để ý, nói đến hai người niên kỷ vẫn là không lớn bao nhiêu. Bất quá hắn cũng nghe được đi ra, Lâm Chân Chân trong lời nói lộ ra một tia nhiệt tình, cũng không có trêu tức treo ghẹo ý tứ đi theo Lâm Chân Chân vào trong nhà. Chu Dương lập tức liền nghe được Lâm Kiến Vĩnh âm thanh là Chu Dương tới a. Người cái này không lớn không nhỏ, cũng sẽ không kêu một tiếng chu phó tỉnh trưởng. Nghe vậy Chu Dương nhanh chóng cùng Lâm Kiến Vĩnh lên tiếng chào hỏi Lâm bí thư tốt. Không được gì, ta cùng chân thực tuổi tác vốn là cũng gần như lớn, lại nói lý nhất cùng ta cũng là hảo bằng hữu đi. Nghe được Chu Dương âm thanh Lâm Chân Chân lúc này mới bưng một ly trà tới đặt ở trước mặt hắn, lần này ngược lại thật là có chút trêu tức được, được được, ta nghe ngài, Lâm Bí thư, Chu phó tỉnh trưởng, mời uống trà. Ha ha ha. Trong phòng mấy người lập tức liền lên tiếng cười lên, Lâm Kiến Minh đối nhà mình cái này quê nữ cũng không triệt, chỉ có thể chừng nàng một mắt liền đi trong phòng. Bên cạnh Lý Nhất đối với chính mình con dâu cũng là không có cách, trước đây nhạc phụ để cho nàng phía dưới cơ sở đi rèn luyện, cái này rèn luyện nhiều năm như vậy trở về vẫn là giống nhau. Bất quá Lý Nhất cũng nhìn ra được Chu Dương không phải tại khách khí. Chờ Chu Dương nhấp miếng thủy, hai người lúc này mới nắm tay ngỡ như thế nào cũng quay về rồi. lý nhất niên kỷ so đàm siêu nhiên nhỏ hơn một điểm là hán đông tỉnh ủy bộ tổ chức vừa mới được bổ nhiệm hơn một năm phó bộ trưởng 37 tuổi phó sành cấp cán bộ cũng coi như là rất có tiềm lực chỉ có điều so sánh dưới chu dương còn có hơn một tháng mới chính thức đầy 36, cũng đã đến tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng vị trí chu dương cùng lý nhất quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm hắn cũng khá là yêu thích lý nhất thân bên trên cái kia cố bảo trì bình thản trước chặt cái này không vừa vặn nghỉ định kỳ tăng thêm ba ba cũng quay về rồi ta liền suy nghĩ trở lại tham một chút vốn là nghe siêu nhiên nói ngươi tại trường đảng huấn luyện còn nghĩ đi tìm ngươi lại sợ ngươi trở về đông hải hoặc cả vô vô lý nhất bà vai hai người sóng vai ngồi xuống trò chuyện đôi câu lúc này mới nhìn thấy lâm kiến vĩnh đã đổi lại một bộ quần áo từ trong phòng đi ra bất quá chu dương ngược lại là đoán không sai lần này tới lâm ra vẫn thật là chỉ là thông thường ăn bữa cơm đã không có bản công việc cũng không có đàm luận nhiệm vụ bất quá một phòng cũng là trong quan trường người tự nhiên cũng khó tránh khỏi nói vài lời thế cục vấn đề trong phòng mấy người cơm nước xong xuôi hàn huyên nước chừng hơn một giờ chu dương mới đề nghị trở về lâm kiến vĩnh cũng không giữ lại đơn giản chỉ điểm vài câu liền để lý nhất cùng lâm chân chân hai vợ chồng tiễn hắn trở về trường đảng dọc theo con đường này, lâm chân chân phụ trách lái xe ngược lại là không nói gì, chu dương thì cùng lý nhất hàn huyên một chút hàn đông tình huống bên kia đợi đến lúc xuống xe mới đột nhiên hỏi một câu, lý nhất, ngươi có hứng thú hay không tới chúng ta cán giang làm một nhiệm kỳ phó bí thư? nghe được chu dương lời nói, lý nhất cũng là đột nhiên chấn động đi cán giang làm phó bí thư, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái vô cùng có sức dụ dỗ lựa chọn, cán giang bây giờ phát triển thế rất mạnh, người sáng suốt cũng nhìn ra được, lấy cán giang phát triển xu thế, một nhiệm kỳ phó bí thư kết thúc nhất định có thể được bổ nhiệm thị trưởng hoặc chuyển đi đảm nhiệm thị ủy bí thư đều không phải là không thể nào. Hắn bây giờ điểm yếu lớn nhất chính là khuyết thiếu cơ sở địa phương kinh nghiệm. Hắn đông bên kia trong thời gian ngắn là chắc chắn không có cơ hội. Nhưng mà vừa nghĩ tới Chu Dương là thị ủy bí thư, Lý Nhất đấy lòng cũng có chút khó mà lựa chọn. Dù sao hai người rất quen thuộc, bây giờ đột nhiên biến thành cấp dưới mà nói, hắn lo lắng cùng Chu Dương chỗ không tốt quan hệ. Thấy hắn chậm chạp không có mở miệng, Chu Dương cũng không thúc hắn không có việc gì, ngươi chậm rãi cân nhắc, ta tại trường đảng còn muốn gần tới một tuần lễ, trở về Cán Giang phía trước ngươi hồi phục ta là được. Chương 858, lúc này không giống ngày xưa. Chương 858, lúc này không giống ngày xưa đến Chu Dương cấp độ này. kỳ thực rất nhiều chuyện đều không phải là dựa vào một lần nói chuyện một văn kiện hay là một cái thông chi liền có thể hiểu ý lấy được lý nhất cùng hắn quan hệ cũng không phải đơn giản bằng hữu cái này cùng đàm siêu nhiên lại có khác nhau đàm gia là đại gia như mặt trời ban trưa đàm siêu nhiên tiền đồ cũng không tại hắn trên thân chu dương thậm chí hắn còn muốn dựa dẫm đàm gia vị tia thủ đoạn từng bước một bước về phía vị trí cao hơn mãi đến trưởng thành một gốc đại thụ che trời đủ để trở thành chân chính kỳ thủ đối với đàm siêu nhiên chu dương là chân chính cùng hắn tính tình tương giao bạo nói tục thậm chí động thủ động tức cũng không phải nói đùa nhưng mà lý nhất đã bằng hữu cũng là chu dương đang không ngừng quá trình lớn lên trong được nặng minh hiếu trẻ tuổi có đầu não có năng lực có bối cảnh đây đều là lý nhất ưu thế nhưng mà lâm kiến vĩnh đã giả nếu như vận khí tốt khóa này nam giang tỉnh ủy bí thư làm xong có lẽ có thể tiến thêm một bước đảm nhiệm chính vụ ủy viên tiến của ủy nếu như hà minh trạch năng lượng không đủ có lẽ thì sẽ đến này là ngừng một trận chuyện thường ngày nhìn như bình thường trên thực tế sao lại không phải một loại trong chính trị giao phó vị này lâm bí thư là một cái diệu nhân không có bất kỳ cái gì một câu cùng chính trị có liên quan vấn đề nhưng mà đánh lại là trong chính trị mà bài ta người con rể này cùng ngươi là bằng hữu đó là các ngươi chuyển giữa là lý nhất nhân duyên nhưng mà ta giao phó là trong chính trị tín nhiệm ngươi chu dương bây giờ có tư cách có năng lực có cổ tay để cho ta toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi nhịn đến lên đỉnh một ngày kia nhưng mà lý nhất là ta đối ngươi giao phó trong túc xá chu dương cười cười cũng không có cái gì cảm khái không cảm khái dù sao về tình về lý chính mình cùng lý nhất đều sẽ không trở thành bệnh nhân chỉ có thể càng thêm thân mật mà đổi thành một bên chờ chu dương tiến vào trường đảng đại môn thân hình chớ vào cửa trước cái kia tòa cao ốc đằng sau lâm chân chân lúc này mới tại cửa ra vào vũ cảnh dưới sự thúc giục cho xe chạy rời đi mãi cho đến xe chui vào đại lộ trong dòng xe cộ lâm chân chân mới rốt cục mở miệng hỏi lý nhất ngươi như thế nào không đáp ứng chu dương ta cảm thấy ngươi đi cán giang rất tốt ngươi tại hán đông đợi thời gian quá dài tỉnh ủy bộ tổ chức mặc dù là thật địa phương nhưng mà một mực chịu tư lịch chắc chắn không được ngươi bây giờ điểm yếu lớn nhất chính là khuyết thiếu cơ tầng kinh nghiệm làm việc chu dương làm người ngươi cũng biết ngươi đừng nhìn ta luôn nữa thích cùng hắn đấu võ mồm nhưng mà hắn người này vẫn là rất không tệ có đầu não có năng lực hơn nữa vận khí cũng tốt hiện tại cũng làm đến tỉnh ủy. Thường ủy. đúng là lúc này không giống ngày xưa hơn nữa cán giang cái kia địa phương có chu dương tại tốc độ phát triển nhất định sẽ rất nhanh đoạn thời gian trước cán giang số liệu đi ra ta xem đều giật mình một quý liền tiếp cận năm ngoái một năm tròn bậy thành thành tích đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được gặp lâm chân chân còn muốn nói tiếp lý nhất quay đầu rất bình tĩnh hướng nàng xem một mắt lâm chân chân lúc này mới thẻ lươi không nói nhưng mà nhà mình lão bà tính cách lý nhất nơi nào không biết hắn lại là tốt tính từ hai người nhận thức đến kết hôn nhiều năm như vậy hắn liền một câu lời nói nặng đều không đối với lâm chân, chân nói qua cho nên lập tức liền cười, cười nói không có việc gì người nói tiếp vậy ta nói thêm câu nữa, ngươi còn không có nhìn ra được sao? ba ba hẳn là sẽ toàn lực ủng hộ chu dương lên trước. trong xe trong nháy mắt liền tựa như tĩnh mịch đồng dạng triệt để an tĩnh lại, không hề nghi ngờ đối với lý nhất tới nói, lấy hắn cấp độ tự nhiên còn chưa đủ biết được thái thượng tầng động tĩnh, càng đoán không ra lâm kiến vĩnh tâm tư. nhưng mà biết con gái không ai bằng cha. ngược lại sao lại không phải đâu? hắn nhìn không ra, cũng không tác phẩm tiêu biểu vì nữ nhi lâm chân chân cũng không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. nếu như nhạc phụ lâm kiến vĩnh thật sự chuẩn bị toàn lực ứng phó ủng hộ chu dương, vậy ý nghĩa cái gì? mang ý nghĩa từ mức độ nào đó tới nói. Chu Dương đã chiếm được một nhóm người tán thành, lấy được nào đó một số sức mạnh ủng hộ, thậm chí cũng tại trước mắt tầng thứ này dự trữ trong danh sách chân chính tiến nhập chọn lựa trừ bị tầm mắt. Mà nhạc phụ Lâm Kiến vĩnh tại lúc này tỏ thái độ ủng hộ Chu Dương, vậy đã nói do chính mình nhận biết người anh em tốt này, đã chân chính toàn tốc sức mạnh, bước kế tiếp liền muốn chính thức hướng loại kia làm cho người ngưỡng vọng mục tiêu phát động công kích đối với rất nhiều người tới nói, một bước này là cực kỳ xa xôi và dài rằng dặc. Nhưng mà đối với Chu Dương tôi nói, bây giờ lộ đã bày tại phía dưới chân của hắn, hắn thậm chí đã một chân đập lên, mà Chu Dương cần phải làm là từng bước một vượt qua con đường phía trước. cuối cùng thông hướng nhìn như xa vạn dặm và gần trong gang tấc cái mục tiêu kia ngoại trừ tầng này tham nghĩa nhạc phụ lâm kiến mình ủng hộ chu dương chỉ sợ lớn nhất ý nghĩ chính là hy vọng mình có thể đi theo sau lưng chu dương dập quân từng bước mà tiến lên dù sao mặc kệ là chu dương vẫn là những người khác muốn đi thông con đường này đều tất nhiên không phải là dựa vào sức mạnh của một người chỉ bất quá hắn có chút hoảng hốt là tên kia bất chi bất giác vậy mà đã có vì người khác che gió che mưa năng lực loại tốc độ này thật đúng là rất khủng bố sáu trong phòng khách lý nhất tâm chuyện nặng nghề mà đẩy cửa ra cùng lâm chân chân vào nhà liếc mắt liền thấy nhạc phụ lâm kiến vĩnh ngồi ở trên ghế salon hút thuốc nhìn chằm chằm tv nghe được tiếng bước chân quay đầu hướng hai người lướt qua lúc này mới thả xuống trong tay điều khiển từ xa nói đem người đưa trở về ân đã đưa về trường đảng ba ba lý nhất tiếng nói vừa ra bên cạnh thân lâm chân chân liền vội và không nhịn nổi mà xông lên từ phía sau lưng ôm nhạc phụ cổ cười hỏi ba ba ngươi thành thật nói hôm nay thỉnh chu dương cũng kia tới dùng cơm có phải hay không ý không ở trong lời nghe lời này một cái vẫn là lý nhất tốt tính cũng không nhịn được trợn trăng mắt con dâu này thật sự khờ à à. lời này nói thế nào ngay sau đó lý nhất liền nghe được lâm chân chân hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề vậy còn không đơn giản chu dương vừa mới đề nghị để cho lý nhất đi bọn hắn cán giang đảm nhiệm thị ủy phó bí thư nếu không phải là các ngươi những cao nhân này có cái gì hiệp nghị bí mật mà nói chỉ bằng lý nhất cái này dù một não đại chu dương cho dù là làm bộ trưởng bộ tổ chức đoan chừng hắn đều sẽ không đi xin người ta nghe được lâm chân chân lời nói lý nhất càng là gương mặt im lặng con dâu này thật sự không chỉ là khờ mà là khờ đến cực hạn đây nếu là thay cái kịch bản có thể sống một tụ tập coi như nàng tốt số không ngờ sau một khắc lý nhất lại bỗng nhiên nghe được lâm kiến vịnh âm thanh cái kia nói không chừng bất quá chờ chu dương tiến vào trung ương bộ tổ chức lại nói ta xem đi này thời gian cũng không cần bao lâu đến lúc đó lý nhất sẽ đi tìm hắn đúng không lý nhất nghe vậy lý nhất tâm đầu nhất thời dung mạnh chu dương tiến trung ương bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng ta tiên này cái này sao có thể giá hỏa này vẫn chưa tới bốn mươi nở. từ trước đến nay liền chấn định như thường lý nhất nghe được câu nói này căn bản là không khống chế được thầm mắng một câu chửi bậy bất quá trong đầu rất nhanh liền tỉnh táo lại ba ba ta cùng chu dương thật là tốt bằng hữu ta tin tưởng hắn cũng nghĩ như vậy bất quá giữa bằng hưu ngoại trừ hưu tình hợp tác cũng rất trọng yếu trong phòng khách lâm kiến vinh ám tử gật đầu một cái cũng không đang nói cái gì nằm. một tuần lễ thời gian nhoáng một cái mà qua đối với chu dương tới nói hai cái này tuần lễ thật sự qua quá nhanh bất quá thu hoạch đương nhiên cũng là rất lớn trong khoảng thời gian này hắn không dám nói triệt để làm rõ đủ loại vấn đề mạch lạc cùng mạch suy nghĩ nhưng mà ít nhất khẳng định một việc đó chính là mặc kệ là lâm kiến vinh vẫn là quan chấn lâm chỉ sợ đối với chính mình cũng là nắm giữ ủng hộ thái độ chỉ có điều loại này ủng hộ dưới mắt chỉ sợ còn không có cái gì tác dụng quá lớn có thể chính mình lúc nào có thể bước ra tiến vào tỉnh bộ cấp chính chức một bước kia mới có thể thật sự cho thấy năng lượng chương 859, gặp nguyên nhân chương 859, gặp nguyên nhân trường đảng chương trình học là sáu nguyệt hai mươi bởi chiều chính thức kết thúc dựa theo trường đảng bên này ăn bài đến lúc đó sẽ có một cái so sánh chính quy kết nghiệp nghi thức ngoại trừ kỳ này tỉnh làm chuyên đề ban học viên còn có hai cái sảnh làm bàn cùng một cái xí nghiệp nhà nước lãnh đạo ban tử lớp huấn luyện đến lúc đó sẽ cùng có mặt kết nghiệp điện lễ cho nên chu dương cũng không gấp trở về cán giang bên kia bất quá kết nghiệp điện lễ triệu khai một ngày trước Chu Dương sáng sớm liền nhận được thị trưởng Trịnh Chi Nam điện thoại lao trịnh. Vấn đề này muốn gây nên xem trọng. Ngươi xem như thị trưởng không thể bảo sao hay vậy? Chúng ta cán răng vấn đề hiện tại là cái gì? Là phát triển. Phát triển không nổi. Đàm luận những thứ khác cũng là lời nói sung nói nhảm khoác lác. Nhất định muốn bắt được phát triển cái này mấu chốt lô Ngụy Châu. thì ủy chính phủ thành phố mới có thể chiếm giữ quyền chủ động. Quân chúng nhìn ngươi một cái chính phủ hợp cách không hợp cách. Chẳng lẽ là nhìn ngươi cắm bao nhiêu cây, trồng bao nhiêu hoa? Ta xem không phải. Bình phán chúng ta làm được không được không được, là nhìn ngươi có hay không đang trồng hoa cắm cây trên cơ sở đem phát triển kinh tế đi lên. đem người đều thu nhập thủy bình nâng lên đem giá phòng khống chế tốt giá hàng khống chế tốt trong túc xá chu dương cơ hồ là hướng về phía trịnh chi nam chửi mắng một trận lúc này mới cúp điện thoại lập tức cũng là một hồi sọ não đau hắn dự liệu không có sai theo cán giang phát triển kinh tế dần dần tăng tốc phát triển mang tới liên tiếp xã hội hiệu ứng vẫn là đột hiện đương nhiên những thứ này hiệu ứng hơn phân nửa vẫn là tốt Tỷ như cán giang người đối với thị ủy chính phủ thành phố tín nhiệm càng nhiều càng tự tin cũng càng đoàn kết thậm chí ngay cả vệ sinh công cộng xã hội văn minh cũng có cực lớn cải thiện nhưng mà tiêu cực hiệu ứng cũng không ít chính chi nam vừa mới gọi điện thoại cho hắn chính là tại cán giang xã hội trên dư luận thậm chí một chút bên ngoài dư luận đều đang đảm luận một cái chủ đề loại chủ đề này cho rằng cán giang trong quá trình phát triển số lớn sửa đường xây cầu thậm chí khai triển thị chính công trình xây dựng có cần thiết hay không nguyên nhân là làm như vậy sẽ ảnh hưởng có thể cầm tục phát triển tạo thành hoàn cảnh phá vỏng sinh thái phá hư càng thậm chí hơn có người cho rằng cán giang trước mắt lớn làm thị chính văn minh xây dựng thậm chí cá biệt thành khu còn đối với sùng vật tiến hành quy phạm tính chất kết thúc thì như không cho phép sùng vật nuôi thả lại thí dụ như sùng vật chủ nhân nếu như không thu thập sùng vật ở nơi công cộng bài tiết phân và nước tiểu sẽ bị phạt tiểu các loại phương sách tức thì bị người lên án cái này một số người cho rằng sùng vật cũng là sinh mệnh cũng có sinh tồn tự do cùng quyền lợi đây không phải thuần kiếm chuyện sao hết lần này tới lần khác một ít ngành người phụ trách còn bị phía dưới cái kia một đám ngu xuẩn đầu độc sinh ra hoài nghi vậy mà mưu toàn tổ chức tính chứng hội nghe thị dân đại biểu ý kiến tại chu dương xem ra đây chính là bỏ gốc lấy ngọn nhìn vấn đề không coi trọng điểm thậm chí là tại vàng theo lẫn lộn nghe nhìn lẫn lộn trong khoảng thời gian này kỳ thực chu dương mỗi ngày đều sẽ tiếp vào cán giang bên kia điện thoại Trong đó vừa có lãnh đạo thành phố đánh tới, cũng có tất cả khu huyện người phụ trách cùng thành phố thẳng cơ quan người phụ trách điện thoại. Nhưng mà cũng may trước mắt hết thể việc làm đều rất bình thường. Theo quy 2 lập tức liền phải kết thúc, cán giang chỉnh thể phát triển cũng tại tiếp tục phát lực. Trần Hồng Mai vị này thường vụ phó thị trưởng nhậm chức sau đó chuyện thứ nhất, chính là cùng Hồng Hà tập đoàn kỳ hạ huyện ảnh ô tô công ty ký kết hợp tác một chút. Dựa theo hiệp nghị quy định. khuyến ảnh nguồn năng lượng mới ô tô công ty sẽ liên thủ quốc nội mặt khác hai đại ô tô nhãn hiệu cùng hai nhà công ty năng lượng tại cán giang kim sơn thành phố đầu tư vượt qua 200 trăm ước chế tạo một cái hoàn toàn mới nguồn năng lượng mới tin nghiên cứu phát minh cùng căn cứ sản xuất tin tức này tuyên bố đi ra muốn nói chấn động chắc chắn cũng là có chỗ chấn động nhưng mà rất nhanh liền tại sau cuối tháng mặt khác một đầu tin tức bị dìm ngập sau cuối tháng đi qua dài đến nửa năm đàm phán quảng nam tỉnh chính thức cùng tây giang tỉnh chính phủ cán giang chính phủ thành phố ký kết toàn phương vị hợp tác hệ thống dự tính sẽ tại tương lai ba năm bên trong đã thông đồng thời mở rộng từ Cán Giang thành phố đến Bắc Hải Vịnh cao tốc thông đạo đến lúc đó tuyến đường này sẽ tính cả kinh rộng cao tốc đường sắt cùng một chỗ tạo dựng lên hiện Bắc Hải Vịnh hai giờ đô thị kinh tế vòng, triệt để đem Cán Giang vòng Tam địa kinh tế vòng đặt vào đến Bắc Hải Vịnh thống nhất phát triển kế hoạch bên trong. Theo tin tức này vừa ra, đây mới thật sự là chấn động dư luận. Dù sao người sáng suốt đều biết, có cái hiệp nghị này, cái kia Cán Giang phát triển xem như chân chính đã vượt ra Tây Giang điều kiện khách quan hạn chế, triệt để tiến nhập một cái giai đoạn mới. Trong túc xá, Chu Dương đốt điếu thuốc trong đầu đang không ngừng cấu vẽ lấy kế tiếp Cán Giang phát triển đủ loại vấn đề. nhưng mà đông đông đông tiếng đập cửa rất nhanh liền cắt đứt suy nghĩ của hắn mở cửa xem xét ngoài cửa vậy mà đứng cùng nhau mà đến du bắc thị ủy phó bí thư thôi Dương cùng Mạc Hà tiết kiệm thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Quốc Khánh ngươi cái này Chu Lão đệ đã hẹn 10 giờ đi ra ngoài ngươi xem một chút mấy giờ rồi nói chuyện chính là giọng tương đối lớn Chu Quốc Khánh nghe vậy Chu Dương xem xét thời gian lập tức liền động cái này một trận gọi điện thoại xong vậy mà đến 11 điểm nhiều ngượng ngùng ngượng ngùng thực sự là xin lỗi cái này đánh điện thoại liền quên ha ha ha Lão Chu ngươi nhìn ta nói đúng không đúng không phải gọi điện thoại chửi mẹ chính là nghe điện thoại bị bị chửi đương hắn này ta ở đối diện đều nghe được. nghe xong thôi Dương lời này, Chu Dương cũng là cái kia muộn không được, cái này cách đâm hiệu quả không gì đáng nói. À đi, đi thôi, cùng ngươi hẹn thời gian so gặp trung ương lãnh đạo còn khó. Thì ra lập tức lớp huấn luyện muốn kết nghiệp, Chu Dương cùng hai vị này sớm đã hẹn muốn đi ra ngoài ăn bữa cơm, kết quả quả thực là hết kéo lại kéo. Bây giờ chương trình học kết thúc, ngày mai sẽ phải tổ chức kết nghiệp nghi thức, thật sự là kéo không được. Chân chu mà cầm đồ vật. Ba người một thân hưu nhàn ăn mặc ra trường đón xe thẳng đến thị lý một nhà rất nổi danh hội sở chế khách sạn, một bữa cơm ăn nước chừng hơn hai giờ lúc này mới coi xong. kỳ thực lần này tới trường đảng huấn luyện chu dương cũng không tiếp xúc mấy người chủ yếu là đến tỉnh bộ cấp cấp độ này tất cả mọi người khá là cẩn thận trong lời nói trên cơ bản cũng là lướt qua thị chỉ nhiều khi càng nhiều hơn chính là lưu lại phương thức liên lạc về sau sẽ chậm chậm liên lạc dù sao trong quan trường ân tình vật này không giống như là giữa nam lựa yêu đương sẽ vừa thấy đại yêu chu quốc khánh cùng thôi dương xem như tương đối là thủ, ba người ký túc xá là cửa đối diện nhau mà đầy mỗi ngày cùng ra ngoài đồng thời trở về này thời gian một dài cũng liền cùng tiến tới đi vẫn là các ngươi phía nam tốt cơ sở hảo xung quanh hoàn cảnh tốt phát triển có lực lượng chúng ta mặc hà cái kia trong góc nghĩ chấn hương cũng có trong phòng khách ba người cơm nước xong xuôi bất chi bất giác liền nhắc tới chuyện công tác tại chu dương xem ra thôi dương cũng tốt chu quốc khánh cũng tốt hai vị này đều trẻ tuổi một cái 50, một cái 51. nhưng mà hai vị này cũng tại phó tỉnh bộ cấp vị trí từng có ít nhất vừa đảm nhiệm kinh nghiệm tương lai tiến thêm một bước khả năng cực lớn chính là ở trên nữa cũng không phải là không thể được nói đến kinh tế việc làm tới dù bác vị này thôi bí thư cũng rất có năng lực xem xét chính là chấp trưởng quá địa thị đại quyền thỏa đáng chính đảng hai âm hiểu tại trong tiệm cơm lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi Ba người lúc này mới mua tốt đơn tăng cuộc. Trong tiểu điếm, Chu Dương cười cùng Thôi Dương cùng Chu Quốc Khánh từ trong phòng khách đi ra, kết quả vừa muốn tiến thang máy, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liền liếc xem vừa đến bóng người quen thuộc. Trong đầu Trần chờ Phúc chốc, lúc này mới hướng bên cạnh thân hai vị này nói, "Thôi lão ca, Chu lão ca, các ngươi về trước à, ta sợ là còn phải chờ một hồi, gặp người quen." Hai người nghe vậy cũng là sức sở, bất quá đến bọn hắn cấp độ này, tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến loại việc vớ vẩn này, thế là gật đầu một cái trước hết đi xuống. Chu Dương thì quay người hướng cuối hành lang một cái ghế lô đi qua. Chương 860, giới thiệu cá nhân cho người nhận biết. chương tám giới thiệu cá nhân cho người nhận biết chu dương chính xác không nghĩ tới vậy mà lại ở đây đụng tới người quen bất quá nghĩ đến đây cái địa phương chỗ đặc tủ hắn cũng không có quá mức cảm thấy kinh ngạc xem như gần nhất thời gian 10 năm mới quật khởi cao cấp thương vụ hình hội sở khách sạn chu dương trong túi thế nhưng là còn cất một tấm đỉnh cấp thẻ đỏ trước kia hắn vẫn là một cái tiểu khoa trưởng nhờ vào đảm siêu nhiên giới thiệu chương mao mao người mập mạp kia cả ngày cùng bọn hắn hai cái sen lẫn trong cùng một chỗ tấm thẻ này vẫn là chương mao mao đưa cho hắn chỉ có điều trước đây chỉ sợ bọn họ vậy chẳng ai ngờ rằng bây giờ ba người một cái trở thành tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trường. một cái trở thành tỉnh lỵ thành thị thị trường chương mao mau càng là trở thành đầu tư trong vòng tài chính tự đầu có được nga nước cấp tận hình tài sản có thể nói cuộc sống khoa trương chỗ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bất quá ở đây đụng tới đàm siêu nghi hắn nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc dù sao vị này không chỉ bối cảnh rất đặc thù hơn nữa tự thân vẫn là tổng tham ngành kỹ thuật thượng tá sĩ quan trong hành lang chu dương cũng không có tùy tiện đẩy ra phòng khách khép hờ môn mà là cực nhanh đánh giá trong khi liếp mắt lập tức liền vòng qua chỗ ngọc đi lên một chuyến vệ sinh đợi đến trở về thời điểm lúc này mới gõ cửa một cái trong bao xương người kỳ thực không nhiều tăng thêm đàm siêu nghi cũng mới ba người. nhìn thấy chu dương gõ môn đi vào một nam một nữ khác rõ ràng lấy làm kinh hãi đàm siêu nghi thì lập tức liền đứng lên hơi kinh ngạc nhìn chu dương một mắt chu dương ngươi tại sao lại ở chỗ này vừa mới cùng hai cái bằng hưu ở chỗ này ăn cơm vừa hay nhìn thấy ngươi tới chào hỏi dứt bỏ thân phận cùng ra thế không nói đàm siêu nghi tuổi tác so đàm siêu nhiên còn muốn lớn hơn một điểm húng chi cái này một vị bản thân cũng là sĩ quan cao cấp chu dương tự nhiên cùng với nàng là ngang hàng tương giao bất quá cùng đàm siêu nghi chào hỏi bắt chuyện xong hắn cũng rõ ràng phát hiện trong bao xương bầu không khí giống như có chút không đúng sát bên đàm siêu nghi ngồi là một cái niên kỷ cùng lâm chân chân không lớn bao nhiêu nữ nhân tướng mạo rất tốt chính là trong cặp mắt lộ ra ngoài ánh mắt có chút để cho người ta nhỡ mày ngược lại là duy nhất nam tính cũng không giống như để ý chu dương không mời từ đến chờ chu dương nói dứt lời thậm chí chủ động đứng lên đưa tay ra giới thiệu nói nếu là siêu nghi bằng hữu liền ngồi chung xuống tâm sự à ta họ quan quan bồi tân nghe được quan bồi tân cái tên này chu dương đấy lòng lập tức khé động cũng không phải hắn nghe qua cái tên này mà là quan họ vốn cũng không nhiều chính mình nhận biết họ quan người hết thảy liền hai cái hơn nữa còn cũng là bộ trưởng tổ chức một cái là tiền nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng quan giật phi một cái là đương nhiệm của Quỷ ủy viên bộ trưởng bộ tổ chức quan trấn lâm nhưng mà có thể cùng đàm siêu nghi ngầm gặp mặt hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen thuộc rất rõ ràng cái này quan bồi tân vừa có thể là quan bộ trưởng hải tử hoặc thế hệ con cháu trong lúc nhất thời chu dương cũng ẩn ẩn có chút hối hận chính mình sợ là lẫn vào tiến một cái không nên lẫn vào trong phiền phải tới bất quá việc đã đến nước này đương nhiên cũng hối hận không kịp trên mặt bất động thanh sắc cùng quan bồi tân nắm tay người tốt chu dương trong phòng khách chu dương tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh thân một cái khác nữ sinh bất quá nhìn thấy quan bồi tân cũng không có giới thiệu ý tứ tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi hỏi thăm liên tiếp đàm siêu nghi ngồi xuống bên hai rất nhanh liền nghe được quan bồi tân mang theo lấy một chút chất vấn âm thanh mạo ngồi hỏi một chút chu tiên sinh ngươi cùng siêu nghi quen lắm sao nhưng mà chẳng kịp chờ chu dương mở miệng bên cạnh thân đàm siêu nghi trực tiếp liền nói quan bồi tân hôm nay bữa cơm này ngươi có còn muốn hay không ăn muốn ăn ta cùng chu dương quan hệ ngươi cũng không cần hỏi nhiều siêu nghi tỷ, ngươi chuyện gì xảy ra làm sao còn giúp người ngoài đâu nhìn thấy đối diện nữ sinh kia nghe vậy lập tức kéo đàm siêu nghi cánh tay thanh tú động lòng người mà mở miệng đạo chu dương đương nhiên rõ ràng chính mình lúc trước có thể nghĩ góc dạng mấy người này hôm nay tám chín phần mười không phải náo mâu thuẫn ngược lại giống như tại ra mắt trong lúc nhất thời chu dương cũng là xấu hổ cực kỳ không thể làm gì khác hơn là chủ động rót chén nước nhóc miếng mới lên tiếng quan tiên sinh ngươi hiểu lầm ta cùng đàm tiểu thư chính là bằng hữu bình thường quan hệ nói xong chu dương lập tức liền phát giác được bên cạnh thân đàm siêu nghi ngoan ngoan mà hướng hắn trừng mắt liếc thấy thế quan bồi tân lập tức liền cười lên. Chỉ có điều tiếp xuống một phen cử động trực tiếp liền đem Chu Dương nhìn có chút ngây người ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là tới cùng ta cướp con dâu. Nói xong vậy mà trực tiếp đứng dậy đem Chu Dương kéo tới. Nghe vậy Chu Dương lập tức liền trợn tròn mắt. Thật đúng là. Tới tới tới, ngồi ta bên này, Chu Minh Đệ, hôm nay bữa tiệc mặc dù đơn sơ một điểm, nhưng mà tương kiến chính là duyên phận, ta trước tiên cùng ngươi uống một cái. Ta mẹ nó. nếu như không phải kẻ trước mắt này họ quan mà nói, chu dương cơ hồ liền muốn cho là đây là đảm siêu nhiên tất lạc nhiều năm huynh đệ quan bồi tân ngươi nói chuyện cứ nói, đừng trong mong cho không mọc ra được nà voi. nghe được Đàm siêu nghi lời nói, quan bồi tân cười hì hì rồi lại cười cũng không phản bác, mà là cho chu dương rót đầy đầy một chén rượu. hai người nâng chén đụng đụng, chu dương cũng không khách khí, ngựa đầu liền uống cạn sạch. lúc này mới cười nói ta cũng là trùng hợp, vốn là chỉ là tới lên tiếng chào hỏi, đã các ngươi còn có chuyện, vậy ta liền không chỉ hoãn các ngươi. gặp chu dương uống một chén rượu liền muốn đứng dậy rời đi, quan bồi tân vậy mà kéo lại hắn đừng nha, huynh đệ, hôm nay thời hảo. Chúng ta uống nhiều mấy chén, đúng Chu huynh đệ bây giờ ở nơi nào cao liền. Đã nhìn ra quan bồi Tân cũng không phải lúc trước cho là cái loại người này, Chu Dương tự nhiên cũng thở dài một hơi. Hắn mặc dù cùng vị kia quan bộ trưởng cũng không có đã gặp mặt, chỉ là đến người kỳ danh. Nhưng mà cái này một vị mặc kệ là tại chính mình lúc trước tiến giai phó tỉnh cấp vẫn là lần này tới trường Đảng chuyện học tập thượng đô từng chú ý chính mình, có thể nói là hắn thôi động Chu Đáo cũng không sai. Cho nên dưới tình huống mới đến quan trấn Lâm thân phận, nếu như hai người náo ra cái gì không vui tình tiết máu chó, vậy thì có chút khó chịu. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến. Đường đường cục ủy viên, bộ trưởng tổ chức nhà hài tử lại là một đậu bị. Bất quá liền quan bồi tân tính cách này cùng thể phách, tám chín phần 10 giống như đàm siêu nghi cũng là trong bộ đội. Vấn đề là, bộ trưởng tổ chức nhà nhi tử tiến binh sĩ. Chu Dương quả thật có chút không nghĩ ra được đây là cái gì tiết mục. Trong phòng khách, Chu Dương vừa định mở miệng, bên hai liền nghe được Đàm siêu nghi có chút muốn chửi má nó âm thanh quan bồi tân ngươi có phải là có bệnh hay không. Nhân ra có chính sự, ai giống ngươi cả ngày lẫn đêm không làm việc đàng hoàng nói xong cũng quay đầu hướng Chu Dương mở miệng nói Chu Dương, ngươi đừng để ý đến hắn. Nếu là có sự tình liền đi trước, ta chỗ này không có việc gì. Nghe vậy Chu Dương cũng là một hồi giở khóc giở cười. Mặc dù Đàm Siêu nghi thái độ không thể nào nhiệt tình, bất quá hắn cũng nhìn ra được, hai vị này tám chín phần mười là muốn trở thành. Chỉ là Đàm gia cùng Quan gia liên thủ, thật đúng là đi rồi. Bất quá Chu Dương mặc dù không có chuyện gì phải xử lý, nhưng mà cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này làm bóng đèn. Thế là nghe được câu này lập tức liền mượn cơ hội muốn đi người. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng dậy, bên cạnh thân quan Bội Tân lập tức liền một cái tay hướng trên bả vai hắn dựng tới đường đường đường. Như thế nào vừa tới liền đi, có chuyện cũng không phải vội vã như vậy, chúng ta trò chuyện tiếp một hồi. Nghe xong quan bộ tân lời này, Chu Dương liền biết quan bộ trưởng nhà vị này chỉ định chính là một cái sợ vợ. Nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, lập tức bên cạnh thân quan bội tân liền tiếp tục nói lần này hai người chúng ta uống không thoải mái, quay đầu ta giới thiệu cho ngươi cá nhân quen biết một chút. Mặc dù Tiểu Lượng không gì đáng nói, nhưng mà nhân phẩm vẫn là không có vấn đề. Giống như ta sảng khoái, đáng tiếc người còn tại Nam Giang bên kia, bằng không bây giờ liền bảo đủ. Nghe lời này một cái, Chu Dương biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên có chút quá gì. Quan bồi tân nói người này nghe như thế nào quen thuộc như vậy chứ. mươi 861, Giao tác nghiệp. mươi 861, Giao tác nghiệp. Tại Chu Dương xem ra. Lấy đàm gia cùng quan gia địa vị, đàm siêu nhiên cùng quan bồi tân nhận biết cũng không kỳ quái. Hơn nữa liền hai người này tính tình cùng tiến tới kia liền càng không kỳ quái. Trong phòng khách, nghe được quan bồi tân mà nói, Chu Dương lập tức không nói gì không nói. chỉ có quan bồi tân còn ở chỗ này lại nhảy không ngừng đàm siêu nghi đoán chừng cũng là chịu không được cái này sắp cùng chính mình cùng chung quãng đời còn lại nam nhân tại trước mặt chu dương quá mất mặt cả người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp đợi đến quan bồi tân thả xuống trong tay cái chén lại còn muốn lôi kéo chu dương huyên tuyên thời điểm nàng cuối cùng nhịn không được ngoan ngoan mà vỗ bàn một cái quan bồi tân ngươi còn có hết hay không không muốn ăn cơm cũng đừng ăn hiểu muội tính tiền rời đi bị đàm siêu nghi như thế một lộng quan bồi tân lúc này mới ở ức mà vỗ vỗ chu dương bả vai không nói không nói bất quá chú lão đệ ngươi yên tâm chờ tên huấn đảng tia đồ chơi trở về ta chắc chắn giới thiệu các ngươi biết nhưng mà vừa mới dứt lời, Chu Dương mới mở miệng hắn liền có chút mộng nếu như quan ca ngươi nói hôn đản đồ chơi là đảm siêu nhiên mà nói, vậy cũng không cần giới thiệu, ta cùng hắn rất quen. thế nhưng là Chu Dương còn đánh giá thấp Quan Bội Tân người này nào dung lượng, chỉ thấy hắn kinh ngạc không đến thời gian trong ngay mắt, vậy mà lập tức liền giơ ly lên cười lên ha ha ta liền biết các ngươi chắc chắn nhận biết, bằng không ngươi như thế nào cùng siêu nghi quen như vậy đâu, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, tới tới tới, lại uống một cái. Quan Bội Tân ngươi xong chưa? còn không ngại mất mặt có phải hay không? người Chu Dương cùng đảm siêu nhiên nhận biết thời gian so ngươi còn rất dài. Theo đạm siêu nghi tiếng nói rơi xuống, trong phòng khách trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lần này quan bội tân cuối cùng không làm, mà là một bộ dáng nhiều hứng thú đánh giá chu dương. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi không phải là đạm siêu nhiên nói cái kia cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt liền ném hắn đổ vật con rùa. Người ta Nghe vậy chu dương lập tức cũng là không còn gì để nói đạm siêu nhiên cái thằng chó này đồ chơi. Vậy mà sau lưng nói hắn như vậy, bất quá trên mặt ngược lại là rất bình tĩnh gật gật đầu. Trong phòng khách lập tức lại một lần nữa an tĩnh lại đạm siêu nghi nhưng là một mặt bộ dáng ghét bỏ túi đầu dùng nữa. Buổi tối hôm nay nàng cũng ngại mất mặt. chính mình làm sao lại vừa ý như thế cái đồ chơi ăn ngay nói thật đảm siêu nghi niên kỷ kỳ thực cũng không nhỏ cái này mặc kệ là dù ai nhà cũng là cái lớn tuổi thẳng nữ nàng cùng quan đội tân cũng không hoàn toàn là tự do yêu nhau trên thực tế đến bọn hắn loại này gia đình tự do yêu nhau không phải là không thể được nhưng mà rất khó dù sao người bình thường cũng không phải ai cũng có chu dương khủng bố như vậy nhân sinh gặp vợ sợi cỏ xuất thân không đến 40 tuổi liền đã quan đến phó tỉnh cấp hơn nữa ngay cả như vậy chu dương lão bà cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc đi ra ngoài nữ hải tử trong phòng khách gặp quan bồi tân không nói gì nữa chu dương cũng lập tức đứng dậy cùng mấy người lên tiếng chào hỏi lập tức trở về trường đảng bên kia nhưng mà chờ chu dương vừa đi bị đàm siêu nghi gọi tiểu mội nữ sinh kia cũng cuối cùng lấy lại tinh thần nhìn một chút quan bồi tân lại nhìn một chút đàm siêu nghi lúc này mới hỏi siêu nghi tỉ người nọ là ai a đưa tay tại quan tiểu mội tròn vo trên mặt ngoan ngoan mà bóp một cái đàm siêu nghi cũng lời quan tâm nàng hoa hoa kêu to bộ dáng tức giận chừng đối diện một mặt lúng túng quan bồi tân một mắt nói ngươi hỏi ngươi ca hắn đều cùng người xưng huynh gọi đệ chắc chắn biết không ngờ quan ngồi tân bây giờ cũng không vừa rồi chu dương ở thời điểm lá gan kia cười hì hì rồi lại cười chính là không chịu mở miệng cuối cùng vẫn là bị quan tiểu mội chằm chằm đến có chút tê cả ra đầu lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói còn có thể là ai cùng đàm siêu nhiên nhận biết sớm như vậy còn xưng minh gọi đệ chắc chắn chỉ có tây giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng chu dương ta nói tên như thế nào quen thuộc như vậy lương hắn một cái đàm siêu nghi cũng không muốn nói chuyện thực sự là mất mặt ném về tận nhà ngươi thực sự là lợi hại so lão đầu tử mạnh vậy mà cùng một cái thường ủy phó tỉnh trưởng xưng minh gọi đệ còn đập người nhà bà bay lao đầu tử cũng không như, bức như vậy à nghe vậy quan bồi tân cũng là một mặt cười khổ không nói lời nào lão đầu tử có hay không như bức như vậy hắn không biết nhưng mà lão đầu tử gần nhất trong miệng cũng không ít tung ra chu dương cái tên này sáu một bên khác trở lại trường đảng sau đó chu dương lập tức liền phát cho đàm siêu nhiên cái tin tức xác nhận một chút kết quả chính như hắn suy nghĩ quan chấn lâm có một trai một cái nhi tử chính là quan bồi tân khuê nữ nhưng là lúc trước cái kia một mặt mất hứng nhìn hắn chằm chằm cho là hắn muốn đi đoạt dâu nữ hai tử tên ngược lại là thật mới dĩnh so với lúc trước hắn cho khuê nữ an thuận lấy nhũ danh nha nha còn tùy hứng đại danh liền têu quan tiểu muội. treo đàm siêu nhiên hạng cho hoàn chu dương cũng cảm thấy hôm nay cái này một lần thật đúng là có đủ ý tứ ăn bữa cơm mà thôi còn có thể đụng tới đàm siêu nghi cùng quan bộ trưởng nhà nhi tử bất quá đàm gia cùng mấu chốt một khi đám hỏi mà nói cái tiếc chỉ sợ tại trong chính trị ảnh hưởng liền không phải bình thường đàm văn viễn dựa theo niên linh còn có thể làm cuối cùng một lần cũng chính là đến 2027 năm nhưng là bây giờ xem ra đàm văn viễn hẳn là xem trọng quan Trấn lâm thượng vị trong túc xá chu dương sửa sang trong lúc này quan hệ trong đầu rất nhanh liền đối với mắt thế cục có một cái chủ cột phán đoán trong tứ lúc chu dương đặt tại trên bàn điện thoại đột nhiên bắt đầu chấn động là đàm siêu nhiên gửi tới tin tức ngươi cùng quan lớn giọng thấy qua hắn không nói ta cái gì a nhìn thấy tin tức nội dung chu dương trong lòng thầm mắng một câu vương bắt đản lập tức liền cho hắn trở về cái tin tức không nói gì chỉ có điều ta nghe được cái nào đó đồ chơi ở sau lưng mắng ta đàm siêu nhiên lập tức ngay cả tin tức cũng không trở về sáu sáng sớm hôm sau bởi vì kết nghiệp điện lễ thông chi cử hành thời gian là buổi sáng 10 giờ cho nên chu dương cũng không gấp đi lễ đường bên kia tại trong phòng ăn chậm rãi đi theo thôi Dương cùng Chu Quốc Khánh ăn xong bữa điểm tâm lập tức mới trở về trường Đảng ký túc xá bật máy tính lên cho lớp vấn luyện người phụ trách gửi một phong biểu kiện đi qua trong biểu kiện phụ kiện là lần này trường Đảng kết nghiệp tác nghiệp một Thiên Dương Dương sái sái viết gần bạn chữ lý luận văn chương cái này cũng là Chu Dương lần này tại trường Đảng hoa đại lượng tinh lực làm một việc văn chương nội dung trung tâm chính là liên quan tới lãnh đạo cán bộ tác phong kiến thiết vấn đề trong đó Chu Dương lấy cán giang thành phố lãnh đạo cán bộ đội ngũ xây dựng tình huống làm thí dụ trọng điểm nói rõ lãnh đạo cán bộ công quyền tư dụng vì con cái ra nước ngoài học dành không làm lợi ích vấn đề Chu Dương đương nhiên biết hắn Thiên Văn Chương này không nhất định chỉ thấy sẽ đưa đến cái tác dụng gì, nhưng mà tất nhiên phát hiện loại tình huống này tồn tại. Nếu như cái gì cũng không làm mà nói, chỉ sợ cũng rất khó lội qua tâm quan. Phát xong điều kiện, Chu Dương vội vàng chuẩn bị một chút, lập tức mới liên hệ với Thôi Dương cùng Chu Quốc Khánh không nhanh không chậm đi lễ đường. Nhưng mà còn chưa tới địa phương, thật ra ba người liền phát giác có chút không đúng. Chỉ thấy phía trước hội trường phía ngoài bậc thang bốn phía, cùng với hội trưởng lối vào chỗ, cũng không biết lúc nào nhiều hơn không ít chỉnh tề mà mặc đồng phục màu đen tóc hối của thanh niên. Mặc kệ là Chu Dương vẫn là Chu Quốc Khánh hai người bọn họ, đến tỉnh bộ cấp cấp độ này, tự nhiên biết bộ dạng này chiến trận ý vị như thế nào. Cho nên lối thoát phương. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chu Dương rõ ràng nhìn thấy hai vị này trong con người lập tức liền có thêm một tia thần thái khác thường. Không hề nghi ngờ. Sáng hôm nay kết nghiệp điển lễ chỉ sợ có trọng lượng cấp lãnh đạo muốn tham dự. Chương 862, đem bộ trưởng cho nói sử suốt. Chương 862, đem bộ trưởng cho nói sử suốt. Ngoại trừ một cái nhân tình cảm giác bên trên xung kích. trên thực tế lấy thôi dương cùng chu quốc khánh thân phận cùng tại bên trong thể chế địa vị có thể để cho bọn hắn động dung thậm chí cảm thấy vô cùng mừng rỡ cùng chấn động sự tình thật sự không nhiều lắm nhưng mà trên quan trường làm cho người động dung đồ vật đơn giản chính là lên xuống nhận đuổi trong lễ đường ba người dựa theo hàng hiệu chỉ dẫn vị trí nhau nhau ngồi xuống thời gian từng điểm từng điểm trôi qua bên hai viên náo tiếng nghị luận cũng dần dần dừng mãi cho đến phần phật một tiếng mấy cái phụ trách chụp ảnh công nhân viên từ ngoài cửa xuống tới cuối cùng đám người lập tức liền thấy trưởng đảng mấy cái lãnh đạo mặt nở nụ cười mà vây quanh một vị thân hình cao lớn mặc áo sơ mi trắng bóng người đi tới chu dương ngưng thần xem xét lập tức liền hít một hơi thật sâu hắn không nghĩ tới người tới lại là cục ủy viên bộ trưởng bộ tổ chức trường đảng hiệu trưởng quan trấn lâm trong lúc nhất thời đấy lòng cảm giác vậy mà không phải giật mình mà là có chút quá gì. dù sao hôm qua mới cùng quan Bội tân ăn trung cơm hôm nay vậy mà lập tức liền nhìn thấy quan bộ trưởng chuyến này trường đảng hành trình thật đúng là đủ hì kịch bất quá chu dương cũng không nghĩ quá nhiều bởi vì lúc này bên thai đã vang lên tiếng sấm rền vang một dạng tiếng vỗ tay sáu một lần này kết nghiệp nghi thức đối với mấy cái lớp huấn luyện bên trong rất nhiều học viên không thể nghi ngờ cũng sẽ là một đoạn khó mà quên được ký ức kết nghiệp trong nghi thức, bộ trưởng tổ chức quan Trấn lâm làm đơn giản lời dạo đầu, lập tức cũng rất chính thức làm nói chuyện. nói chuyện bên trong, quan Trấn lâm cũng không có đại thiên phúc mà nói xuống lý luận, mà là tựa như lời nói việc nhà thức mà quay trung quanh lãnh đạo cán bộ vấn đề tác phong bày ra, xâm nhập mà phân tích tăng cường lãnh đạo cán bộ đội ngũ tác phong kiến thiết tầm quan trọng cùng ý nghĩa. trừ cái đó ra, quan Trấn lâm còn thêm một bước nhấn mạnh không ngừng xâm nhập học tập chỉ đạo tư tưởng các hạng yêu cầu, nhấn mạnh muốn đem chỉ đạo tư tưởng dung hội quán thông, vận dụng đến lãnh đạo cán bộ đội ngũ xây dựng phía trên sự tất yếu tăng cường lãnh đạo cán bộ đội ngũ xây dựng. nhất là lãnh đạo cán bộ đội ngũ tác phong xây dựng là thời đại mới cường hóa tổ chức kiến thiết trọng yếu yêu cầu cũng là kiên trì kỷ luật sẽ nghiêm trị tất nhiên yêu cầu năm trong lễ đường quan trấn lâm nói chuyện không hề dài ước chừng có nửa cái giờ lập tức trường đảng phó hiệu trưởng liền đối với lớp huấn luyện tình huống làm một cái tổng kết trang trọng và không tính rườm rà kết nghiệp nghi thức liền xem như thuận lợi kết thúc rất nhanh đám người liền đứng dậy rời đi dù sao bây giờ thời gian còn sớm có ít người cần dẹp đường hồi phủ có ít người lại muốn phát huy mạnh vì gạo bạo vì tiền bạn sự tìm người ôn chuyện một chút tâm sự bất quá chu dương cũng không có ý định đợi lâu. hắn là trước kia liền để thư ký hoàng vân quý cho hắn mua song xế chiều hôm nay trở về cán răng vé máy bay chu lao đệ vậy ta cùng lao thôi liền không đợi ngươi hắn là một giờ chiều vé máy bay ta xem này thời gian bây giờ sẽ lên đường ta so với hắn muộn một chút bất quá thu thập một chút cũng muốn đi chúng ta mấy cái còn nhiều thời gian có cơ hội nhiều liên hệ lễ đường phía ngoài lối thoát chu dương cùng tôi dương cùng chu quốc khánh nắm tay sớm chiều ở chung được gần nửa tháng phần này đồng học tình nghĩa vẫn là tại đến nỗi sau này tại trong chính trị có thể hay không trở thành minh hữu hay là đối thủ vậy thì không phải là hôm nay có thể nói định sự tình chính như chu quốc khánh lời nói còn nhiều thời gian đi vậy ta sẽ không tiến hai vị lão ca ta trở về chuẩn bị một chút ngủ mở giấc, buổi chiều đi hồi phủ ha ha ha vẫn là ngươi chu lão đệ tâm tính hảo mấy người cười tán gẫu vài câu thôi dương cùng chu quốc khánh bởi vì đều phải đuổi máy bay cũng không cùng chu dương trường đàm lần nữa nắm tay liền chuẩn bị muốn trở về bất quá đúng lúc này một cái trung niên bộ dáng nam tử đột nhiên từ lễ đường hướng ba người đi tới lập tức lại hỏi xin hỏi ngài là tây giang tỉnh chu phó tỉnh trưởng a nghe vậy chu dương gật đầu một cái ta là chu dương ngài là nghe được chu dương âm thanh nam tử lập tức cười cười nói chu phó tỉnh trưởng ngài khỏe ta là quan bộ trưởng thư ký trịnh đạo là như vậy chu phó tỉnh trưởng lãnh đạo mời ngài đi qua hắn muốn cùng ngài nói chuyện kỳ thực nhìn người tới thời điểm chu dương liền đại khái đoán được trịnh đạo thân phận dù sao vừa rồi quan bộ trưởng tiến lễ đường thời điểm cái này một vị cơ hội là nhắm mắt theo đuôi theo sát tại sau lưng nhưng mà trịnh đảo lời nói lại làm cho hắn đột nhiên sửng sốt một chút thần quan trấn lâm muốn nói với hắn lời nói trong lúc nhất thời chu dương cũng không nhịn được những mày bất quá cũng không chần chờ lúc này liền cùng Thôi Dương cùng Chu Quốc Khánh lên tiếng chào hỏi, lập tức liền đuổi sát theo Trịnh Đảo đáp lễ đường. mà đứng tại chỗ Thôi Dương cùng Chu Quốc Khánh thì liếc nhau một cái, nhau nhau cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. nói đùa cái gì? quan bộ trưởng Đường Đường của Ủy cấp bậc lãnh đạo, lớp vấn luyện thế nhưng là không thiếu một chút tỉnh bộ cấp chính chức học viên. hết lần này tới lần khác tìm Chu Dương nói chuyện. nhắc tới bên trong không có gì đặc biệt nguyên nhân mà nói, chỉ sợ khả năng không lớn lao thôi. xem ra chúng ta người bạn học này không đơn giản nha. gật đầu một cái Thôi Dương cũng không nói cái gì. không đơn giản đương nhiên là không đơn giản. Chu Quốc Khánh thân ở phía Bắc Mạc Hà tỉnh nhậm chức. có thể đối với Chu Dương không phải vô cùng hiểu rõ nhưng mà hắn tại Du Bắc cùng Tây Giang hay là muốn gần một chút Tây Giang tình huống không dám nói nhất thanh nhị sở nhưng mà tuyệt đối sẽ không lạ lắm vị này tuổi quá trẻ Chu Phó Tỉnh trưởng rõ ràng chính là chạy tỉnh bộ cấp dự bị bên trong tiến giai thê đội đi trước đó Thôi Dương cảm thấy loại thuyết pháp này đơn giản chính là bảo sao hay vậy hơn phân nửa là Tây Giang cán bộ vì chụp Chu Dương mông ngựa lẫn lộn đi ra ngoài nhưng là bây giờ nhìn cũng là chưa hẳn trong lúc nhất thời hai người đấy lòng cũng là có suy tư một bên khác đi theo Trịnh Đào tiến vào lễ đường bên cạnh một gian khách quý phòng khách sau đó. chu dương lập tức liền thấy bộ trưởng tổ chức quan trấn lâm đang cùng trường đảng bàn kiểm tra kỷ luật người phụ trách đang cười nói chuyện gặp chu dương đi vào. mấy cái kia trường học lãnh đạo cũng rất thức thời nhau nhau đứng dậy cùng chu dương gật đầu một cái tiếp đó rời đi khách quý phòng khách bộ trưởng tốt ân ngồi đi ngươi vị này chu phó tỉnh trưởng tên lộ thai của ta thế nhưng là nghe mau dậy kén hôm nay chúng quy là gặp được bản thân ngươi nghe vậy chu dương cười hì hì rồi lại cười hắn cũng không ngờ tới quan trấn lâm lời dạo đầu sẽ đến một câu như vậy như thế nào đối với lần này an bài ngươi tới trường đảng học tập cá nhân ngươi là cảm giác gì có phải hay không cảm thấy chậm trễ ngươi tại cán giang làm phát triển thời gian trong phòng thiết tân chu dương nghe xong câu nói này đáy lòng lập tức chính là một hồi rút rút vị này quan bộ trưởng nói chuyện thật đúng là ngay thẳng a bất quá chu dương cũng không làm bộ thôi chút suy xét liền trực tiếp mở miệng nói bộ trưởng ngay từ đầu quả thật có loại ý nghĩ này dù sao dưới mắt cán giang sự tình rất nhiều ta cái này thì ủy bí thư lực lượng cá nhân mặc dù không có ý nghĩa quyết định không được chỉnh thể phát triển nhưng mà có một số việc vẫn là muốn ta tự mình xử lý mới phù hợp tổ chức chương trình bất quá muốn nói ta cho rằng huấn luyện làm trễ mãi làm phát triển cái kia ngược lại là không có đi qua khoảng thời gian này học tập, ta cho rằng tăng cường lý luận bồi dưỡng là rất có cần thiết, nhất là lần này huấn luyện chủ đề rất phù hợp lập tức cán giang thành phố thậm chí toàn bộ tây giang tỉnh phát triển cần lãnh đạo cán bộ đội ngũ xây dựng vấn đề, nhất là tác phong xây dựng vấn đề vẫn luôn là chúng ta yếu địa phương. Thông qua lần này học tập, cá nhân ta đối với vấn đề này cũng có tiến một bước suy xét cùng nhận biết, đối với kế tiếp khai triển công việc là rất có ích lợi. Nghe vậy quan trấn lâm gật đầu một cái, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Chu Dương này ngắn gọn trả lời. vừa điểm ra hắn chu dương tại cán giang thành phố đang phát triển tác dụng trọng yếu, vừa tối ngầm hắn cũng không có làm chuyên quyền độc đoán mà là phát triển dân chủ, tuân thủ tổ chức chương trình sự thật đồng thời lại tỏ rõ lần này trường đảng học tập thu hoạch trọng điểm. hơn nữa có can đảm thừa nhận vấn đề, cũng tăng thêm phản bác, có thể nói là giọt nước không lọt. ngược lại là người cũng như tên, cùng hắn tại nam giang tỉnh thời điểm cái kia cường hạng lệnh tên tuổi rất phù hợp ngươi có thể nhìn đến điểm này, lời thuyết minh huấn luyện vẫn là xuống công phu, bất quá nói mà không có bằng chứng, quay đầu ta nhưng là muốn xem thật kỹ ngươi kết nghiệp tài liệu. nghe được quan chấn lâm mang theo lấy một tia âm thanh hài hước, chu dương cũng là có chút nghĩ lại mà sợ. mặc kệ vị này quan bộ trưởng nói thật hay giả nhưng mà thua thiệt là ngày đó kết nghiệp tài liệu mới là xuống công phu thật bằng không lúc này đoán chừng nên hoảng hốt chính là hắn đến quan trấn lâm loại này cấp bậc lãnh đạo quả nhiên mỗi tiếng nói cử động đều biết để cho người ta không hiểu thấp vọng trong phòng tiếp tân quan trấn lâm ngược lại là không có tiếp tục làm khó dễ hắn mà là đơn giản cùng hắn hàn huyên một chút liên quan tới tây giang tỉnh tổ chức việc làm cùng cán giang thành phố vấn đề ước chừng qua hơn 10 phút lúc này mới khoát tay áo nói đi ta còn có những chuyện khác hôm nay liền không cùng ngươi trường đàm ngươi trẻ tuổi là ưu thế cũng là tai hại có rất nhiều người đều cho rằng trẻ tuổi không đủ bảo trì bình thản Ta mặc dù không tán thành loại tư tưởng này, nhưng mà tất nhiên trẻ tuổi liền muốn nhiều chìm xuống làm công tác, mà không phải quá sớm lộ ra phong mang. Bất quá trên tổng thể ngược lại là so Đàm Văn Sơn cùng nhà ta cái kia hai tiểu tử mạnh. Nghe vậy Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là sưng sờ, hắn ngược lại là không ngờ tới quan Trấn Lâm cuối cùng còn lại tới nữa một câu như vậy. Bất quá cái này rõ ràng đã có chút kéo việc nhà, tựa như trưởng bối ý tứ ủy thân suy khiến, trong miệng Chu Dương đột nhiên liền toát ra một câu lời nói bộ trưởng. Kỳ thực ta cho rằng đổi mới cùng siêu nhiên cũng không phải không giữ được bình tĩnh, chẳng qua là một tính cách của người đặc điểm mà thôi. Quan trường làm sự tình nếu như phần lớn là dáng vẻ nặng nề hạng người cũng chưa hẳn là chuyện tốt lành gì. Nghe được Chu Dương câu nói này, lập tức Quan Trấn Lâm ngược lại là bị hắn nói đến ngây ngẩn cả người. Chương 863, gan to bằng trời. Chương 863, gan to bằng trời như thế nào? Người gặp qua buổi mới. Trong phòng Thiết Tân, Quan Trấn Lâm nghe vậy đầu tiên là không che giấu chút nào mà sửng sốt một chút, lập tức tạm tha có hăng hái hướng Chu Dương nhìn sang hỏi. Trong mắt rõ ràng nhiều một tia tàn cốc. Bất quá Chu Dương vốn là cũng không phải loại kia ám đâm đâm mà duồng nghịch tâm cơ phí hết tâm tư kinh doanh hạng người. chúng chi nhận biết quan bồi tân vốn chính là ngoài ý muốn, cho nên cũng thản nhiên nói, bộ trưởng, nói đến có thể có chút trùng hợp, ta là ngày hôm qua mới vừa vặn cùng bồi mới đại ca cùng tiểu muội nhận biết. hôm qua, quan Trấn lâm tựa như là nhớ tới sự tình gì, trong con người loại kia xem kỹ thần sắc lúc này mới tiêu thất, ngược lại là hắn có chút vào trước là chủ, nói đến chu dương vẫn là một cái hàng tiểu bối, đường đường chính chính người trẻ tuổi, hơn nữa cùng đảm ra người rất quen thuộc, nếu là như vậy, cái kia chu dương nhận biết bồi mới cũng không kỳ quái, nhưng mà lệnh chu dương có chút ngạc như là, quan Trấn lâm rốt cuộc lại hỏi một câu hôm qua bọn hắn nói như thế nào. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là mặt lộ vẻ lúng túng. Bây giờ Quan Trấn Lâm cũng không giống như là tay cầm tổ chức quyền to bộ trưởng tổ chức, giống như là một cái quan tâm nhi nữ hôn sự lao đầu tử. Chỉ là lời này hắn nói thế nào. Cũng không thể nói ngươi nhi tử không chỉ là cái đầu bị, hơn nữa xem xét tương lai chính là lao bà nô á cho nên muốn thầm nghĩ, cái kia. Bộ trưởng, ta cảm giác đổi mới đại ca cùng siêu nghi tỷ rất xứng Nghe vậy Quan Trấn Lâm đầu tiên là sức sở. Lập tức liền cười to lên. Tiểu tử này, nói chuyện ngược lại là rất xem trọng. Con trai nhà mình là gái dạng gì hắn còn không rõ ràng sao ha ha ha. Xem ra hôm nay tìm ngươi nói chuyện ngược lại là chọn một thời điểm tốt, rồi mới cùng Siêu nghi hai đứa bé này ma ma thẳng thẳng hảo thời gian hai năm, cũng làm nên có chút hành động, luôn sâu như vậy khẩu vị, bọn hắn chịu được. Ta cùng Văn Viễn đồng chí đều thấy tâm thiện. Quay đầu ngươi nhiều thay bọn hắn động viên một chút, ta thế nhưng là nghe nói ngươi đã thứ hai thai. Nghe vậy Chu Dương cười hắc, hắc không ngừng. Một bên khác, lúc này đứng tại cạnh cửa thư ký Trịnh Đào nghe được trong phòng tiếp tân quan Trấn Lâm sảng khoái lãng tiếng cười, đáy lòng cũng là kinh ngạc không được đi vào vị kia Chu Phó tỉnh trưởng hắn là biết đến. nhưng mà tại nước cộng hòa lãnh đạo cán bộ trong danh sách chu dương bắt mắt địa phương cũng không phải hắn cấp bậc cao bao nhiêu dù sao một cái phó tỉnh trưởng tại trước mặt quan bộ trưởng vẫn là quá không đủ nhịn nhưng mà vị này chu phó tỉnh trưởng lại có thể cùng quan bộ trưởng đàm luận đến tận hứng như thế thậm chí để cho luôn luôn cũng rất nghiêm túc lãnh đạo cao hứng như vậy đây là trịnh đào vạn vạn không nghĩ tới tốt lớp huấn luyện kết thúc ngươi cũng nên trở về chờ lần sau lúc nào vào kinh ta để cho buổi mới cùng tiểu bội mang ngươi tới nhà đi một chút năm trở lại trường đảng ký túc xá kỳ thực chu dương cũng có loại cùng mộng du cảm giác không sai biệt lắm quan trấn lâm không thể nghi ngờ là loại kia vô cùng điển hình tổ chức cán bộ nghiêm túc chính phái mỗi tiếng nói cử động đều rất có cảm giác các bách biết được đối phương muốn cùng chính mình nói chuyện thời điểm trong lòng của hắn kỳ thực là có chút rất khẩn trương cùng thấp vọng. nhất là quan trấn lâm cái kia hai vấn đề một khi trả lời không tốt lãnh đạo tại chỗ nổi giận khả năng mặc dù không lớn nhưng mà nhất định sẽ có chút chẳng ghét chỉ có điều chu dương chính mình cũng không nghĩ đến cuối cùng lại là dựa vào đảm siêu nghi cùng quan bồi tân sự tình phá cục vội vàng đi nhà ăn buổi đến lội muộn cơm trưa chu dương ăn xong cơm trở lại trong túc xá bởi vì là buổi chiều bốn giờ máy bay cho nên hắn cũng không gấp xuất phát, coi là thật che lấy chăn mền dự định ngủ trước bên trên một giấc lại nói. vậy mà lúc này bây giờ, Chu Dương cũng không biết chính là Quan Trấn Lâm vẫn thật là không có ở lừa gạt hắn, mà là thật sự để cho Trường Đảng bên kia đem hắn giao ngày đó kết nghiệp tài liệu phát tới bộ tổ chức văn phòng bên trong. Quan Trấn Lâm nhìn tài liệu tốc độ cũng không nhanh, nhất là Chu Dương bản này trong tài liệu có đại lượng lý luận tính chất rất mạnh luật thuật. nhưng nhìn bản hoàn chỉnh tài liệu sau đó, cho dù là quý vị của Ủy viên Quan Chấn Lâm vẫn bị trong tài liệu mặt hiện lên phát hiện vấn đề treo đến có chút nhăn lông mày bộ trưởng. ngài bảo ta Thư ký Trịnh Đào gõ môn vào hỏi đạo Trịnh đạo Người đi đem Hoa Chiêu đồng chí kêu đến. Nghe vậy Trịnh Đạo ư một tiếng lập tức liền đi theo người. Một lát sau, Kiêm nhiệm ban kiểm tra kỷ luật thường ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng Dương Hoa Chiêu lập tức liền theo Trịnh Đạo đi tới quan Trấn Lâm văn phòng Lão Dương. Người xem một chút phần tài liệu này, chủ yếu là ta dùng hồng nét bút qua một bộ phận kia. Nói xong quan Trấn Lâm lập mã liền đem in tài liệu cho Dương Hoa Chiêu đưa tới văn phòng bên trong. Thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua. Dương Hoa Chiêu nhìn đồng dạng cuốc khoái nhưng mà sắc mặt lại tại dần dần phát sinh biến hóa. Trong tài liệu mặt đỏ bút vẽ bộ phận, nói về chính là lãnh đạo cán bộ con cái du học vấn đề sau lương tồn tại làm trái quy tắc hiện tượng. Nói thực ra, xem như tại ban kiểm tra kỷ luật bên kia có kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Dương Hoa chiêu đối với vấn đề này kỳ thực là vô cùng nhạy cảm. Hắn hầu như không cần đi chứng thực liền biết trong tài liệu tổng kết ra được vấn đề là chắc chắn tồn tại đương nhiên khó được là, trong tài liệu đã liệt cử đầy đủ sự thật xem như tham khảo, có những thứ này tham khảo đồ vật tự nhiên càng có hơn sức thuyết phục bộ trưởng, đây cũng là Chu Dương viết ta Lấy cán rang vấn đề xem như chim sẻ tới phân tích bản chất vấn đề, ta không nghĩ ra được còn có ai có thể làm được điểm này. thả xuống trong tay tài liệu, dương hoa chiêu vừa cười vừa nói, gặp quan chấn lâm gật đầu một cái, trong đầu hắn cũng tại suy xét quan chấn lâm để cho hắn nhìn phần tài liệu này ý tứ lãnh đạo cán bộ con cái du học sau lưng tồn tại công quyền tư dụng hiện tượng, không hề nghi ngờ đây là một cái vấn đề lớn, liên quan đến chắc chắn không chỉ là một người hai người, mà là một đám người, một đám người, một khi mở cái nắp, vậy thì không phải là tiểu đà đá tiểu não, lấy chu dương thân phận và địa vị tự nhiên không giải quyết được vấn đề này, nhưng mà ra hỏa này đích thật là gan to bằng trời, dám đâm cái lỗ thủng này, bất quá chu dương cũng rất thông minh, cũng không có từ chỉnh thể đến phân tích. mà là vẹn vẹn chỉ đem cán giang làm một trường hợp đặc biệt vấn đề là quan bộ trưởng đến cùng là thế nào suy tính đúng là chu dương viết đồ vật lý luận cơ sở vững chắc luận thuật hữu lực quan điểm đi ngươi cũng nhìn người bình thường có trình độ này cũng không lá gân này hắn cũng không sợ phiền phức chỉ có điều cái này khoai lang bọng tay bây giờ ném tới trong tay chúng ta theo ý ngươi vấn đề này nên xử lý như thế nào văn phòng bên trong nghe được quan chấn lâm vấn đề dương hoa chiêu trong lúc nhất thời cũng có chút đau mày xử lý như thế nào dựa theo tổ chức bình thường chương trình tự nhiên là phải nghiêm túc xử lý đã phát hiện vấn đề hơn nữa khai triển toàn phương vị tính nhắm vào kiểm tra lấy làm đến răng trước ngửa sau nhưng vấn đề chính là ở vấn đề này rất phòng tay a bộ trưởng xử lý như thế nào vấn đề ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thả một chút bất quá tất nhiên tài liệu là hắn biết cái kia chắc hẳn hắn đã có chỗ cân nhắc ta xem thiên văn chương này trần thuật nội dung đã có thể được xem là dính đến đại cục vấn đề không bằng để cho chính hắn tới nói giảng nên xử lý như thế nào vấn đề này nghe vậy quan trấn lâm cũng không có mở miệng trong lúc nhất thời văn phòng bên trong ngược lại là lâm vào một hồi trong yên lặng sáu một bên khác chu dương một cảm giác này ngủ yên tâm là yên tâm học tập nhiệm vụ kết thúc cả người hắn đều vương lòng không thiếu thằng đến một hồi chuông điện thoại đem hắn cho đánh thức xem xét thời gian vậy mà đã đến buổi chiều 2 điểm nhiều lúc này mới nhanh chóng thu dọn đồ đạc giao đi chìa khóa trực tiếp ra trường cửa ra vào cán giang thành phố chú kinh bạn từ văn văn cùng trương trích đã đợi ở nơi đó gặp chu dương đi ra hai người lập tức liền nên đón chu bí thư ân cũng may mà là người đánh cho ta điện thoại bằng không một cảm giác này sợ là muốn học việc rất nhanh phụ trách lái xe trương trích lập tức liền cho xe chạy chạy tới sân bay chương tám trăm có hứng thú hay không tới chúng ta ở đây là một nhiệm kỳ a chương tám trăm có hứng thú hay không tới chúng ta ở đây là một nhiệm kỳ a chu dương cũng không nghĩ đến chính mình vừa mới đến sân bay thậm chí còn không kịp làm đăng ký thủ tục bộ tổ chức liền gọi điện thoại cho hắn chu phó tỉnh trưởng ngài lần này sẽ lại không cho là ta thông chi sai đi ha ha ha trong loa lại một lần tiếp vào hoa trí dũng điện thoại chu dương cũng là bất đắc dĩ xem ra vị này hoa chủ nhiệm thật đúng là cùng hắn có duyên vận liền với hai lần cho hắn làm loại này đột nhiên tập kích ha ha ha xem ra ngươi hoa chủ nhiệm là chuyên chọn sự tỉnh của ta tới làm cút điện thoại Chu Dương nhìn xem bên cạnh thân một mặt ngây người từ văn văn cùng Trương Chích cũng là thật sự không còn tính khí. Tất nhiên điện thoại đều đánh tới hắn tới nơi này, vậy dĩ nhiên vẫn là phải đi chớ ngẩn ra đó, đi thôi, tất nhiên bộ tổ chức điện thoại đều đánh tới, vậy ta cũng chỉ có thể trở về, cũng không thể để cho Dương Bộ trưởng đi Cán Giang tìm ta à. Hắn có tính khí này cùng kiên nhẫn, ta cũng không lá gan này a. Nghe vậy từ văn văn cùng Trương Chích cũng là cười hì hì rồi lại cười. Rất nhanh. Vừa mới đến phi trường mấy người liền lại một lần nữa trở về trở về thành phố bên trong. chu dương vội vàng cho thư ký hoàng vân quý phát cái tin tức để cho hắn mau chóng làm đổi đánh dấu ngày mai buổi sáng trở về thủ tục cái này một trận điện thoại thế nhưng là phế đi không thiếu tiền một nhóm ba người lái xe đổi tới bộ tổ chức dưới lầu thời điểm thời gian đã đến 5 giờ hai người các ngươi tìm địa phương chờ ta một hồi gặp từ văn văn gật đầu một cái chu dương lập tức liền tiến vào trong lầu văn phòng bên trong nhìn thấy đi mà quay lại chu dương dương hoa chiêu cũng khó phải gặp một lần mà mở câu nói đùa xem ra lá hoa điện thoại đánh kịp thời bằng không ngăn đón máy bay sự tỉnh ta còn thực sự thì làm không được đi thôi đến hội nghị phòng nghe vậy chu dương cũng là cười khổ một hồi Máy bay vị này Dương Bộ trưởng vẫn thật là ngăn đón không được, cũng không thể để cho hắn nhảy máy bay A đi theo Dương Hoa Chiêu đi bên cạnh một cái phòng học nhỏ. Hai người tán gẫu có chừng hơn 10 phút, gặp Dương Hoa Chiêu một mực không nói đến chính đề, Chu Dương cũng không gấp nóng này. Quả nhiên. Lại qua sau một lát. Trong phòng họp đột nhiên đi vào hai bóng người, trong đó một cái lại còn là Chu Dương người quen ha ha ha, người cái này lao Dương, ta thế nhưng là gắng sức đuổi theo mới trở lại được, lần sau có việc ngực nhưng phải sớm chào hỏi. Mở miệng nói chuyện người Chu Dương cũng nhận biết. là ban kiểm tra kỷ luật bên kia phụ trách công việc thường ngày phó bí thư đường á lâm cấp bậc cùng dương hoa chiêu một dạng cũng là tỉnh bộ cấp chức vị chính đến nỗi một người khác hắn liền không xa lạ gì rõ ràng là trước đó không lâu mới được đệ bạt làm bảy phòng chủ nhiệm phó bộ cấp tuần sát viên liễu mậu đường bí thư tốt trong phòng họp chu dương đứng dậy cùng đường á lâm lên tiếng chào hỏi lập tức lại cùng liễu mậu nắm tay lấy quan hệ của hai người ngược lại cũng không cần khách khí bất quá liễu mậu vẫn là kêu lên chu bí thư ân chu dương đồng chí rất là không đơn giản người xem chúng ta lão liễu còn phải gọi người âm thanh chu bí thư ta thế nhưng là nhớ kỹ các ngươi cùng làm việc với nhau thời gian không ngắn. nên có hai ba năm a nghe được đường á lâm lời nói chu dương gật đầu một cái gần 3 năm đường bí thư năm đó ở hòa đông liễu mậu đồng chí chính là ban kiểm tra kỷ luật bí thư đằng sau tại nam giang đại học công nghệ hắn vẫn là ban kiểm tra kỷ luật bí thư gật đầu một cái đường á lâm cũng không nói cái gì rất nhanh mấy người liền tách ra ngồi xuống dương hoa chiêu lúc này mới đem trước mặt mấy phần tài liệu phát đến ba người trong tay hôm nay tạm thời đụng đầu chủ yếu là quan bộ trưởng ý tứ phần tài liệu này là chu dương đồng chí lần này tại trường đảng huấn luyện kết nghiệp tài liệu lao đường cùng lao liêu các ngươi xem trước một chút vấn đề đi cũng rất đơn giản Quan Bộ trưởng đã nhìn qua tài liệu. Đối với lãnh đạo cán bộ con cái ra nước ngoài học sau lương tồn tại vi kỷ vấn đề phạm quy, hắn cho rằng là một cái toàn cục tính chất vấn đề. Cán ra một chỗ tồn tại cái này tình huống cũng không kỳ quái, nhưng mà những thứ khác địa phương có hay không vấn đề này, dính đến bao nhiêu người, dính đến cái nào tầng diện lãnh đạo, những vấn đề này là chúng ta cần suy tính. Mặt khác hôm nay đem Chu Dương đồng chí từ sân bay khẩn cấp gọi trở về, chủ yếu là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ngươi cho rằng loại hiện tượng này phải làm như thế nào đi xử lý? Trong phòng họp, Dương Hoa chiêu mở miệng thời điểm. đang xem tài liệu đường á lâm cùng liễu mậu nghe vậy cũng là gấp rút gấp rút lông mày mặc dù lần này tới bọn hắn đã sớm đoán được chắc chắn là tồn tại vấn đề nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới đây ở giữa lại còn có loại chi tiết này hơn nữa tùy thuộc vẫn là như thế một cái vô cùng vấn đề nhạy cảm liễu mậu càng là âm thầm nuốt một ngụm nước bọn cùng chu dương cộng sự nhiều năm hắn đương nhiên biết chu dương trong mắt nhào nặn không thể hạt các tính cách tất nhiên phát hiện vấn đề vậy vị này chu phó tỉnh trưởng liền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá lá gan này có phần cũng quá lớn vấn đề này liên lụy mặt có bao nhiêu lớn Liễu Mậu tại ban kiểm tra kỷ luật chiến tuyến nhiều năm như vậy làm sao lại không rõ ràng? Không cần nói Chu Dương một cái cũng không phụ trách kiểm tra kỷ luật công tác phó tỉnh trưởng, chỉ sợ sẽ là một tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật Bí Thư cũng sẽ không dễ dàng mở cái nắp. Bất quá Chu Bí Thư chính là Chu Bí Thư, thủ đoạn vẫn là như vậy lão lạn. Thế mà lợi dụng trường đảng kết nghiệp báo cáo loại hình thức này đem bóng ra nhắc tới bộ tổ chức cùng ban kiểm tra kỷ luật bên này. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Liễu Mậu vẫn ưa thích xưng hô Chu Dương Bí thư. Dù sao nếu như không có trước kia Chu Dương nghĩ biện pháp để cho hắn điều nhiệm đến Nam Giang Đại học Công nghệ, bây giờ lại nơi nào sẽ có hắn liễu mộ bây giờ phong quang đệ thất phòng chủ nhiệm, phó bộ cấp tuần sát viên. Lấy thân phận của hắn bây giờ nếu như đến phía dưới trong tỉnh đi, chỉ sợ sẽ là tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng đều không thể coi thường được. Rất nhanh, hai người xem xong tài liệu, Đường Á Lâm cũng không có nói cái gì, mà là nhịu nhĩ mày ngẩng đầu hướng Chu Dương nhìn sang, rõ ràng cũng là nghĩ nghe một chút ý kiến của hắn. Thế thế, Chu Dương tự nhiên biết hôm nay chính mình là không chạy khỏi, bất quá đấy lòng cũng có chút dở khóc dở cười. vốn là hắn đem cái này vấn đề viết lên trong báo cáo chính là nghị đá bóng kết quả vẫn là chạy đến chân mình phía dưới tới nhưng mà dương hoa chiêu trước đây đoán rất đúng tất nhiên hắn đưa ra vấn đề tự nhiên cũng nghĩ qua giải quyết vấn đề dương bộ trưởng đường bí thư cá nhân ta cho rằng giải quyết vấn đề này muốn phân hai loại tình huống dương hoa chiêu cùng đường á lâm nghe vậy gật đầu một cái ra hiệu hắn nói tiếp một loại tình huống là từ trên chế độ đến giải quyết hoặc có lẽ là từ nguồn tội đó chính là đối với lãnh đạo cán bộ con cái du học vấn đề làm quy định rõ nhưng mà thao tác cụ thể đứng lên độ khó sẽ rất lớn hơn nữa bởi vì những phía liên quan tới khá rộng cho nên bắn ngược cường độ cũng sẽ không nhỏ. Nói tóm lại dễ dàng ra phiền toái càng lớn. Cho nên điểm này trước mắt không thể làm, nó không có chính sách phổ biến cơ sở. Một loại tình huống là giải quyết vấn đề hiện tại, sáng tạo điều kiện về sau căn bản tính mà giải quyết vấn đề. Tổ chức chúng ta bên trong xem trọng dân trước nửa sau, trị bệnh cứu người. Như thế nào trừng phạt phía trước? Ta cho rằng một phương diện có thể từ kiểm tra kỷ luật trong công tác hạ thủ, tại duy trì trật tự lãnh đạo cán bộ vấn đề tác phong, trừng trị cán bộ vi kỷ làm trái quy tắc điều bên trong, có thể đem đầu này rõ ràng xem như vấn đề chỉ ra, thậm chí có thể làm trọng điểm vấn đề tới tận hứng trình bày. một phương diện khác trong tổ chức phân công cán bộ cũng có thể đem ra nước ngoài học kinh nghiệm làm một trọng yếu thẩm tra điểm không phản đối nhưng mà muốn trọng điểm thẩm tra làm như vậy nhìn như không khó nhưng mà lại có thể đạt đến một cái dẫn đạo tính chất tác dụng giải quyết dứt khoát tất nhiên thấy hiệu quả nhanh nhưng mà hiệu quả trị liệu hào chưa hẳn Liên giống với tây y xem trọng một cái chữ nhanh một bao cắt nhưng mà trung ý xem trọng một cái dưỡng chữ từ từ mưu tính mặc dù từ trên căn bản không giải quyết được vấn đề thế nhưng là có thể quản thâu loại tư tưởng này vì sau này quyết đoán mà cải cách cũng tốt quy định hóa quản lý cũng tốt sáng tạo nhưỡng. đương nhiên. ngoài ra còn có một chút chính là nó có một cái hiện tính đặc thù có thể phát huy ra hòa dịu mâu thuẫn xã hội lắng lại xã hội dư luận tác dụng trong phòng họp chu dương lên tiếng thời gian không dài nhưng mà bao quát dương hoa chiêu cùng đường á lâm ở bên trong mấy người lại lâm vào một hồi trong trầm tư mãi cho đến qua một hồi lâu công phu đường á lâm mới đột nhiên mở miệng nói ngược lại là thiết thực chi ngôn lao dương các ngươi bộ tổ chức đã có thượng sách cần gì phải để cho ta cùng lão liêu chạy chuyến này đâu bất quá chu dương đồng chí tất nhiên hôm nay các ngươi dương bộ trưởng ở đây vậy ta hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không tới chúng ta ban kiểm tra kỷ luật làm một nhiệm kỳ a chương tám chính biết nam giới thiệu người tuyển chương 865, chính biết nam giới thiệu người tuyển cứ việc động động đầu góc đều biết vị này đường bí thư nói nhiều nửa là đang mở trò đùa nhưng mà chu dương vẫn là bị đường á lâm sợ hết hồn đi ban kiểm tra kỷ luật làm gì phó bí thư hắn chính là muốn đi cũng không làm được à ban kiểm tra kỷ luật cái này bộ môn cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến quan trọng nhất là ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư thanh nhất sắp tỉnh bộ cấp chức vị chính hắn chu dương chỉ sợ còn chưa đủ tư cách cho nên cười hì hì rồi lại cười chu dương cũng không xem bảo hắn đương nhiên biết tự có người mở miệng. quả nhiên theo đường á lâm tiếng nói rơi xuống bên cạnh thân bộ tổ chức phó bộ trưởng dương hoa chiêu lập tức liền cười mắng ngươi giỏi lắm lao đường nhờ ngươi tới giải quyết vấn đề bây giờ biện pháp là chu dương đồng chí nghĩ ra được ngươi còn nghĩ đem người cũng đào đi qua trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế nghe vậy đường á lâm cũng là một hồi cười to đấy, lòng càng là âm thầm càng khái. kỳ thực đến bọn hắn cấp độ này cân nhắc vấn đề cũng tốt giải quyết vấn đề cũng tốt nhiều khi đã thoát ly cụ thể một chỗ một chuyện càng nhiều cân nhắc là từ toàn cục xuất phát cái này đã vị trí cùng bộ môn quyết định cũng là bọn hắn tự thân cấp độ quyết định không tệ Chu Dương đích xác rất trẻ tuổi, bây giờ thậm chí có thể có thể nói là trẻ tuổi nhất phó tỉnh cấp cán bộ một trong, nhưng mà cân nhắc vấn đề này kín đáo như vậy lại là cực kỳ khó được. Không thể nghi ngờ, Chu Dương không chỉ là từ toàn cục xuất phát tới chắc chắn cái vấn đề này phương thức giải quyết, thậm chí cân nhắc đến càng làm trưởng hơn, xa sự tỉnh lãnh đạo cán bộ con cái ra nước ngoài học từ trước đến nay chính là một cái mười phần đề tài nhạy cảm, trong này vừa có lịch sử còn xuất lại nhân tố ảnh hưởng. Trước kia quốc gia tích bẩn tích ngược, đối với đặc quyền giai tầng tới nói, con cái ra nước ngoài học hiển nhiên là một cái trào lưu. nhưng mà cũng dễ dàng sinh sôi rất nhiều mục nát vấn đề bây giờ ban kiểm tra kỷ luật bên này không thiếu dính đến làm trái quy tắc vi kỷ trong vấn đề đã phát hiện hiện tượng này tồn tại sáu chu dương từ bộ tổ chức trong đại lâu đi ra đã là hơn một giờ về sau mà lúc này thời gian cũng bỗng nhiên đã tới buổi tối bảy giờ dưới lầu từ văn văn cùng trương trích cũng không có lộ ra cái gì không nhịn được biểu lộ tiếp vào chu dương điện thoại sau đó lập tức liền đem lái xe đi qua chu bí thư vậy chúng ta đi trước ăn cơm đi chú kinh bạn bên kia đã sắp xếp xong sôi địa phương các đồng chí cũng nghĩ cùng ngài nhìn một chút vấn đề này kỳ thực chu dương trước kia cũng cân nhắc qua Bất quá lần này tới trường đảng học tập vốn là tương đối vội vã, cho nên hắn cũng không có tương ứng an bài. Nhưng mà hôm nay cái ngoại ý muốn này ngược lại để hắn lại chống đi một đoạn thời gian ngắn. Cho nên nghe được từ Văn Văn lời nói lúc này liền gật đầu cười vậy. Trước tiên đi ăn cơm, ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu đã tới vậy thì đi cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Nghe vậy từ Văn Văn trên mặt cũng là lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước Chu Dương trường đảng chuyện bên kia kết thúc lập tức liền an bài trở về căn Giang. Vốn là Từ Văn Văn còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới lần này rốt cuộc lại xảy ra loại chuyện như vậy, vừa vặn để cho bọn hắn bắt lấy một lần cơ hội. bất quá lần này cùng đi chu dương tới bộ tổ chức từ văn văn cũng coi như là triệt để thấy được vị này chu bí thư chỗ lợi hại giống trung tổ bộ loại này địa phương nói thực ra bọn hắn bình thường đừng nói đến đây dù cho có chuyện gì tới đó cũng là nơm nớp lo sợ trên thực tế Trương kỳ tại chu kinh bạn việc làm từ văn văn nơi nào không biết mỗi các bộ và ủy ban trung gương hầu như đều là môn khó vào lời nói khó nói nhưng mà lần này tới nàng cùng Trương chết xem như chân chính thấy được chu bí thư đáng sợ nhân mạch cùng năng lượng biết được hai người bọn họ là cán giang chu kinh bạn cán bộ ở đây là chờ chu dương hội nghị lúc kết thúc bộ tổ chức văn phòng cái vị Tiêu hoa trí dũng hoa chủ nhiệm không nói hai lời liền cho người tại lầu một an bài cho bọn hắn một cái phòng nghỉ loại đãi ngộ này từ văn văn lấy phía trước thế nhưng là cho tới bây giờ đều không hưởng thụ qua vui mừng nhướng mày trương chết lập tức liền lái xe thẳng đến chu kinh bạn bên kia mà giờ khác này cũng sớm đã chuẩn bị xong đám người nghe được tin tức này tự nhiên cũng là nhảy cấm hoan hô thế là một bữa cơm vốn là định tại chừng 2 giờ kết thúc kết quả trực tiếp liền đến muộn hơn mười giờ tối mới tan cuộc chờ từ văn văn cùng trương chết đem chu dương đưa về khách sạn thời điểm thời gian qua lâu rồi mười một điểm sáng sớm hôm sau lần này chu dương thuận lợi xong xuôi đăng ký thủ tục lên máy bay chờ trở lại cán giang thị ủy chính phủ thành phố thời điểm thời gian trên điện thoại di động biểu hiện đã là trưa ngày thứ tháng 2 năm một một điểm nhiều văn phòng bên trong chu dương vừa về đến lập tức liền để thư ký hoàng vân quy thông chi thị trường trịnh chi nam tới chủ yếu là hiểu rõ gần nhất thị lý các phương diện việc làm bất quá trịnh chi nam còn không có tới thời điểm hắn liền nhận được lý nhất đánh tới điện thoại kỳ thực lý nhất tại cùng lâm kiến vĩnh nói chuyện phía trước liền đã đã suy nghĩ kỹ lúc đó chu dương đề nghị kia chỉ có điều trong khoảng thời gian này hắn cũng có chút hiểu biết động thái chu dương Cho nên đợi đến Chu Dương trở về Cán Giang sau đó mới đánh cái này thông điện thoại. Lý Nhất không nhiều lời, cũng rất trực tiếp. Trực tiếp biểu thị nguyện ý tới Cán Giang làm Chu bí thư dưới tay minh, Chu Dương tự nhiên biết hắn ý tứ. Cho nên cúp điện thoại lúc này liền cho tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức mãn Minh Quang gọi điện thoại đi qua. Trịnh Chi Nam gõ môn lúc tiến vào, Chu Dương điện thoại còn không có cúp máy. Gặp Trịnh Chi Nam tiến tới đưa tay gọi hắn ngồi xuống, lúc này mới cười hướng trong loa nói, ngươi cái này bộ trưởng tổ chức một ngày trăm công làm việc, bình thường không có chuyện lớn gì ta cũng không dám quấy rầy ngươi. bất quá lý nhất đồng chí tư lịch cùng năng lực cũng là hoàn toàn phù hợp yêu cầu chúng ta cán giang thành phố cũng rất cần như vậy cán bộ lời đã nói đến mức này Mãn minh quang rất nhanh liền cúp điện thoại chu dương thì dùng ngón tay đầu gõ bàn một cái nói tất nhiên thị ủy phó bí thư nhân tuyển quyết định cái kia có một số chuyện sợ rằng phải làm điều chỉnh dù sao nguyên bản ý nghĩ của hắn là để cho vương tân huy đảm nhiệm thị ủy phó bí thư lại đem thị ủy thư ký trưởng lý hồng điều nhiệm đến thị ủy bộ trưởng tổ chức vị trí thậm chí liền thị ủy thư ký trưởng nhân tuyển cũng đã tìm kiếm tốt chú kinh bạn từ văn văn hiện tại xem ra cái phương án này hẳn là không thể thực hiện được từ văn văn lời nói chỉ có thể an bài khác nàng vị này chú kinh bạn chủ nhiệm năng lực không tệ lưu lại thủ đô bên kia có chút đáng tiếc không phát huy ra cái tác dụng gì chu bí thư tình huống căn bản chính là như vậy ngoài ra còn có cái sự tình muốn cùng ngài hồi báo một chút vương kinh đồng chí tháng sau thì sẽ đến cương khu phát triển kinh tế bên kia bí thư đảng ủy nhân tuyển vấn đề ngài nhìn có phải hay không muốn để bộ tổ chức cái kia vừa làm một cái đề cử văn phòng bên trong chu dương sau khi cút điện thoại chính chi nam lập tức liền hồi báo một chút gần đây thị ủy chính phủ thành phố khắp mọi mặt tình huống công tác nghe vậy chu dương gật đầu một cái trong khoảng thời gian này hắn không ở trong thành phố trịnh chi nam cái này tạm thời chủ trì thị ủy chính phủ thành phố công tác thị trường trên tổng thể cũng coi như là làm rất không tệ bất quá trịnh chi nam tự nhiên biết chính mình căn bản không có khả năng có cái gì tiểu tâm tư vương kinh đồng chí bên kia là có ý gì hắn có hay không để cử nhân tuyển khu phát triển kinh tế là cán giang phát triển rất trọng yếu một vòng vương kinh lão trần cẩn thận đảm nhiệm bí thư đảng ủy cho tới nay cũng là cẩn trọng vị này vương lão bí thư đối với khu phát triển kinh tế phát triển vẫn là làm ra tác dụng trọng yếu cho nên dù cho từ nhiệm khu phát triển kinh tế bí thư đảng ủy xem như tiền nhiệm thị ủy thường ủy Tuân phân nửa cũng biết an bài đến hiệp thương hội nghị cái kia vừa đi đảm nhiệm một đoạn thời gian phó chức lãnh đạo. Nghe được Chu Dương lời nói, Trịnh Chi Nam trần chờ phút chốc mới mở miệng nói, "Chu Bí thư, Vương Kinh đồng chí ý là nghe thị ủy an bài, bất quá cá nhân ta ngược lại là có cái đề cử nhân tuyển, ngài nhìn thị ủy bộ tổ chức Vương Tân Huy như thế nào?" Chương 866, báo nổi. Chương 866, báo nổi Vương Tân Huy. Văn phòng bên trong. Nghe được Trịnh Chi Nam đề cử nhân tuyển, Chu Dương cũng cảm thấy nhíu mày. Nhưng mà không thể không nói, chính Chi Nam nhiều năm như vậy bộ trưởng bộ tổ chức không phải làm công công, ít nhất xem người vẫn là rất chính xác. Chu dương chính mình không chỉ một lần nói qua vương tân huy làm chính mình thư ký có chút đáng tiếc đương nhiên cái này không có nghĩa là vương tân huy làm bộ trưởng tổ chức liền không thể tiếp hắn thấy vương tân huy là loại kia tương đối am hiểu xử lý các phương vấn đề cùng đầu góc linh hoạt cán bộ đối với toàn bộ cán giang thành phố nắm giữ cũng hết sức quen thuộc hơn nữa người này có một cái điểm tốt Chu dương rất coi trọng đó chính là thiết thực cho nên vương tân huy điều kiện của người này làm phát triển khẳng định so với làm công tác chính trị việc làm càng thích hợp hơn trước kia tại không có tìm kiếm hảo thường vụ phó thị trường thời điểm hắn thậm chí động đại ý niệm để cho vương tân huy đi làm kinh tế Nhưng mà thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức vị trí này quá trọng yếu, hắn nhất thiết phải bóp ở trong tay mình, ít nhất dưới tình huống chính mình đảm nhiệm thị ủy bí thư, vị trí này không thể động. Chẳng qua nếu như Lý Nhất Gia đảm nhiệm thị ủy phó bí thư mà nói, cái kia tương đối mà nói bộ trưởng tổ chức vị trí này liền không có trọng yếu như vậy. Thậm chí từ mức độ nào đó tới nói, bộ trưởng tổ chức vị trí này thậm chí có thể tìm một cái chứng thực nhiệm vụ năng lực hảo, nhưng mà không có quá nhiều ý nghĩ người đảm nhiệm. Cái này cùng trước đây để cho thư ký trưởng Lý Hồng đi qua ý nghĩ không thể nghi ngờ là không nhu mà hợp ở quan trường thấm nhuần hơn 10 năm. chu dương đối với người chắc chắn không dám nói 10 phần tinh chuẩn nhưng mà đã sẽ rất ít sai lầm lý Hồng người này làm sự tình rất chân thành nhưng mà thị ủy thư ký trưởng vị trí này cần không chỉ là nghiêm túc còn cần mạnh vì gạo bạo vì tiền cùng một điểm bị báo thế là nghĩ tới đây chu dương lập tức nói để cho vương tân huy đi qua cũng không phải không thể bất quá thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức ứng cử viên ngươi cho là người nào tương đối thích hợp hỏi câu này chu dương ngược lại là không có thăm dò trịnh chi nam ý tứ dù sao giữa hai người trên cấp bậc tranh lệch quá lớn trịnh chi nam liền xem như lại ngu xuẩn cũng sẽ không có tâm tư cùng hắn tranh quyền nhưng mà dính đến vương tân huy chức vụ điều chỉnh xem như vương tân huy đảm nhiệm qua lãnh đạo thư ký hắn cũng không muốn lưu lại cái gì mượn cớ thư ký trưởng lý hồng đồng chí cũng có thể có thể gánh vác chức vụ này nghe vậy chu dương ngẩng đầu nhìn trịnh chi nam một mắt thấy hắn biểu tình trên mặt mười phần bình tĩnh chu dương cũng không nói cái gì trịnh chi nam thấy thế tự nhiên hiểu rồi chu dương ý tứ lúc này rồi đứng lên cáo tử bất quá lập tức liền nghe được chu dương âm thanh láo trịnh chờ một chút ta chỗ này còn có cái vấn đề cần câu thông với người một chút liên quan tới thị ủy phó bí thư nhân tuyển thành phố bên trong cũng không cần mặc khác làm tiếp đề cử tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia cho chúng ta đề cử một người. là Hán Đông tiết kiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lý nhất đồng chí. chuyện này ta trước tiên cùng người trao đổi một chút tại chính thức bổ nhiệm phía dưới phát phía trước. tin tức này tạm thời không cần đối ngoại lộ ra. nghe vậy Trịnh Chi Nam gật đầu một cái. lúc này mới rời đi Chu Dương văn phòng sáu. Cán Giang, người quản lý Kim Sơn thành phố. tại Kim Sơn ngoại ô thành phố thông hướng Phú Quốc huyện ước trường bốn mươi km chỗ vị trí bảy nguyện ba hào sáng sớm. thị ủy bí thư Chu Dương ngay tại thường vụ phó thị trưởng Trần Hồng Mai cùng thành phố giao thông bộ môn người phụ trách cùng đi phía dưới thị sát Phú Kim tuyến công trình tiến triển tình huống. cứ việc chỉ là bảy đầu tháng. nhưng mà cán giang cái này địa phương nhiệt độ không khí đã vượt qua 30 độ đỉnh đầu thái dương càng là phơi người toàn thân phát đau phú kim tuyến xem như toàn bộ cán giang phát triển kinh tế trọng yếu một vòng cũng là vòng tam địa kinh tế vòng trọng yếu cơ sở công trình chu dương coi trọng trình độ có thể nói hoàn toàn không thua gì khi trước một lần kia phản hủ hành động điểm này từ công trình khởi công đến nay hắn đã tuần tự thị sát hai lần cũng đủ để nhìn ra được trên công trường trần hồng mai sắc mặt bình tĩnh giới thiệu cho chu dương toàn bộ công trình trước mắt tiến lên tình huống chu dương mặc dù thỉnh thoảng gật đầu nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được chu bí thư tựa hồ có chút không quá cao hứng chờ Trần Hồng Mai giới thiệu xong xuôi, Chu Dương lúc này mới đột nhiên mở miệng hỏi: công trình chất lượng từ Thi Công Phương cùng chất giám bộ môn tiến hành kiểm nghiệm. Cá nhân ta vẫn tương đối yên tâm, nhưng mà bảo đảm chất lượng đồng thời, ta lần nữa cường điệu công trình tốc độ tiến lên phải tận lực nhanh, tối thiểu nhất cũng muốn đúng hạn hoàn thành thông xe. Lúc trước đi Phú Quốc huyện bên kia thị sát thời điểm, Thi Công Phương nói với ta trễ nhất đến sang năm một tháng liền có thể thông xe. Hiện tại nói cho ta biết, ngày tháng này còn có thể cam đoan sao? Trong đám người, bị đám người vây quanh Trần Hồng Mai ngay vậy lập tức sắc mặt cứng đờ, 2024 năm tháng một hoàn thành thông xe. Cái này sao có thể? dựa theo bây giờ công trình tiến độ có thể bởi tại hai tháng hoàn thành cũng không tệ rồi nhưng mà trần hồng mai cũng biết lúc này không nói thật cũng không được thế là cắn môi một cái lập tức liền nhắm mắt nói bí thư một tháng hoàn thành có thể độ khó có chút lớn nhưng mà nàng một câu nói kia nói xong nghe vậy chu dương trong bụng nộ khí lập tức liền xuất hiện vậy ngươi nói cho ta biết là nguyên nhân gì dẫn đến công trình kéo dài thời hạn một tháng đứng tại phía sau hai người một đám cùng đi thị sát nhân viên gặp chu dương đột nhiên để cao âm lượng lập tức cũng là bỗng nhiên sững sở lập tức liền từng cái trở nên câm như thế mà giờ khắc này trần hồng mai trong lòng cảm giác càng là khó mà hình dung Chú bí thư thật xa đem nàng từ ngũ tuyển thành phố điều nhiệm tới đảm nhiệm thường vụ phó thị trường, Hơn nữa Cán Giang phát triển tình thế lại là như thế tấn manh cùng khả quan. Nàng xem như phụ trách chính phủ thành phố công việc thường ngày cùng chủ quản kinh tế công tác phó thị trường, Có thể nói chỉ cần làm từng bước mà nhậm chức, được bổ nhiệm cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà kết quả đây, chính mình nhậm chức phụ trách chủ trào vấn đề thứ nhất liền ngoại trừ cái sọt, cái này khiến Trần Hồng Mai đơn giản có chút xấu hổ vô cùng. Thi công hiện trường, bị Chu Dương hỏi lên như vậy, Trần Hồng Mai lập tức liền cứng lại ở đó. Năm đó ở Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức, nàng cùng qua Chu Dương một đoạn thời gian. biết chu bí thư tính khí bây giờ là cầm nàng xuất khí cũng tốt cầm nàng dùng cây dọa khỉ cũng được tóm lại trần hồng mai rất rõ ràng chính mình chắc chắn là chạy không được duỗi cho một trận kết quả cũng đúng như nàng sở liệu gặp nàng chậm chạp không có mở miệng chu dương lập tức ngay tại hiện trường ngoan ngoan mà đem tương quan người có trách nhiệm ngoan ngoan mà phê bình một trận lập tức thị sát công việc cũng không tiếp tục trực tiếp đi hồi phủ ngay sau đó thị ủy chính phủ thành phố đại lâu văn phòng bên trong rất nhanh liền chuyển ngoại trừ chu bí thư nội trận lôi đình đối với phú kim tuyến công trình tiến độ bất mãn sự tỉnh mà giờ khác này, nghe được tin tức thị trưởng trịnh chi nam bao quát một đám bộ ngành liên quan người phụ trách cũng là có chút tê cả ra đầu bọn hắn đương nhiên biết kỳ hạn công trình bị trì hoãn là nguyên nhân gì tháng trước cuối tháng trên mạng đột nhiên truyền ra một cái dư luận tin tức nói là phú kim tuyến tu kiến đối với dọc đường môi trường tự nhiên sinh ra rất lớn xung kích đặc biệt là vượt qua cán ra một đoạn dễ dàng dẫn phát dọc đường ngọn núi đất lở. lúc ấy chính phủ thành phố bên này bức bách tại áp lực đỉnh công ước chừng một tuần lễ thời gian vì chuyện này trịnh chi nam còn bị chu dương đang nói trong ống ngoan ngoan mà khiển trách một trận Vốn là Trịnh Chi nam cho rằng chuyện này đã vạch trần quá khứ không nghĩ tới Chu Dương trở lại Cán Giang ngày thứ hai, lập tức đi ngay công trình hiện trường tiến hành thị sát. Rất rõ ràng đây không phải muốn thả sau chuyện này, mà là muốn từ trọng sự sửa lại. Chương 867, Chu thư ký lại muốn hố người. Chương 867, Chu thư ký lại muốn hố người. Tại Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên trong nhân viên công tác đều biết, thị ủy bí thư Chu Dương mặc dù trong công tác cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có thể nói yêu cầu nghiêm ngặt đến gần như có chút khắc nghiệt. Nhưng mà kỳ thực ngầm vẫn là vô cùng thân dân hiện ảnh, hơn nữa đối với cơ quan văn phòng hoàn cảnh cùng điều kiện cũng là cao độ coi trọng. từ lúc chu bí thư thông qua công khai cạnh tranh phương thức khải dụng lý hồng đồng chí đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng sau đó khỏi cần phải nói ít nhất cơ quan căn tin cơm nước trình độ rõ ràng có cực lớn cải thiện cùng đề cao nhất là trọng điểm chỉnh đốn cơ quan hậu cần bộ môn sau đó bây giờ cơ quan nhà ăn là rất nhiều nhân viên công tác dùng cơm có một không hai nhân tuyển có chút nhân viên công tác thậm chí ngay cả tan tầm đều phải từ trong phòng ăn mua tốt đồ ăn mang về nhà ăn vậy mà lúc này bây giờ tại thị ủy cơ quan căn tin trong phòng chung đối với thị trường trịnh chi nam tới nói trước mắt những thứ này khẩu vị đã coi như là rất không tệ mỹ thực đến trong miệng của hắn nhưng có chút nhạt như nước Úc. thị ủy bí thư chu dương tại phú kim tuyến công trình thi công hiện trường phát hỏa chuyện này mặc dù không có diện tích lớn chuyển ra chỉ là chuyển đến đại lâu nội bộ cùng bộ ngành liên quan người phụ trách nơi đó hơn nữa sự tình cũng đã đi qua vài ngày nhưng mà trịnh chi nam trong lòng lại vẫn luôn đều có chút thấp thỏm không chắc bởi vì ngoại trừ một lần kia phát hỏa chu bí thư liền không có đối với chuyện này lần nữa làm ra cái gì minh xác chỉ thị thị ủy bí thư tại cán giang hy vọng rất cao điểm này là ai cũng không thể phủ nhận sự thật chính là bởi vì biết rõ điểm này cho nên trịnh chi nam cái này thị trưởng mặc dù làm không phải sảng khoái như vậy thậm chí có chút nơm nớp lo sợ nhưng mà hắn đối với chu dương cá nhân năng lực vẫn là vô cùng khâm phục là một ngoại lai cán bộ có thể từ trong khe hẹp mở ra cục diện cũng coi như thậm chí có thể vững vàng nắm chặt cán giang căn cơ hơn nữa còn có thể tại tỉnh ủy trong ban đều có hết sức quan trọng trọng lượng loại này đối với quan trường thế cục lực khống chế có thể nói là hiện ra đến hào điên thậm chí nói khoa trường, đơn giản chính là làm người ta nhìn mà than thở hơn nữa trịnh chi nằm trong lòng vô cùng rõ ràng mặc kệ là từ cán giang thực tế góc độ xuất phát hay là từ cá nhân hắn sớm nhất tại thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức bổ nhiệm đi theo chu dương kinh nghiệm xuất phát lần này hắn đảm nhiệm cán giang thành phố thị trường có thể nói tuyệt đại bộ phận sức mạnh đều là tới từ thị ủy bí thư chu dương chu bí thư tại cán giang liền vững như thái sơn lần này chu bí thư đi huấn luyện có ít người liền bắt đầu ám đâm đâm kiếm chuyện chu bí thư vừa về đến thanh em gì đều biến mất bất quá trình thị trưởng đấy lòng rất rõ ràng đây không phải mang ý nghĩa chu bí thư bỏ qua chuyện này mà là vô cùng có khả năng đang chờ một cái thời cơ thích hợp ra tay tiến hành trọng điểm chỉnh đốn chu dương thủ đoạn hắn là biết đến một khi ra tay vậy thì chắc chắn là lôi lệ phong hành cho nên đối với chu dương bất mãn chuyện này xử trí tình huống chính tri nam là phi thường trọng thị nhưng mà đụng tới trước mắt vấn đề này trịnh chi nam lại là lần đầu cảm thấy có chút khó giải quyết lão trịnh vấn đề này cá nhân ngươi là định xử lý như thế nào trong phòng khách chu dương cầm thìa từ trước mặt trong mâm múc một mẫu tử kem sữa trứng lập tức quay đầu hướng bên cạnh thân trịnh chi nam hỏi chậm rãi để đốt xuống trịnh chi nam từ bên cạnh giấy ăn trong hộp rút trang giấy lau miệng thơi trầm tư một hồi mới lên tiếng bí thư ý của cá nhân ta là nhất định muốn đối với tương quan người có trách nhiệm tiến hành xử lý đối với những cái kia ở trên mạng tản bộ lời đồn người cũng tuyệt không thể nhân lượng chu dương gật đầu một cái xảy ra vấn đề khẳng định muốn xử lý người có trách nhiệm đây là cơ bản nhất mạch suy nghĩ Trịnh Chi Nam nói cũng cũng không có sai nhưng mà như thế vẫn chưa đủ hoặc có lẽ là mạch suy nghĩ còn không tại trên điểm mấu chốt chuyện cũ kể thật tốt chắn dân miệng cái gì tại phòng xuyên loại này mạch suy nghĩ chỉ có thể nói chỉ ngọn không chỉ gốc cũng may Trịnh Chi Nam tiếng nói rơi xuống gặp Chu Dương không có mở miệng lúc này liền tiếp tục nói bất quá bây giờ xem ra mà nói quan xử lý những người phụ trách này cùng truy cứu giải lời đồn trách nhiệm chỉ sợ còn chưa đủ hơn nữa một cái sơ sẩy còn dễ dàng gây nên xã hội dư luận điểm trọng yếu nhất là chúng ta cán giang phát triển chắc chắn không phải tu một đầu phú kim tuyến liền có thể giải quyết nếu như đằng sau mỗi cái công trình đều xuất hiện loại thanh âm này mà nói vậy thì không phải là nhất thời đầy đất vấn đề mà là một cái trường kỳ tính chất vấn đề cho nên phải giải quyết vấn đề này chỉ sợ còn phải nghĩ một cái trị tận gốc biện pháp kéo dài tính chất mà phát huy tác dụng ý của cá nhân ta là có thể hay không lợi dụng một lần này thời gian trảo một cái điển hình chúng ta cũng không đi bắt người lại càng không xử lý những trách nhiệm kiêng người liền đến một lần dư luận thế công lợi dụng quần chúng sức mạnh đi bao phủ những âm thanh này đương nhiên có thể còn cần một cái tốt thời cơ, mặt khác, bộ tuyên truyền cùng cục văn hóa bên kia đoán trường phải khổ cực một điểm, tăng giờ làm việc lộng một chút tài liệu đi ra. nghe vậy chu dương lần nữa gật đầu một cái, trên mặt nguyên bản bình tĩnh không lay động biểu lộ cũng cuối cùng khôi phục một nụ cười. chính chi nam thấy thế, mặc dù biểu tình trên mặt không có phát sinh biến hóa gì, nhưng mà đáy lòng nhưng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. biện pháp này hẳn là dẫm lên chu bí thư điểm. quả nhiên, chờ chu dương chậm rãi uống xong trước mặt kem sữa trứng, chính chi nam bên tai lập tức liền nghe được chu dương âm thanh xem ra lý hồng đồng chí đối với cơ quan hậu cần chỉnh đốn vẫn là rất có hiệu quả. ta nghe tiểu vàng nói cái này quý chính phủ nhân viên công tác đối với cơ quan căn tin đánh giá rất cao cho nên lão trịnh danh tiếng vật này à, khẳng định vẫn là phải có thực tế thành tích còn tại đó mới có thể phát huy tác dụng bằng không chỉ là một cái miệng ở nơi đó vương bà bán dưa mèo khen mẹo dài đuôi đó chính là lãng phí nước bọn. ngươi mới vừa nói đúng phú kim tiến chỉ là một cái điển hình tiến bộ nhân sĩ đi niên đại nào đều có chúng ta cán giang làm phát triển liền nhất định muốn phá hư hoàn cảnh bởi vì heo là sinh mệnh cho nên sẽ không ăn thịt heo đạo lý này nói không thông đi có phải hay không nhưng mà chậu nước dơ này tạt vào trên đầu chúng ta chắc chắn cũng không thể làm như không thấy bằng không một đỉnh ánh mắt thiệt cận một mực trước mắt không để ý hậu thế mũ giữ lại không chỉ là ngươi Trịnh Thị trưởng gánh không được ta Chu Dương cũng gánh không được cho nên lần này nhất định muốn căn bản tính địa hoàn toàn giải quyết vấn đề này nói một câu lời khó nghe một ít người nhất là một ít cái gọi là không biết nhất định phải làm cho bọn hắn thật tốt học lao tổ tông đạo lý kỳ sở bất dục vật thi vu nhân như vậy đi ngươi chuyên môn liền vấn đề này triệu tập bộ tuyên truyền Vương Kiến Phú cùng cục văn hóa bên kia triển khai của họp nghiên cứu thật kỹ bố trí một chút ta cho ngươi thời gian một tháng giải quyết vấn đề này trong phòng khách. Chính Chi Nam nghe vậy lập tức cũng là chấn động trong lòng. Chu Dương lời nói mặc dù rất bình tĩnh, không có gì nộ khí, nhưng mà lời trong lời ngoài phong mang lại là nửa chặn nửa che. Xem ra chính mình lúc trước đoán không lầm, Chu Bí thư chỉ sợ không phải dự định bỏ qua cái chuyện này, mà là muốn giết người Chu Tâm Tốt Bí thư. Ta lập tức triệu tập người họp bố trí công việc này. Ngoài ra còn có cái sự tình muốn cùng mời ngài bày ra một chút. Chúng ta cán răng thứ hai cái quý kinh tế số liệu mấy ngày nay đã ra tới, ngài nhìn lần này lúc nào chính thức chuyển ra ngoài tốt hơn. Nghe vậy Chu Dương trực tiếp quát tay một cái nói đây là một tấm bài tốt, không cần vội vã đánh đi ra. Quan giết người còn chưa đủ. phải có đồ vật trên tay bây giờ cả giang phát triển kinh tế thành quả chính là lớn nhất thành tích đây chính là cán giang lớn nhất cần cũng là cán giang chín trăm vạn bảy chúng tôi cấp bách trong mong đông nếu ai dám phủ định dám ngăn cản giải quyết cái này trước mắt vấn đề khẩn yếu nhất cái kia không cần nói ngươi trịnh thị trưởng chính là cán giang chín trăm vạn bảy chúng cũng sẽ không bỏ qua hắn có ít người không thể chỉ ăn cơm không trồng ruộng đi lúc cần thiết cũng phải để bọn hắn quấn lên ống quần hạ điển xuống đất bạn bạ thảo cắm cái mạng nghe được chu dương lời nói trịnh chi năm cũng là hoàn toàn khẽ động chương tám muốn giết người trước hết tự chém một đao chương tám Muốn giết người trước hết tự chém một dao. Văn phòng bên trong, Cơm nước xong xuôi Chu Dương trên ghế salon nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Kỳ thực trong khoảng thời gian này tại trường Đảng bên kia học tập, có hay không học được đồ vật không dám nói, nhưng mà cả người hắn trạng thái tinh thần ngược lại là khôi phục cực kỳ tốt. Phía trước cùng an hiệu khiết thông video thời điểm, đã ba mươi mấy còn tựa như thiếu nữ tựa như ngốc bạch ngọt vậy mà nói hắn nhìn trẻ mấy tuổi. Chu Dương chiếu một cái tấm gương mới phát hiện, đi một chuyến trường Đảng huấn luyện, trên mặt mình mắt quầng thâm vậy mà đều chứa khỏi bí thư, Trần Thị trường tới. Thư ký Hoàng Vân quý gõ môn vào nói đạo. Nghe vậy Chu Dương lập tức gọi hắn đem người gọi đi vào một lát sau một thân quần tây dài đen áo sơ mi trắng trần hồng mai cuộn lại tóc một mặt nghiêm túc gõ môn đi vào văn phòng gặp chu dương chính tại trong văn phòng pha trà kêu lên bí thư đã sắp qua đi cho hắn hỗ trợ ngươi trước ngồi ta hôm nay cũng pha một ly trà cho ngươi nếm thử trước đó tại nam giang bộ tổ chức thời điểm ta nhớ được ngươi cùng dương hoàn thế nhưng là trong thường thường liền chạy tới ta văn phòng thuận uống trà như thế nào bây giờ không có lá gan này vốn là còn chút thận trọng trần hồng mai trên mặt lập tức liền cười nở hoa nhưng mà đáy lòng lại khó tránh khỏi hơi xúc động chu bí thư vẫn là cái kia chu bí thư tựa như năm đó chu phó bộ trưởng Mặc dù thời gian qua đi 6, 7 năm, nhưng mà tính khí để Trần Hồng Mai nhìn ra được Chu Dương, tính cách vẫn là giống như trước đây đương nhiên, không chỉ có như thế, cũng vẫn là một dạng tuổi trẻ. Nhưng mà Trần Hồng Mai rất rõ ràng, bây giờ Chu Dương thủ đoạn, năng lực, thậm chí tâm cơ như thế nào có thể sẽ giống như trước đây. Dù sao cái này một vị đã không còn là trước đây cái kia Chu phó bộ trưởng, mà là chân chính tay cầm một phương đại quyền, cho dù là tại Tây Giang tỉnh đều có cực kỳ mạnh miệng ngứa quyền tỉnh ủy Thường ủy phó tỉnh trưởng, Cán Giang thị ủy bí thư. Chu Dương ngày đó tại Phú Kim tuyến công trình thi công hiện trường nội trận lôi đỉnh cử động, không chỉ để cho bao quát trần hồng mai ở bên trong một đám lãnh đạo cán bộ mất hết mặt mũi. hơn nữa trần hồng mai đấy lòng kỳ thực là vô cùng bị khuất thậm chí là bị khuất dù sao nàng mặc dù là thường vụ phó thị trưởng nhưng mà phú kim tuyến công trình thi công thời điểm nàng còn chưa tới cán giang bên này tức sự xuất vấn đề cũng là trước mặt vấn đề nàng trần hồng mai vừa tới liền có như thế đại nhất nổi đấu nếu như đổi lại là tại ngũ tuyển thành phố hoặc can sơn lấy nàng tay tính tình chắc chắn cũng sớm đã nổ hết lần này tới lần khác phát hỏa mắng người là chu dương đã tiền nhậm của mình lãnh đạo mình tại quan trường lớn nhất quý nhân lại là mình bây giờ lãnh đạo tương lai ở quan trường chỗ dựa lớn nhất, cho nên dù cho đấy lòng có cảm xúc, Trần Hồng Mai cũng chỉ có thể âm thầm đặt ở đấy lòng tự mình tiêu hóa, nhưng mà nghe được Chu Dương câu nói này thời điểm, loại phức tạp đó cảm xúc trong nháy mắt liền biến mất. Giống như đầu mùa đông bạc tuyết, tuy là tới tấn mãnh, nhưng cũng tan dạ tại rơi xuống đất trong nháy mắt đây không phải sợ ngài bận rộn không dám tới quấy rầy sao? Lại nói, ngài pha trả ta cũng không dám tùy tiện uống, nếu là ngài mắng chửi người ta đều tìm không thấy kẻ đất chui Trần Hồng Mai quả nhiên vẫn là Trần Hồng Mai. Nghe vậy Chu Dương cười không nói. Mấy người nước trong bình lăn đi lúc này mới rêu rêu nói, như thế nào? mắng ngươi hai câu còn có tính khí có phải hay không? cảm thấy bị khuất. không dám không dám, liền đây coi là cái gì? trước đó tại Nam Giang ngài cũng không ít chửi chúng ta. trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là tức giận, ngoan ngoan mà chừng Trần Hồng Mai một mắt, ta cứ như vậy ưa thích mắng chửi người. bất quá trong đầu nhớ tới, năm đó ở bộ tổ chức, bị mắng nhiều nhất đúng là Trần Hồng Mai cùng Dương Hoan hai người. dù sao xem như phòng làm việc người phụ trách, nếu là xảy ra vấn đề Chu Dương chắc chắn thứ nhất liền bắt bọn hắn. Dương Hoan là thuộc về loại kia bị mắng không nói lời nào tính tình, nhưng mà Trần Hồng Mai mỗi lần đều biết cùng chính mình giải thích đạo lý đi tự nhiên là có đạo lý. chỉ có điều giải bày không cần, lần sau vẫn tiếp tục mắng. một lát sau, văn phòng bên trong hương trà bùa phía, xe hồng mai đứng dậy rót hai chén trà mới ngồi trở lại trên ghế salon, cạn rót một ngụm nhỏ, vẫn là cái mùi kia bí thư, ngài lại mua trương nhất nguyên gia trà nhải a, mùi vị kia vừa quát liền hét ra tới, nghe vậy chu dương gật đầu một cái, trà không phải cái gì tốt trà, thắng ở hợp thời. vào hạ phục sơ uống chút trà nhải có thể đi khô tiêu hóa, thanh tâm tán ký liên quan tới lần này phú kim tuyến vấn đề, ta phải hướng ngài kiểm điểm, nguyên bản trịnh thị trưởng có ý tứ là cường lực khống chế dư luận. nhưng mà ta cho rằng vẹn vẹn khống chế dư luận còn chưa đủ cho nên mới để cho sự kiện lên men về sau trình độ kia mặt khác trên internet có không ít công biết dẫn đầu gây rối, cũng dẫn đến chúng ta cán giang nội bộ cũng có chút cán bộ để tâm vào chuyện vụ vặt. bất quá ta vẫn kiên trì trước đây ý nghĩ kia vẹn vẹn khống chế dư luận vẫn chưa được phải nghĩ biện pháp đem dư luận quyền chủ đạo cầm tới trong tay mình dẫn đạo dư luận phát triển mà không phải tùy ý những cái kia công biết cùng bên ngoài âm thanh tới chủ đạo cán giang dân ý văn phòng bên trong uống hai chén trả gặp chu dương vẫn không có chủ động ý lên tiếng trần hồng mai cũng không bút tích trực tiếp liền nói rõ ý nghĩ của mình Nghe vậy Chu Dương ngược lại là hứng thú. Hắn vừa mới cùng Trịnh Chi Nam giao phó xuống làm sao xử lý chuyện này, Trần Hồng Mai lập tức liền đến tìm hắn. Rất rõ ràng, Trần Hồng Mai hẳn là thật sự hiểu được chính mình ngày đó phát cáo chửi mẹ sau lương ý đồ. Bất quá hắn cũng muốn biết Trần Hồng Mai chân chính ý nghĩ, xem chính mình lúc trước tại Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức cấp nhắc vị này không thua kém bậc mày dâu quan trường cân quắc đến cùng có mấy phần bản sự bí thư, ta ý nghĩ là liên quan chuyện nhân viên nhất định muốn trọng sự, không chỉ muốn trọng sự, hơn nữa còn muốn gióng trống khua chiên chốt phân Nhưng mà cái này một số người cũng muốn trọng dụng, không chỉ phải dùng, đồng dạng muốn gióng trống khua chiên mà dùng. chỉ có điều trong lúc này trên dư luận phải thêm dẫn đạo, muốn đem phía sau màn những cái kia chân chính không hiểu cả hắn rằng, chỉ biết là hầu ngôn loạn ngữ vương bắt đạn toàn bộ đều bắt được. Nhìn thấy mặt giống như Ôn luyện Trần Hồng Mai vậy mà nói ra như thế một phen ngoan thoại, Chu Dương đáy lòng cũng không nhịn được cười cười. Tại Ngũ tuyển thành phố mấy năm, Trần Hồng Mai ngược lại là không có phí công làm. Tại Chu Dương xem ra, muốn động thủ kỳ thực rất đơn giản, dù sao cái này cũng không phải là việc khó gì, xem như thị ủy bí thư, Tây Giang tỉnh tỉnh ủy Thường ủy Phó tỉnh trưởng, trên tay hắn quyền lực lớn vô cùng. Nhưng mà muốn giết người, vậy sẽ phải lời đầu tiên chạm nhất đạo. một đao này là vì dừng lại đạo lý góp chân trần hồng mai có thể hiểu thông nộ ra điểm này vậy nói rõ là xuống công phu thật bất quá cụ thể làm như thế nào cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, chỉ sợ còn cần có chỗ mưu đồ mới được sáu hai ngày sau cũng chính là bảy mười mười hảo. tây giang tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư chu dương lại một lần nữa cao điệu mà thị sát bao quát kim sơn phú quốc cùng với cán giang thành phố khu phát triển kinh tế cùng nam sơn khu ở bên trong mấy cái trọng đại hạng mục đầu tư cùng thị chính công trình thi công hiện trường sau đó cán giang thị ủy chính phủ thành phố lập tức tổ chức tổ chức toàn thành phố thị chính công trình xây dựng chuyên đề công tác hội bàn bạc trong buổi họp chu dương nghiêm khắc phê bình đồng thời chỉ đích danh thông báo thị chính công trình tại thi công quá trình bên trong bởi vì kế hoạch không nghiêm cẩn phương thức quản lý không làm tạo thành bất lương xã hội ảnh hưởng cùng ô nhiễm môi trường các loại vấn đề sau đó thị ủy chính phủ thành phố chính thức phía dưới phát thông tri lệnh cưỡng chế liên quan chuyện công trình toàn bộ đỉnh công 13 thiên không đợi tiến hành chỉnh đốn cùng lúc đó thị ủy bộ tổ chức phía dưới phát liên quan tới miễn đi tất cả liên quan chuyện nhân viên đương nhiệm chức vị thông chi ngay sau đó Cán Giang thành phố Hoàn Bảo cục càng là khai triển một loạt bảo vệ môi trường động tác. Cán Giang thị ủy bộ tuyên truyền, thành phố cục văn hóa cũng tại truyền thông nhà nước cùng xã giao dư luận trên bình đài đối với chuyện này tiến hành trên phạm vi lớn truyền bá cùng đưa tin, nhắc lên một cố liên quan tới phát triển kinh tế và bảo hộ hoàn cảnh tập thể thảo luận. Chu Dương đoán không sai. Theo sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, không thiếu dấu ở sau lưng có biết, truyền thông cùng người bình luận sĩ cuối cùng nhịn không được bắt đầu ló đầu ra nhau nhau tiến hành hiện thân thuyết pháp. Nhưng mà cũng không có người chú ý đến, nhưng vào lúc này, liên quan tới cái này, một số người dĩ vãng số lớn công khai ngôn luận. quan điểm cùng bối cảnh đều bị cán giang thành phố quốc an cục thu được trong tay cùng lúc đó cán giang thị ủy chính phủ thành phố cũng tại tổ chức tương quan chuyên gia cùng đoàn đội tại chỉnh lý hòa luận chứng nhận hai cái này quan điểm liên quan đến kinh tế tham số cùng bảo vệ môi trường tài liệu một hồi chỉ có số ít người sớm ý thức được phong bạo tại không biết không chúng dần dần ẩn nương hình thành văn phòng bên trong nhìn xem trên mạng nhiều càng ngày càng nghiêm trọng tranh luận xu thế cán giang thành phố thị trường cũng tại âm thầm cười lạnh Hắn thấy những thứ này người cùng những thứ này cơ quan bây giờ nhảy có nhiều ăn một khi đến lúc thu lưới chỉ sợ cũng khóc đến thảm bao nhiêu Chương hai năm không thấy gầy hai vòng chương 869, trăm năm không thấy gầy hai vòng chu dương cũng không ngờ tới xem như cán giang thành phố sản nghiệp truyền hình thăng cấp lớn nhất người đầu tư một trong đương nhiên cũng là lão bằng hữu của mình chương mau mau vậy mà đột nhiên đến cán giang thành phố văn phòng bên trong nhận được điện thoại chu dương rõ ràng cũng là sương sở tính ra hắn cùng Trương mập mạp thật sự có rất thời gian dài không gặp mặt lần trước hai người cùng tiến tới ăn cơm vẫn là đảm siêu nhiên kết hôn một lần kia sớm biết người bản ca muốn tới cán giang vậy ta không thể mang theo trong ban người đi sân bay đón người đi tốt xấu ngươi cái này đại tài chủ bây giờ là chúng ta cán giang vinh dự thị dân hơn nữa còn là đầu tư nhà giàu điểm ấy đãi ngộ vẫn là phải có chu dương nói câu nói này kỳ thực không có khoa trương chút nào xem như hồng hà tập đoàn thực khống người cùng hồng hà tư bản sau lương lớn nhất tài chính cự đầu chương mao mao danh nghĩa bây giờ đã có vượt qua năm cái sản nghiệp tại cán giang tiến hành kết xù đầu tư trong đó bao quát huyền ảnh nguồn năng lượng mới ô tô nguồn năng lượng mới tin nghiên cứu phát minh cùng sinh sản hạng mục hồng hà tập đoàn danh hạ du lịch cùng khách sạn sản nghiệp ngoài ra còn có bất động sản cùng thị chính công trình đầu tư đương nhiên trong này tự nhiên không thể thiếu phú kim tuyến Nếu như không phải Trương Mao mau ra tay liên hợp long thành văn hóa, Chu Dương vẫn thật là phải nghĩ biện pháp khác đi tìm người tới mượn tiền sinh tiền sửa đường đường, Ngươi Chu đại tỉnh trưởng nếu là tự mình đến đón ta, quay đầu đàm đại thiếu đoán chừng lại phải chào phúng ta tự kiềm chế thân phận, ta bây giờ xem như sợ hắn kể từ làm thị trường sau đó, chỉnh người thủ đoạn vừa ra tiếp lấy vừa ra. Ngươi là không biết, lần trước ta ngay cả tin tức đều không nghe được, kết quả tên vương bắt đảng kia vậy mà cho ta báo một cái trường đảng sĩ nghiệp ra nghiên cứu và thảo luận ban, nói là để cho ta đi tăng cường chính trị tư tưởng học tập, ta mẹ nó đơn giản phục. Trương Mao mau mặc dù là cất bước tại sợi cỏ, nhưng mà tự thân tố chất vẫn là rất không tệ quan hệ qua lại nhiều năm như vậy hắn rất ít nghe được trương mao mao bảo nói tục đột nhiên nghe được hắn tới một câu như vậy lập tức cũng có chút buồn cười bất quá cho trương mao mao báo ban tiếp nhận tư tưởng giáo dục loại chuyện này thật đúng là đàm siêu nhiên mới làm cho ra tới sự tình người bình thường có lá gan này chỉ sợ cũng làm không được trước đó trương mao mao cấp độ quá thấp chỉ biết là đàm siêu nhiên bối cảnh là thị ủy kim phó bí thư nhưng là bây giờ cũng đã làm đến ngàn nước cấp giá trị bản thân phía sau màn cự đầu tự nhiên nắm rõ ràng rồi đàm siêu nhiên năng lượng sau lưng tại trước mặt đàm đại thiếu trương lão bản chỉ sợ còn phải thành thành thật thật nên nghe lời nghe lời nên gọi ủy khuất gọi ủy khuất Húng chi mấy người bọn hắn hiện tại cũng đã vượt ra khỏi người bình thường có thể hiểu được cấp độ còn có thể bảo trì như thế một phần tương đối mà nói tương đối thuần túy cảm tình kỳ thực đã coi như là thật là không dễ trương mập mạp mặc dù trong miệng kêu rất hung nhưng mà ngày nào đàm siêu nhiên tên vương bắt đạn kia không thèm để ý hắn đoán chừng lấy ra hỏa này trước đây liệu tính không chắc đến khóc cái mũi đi tìm đàm đại thiếu cho nên đàm siêu nhiên người này nhìn như cậu thảm miệng đầy thô tục nhưng mà trên thực tế từ đàm gia loại này đại gia đi ra ngoài hậu đại như thế nào có thể thật sự là một cái ngu ngốc đi đi ngươi cũng đừng cùng ta gọi khổ ta lần này đi thủ đô học tập tên vương bắt đảng này sau lưng không ít nói ta nói xấu lần sau chúng ta ba trở về đông hải hai chúng ta cũng cho hắn lần trước tư tưởng khóa ha ha ha vậy thì chờ ngươi an bài văn phòng bên trong chu dương cúp điện thoại lập tức đem thư ký hoàng văn quý kêu đến tiểu vàng ngươi đem ta hôm nay buổi chiều an bài toàn bộ hoãn lại đến ngày mai đời sau ta buổi chiều phải đi gặp cá nhân nghe vậy hoàng Vân quý cũng là sững sở bất quá lập tức liền gật đầu một cái ra ngoài làm việc buổi chiều chu dương vốn là còn hai cái sẽ muốn mở Cái này một điều chỉnh mà nói, cái kia liên quan đến vấn đề nhưng là nhiều. Cũng may hắn bây giờ xử lý loại vấn đề này cũng là xe nhẹ được quen, ngược lại là không có quá mức phức tạp chương trình. Mà đổi thành một bên. Chu Dương ăn cơm trưa, vội vàng xử lý một ít chuyện, lập tức liền mang theo Hoàng Vân Quý đi cùng Trương Mao Mao trả mặt. Lần này Trương Mao Mao tới Cán Giang, Chu Dương cũng không biết hắn chỉ là tới chơi một chuyến vẫn có chuyện quan trọng gì. Tại vì ở Cán Giang thị thị trung tâm một nhà cấp cao quán vỉa hè bên trong, xa cách mấy năm gặp mặt. Chu Dương cũng là bị Trương Mao Mao dọa cho phát sợ ta nói bây giờ lại gọi ngươi béo lúc nào cũng không phải không thật thích hợp. nhìn thấy trương mau mau vậy mà giống như biến thành người khác không chỉ bụng lớn nạm không thấy cả người liền cùng co lại tựa như trực tiếp gây hốc hác đi chu dương đơn giản liền có chút không thể tin được ha ha ha nhắc tới hai năm lớn nhất thành quả vậy khẳng định giảm béo thành công không giảm không được à lập tức cái gì kia ta dự định muốn hại tử nghe vậy chu dương lập tức sững sở nhưng mà cũng không hỏi nhiều mà là vây tay gọi thư ký hoàng văn quý tới chào hỏi giới thiệu cho ngươi một chút thư ký tiểu vàng hoàng văn quý tiểu vàng trước mắt vị này ngươi có biết hay không trong phòng khách Hoàng Văn Quý nghe xong Chu Dương lời nói lập tức chính là một mặt ngộng ta nhìn ngươi hôm nay là cố ý tới tổn hại ta. tiểu Vàng làm sao lại nhận biết ta? Ta cũng không phải tiểu phỉ nha đầu kia. Ngươi cho ta đại Minh tinh đâu? Sướng sờ cùng trước mắt vị này Chu Bí Thư trong miệng béo cuối cùng nắm tay. Hoàng Văn Quý ngược lại là đầu góc sống. Nghe vậy lập tức nói, Trương tổng ngài khỏe. Mặc dù ta có mắt không biết Thái Sơn, nhưng mà Chu Bí Thư chuyên môn đẩy một buổi chiều việc làm tới tự mình yến thỉnh khách nhân, ngài chắc chắn là đại nhân vật. Nghe được Hoàng Văn Quý mà nói, Trương Mao Mao lập tức liền cười ha hả Kỳ thực những năm này Trương Mao Mao mặc dù tại trong tài chính cùng thương quyền lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. nhưng mà xuất đầu lộ diện sự tình ngược lại lại càng không làm cơ hồ cũng là tại phía sau màn điểm này tự nhiên cùng chu dương cái này người trùng sinh cùng đảm siêu nhiên cái kia nhị thế tổ ở sau lưng chỉ điểm có quan hệ dù sao hiện tại xã hội này người sợ nổi danh heo sợ mập tha quá kiêu căng không chắc ngày nào liền sẽ bị hố ăn thịt ngươi cái này thư ký không tệ biết nói chuyện tiểu vang à, đi theo các ngươi chu bí thư học thêm học hắn làm quan bản sự là được rồi những thứ khác cũng không cần học được liền hướng ngươi câu nói này ta tiễn đưa ngươi cái lễ gặp mặt nói xong chương mau mau lập tức hướng đứng sau lưng trợ lý vẫy vẫy tay chu dương cũng nhận biết hơn nữa quan hệ không tầm thường lắm tỷ hoan nên ngươi tới cả hắn giang nghe vậy lâm giai gật đầu cười lập tức đỏ mặt cùng chu dương nhỏ dọn dỉ hai vài câu chu dương lúc này mới một mặt kinh ngạc chừng trương mao mao nhìn qua hợp lấy hai vị này thâm tàng bất lộ vậy mà tu thành chính quả trước kia lâm giai tại trương mao mao còn chỉ có một nhà hờn hà hội sợ thời điểm vẫn đi theo hắn bây giờ hai người đều tuổi hơn 40 mới xem như chính thức tiến tới cùng nhau tên mập mạp chết bầm này đoán chừng là chơi chán bây giờ có thành ra lập nghiệp tâm tư ngươi đừng nhìn ta như vậy lâm giai nàng nhiều năm như vậy cùng ta không rời không bỏ ta đây không phải ngại trướng mắt sao dứt khoát liền kết hôn được nói xong rõ ràng có chút chột dạ trương mao mao lập tức liền bị lâm giai liết một cái chu dương nhìn hai người này liếc mắt đưa tình dáng vẻ làm sao không biết trương mập mạp đây là quay về sơ tâm dù sao chơi là một chuyện kết hôn lại là một chuyện theo trương mao mao nhiều năm đối với hắn sự tình biết gốc biết dễ hơn nữa lâm giai bản thân điều kiện không kém mặc dù lớn tuổi nhất định nhưng mà xem như đối tượng kết hôn lâm giai rõ ràng càng thích hợp cùng chu dương hàn huyên vài câu lâm giai rồi mới từ trong sách tay lấy ra một tấm thẻ phiến đưa cho hoàng văn quý thấy mình cái này ngốc thư ký hướng hắn nhìn một chút chu dương lập tức liền cười nói nếu là lâm thị trò vậy chỉ thu lấy à. Người khác tiến đưa người đồ vật khó mà nói, nhưng mà Lâm tỷ đồ vật chắc chắn không làm trái quy tắc. Chu Dương mặc dù không dám khẳng định, nhưng là mình cùng Trương Mao mau quan hệ, phía trên sợ là đã sớm làm cho nhất thanh nhị sợ. Chương 870, thương ủy hội đứng ngoài cuộc. Chương 870, thương ủy hội đứng ngoài cuộc. Trương Mao Mao ra tay, tặng đồ vật tự nhiên không phải phàm phẩm. Mấy người cơm nước xong xuôi. Chu Dương lập tức để cho thư ký Hoàng Vân Quý lái xe mang theo bọn hắn đi Cán Giang nội thành đi lòng vòng. Trương Mao Mao lần này tới Cán Giang, chủ yếu là hai chuyện. Một là việc tư, Bùi Lâm giai đi khắp nơi đi, cũng coi như là xem hắn vị lão bằng hữu này. kẻ có tiền tư tưởng cảnh giới không giống nhau chu dương cũng chỉ có thể thầm chửi một câu có tiền thật hảo một là công sự hồng hà tập đoàn có ý định đầu tư kim sơn thành phố cao cấp dưỡng lao cùng liệu tính Dương hạng mục trước mắt tập đoàn người phụ trách đã cùng kim sơn thành phố dương thần hạo tiến hành bước đầu tiếp xúc bất quá công tư phân minh chưng mau mau cũng biết chu dương là người cho nên vẹn vẹn chỉ là để một câu liền không có trong vấn đề này nhiều lời lấy hồng hà tập đoàn thực lực có thể cùng bọn hắn cạnh tranh đương nhiên không có mấy cái đối thủ bất quá liên quan vấn đề này chu dương trước đây đã, đã thông báo dương thần hạo chứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ dù cho đối phương là hồng hà tập đoàn chắc chắn cũng muốn đưa vào khác biệt người đầu tư mà không thể để cho hồng hà tập đoàn một nhà độc quyền tại vì ở thành phố trung tâm một nhà màu đỏ trong viện bảo tàng thừa dịp mấy cái người đi đi phòng vệ sinh công phu hoàng Vân quý len lén liếc một mắt trong túi cái kia tấm màu hồng thẻ tấm thẻ bản thân cũng không thu hút nhưng mà hoàng Vân quý bên trên lưới cha xét một chút không cha không biết cha một cái cả người đều trợn tròn mắt mặc dù trên mạng liên quan tới tấm thẻ này tin tức vô cùng thưa ớt nhưng mà cũng may nào đó hồ trên diễn đàn có cái ưa thích thổi như bức chủ blog giới thiệu tấm thẻ này cho dù là đôi câu vài lời Hoàng Vân Quý Trung Quỳ là biết rõ thẻ tác dụng. Này rõ ràng chính là một tấm Hồng Hà Tập đoàn dưới cờ gần tới mấy trăm ở giữa khách sạn cấp sao đều có thể sử dụng nguyên thủy thẻ khách quý. Công năng giống như tấm thẻ này đơn giản bề ngoài đơn giản thô bạo. Chỉ cần nắm giữ tấm thẻ này, cái kia cầm tạp người hàng năm tại những này trong tiểu điểm sẽ có được 240 giờ miễn phí và ở thời gian. Chú ý là Hồng Hà Tập đoàn dưới cờ tất cả khách sạn, tất cả gian phòng, bao quát phòng tổng thống nếu như là loại kia mấy vạn thậm chí mười vạn khối tiền ở một đêm phòng tổng thống, đây chẳng phải là mang ý nghĩa một năm tự nhiên kiếm được mấy chục hơn trăm vạn. Tiên lặng đem tấm thẻ thu lại. Hoàng Vân Quý phát hiện tay của mình có chút run lên, mặc dù chỉ có thể và ở không thể thực hiện, nhưng mà tấm thẻ này thực sự là phòng tay a rất nhanh. Trở lại thị ủy chính phủ thành phố, Hoàng Vân Quý suy nghĩ một chút vẫn là gõ Chu Dương Văn Phòng môn. Lập tức liền đi vào đem tấm thẻ bỏ vào Chu Dương trên mặt bàn bí thư. Tấm thẻ này ta, ta không thể nhận. Nghe vậy Chu Dương cũng là sững sở như thế nào. Sợ đồ vật quá phòng tay gây phiền thoái. Hoàng Vân Quý sắc mặt đỏ lên căn bản vốn không biết rõ làm sao nói tiếp. Hắn là biết Chu Dương là người bình thường đừng nói là có người cho hắn tặng đồ, chính là bữa tiệc cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. nhưng mà lần này Chu Bí thư Bằng Hữu đưa cho chính mình lễ vật quý giá như vậy, hắn thật sự có chút mơ hồ không biết nên không nên tiếp nhận. gặp thư ký ngần người, Chu Dương lúc này liền cười nói, ta mặc dù không biết trong thẻ có đồ vật gì, nhưng mà nếu là béo cuối cùng cùng Lâm Giai đưa cho ngươi, vậy ngươi liền giữ đi. vấn đề là không có vấn đề gì, vị tiêu béo cuối cùng thân phận có thể ngươi không rõ lắm. hắn là Hồng Hà Tập đoàn người sáng lập Trương ma Mao, bao quát ngươi thấy qua Hồng Hà Khách sạn, Hồng Hà Đầu tư, Huyễn Ảnh, nguồn năng lượng mới ô tô các loại những thứ này đưa ra thị trường xí nghiệp trên cơ bản cũng là hắn danh hạn hắn tiện đưa đồ vật gì cho người đó, đó là cá nhân hắn yêu thích. ngươi một cái thư ký còn không đáng để cho hắn làm trái quy tắc văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói hoàng văn quý lập tức cũng là ngược lại hút một hơi khí lạnh hồng hà tập đoàn người sáng lập chính xác làm hắn có chút đầu váng mắt hoa xứng sở từ chu dương trên mặt bàn lại đem tấm thẻ cầm về trở lại văn phòng bên trong hoàng văn quý nhìn xem trong tay thẻ màu đỏ trong đầu trong lúc nhất thời cũng là phấn khởi không được sáu một bên khác Trương mau mau cùng lâm dai tới cán giang thành phố chu dương làm chê mãi một buổi chiều công phu trực tiếp dẫn đến mấy ngày kế tiếp hắn đều đang không ngừng họp chính chi nam bên kia đã bắt đầu động thủ bố trí bước kế tiếp dư luận dẫn đạo công tác chu dương cũng chú ý tình huống cụ thể trước mắt quốc an cục bên kia đối với tương quan một chút cái người cùng cơ quan rất nhiều cơ bản tin tức cũng siêu tập gần đủ rồi chỉ có thể thị ủy bên này phát mệnh lệnh thu lưới chính như chu dương suy đoán lần này nhằm vào cán giang thị ủy chính phủ thành phố cùng với các hạng công trình trong dư luận có một bộ phận người là người vân diệp vân bị giao động đi vào có một bộ phận người nhưng là mạng lưới người rảnh rỗi nhằm vào hai loại người hắn ý tứ là cho cảnh cáo không giúp đỡ xử phạt nhưng là thật có một nhóm tương đối nồng cốt người là tâm hoài quỷ hai thậm chí tồn tại tiết lộ công cộng tin tức lẫn lộn công cộng dư luận chế tạo dư luận quan hệ xã hội nguy cơ cùng chế ước chính phủ chính sách rơi xuống đất tâm tư đến nỗi đến tột cùng là động cơ gì chu dương cũng lời đi qua hỏi đây không phải chuyện hắn nên làm bất quá ngay tại chu dương khi đang chuẩn bị bố trí hành động tỉnh ủy bên kia lại thông chi 19 hào buổi sáng mở tỉnh ủy thường bị hội chuyện này tạm hoãn để cho bộ tuyên truyền cùng cục văn hóa bên kia trước tiên áp dụng kế hoạch bước kế tiếp tiếp tục dẫn đạo dư luận ta sáng sớm ngày mai đi trong tỉnh mở thường bị hội những chuyện khác các ngươi chờ ta thông chi văn phòng bên trong nghe vậy thị trưởng trịnh chi năm cũng chỉ có thể gật gật đầu. tất nhiên chu bí thư muốn đi mở tỉnh ủy thường ủy hội mà nói vậy cái này sự tình chính xác chỉ có thể bông xuống một chút sáng sớm hôm sau chu dương mang theo tài xế cùng thư ký thẳng đến tỉnh thành Tỉnh ủy bên này thường ủy hội triệu khai thời gian kỳ thực cũng không cố định chu dương cũng chỉ có thể mỗi lần sớm tiếp vào thông tri tiếp đó liền thời gian đang gấp đi qua bất quá từ lần trước đàm văn sơn nhắc nhở qua sau chu dương bây giờ mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng Tỉnh ủy thường ủy hội chuyện bên này trừ phi là quan hệ đến bản thân lợi ích vấn đề bằng không hắn trên cơ bản sẽ không tùy tiện dính vào Tỉnh ủy bí thư vương mộ dặn cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên nấu thế nào đó là bọn họ sự tình Dưới mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, hạch tâm nhất việc làm nói trắng ra là chính là lại cho chính mình tích lũy tư lịch nệm vững chắc căn cơ đem cán giang kinh tế làm lên. Chỉ cần có cán giang chương này cứng rắn bài, cái tiêu mặc kệ là Vương Mộ Giản vẫn là Tiêu Văn Nghiên, chỉ sợ đều chỉ có thể lựa chọn cùng hắn thỏa hiệp. Nhưng mà nếu như cán giang xảy ra vấn đề, vậy thì thật muốn giao động căn cơ. Trong phòng họp, ngoại trừ Vương Mộ Giản cùng Tiêu Văn Nghiên, Chu Dương lúc tiến vào thường ủy đã đến hơn phân nữa. Nhìn thấy Chu Dương đi vào, tất cả mọi người thuần thục cùng hắn chào hỏi: "Ngươi hôm nay không hăng hai a, chuyện gì xảy ra?" Đi một chuyến trường đảng trở về, ta xem cái này giác nộ cũng không để cao đi. bị tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức mãn minh quang treo ghẹo một tiếng trong phòng họp đám người lập tức cứ vui vẻ cười a a đứng lên không có cách nào ta đường đi xa xôi ngươi đẩy bộ trưởng ngay tại cửa nhà ta chính là lại hăng hái cái này cưới tên lửa còn phải vài phút đâu một lát sau hội nghị chính thức bắt đầu hôm nay cái này thường ủy hội đề tài thảo luận chu dương đã nhìn qua hội nghị chương trình hội nghị bày tỏ phía trước mấy trong cổ cho trên cơ bản cũng là tỉnh lý kinh tế tài chính cùng nhân sự các loại hạng việc làm hắn cái này thường ủy chủ yếu tác dụng chính là đứng ngoài cuộc tiếp đó tỏ thái độ bỏ phiếu ngược lại là một hạng cuối cùng có chút ý tứ lại là thảo luận cán giang thành phố thị ủy điều chỉnh vấn đề này mãn minh quang xem như tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức ngược lại là cùng hắn thông qua khí đơn giản chính là thị ủy phó bí thư nhân tuyển án bài lý nhất bên kia trên cơ bản đã coi như là định rồi bất quá hắn cũng nghĩ xem hôm nay thường ủy hội đến cùng là cái gì hướng đi nếu quả thật có người dám tại trên mông cọp nổ lông mà nói vậy hắn chu dương chắc chắn cũng không phải ăn chay. chương 871, không phát lời không có nghĩa là ta có thể nắm chương 871, không phát lời không có nghĩa là ta có thể nắm vị này tỉnh ủy vương bí thư phát họa thời điểm rất ít so với chu dương vô bản bí thư danh tiếng vương mộ giản tuyệt đối là một cái vẻ mặt ôn hòa lãnh đạo. nhưng mà ngồi ở tỉnh ủy bí thư trên vị trí này lại có mấy người thực có can đảm cùng vương mộ giản vỗ bàn đương nhiên chu dương ngoại trừ tại tây giang tỉnh rất nhiều người đều biết chu bí thư vị này vỗ bàn bí thư là không hỏi đối tượng tỉnh trưởng tiêu văn yên tiền nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương thậm chí tỉnh ủy bí thư vương mộ giản sự thật cũng chứng minh người là thật có vỗ bàn sức mạnh bây giờ mặc dù cán giang thành phố quý hai số liệu còn chưa có đi ra nhưng mà vượt qua quý một là khẳng định mà cán giang quý một tổng thể tình huống là đã tới gần năm ngoái gần sáu bảy thành tổng hợp lại cái thành tích này lấy ra chỉ sợ mặc kệ là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản vẫn là tỉnh trưởng tiêu vạn niên đều phải tạm thời lễ nhượng ba phần bây giờ phía trên ý đồ vô cùng rõ ràng đó chính là lấy phát triển kinh tế cầm đầu đem chu dương lộng đi xuống ai có thể cam đoan cán giang tiếp tục duy trì trước mắt cao tốc phát triển cán giang không phải rời đi chu dương liền không phát triển tây giang nhân dân cũng không phải không có hắn chu dương liền không có cơm ăn nói thì nói như thế mà ở trong chuyện này chỉ sợ không ai dám đánh cược trong phòng họp chu dương tất nhiên là nhìn ra được dưới tình huống chính mình không phát lời không trộn tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên cơ hồ là duy trì nước giếng không phạm nước sông thái độ hai người cũng hẳn là đầy đủ lĩnh hội tới ý của thượng cấp phân công hết sức rõ ràng tại tổ chức cùng phương diện nhân sự đề tài thảo luận tiêu vạn niên dù cho không ủng hộ cũng sẽ không rõ ràng phản đối mà tại tài chính chi tiêu quản lý cùng chính sách kinh tế phương diện đề tài thảo luận vương mộ giản hơn phân nửa đều biết khai thác ủng hộ thái độ cách làm này đối với giữ gìn ban tự ổn định tới nói tất nhiên có ý nghĩa rất quan trọng nhưng mà dưới loại tình huống này người sáng suốt đều biết mâu thuẫn chẳng qua là tạm thời bị áp chế đi xuống Sớm muộn sẽ có bộc phát một ngày, hơn nữa một khi bộc phát, chỉ sợ cũng không chỉ là thường ủy hội đấu tranh đơn giản như vậy. bất quá chu dương cũng không muốn lẫn vào tiến hai người đấu sức bên trong. rất nhanh, theo từng cái đề tài thảo luận bị thông qua, chu dương đưa tay nhìn đồng hồ, thình lình đã đến 11 điểm nhiều. bây giờ còn còn lại hai hạng đề tài thảo luận, mà ở trong thứ hai đến ngược cái đề tài thảo luận thảo luận quá trình, chu dương lại nhịn không được nhíu mày tất nhiên không có người lên tiếng, vậy ta trước hết tung gạch nhử ngọc. vừa mới văn nào đồng chí nói ra vấn đề này rất thực tế, bây giờ internet kỹ thuật viễn siêu di vãng, mới truyền bá môi giới cùng truyền bá phương thức cũng tầng tầng lớp lớp. Bộ tuyên truyền xem như tổ chức tiếng nói, chủ quản dư luận cùng tin tức việc làm, ta cho rằng thêm một bước tăng cường tin tức việc làm quản lý là hợp tình hợp lý. Bây giờ bởi vì địa phương chính phủ tại một khối này không làm náo ra chê cười tình huống rất nhiều, chúng ta cây rằng tỉnh trước mắt mặc dù còn chưa có xảy ra trọng đại ý kiến và thái độ của công chúng, nhưng mà cũng cần phải vẫn lấy làm xem. Mở miệng chính là tỉnh ủy Thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Lữ Kim Long. Vị này Lữ bí thư lai lịch trước mắt Chu Dương thật đúng là không phải thấy rất rõ ràng. Giản lược tóm tắt đến xem. Hắn cùng Tây Giang bản địa cán bộ hẳn là trên cơ bản không có quan hệ gì đến nỗi có phải hay không tình ủy bí thư Vương Mộ giản người bên kia trong thời gian ngắn cũng xem không rõ. Nhưng mà Lữ Kim Long đồng ý Vương Văn Đào đề nghị này, tựa hồ có chút do ép. Vương Văn Đào là cho rằng cần thiết lập một cái mới tin tức việc làm cơ chế quản lý, yêu cầu địa thị bộ tuyên truyền môn đang tiến hành tin tức trọng đại thông báo cùng tin tức trọng đại tuyên bố phía trước, nhất thiết phải hướng tình ủy bộ tuyên truyền tiến hành lập hồ sơ, hơn nữa thu được phê chuẩn. Mấu chốt ngay tại đằng sau một câu nói kia phía trên thu được tình ủy bộ tuyên truyền phê chuẩn. Chu Dương nếu như nhớ không lầm, dĩ vãng là không có câu nói này. Dù sao các nơi đều có chính mình tin tức cùng tin tức tuyên bố yêu cầu. Nếu như toàn bộ đều chờ đợi bộ tuyên truyền phê chuẩn mà nói, vậy thì có chút thượng cương thượng tuyến. Liên bao quát tổ chức công tác tuyên truyền điều lệ bên trong cũng là tình tưởng chỉ ra từ các cấp đảng ủy phụ trách hành xử cái này trước quyền, mà không phải tỉnh ủy bộ tuyên truyền phụ trách hành xử. Bất quá hắn cũng không có vội vã lên tiếng. Gặp Chu Dương vẫn bất động thanh sắc tại tiếp tục vùi đầu làm ghi chép. Chủ quản công tác tuyên truyền tỉnh ủy phó bí thư ông Yến Quân cùng bộ trưởng bộ tổ chức liếc nhau một cái, lập tức liền ho khan một cái cuống họng mở miệng nói. Ngược lại cho là bởi vì vấn đề này có thể tạm thời trước tiên gác lại một chút. tất nhiên dính đến chính sách điều chỉnh phải chăng hẳn là từ cơ sở bộ tuyên truyền cùng đảng ủy trưng cầu một chút ý kiến nói xong ông yến quân liền nước mỹ tổ phồn cũng không có để ý tới trên mặt mọi người biểu lộ mãn minh quang thì rất đơn giản tích nói một câu ta đồng ý ông bí thư ý kiến trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp vậy mà yên tĩnh trở lại rất rõ ràng nếu như cái quyết nghị này thông qua cái kia bộ tuyên truyền quyền lên tiếng nhưng là sẽ gia tăng mấy liệt bây giờ chủ yếu thì nhìn hai vị đại lãnh đạo ý tứ đồ đần cũng nhìn ra được vương văn đảo cùng vị này lựa bí thư khả năng cao là tự mình thông qua khí bất quá mọi người không ngờ tới chính là đúng lúc này tình ủy mặt trận thống nhất bộ trưởng tôn thủ cương vậy mà cũng tỏ thái độ ủng hộ vương văn đảo ý kiến ta đồng ý văn đảo đồng chí cùng kim long đồng chí ý kiến tuyên truyền không việc nhỏ nên tăng thêm đầu này Bằng không bên ngoài bây giờ những cái tiêu ô yên trướng khí tình huống chúng ta cây giang sớm muộn cũng muốn xảy ra vấn đề thoáng một cái không chỉ ông yến quân cùng mãn minh quang nhĩ mày Liên tình ủy bí thư vương mộ giản cũng là xước sở trong đầu trong nháy mắt liền ý thức được một vấn đề những thứ này phe trung lập thường ủy chẳng lẽ là cùng tiêu vạn niên liên thủ ý thức được điểm này vương mộ giản trong nháy mắt cũng có chút không vui phải biết xem như tình ủy bí thư. hắn có thể cho phép tồn tại thanh âm bất đồng cùng ý kiến, thậm chí cho phép có người cùng hắn đối nghịch. Nhưng mà đơn độc không thể cho phép có vượt qua bản thân nắm trong tay tình huống xuất hiện. Sau khi hắn hướng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên lướt qua, gặp vị này Tiêu tỉnh trưởng vẫn là một bộ dáng vẻ không hề bận tâm, Vương Mộ Giản cũng không biết cái này Tiêu Vạn Niên đến cùng đang dở trò quỷ gì. Trong phòng họp, Vương Mộ Giản cũng không có ý thức được động tác của hắn đồng dạng đã rơi vào chu dương trong mắt. Kỳ thực Chu Dương bây giờ cũng buồn bực đến cực liệt. Theo lý thuyết loại này để tài thảo luận bên trên thường thương hội, Vương Mộ Giản hẳn là tâm lý nắm chắc. nhưng mà rất rõ ràng bây giờ vị này vương bí thư biểu tình trên mặt còn kém trực tiếp nói cho người khác biết hắn không biết chuyện cái này sao có thể Trừ phi bốn nghĩ tới đây chu dương lập tức liền hướng tỉnh ủy thư ký trưởng hoàng húc minh nhìn sang xem như tỉnh ủy còn ra theo lý thuyết trước đây vị trí này vương mộ giản là trong tất nhiên phải bắt vào tay chỉ có điều đáng tiếc lần trước tiến hành điều chỉnh nhân sự thời điểm một phương diện vương mộ giản trong tay chính xác không người có thể dùng một phương diện khác hắn để ý hơn chính là tỉnh ủy phó bí thư vị trí này chỉ có điều chỉ sợ cuối cùng chính hắn cũng không ngờ tới phía trên sẽ trực tiếp trên xuống một cái phó bí thư, trực tiếp liền dẫn đến phó bí thư vị trí Chu Quốc Long không có tranh thủ được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cầm xuống thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí. Nhưng mà thư ký trưởng vị trí lại ngoài ý muốn tan mất trong tay Tiêu Văn Niên. Cho tới bây giờ vị trí này mới phát huy ra tác dụng ánh lửa điện thiểm ở giữa. Chu Dương trong đầu lập tức liền nghĩ đến rất nhiều vấn đề, hơn nữa trực tiếp liền khóa chặt một cái kết luận. Tình ủy bí thư Vương Mộ giản tại thường ủy hội quyền uy nhất định muốn bảo trụ. Môi hở răng lãnh đạo lý đơn giản như vậy, nếu là hắn không rõ vậy gái này mười mấy năm ngay tại quan trường công la lộn. hơn nữa hắn ẩn, ẩn có một loại ngờ tới. chính mình rất có thể bị người làm vũ khí sử dụng. Phải biết, cái này để tài thảo luận kết thúc, ngay sau đó là Cán Giang thị ủy phó bí thư nhân tuyển vấn đề. Chẳng lẽ Tiêu Vạn Nghiên muốn cầm vấn đề này tới bắt bóp chính mình? Nếu là như vậy, vậy hắn liền muốn tỏ thái độ. Không tệ. Tỉnh ủy Thường ủy hội đấu tranh hắn có thể đứng ngoài cuộc, không phát lời không nói, nhưng mà không phát lời không có nghĩa là hắn có thể bị nắm cụ cụ. Vương bí thư, Tiêu tỉnh trưởng, vậy ta cũng nói hai câu à. Thế là mọi người ở đây đều mang tâm tư lúc trong phòng họp. Chu Dương âm thanh rất đột ngột liền vang lên. Lần này, tỉnh trưởng Tiêu Vạn niên biểu tình trên mặt cuối cùng thay đổi. mà tỉnh ủy thư ký trưởng Hoàng Húc Minh càng là rất là biến sắc. phải biết, hắn đánh cược chính là Chu Dương lần này thường ủy hội sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc. dù sao cái cuối cùng đề tài thảo luận thảo luận chính là Mãn Minh Quang đề giao liên quan tới cán giang thị ủy phó bí thư nhân tuyển vấn đề. chương 872 trọng quyền xuất kích. chương 872 trọng quyền xuất kích. trong phòng họp, theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống đám người cơ hồ là vô ý thức trong nháy mắt liền ngẩng đầu hướng Chu Dương nhìn sang. phải biết, gần nhất mấy lần thường ủy hội vị này Chu Phó tỉnh trưởng cơ hồ là sẽ rất ít lên tiếng. xuất hiện loại tình huống này, thậm chí một trận để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. liên ông yến quân cùng mãn minh Quang đều đang suy đoán chu dương đến cùng là nghĩ gì. bất quá mặc kệ đám người trong đầu đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. lúc này chu dương đã quyết định chú ý nhất định muốn trong vấn đề này ra tay. với hắn mà nói, cái này mặc dù không phải cái gì sinh tử tồn vong vấn đề, nhưng mà là nguyên tắc tính chất vấn đề vừa mới ta nghe xong mấy vị đồng chí lên tiếng liên quan tới đến tuột cùng muốn hay không tăng thêm tình ủy bộ tuyên truyền phê chuẩn tuyên bố nội dung điều quy định này, ta tạm thời cầm giữ nguyên ý kiến. bất quá ta có mấy cái vấn đề. thứ nhất, cần cái này báo xin phê chuẩn trọng yếu sự hạng đến tuột cùng lý giải ra sao. cái nào vấn đề là trọng yếu sự hạng. những vấn đề kia không phải trọng yếu sự hạng ta biết đảng ủy tam trọng một lớn vấn đề chắc chắn tại hàng ngũ đó nhưng mà còn lại vấn đề có hay không định tính thứ hai cái dựa theo tổ chức công tác quy định quy định hạ cấp đảng ủy có quyền thực hiện tin tức ban bố xét duyệt chức năng nếu như bây giờ trên đem cái này phê duyệt quyền hạn rời vậy theo quyền lực và trách nhiệm nhất trí nguyên tắc xảy ra vấn đề người nào chịu trách là tỉnh ủy bộ tuyên truyền vẫn là cơ sở đảng ủy vấn đề thứ ba là ta cá nhân một điểm cân nhắc cán giang thị ủy bộ tuyên truyền bên kia bây giờ mỗi ngày ban bố tin tức có trăm đầu trở lên nếu như những vấn đề này đều cần tỉnh ủy bộ tuyên truyền tới báo xin phê chuẩn mà nói cái kia ta xem tỉnh ủy bộ tuyên truyền nhân thủ chỉ sợ không đủ đi nói xong chu dương lúc này liền chụp vỗ bàn ngoại trừ vấn đề thứ ba nếu như phía trước hai vấn đề không giải quyết được vậy ta cho rằng đề nghị này chính là lời nói vô căn cứ chính là vỗ đầu làm quyết định ta không biết tỉnh ủy thường ủy hội đề tài thảo luận bây giờ là căn cứ vào cái gì tới định nhưng mà cái này đề tài thảo luận tất nhiên lên thường ủy hội thảo luận cái kia vương bộ trưởng đối với hai vấn đề này hẳn là có chỗ suy tính ta đề nghị từ tỉnh ủy bộ tuyên truyền trả lời một chút hai vấn đề này theo chu dương tiếng nói rơi xuống trong phòng học mọi người nhất thời nhau nhau biến sắc mãn minh quan càng là ngầm cười khổ Chu Dương cái này vô bàn bí thư, vẫn thật là là danh bất hư truyền. Vấn đề là, người tại trên cán giang thị ủy thường ủy hội vô bàn không sao, nhưng mà đây là tỉnh ủy thường ủy hội, chiếu ngất như thế cái họp phương thức đoán chừng chính là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản đều ăn không cần. Vô ý thức ngẩng đầu hướng Vương Mộ giản liếc mắt nhìn. Mãn Minh quan quả nhiên phát hiện vị này Vương bí thư bây giờ biểu tình trên mặt rất là quái dị. Vừa đồng ý Chu Dương đề nghị, hết lần này tới lần khác vừa giận không được. Trong phòng họp đến cùng ai mới là bí thư sáu, mà giờ khắc này trong phòng họp nghe được Chu Dương vấn đề liên tiếp này, thậm chí nhìn thấy Chu Dương vậy mà trực tiếp vô bàn một cái. Tỉnh ủy Bộ chuyên truyền bộ trưởng Vương Văn Đào lập tức liền có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chu Dương căm lớn, cái này tại Tây Giang tỉnh không phải cái gì hiếm thấy vô cùng sự tình, dù sao trước đây Lưu Chính Lương bị hắn mắng thỏa đáng dưới trận không tới đài một màn kia hắn cũng biết. Nhưng mà Vương Văn Đào làm sao đều không ngờ tới một màn này sẽ ở trên người mình tái diễn. Xem như tình ủy Thường ủy phó tỉnh trưởng, Chu Dương vậy mà cầm hai vấn đề này tới chất vấn hắn cái này bộ chuyên truyền bộ trưởng, hết lần này tới lần khác bất luận là trong ban xếp hạng, vẫn là trong tay thực tế nắm giữ quyền nói chuyện, hắn vẫn thật là không dám tùy tiện lập bản. Cùng lúc đó, Tình ủy thư ký trưởng Hoàng Húc Minh thần sắc trên mặt càng là cực kỳ không dễ nhìn. Tình ủy thường ủy hội nhìn như thần bí, kỳ thực cũng chính là triển khai của họp mà thôi, đơn giản chính là cái hội này bên trên sẽ đối với rất nhiều vấn đề làm ra quyết định cuối cùng. Cũng chính là cái này quyết định cuối cùng quyền mới tăng lên thường ủy hội độ thần bí. Dựa theo tầm thường hội nghị chương trình, mỗi phân công quản lý khác biệt công tác thường ủy cũng sẽ ở thường ủy hội tổ chức phía trước đem muốn thảo luận nội dung lấy đề tài thảo luận hình thức báo đưa đến tình ủy văn phòng tổng hợp, tiếp đó từ hẳn cái này thư ký trưởng ký tên đánh nhịp bên trên sẽ. một bộ phận đề tài thảo luận là sớm cũng tại bí mật thông qua khí bên trên sẽ chủ yếu là biểu quyết thông qua đi một cái chương trình một bộ phận đề tài thảo luận là có thể sẽ tồn tại tranh cãi cần bên trên sẽ tiến hành thảo luận cùng nghiên cứu nếu như không thông qua cái kia đưa ra đề tài thảo luận bộ môn liền tiếp tục ngầm thông khí tranh thủ lần tiếp theo bên trên sẽ nhận được càng nhiều ủng hộ rất rõ ràng chu dương bây giờ chính là bắt được vấn đề này nhìn như một gậy đánh tới tỉnh ủy bộ tuyên truyền trên đầu nhưng mà trên thực tế lại là tại dung cây dọa khỉ nắm hắn cái này tỉnh ủy thư ký trưởng dựa theo chu dương thuyết pháp hắn gái này thư ký trưởng tại đề tài thảo luận an bài phía trên liền không có dựa theo quy củ tới xử lý nói thực ra phàm là ánh mắt có thể giết người mà nói chu dương chắc chắn đã chết qua nghìn lần và lần cũng may phát giác được trong phòng họp bầu không khí có chút không đúng tỉnh trưởng tiêu vạn niên cũng cuối cùng mở miệng bất quá mới mở miệng đám người lập tức liền sợ hết hồn chu dương đồng chí liên quan tới thường ủy hội bàn bạc đề tài thảo luận xác định vấn đề liền từ ta tới nói cho ngươi à một lần này đề tài thảo luận ta cùng vương bí thư đều sớm nhìn qua trên tổng thể là không có vấn đề bộ tuyên truyền đề tài thảo luận hôm nay chỉ là xem như thảo luận đề tài thảo luận nếu có dị nghị mà nói có thể gác lại đi trong lúc nhất thời đám người cũng là nhao nhao cảm khái đường đường tây giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng liên quan tới một cái thường ủy hội bàn bạc đề vậy mà lại vô cùng e rẻ một cái tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng cái này mẹ nó kêu cái gì chuyện nhưng mà trước mắt sự thật chính là như thế trên thực tế mọi người cũng không biết tiêu vạn nhiên lúc này mở miệng chủ yếu vẫn là vì ngăn chặn tỉnh ủy bí thư vương mộ giản lên tiếng nếu như hắn không mở miệng cấp độ kia vương mộ giản mở miệng chỉ sợ vương văn đào cùng hoàng Húc minh liền thật muốn không xuống đài được như vậy đi Tất nhiên Chu Dương đồng chí đưa ra dị nghị, cái kêu Văn Đạo đồng chí ngươi liền phụ trách giải đáp một chút hai vấn đề này. Nghe được Tiêu Vạn Nghiên đồng thanh, Vương Văn Đạo sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không thiếu, mà Hoàng Húc Minh càng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này Chu Dương, đơn giản chính là ép người quá đáng. Cũng may mà hắn là một cái phó tỉnh trưởng, không biết thật đúng là muốn cho là tỉnh ủy thường ủy hội trở thành hắn cán giang thị ủy thường ủy hội bạn bạn. Một bên khác, Vương Văn Đạo hít một hơi thật sâu lúc này mới lên tiếng nói, "Chu phó tỉnh trưởng, cái đề tài thảo luận ta chủ yếu này là cân nhắc đến công tác tuyên truyền tầm quan trọng, cụ thể làm thế nào? Vừa rồi ta đã nói qua, Hôm nay bên trên thường ủy hội chủ yếu chính là thảo luận vấn đề này. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. Hắn thấy Vương Văn Đào đơn giản chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Bất quá hắn cũng biết xem như bộ chuyên truyền bộ trưởng Vương Văn Đào trên thực tế đối với tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản một người phụ trách, chính mình cái này phó tỉnh trưởng vẫn thật là không làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ lại có một cái ngoại lệ, đó chính là ông Yến Quân. Ông Yến Quân là phó bí thư, phân công quản lý công tác tuyên truyền, cho nên Chu Dương hướng ông Yến Quân lướt qua, lập tức cũng không nói chuyện. lập tức quả nhiên liền nghe được ông Yến Quân Âm Thanh Vương bộ trưởng công tác tuyên truyền tầm quan trọng không cần nói cũng biết nhưng mà dính đến trọng đại chính sách điều chỉnh nếu có thể ở một lần này trong hội nghị đạt tới một cái chung nhận thức vậy chúng ta tiếp xuống việc làm cũng càng dễ khai triển đi cho nên những vấn đề này cũng không cần lập lại ngươi liền trọng điểm giới thiệu một chút vừa rồi Chu Dương đồng chí nhắc cái kia hai vấn đề tình ủy bộ tuyên truyền tại đưa ra để tài thảo luận phía trước đến cùng là thế nào suy tính theo ông Yến Quân Âm Thanh rơi xuống trong phòng họp lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc mà giờ khắc này Chu Dương thì chậm rãi nhìn một chút điện thoại mười giờ đúng Xem ra hôm nay cái hội nghị này tất nhiên là một hồi đánh lâu dài. Chương 873, yêu nghiệt. Chương 873, yêu nghiệt. Nguyên bản Chu Dương là dự định buổi chiều 3 giờ phía trước chạy về Cán Giang thành phố, chính thức khởi động đối với những cái kia bất lợi ngôn luận cùng phi bình thường dư luận dẫn đạo hành vi thu lưới hành động. Nhưng mà dựa theo dưới mắt trong phòng họp loại này mùi thuốc súng rất đậm tư thế, hắn tự nhiên biết chắc là kế hoạch không đổi kịp biến hóa đừng nói 3 giờ. Xế chiều hôm nay trước khi tan sở có thể trở lại Cán Giang cũng không tệ. Bất quá một lần hành động này bố trí gần nửa tháng, lại tiếp tục xuống chắc chắn không được. cho nên không chần chờ, chu dương cũng không lo được là tại mở tỉnh ủy thường ủy hội vậy mà trực tiếp liền nắm lên trên bàn điện thoại bắt đầu cho thị trường trịnh chi nam gửi tin tức mà giờ khắc này trong phòng họp theo ông yến quân tiếng nói rơi xuống trong phòng họp bầu không khí càng có vẻ có chút quái dị tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tựa hồ căn bản liền không có để ý trước mắt đây hết thảy ngoại trừ ngay từ đầu có chút biến sắc cả người tựa như một tôn ngủ phật mà tỉnh trưởng tiêu vạn niên kể xong lời nói sau đó cũng lần nữa rơi vào trong trầm mặc sau khi đám người phát hiện chu dương vậy mà tại chơi điện thoại di động biểu lộ càng là ngạc nhiên một bên là tranh phong tương đối nhiều nước lửa không dung tư thế một bên nhưng là điểm song hỏa an vị ở nơi đó bàn quan loại tương phản mạnh liền này để cho tất cả mọi người có chút mang theo run dậy. cũng may lúc này bộ chuyên truyền bộ trưởng vương văn đảo xem thời cơ cũng biết chính mình hôm nay nếu như không làm một lời giải thích chắc chắn là không được tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên nói xong vừa rồi cái kia một phen lên tiếng sau đó rõ ràng là đang chờ chu dương mở miệng chỉ cần chu dương không nói lời nào vậy vị này tiêu tỉnh trưởng nhất định sẽ giữ im lặng không tệ hai người một cái là tỉnh trưởng một cái là phó tỉnh trưởng nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được trong tay hai người nắm giữ quyền nói chuyện cũng không kém bao nhiêu trong loại trong đảng này địa vị cùng trên chức vụ địa vị cũng có rất lớn tương phản chế độ tập trung dân chủ cũng không phải nói dần thôi thật muốn phiếu quyết mà nói ngồi cao tỉnh trưởng vị trí tiêu vạn niên chưa chắc có thể làm đến qua chân trần chu phó tỉnh trưởng thúng chi bên cạnh còn có một cái ngoại trừ ngay từ đầu có chút biến sắc nhưng mà một mực gần mà không phát tỉnh ủy bí thư vương mộ giản hai vị này nếu là liên thủ tiêu tỉnh trưởng sợ không chỉ là muốn xuống đài không được mà là muốn bị bước tiến ngọ cụt cho nên cái này một vị bây giờ trên tám phần mười là trông cậy vào không chu phó tỉnh trưởng nói ra hai vấn đề này ta thì đơn giản nói một chút bộ tuyên truyền bên này cân nhắc liên quan tới vấn đề thứ nhất trọng yếu sự hạng tiêu chuẩn định vị chúng ta suy tính là cần đảng ủy thường ủy hội bàn bạc bà quyết định hạng mục công việc vấn đề thứ hai quyền lực và trách nhiệm thống nhất vấn đề tỉnh ủy bộ tuyên truyền chỉ phụ trách từ báo xin phê chuẩn hạng mục công việc quá trình phía trên tới tiến hành phê duyệt nếu như đề cập tới vấn đề nghiêm trọng sẽ báo cáo cấp tỉnh đảng ủy đệ nhất người có trách nhiệm là cơ sở đảng ủy đương nhiên nếu như là bởi vì báo xin phê chuẩn khâu xuất hiện vấn đề cái kia tỉnh ủy bộ tuyên truyền người có trách nhiệm tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm trong phòng họp chu dương nghe vậy khoẹt miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh đối với vị này vương bộ trưởng càng là có một cái nhận thức mới nói không dễ nghe điểm chính là chỉ cần quyền hạn không cần trách nhiệm nhưng mà trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy sự tình tốt đều bị các ngươi bộ tuyên truyền chiếm phía dưới cơ sở đảng ủy không bắn ngược mới là lạ quả nhiên vương văn đảo tiếng nói vừa ra Tình ủy thương ủy tỉnh ủy xương giang thị ủy bí thư lý tiêu giật lập tức liền không âm không dương tới một câu dựa theo văn đảo đồng chí thuyết pháp cái kia cơ sở đảng ủy nhưng là có nếm mùi đau khổ nghe vậy vương văn đảo trong lúc nhất thời cũng thầm mắng mình quên cái này một vị cũng tại mà đổi thành một bên tỉnh ủy phó bí thư ông yến quân cũng là không ngừng tao mày ông yến quân là mới tới phó bí thư Theo lý thuyết vị trí này, nàng là không thể nào cầm tới tay, dù cho nắm bắt tới tay cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Một phương diện tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản lưng tựa Đông Hải, tại Tây Giang chính là thỏa đáng số một, nàng gái này phó bí thư muốn mở ra cục diện, khẳng định muốn theo sát lấy Vương Mộ Giản. Một phương diện khác, dưới tình huống Vương Mộ Giản không biểu lộ thái độ, nàng khẳng định muốn cùng phân chia công việc lãnh đạo cân đối hảo. Bộ tổ chức bên kia mãn minh quang ngược lại là rất phối hợp, nhưng mà cái này bộ tuyên truyền Vương Văn Đào rõ ràng sinh ra phản cốt, phen này trả lời nói trắng ra là chính là tại lá mặt lá trái bí mật mang theo Hàn Lậu. Nhưng mà Tây Giang cái này địa phương vốn chính là rất đặc thù. Tây Giang cán bộ thực lực mặc dù bởi vì hai lần điều chỉnh nhân sự suy yếu rất nhiều, nhưng mà đến nay vẫn là bền chắc như thép. Dưới loại tình huống này, ông Yến Quân tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc, mà cái này điểm mấu chốt ngay tại cùng chính mình tương giao nhiều năm trên thân phó tỉnh trưởng Chu Dương. Trước đó tại các bộ và ủy ban trung ương nhậm chức thời điểm, ông Yến Quân chỉ là nghe nói Chu Dương lợi hại, dù sao không đến 40 tuổi tỉnh bộ cấp, cổ tay cùng năng lực tự nhiên cũng là bà tiêm. Nhưng mà đi tới Tây Giang sau đó, nàng mới phát hiện sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy. Có thể không nói qua chương chút nào, bây giờ tại trong tây giang tỉnh ủy ba tử chu dương chính là một tồn tại đặc thù có thể dị thường hiếm thấy siêu thoát tại tỉnh ủy bí thư vương mộ dạn cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên đấu tranh bên ngoài phát hiện tình huống này ông yến quân tự nhiên biết mình nên làm như thế nào đó chính là cùng chu dương bảo trì chung nhau tiến lùi lẫn nhau mượn lực tiêu giật đồng chí ông bí thư trước mắt tỉnh ủy bộ tuyên truyền cân nhắc trên tổng thể là hai điều này bất quá sẽ sau chúng ta sẽ thì càng cụ thể vấn đề tiến hành khai triển thảo luận đương nhiên cũng muốn thêm một bước nghe cơ sở đảng ủy ý kiến đi ngài hai vị nhìn còn có những vấn đề khác sao ngay tại ông yến quân trầm tư lúc vương văn đào lần nữa phá vỡ phòng họp giảng co. lần này ông Yến Quân ngược lại là không còn biện pháp ứng đối. một cách tự nhiên thứ nhất liền nghĩ đến Chu Dương. thế là Liếc Qua vị này đang tại mân mê điện thoại di động Chu Phó Tỉnh trưởng, sau đó mở miệng nói ta trên cơ bản không có cái gì những vấn đề khác, bất quá Chu Phó Tỉnh trưởng vừa mới mở ra một nói đùa, nói cán răng một ngày tối thiểu nhất cũng có hơn trăm đầu tin tức. ta nhìn ngươi lão vương phải chuẩn bị sẵn sàng nha. nghe vậy Vương Văn Đảo lập tức chính là một hồi biến sắc, hắn không nghĩ tới ông Yến Quân một cái đảng ủy phó bí thư, vậy mà liệu mạng đoạn trực tiếp liền đem vấn đề ném đến tận Chu Dương khối kia thối tảng đá nơi đó. nói dễ nghe điểm, cái này gọi là trưng cầu ý kiến. nhưng mà ai còn nhìn không ra cái này ông bí thư rõ ràng là tại duy chu dương như thiên lôi sai đâu đánh đó vấn đề là ông yến quân làm như vậy ngược lại là không có bất kỳ cái gì không thích hợp nhưng mà nàng như thế một lộng vậy kế tiếp sự không chắc chắn nhân tố cũng quá nhiều tây giang vấn đề thường ủy bàn tử bên trong người đều rất rõ ràng nhưng mà một khi dính đến cán giang vấn đề vậy thì không thể nói lung tung bởi vì cán giang bí thư là chu dương cho nên cán giang tại tây giang vị trí quá đặc thù cho dù là cùng là tỉnh ủy thường ủy vương văn đảo cũng không dám nói mình liền chắc chắn có thể cùng chu dương vật cổ tay không thấy tiêu tỉnh trưởng đều tại nơi đó chầm mặc sao mà giờ khác này nhìn thấy Vương Văn Đạo đột nhiên biến sắc bộ dáng, ông Yến Quân gãy lòng cũng là thảng thở dài. nàng chính là bởi vì biết đám người đối với Chu Dương kiên kỵ, cho nên mới sẽ cùng Chu Dương liên thủ, mượn nhờ Chu Dương một tay phá vỡ Tây Giang bản thổ cán bộ thực lực lực uy hiếp tới ổn định vị trí của mình. nhưng mà nhìn thấy Vương Văn Đạo đàm luận chu biến sắc thời điểm vẫn là buồn bực phải không được? muốn nàng đường đường một cái tỉnh ủy thường ủy phó bí thư, Tây Giang tỉnh ủy thứ ba, lực uy hiếp lại còn không trội bằng Chu Dương một cái không phân quản cụ thể tỉnh chính phủ công tác thường ủy phó tỉnh trưởng. bất quá xem xét tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giảng cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên tại trên thường ủy hội bó tay bó chân bộ dáng, trong lòng ngược lại là thảng nhiên. nhưng mà làm quan làm đến nước này, gia hỏa này thật đúng là đủ yêu nghiệt. chương 874 biến cố đột phát. chương 874 biến cố đột phát. mặc kệ là ông Yến quân vẫn là vương văn đảo, lại có lẽ là tỉnh ủy bí thư vương mộ Giảng cùng tỉnh trưởng tiểu Muôn vạn khó khăn. kỳ thực hiện tại cũng nhìn ra được, chu dương không lẫn vào tỉnh ủy thường ủy hội có ý tứ là tương đối rõ ràng. tỉnh ủy thường ủy hội mỗi lần tổ chức phía trước đều biết phía dưới phát một phần một cái đoạn thời gian bên trong ý kiến thu thập bày tỏ, cái nào về vấn đề thường ủy hội thảo luận, cái nào vấn đề cần thường ủy hội biểu quyết. nhưng mà đoạn thời gian gần nhất Chu Dương căn bản liền không có đưa ra bất luận cái gì để tài thảo luận. Tư thế này để cho người ta thở dài một hơi đồng thời cũng tại lo lắng. Dù sao vị này Chu Phó Tỉnh trưởng không kiếm chuyện thời điểm chính xác rất không tệ, trẻ tuổi, tài giỏi, hơn nữa cũng là khuôn mặt tươi cười nên nhân. Cứ việc không thể nói là người gặp người thích, nhưng mà ít nhất sẽ không trêu chọc thị phi nhận người ghen ghét. Nhưng mà một khi kiếm chuyện, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Đếm kỹ Chu Dương tới Tây Giang gần thời gian một năm, phàm là cùng Chu Dương có liên quan vấn đề, trên cơ bản cũng là vấn đề lớn. Lần nào không thể bắt xuống một người hai cái thường ủy cấp bậc trọng lượng cấp nhân vật, cho nên không đến đoạn bất đắc Kỳ thực ai cũng không muốn gây một thân tao, treo lên bị Chu Dương nhắm vào áp lực đi treo chọc ra hỏa này. Chu Dương đồng chí, hoặc là ngươi nói hai câu. Hôm nay cái này thường ủy hội đã quá thời gian cũng không cần tiếp tục chờ. Gặp Chu Dương chậm chạp không mở miệng. Từ họp đến bây giờ, trên cơ bản không chút phát biểu, mà là một mực ở vào điều khiển trạng thái tình ủy bí thư Vương Mộ Giản cuối cùng mở miệng. Nhưng mà vừa nghe đến Vương Mộ Giản âm thanh, Chu Dương cũng không có lập tức để điện thoại di động xuống, mà là tiếp tục đang biên tập tin nhắn. Qua không đến mười giây lúc này mới buông ra, lập tức ho khan một cái cuốn học nói, tất nhiên Vương bí thư ra lệnh, vậy ta thì đơn giản nói hai câu. không chậm trễ đại gia thời gian đề nghị này ta không đồng ý cán giang thị ủy cũng sẽ không đồng ý quyền lực và trách nhiệm nhất trí đây là tổ chức chúng ta từ thành lập đến nay liền tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thi hành nguyên tắc căn bản phạm là lách qua cái vấn đề này quyết sách ta cho rằng cũng là không hợp tình không hợp lý nếu như cái miệng này vừa mở cái kia những thứ khác bộ môn nghĩ như thế nào có phải hay không tỉnh ủy bộ tổ chức cũng muốn thu hồi cơ sở đảng ủy dùng người quyền nói xong chu dương coi là thật liền không lại mở miệng đơn giản đó là thật tương đối đơn giản nhưng mà một câu nói trực tiếp liền lấp kín đường lui ông yến quân nghe vậy thở dài là không còn than thở bởi vì không cần thiết Chu Dương vì người cùng tính cách chính là như thế. Hơn nữa hắn nhìn vấn đề góc độ, người bình thường vẫn thật là theo không kịp ý nghĩ của hắn. Nhân ra cũng không cầm cán giang vấn đề nói chuyện, cũng không cầm bộ tuyên truyền tới nói chuyện, trực tiếp cho ngươi thượng cương thượng tuyến cái này ai chịu nổi? Tình ủy bí thư Vương Mộ giản chỉ sợ cũng không dám nói tại quyền lực và trách nhiệm nhất trí cái này căn bản đại nguyên tắc trước mặt có cái gì dao động tâm lý, một khi động, vậy thì không phải là đơn giản vấn đề xử lý không tốt, mà là làm trái quy tắc vi kỷ. Trong phòng học mọi người còn lại tự nhiên cũng biết rõ cái này điểm mấu chốt. Vương Văn Đào há hốc mồm, sắc mặt cũng có chút không thích hợp, nhưng mà việc đã đến lúc này. hắn cũng chỉ có thể lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống có chu dương vấn đề này trước đây phía sau kia lại nghĩ thông qua cái này để tài thảo luận xác xuất chắc chắn liền không lớn dù sao ai cũng nhiều không mở vấn đề này thế là chờ chu dương tiếng nói rơi xuống trong phòng họp vương mộ giản cuối cùng xem như làm tổng kết vấn đề này chờ bạn bạn ngay sau đó liền từ tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức mãn minh quan sách nhà báo chuyện điều chỉnh đề tài thảo luận liên quan tới cán giang thị ủy phó bí thư nhân tuyển vấn đề tỉnh ủy bộ tổ chức cho rằng vừa muốn cân nhắc đến trước mắt cán bộ nhậm chức yêu cầu cùng nguyên tắc lại muốn cân nhắc đến cán giang thực tế tình huống phát triển cho nên đối với cái này nhân tuyển vấn đề chúng ta đi qua thận trọng cân nhắc sau đó, cho rằng tương đối thích hợp chính là hai loại đề cử phương thức, một loại là từ Cán Giang thị ủy bộ tổ chức từ bản địa cán bộ bên trong đề danh đề cử, một loại là từ tỉnh ủy bộ tổ chức tại toàn tỉnh cùng bên ngoài tỉnh thí sinh thích hợp bên trong đề danh đề cử. Trước mắt cần từ Thường ủy hội tiến hành thảo luận là cái này, nhân tuyển chúng ta hẳn là từ trong tỉnh đề bạn hay là từ tỉnh ngoài điều nhiệm. Nói xong Mãn Minh Quang lập tức hướng tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản nhìn một chút, gặp vị này Vương bí thư gật đầu một cái. Lập tức liền nói tiếp, đến nôi Cán Giang thị ủy ý kiến, Chu Dương đồng chí cũng tại đi, đợi lát nữa có thể nghe một chút bản thân hắn ý kiến. trong phòng họp đám người kỳ thực cũng cũng sớm đã nhìn qua để tài thảo luận nhưng mà dính đến cán giang thành phố vậy thì chắc chắn nhiều không mở chu dương theo mãn minh quang tiếng nói rơi xuống trong lúc nhất thời đám người vậy mà rất quỷ dị đều không lên tiếng mãi cho đến tỉnh ủy bí thư vương mộ giản để cho đám người phát biểu ý kiến đám người lúc này mới bắt đầu dựa theo thường ủy hội xếp hạng tiến hành lên tiếng thứ nhất lên tiếng chính là tỉnh ủy thư ký trưởng hoàng Húc minh vị này thư ký trưởng ngược lại là rất thẳng thắn nói thẳng lấy cán giang thành phố ý kiến làm chủ dù sao cán giang nhân sự điều chỉnh muốn cân nhắc đến cán giang tình huống thực tế kế tiếp còn lại một đám thường ủy ngược lại là không có gì cố kỵ trực tiếp liền cái này nhân tuyển một cái không loại phát biểu ý kiến trên đại thể là hai loại quan điểm một cái là cán giang thành phố thị ủy để danh nhân tuyển một cái là tỉnh ủy bộ tổ chức giới thiệu người tuyển đến nôi đến tột cùng là chuyển đi hay là từ tây giang tỉnh bản tỉnh đề bạt chủ yếu vẫn là xem người chọn tình huống cho nên kết quả cái này một vòng thảo luận tới vấn đề lại trở về nguyên điểm đến cùng là trong tỉnh đề bạt vẫn là bên ngoài tỉnh điều động vấn đề chẳng khác gì là không có thảo luận ra một cái nguyên do đi ra đã như vậy vậy kế tiếp mãn minh quang cũng chỉ có thể trực tiếp dựa theo tổ chức chương trình để danh thí sinh rất nhanh trong phòng họp lần nữa lâm vào trong một hồi cháy bỏng dựa theo mọi người đẩy tiến thảo luận kết quả cuối cùng liên quan tới cán giang thị ủy phó bí thư nhân tuyển người ứng cử phong tỏa hai cái một cái là cán giang thành phố đương nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức vương tân huy một cái là tỉnh ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng dương lích dân vương tân huy là cán giang thị ủy thường ủy bộ trưởng bộ tổ chức quan trọng nhất là đảm nhiệm qua chu dương mấy tháng thư ký mà dương lích dân nhưng là tỉnh ủy bộ tuyên truyền phụ trách tin tức dư luận cùng mạng lưới quản phó thành cấp phó bộ trưởng đảm nhiệm địa thị đảng ủy phó bí thư tự nhiên cũng là phù hợp yêu cầu hai nhân tuyển kia vừa ra tới toàn bộ trong phòng họp đám người tự nhiên cũng là tranh đến lợi hại, cơ hồ không có bỏ qua quyền. liền luôn luôn giữ yên lặng tỉnh di phân khu bí thư đảng ủy Long Bân đều cờ xí tươi sáng biểu thị Vương Tân Huy có thể đảm nhiệm phó bí thư chức vụ. bây giờ, tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên nhìn một chút trong phòng họp đám người, trên mặt lại bất động thanh sắc. kỳ thực Dương Lịch dân cái này nhân tuyển chủ yếu vẫn là hắn đề nghị, hơn nữa đã chiếm được tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản bên kia tán thành, hoặc có lẽ là ngầm đồng ý không tệ. Chu Dương chính xác không dễ trọng, điểm này Tây Giang tỉnh bản địa cán bộ đều lòng còn sợ hãi. nhưng mà Tiêu Vạn Niên thời cơ xuất thủ rất chính xác, cán giang thị trưởng từ người Chu Dương. cũng chính là Trịnh Chi Nam đảm nhiệm cái kia phó bí thư nhân tuyển chắc chắn không có trọng yếu như vậy, hơn nữa tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cũng chưa chắc liền đưa thích Chu Dương tại cán Giang một tay che trời. Cho nên lần này Vương Mộ Giản mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng mà không thể nghi ngờ là ngầm cho phép cách làm này. Trong phòng họp, chờ thương vụ phó tỉnh trưởng Chu Quốc Long nói xong, kế tiếp cũng chỉ có hai cái lãnh đạo chủ yếu cùng Chu Dương chính mình không có mở miệng. Chu Dương đương nhiên sẽ ủng hộ Vương Tân Huy, cứ việc Vương Tân Huy chỉ là ngăn tại trước mặt một con cờ, nhưng mà hí kịch không làm đủ sao được. Nhưng mà chờ Chu Dương tiếng nói rơi xuống, tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên lại vừa cười vừa nói: mặc dù hai vị này đồng chí đều phù hợp yêu cầu bất quá ta xem bất đồng vẫn phải có đã như vậy cái kia vương bí thư ngài nhìn hoặc là liền biểu quyết một chút tiêu vạn niên vừa nói xong ông yến quân lập tức liền nhíu mày mặc dù tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng không có mở miệng nhưng mà tình thế trước mắt nàng nhìn rất rõ ràng trước mắt ủng hộ vương tân huy nhậm chức chỉ có cán giang thị ủy bí thư chủ dương thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức mãn minh quang tỉnh di phân khu long Bân cùng với chính mình còn lại một đám thường ủy ngoại trừ số ít mấy cái nhìn có chút mơ hồ tình thế có thể sẽ lựa chọn bỏ quyền trên cơ bản cũng là ủng hộ dương đích dân Nếu như bây giờ biểu quyết mà nói, cái kia Chu Dương khẳng định muốn rơi vào hạ phòng, trong lúc nhất thời ông Yến Quân cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Chu Dương mặc dù cường thế, nhưng mà dù sao không phải là bí thư cũng không phải tỉnh trưởng, đang nói ngư quyền phía trên cuối cùng vẫn là ít một chút lôi kéo tác dụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tân nhiệm phó thư ký trưởng, tỉnh ủy lớn bí hạ Hoành Hạo lại bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng họp và vào. Lập tức liền túi người xuống bám vào tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản bên tai nói mấy câu. Ngay sau đó đám người liền nghe được Vương Mộ Giản âm thanh xác định chưa. Xác định, quốc an cục bên kia lương cục trưởng lập tức tới ngay ngày văn phòng hồi báo chuyện này. khoát tay háo hà hoành hạo lập tức rời đi phòng học nhưng mà đám người lại bỗng nhiên phát hiện vương mộ giản sắc mặt trở nên rất khó coi thằng đến một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói liên quan tới cán giang thành phố thị ủy phó bí thư thí sinh vấn đề dương lịch dân cùng vương tân huy cũng không cần suy tính từ tỉnh ủy bộ tổ chức một lần nữa để danh đề cử lần tiếp theo tại trên thường ủy hội thảo luận thông qua chúng ta sẽ còn có việc hôm nay liền đến nơi này tan họp chương 875, chu thư ký lại là công chương 875, chu thư ký lại là công trong phòng học đám người nghe được vương mộ giản âm thanh lập tức liền cùng nhau ngẩn người trực tiếp phủ định dương lích dân cùng vương tân huy để danh từ tỉnh ủy bộ tổ chức một lần nữa để danh đề cử đây là cái tình huống gì nhất là vừa mới đề nghị tiến hành biểu quyết tỉnh trưởng tiêu vạn niên càng là gương mặt không hiểu thậm chí có chút tức giận bất quá tiêu vạn niên cũng không đốc trong đầu loại kia khí huyết dâng trào xúc động sức mạnh đi qua lập tức liền phát giác có điểm gì là lạ chỉ sợ là thật sự sẽ ra chuyện bởi vì tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cách làm này đã không chỉ là tại đả kích hắn cái này tỉnh trưởng quyền uy mà là trực tiếp liền vận dụng bí thư một phiếu quyền phủ quyết rất nhanh trong phòng họp đám người lập tức đứng dậy nhao nhao rời đi nhưng mà Vương Mộ giản lại một lần mở miệng nói, "Tiêu Vạn Nghiên đồng chí, Vương Tân Triệu đồng chí, còn có Chu Dương đồng chí cùng Vương Văn Đào đồng chí trước tiên lưu một chút." Đám người nghe vậy lần nữa một trận. "Tỉnh trưởng, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư, phó tỉnh trưởng tăng thêm bộ chuyên truyền bộ trưởng lưu lại đây là ý gì?" Kỳ thực kết hợp đến vừa rồi Hà Hoành Hạo tiến vào cử động, không ít người đã đoán được có thể xảy ra chuyện đấy, lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, bất quá tất nhiên Vương Mộ giản đã có an bài, đám người cũng chỉ có thể rời đi phòng họp. Mãn Minh Quang vỗ vỗ bả vai Chu Dương, hai người liếc nhau một cái cũng không nói cái gì. Bất quá mấy cái thường ủy thấy thế đấy lòng lại tại âm thầm tính toán. trước đó chỉ là ngờ tới chu dương cái này tân tấn thường ủy vô cùng có khả năng tại tỉnh ủy thường ủy hội nội bộ nắm giữ lấy rất lớn ngưỡng quyền nhưng mà cái kia cũng chỉ là ngờ tới tại chu dương bảo trì được thấp dấu tài thời điểm căn bản là không có cách nào xác nhận nhưng mà lần này thường ủy hội đám người xem như triệt để hít vào một ngụ khí lạnh theo số đông người tỏ thái độ tình huống đến xem vị này chu phó tỉnh trưởng trong tay cán giang thị ủy chu bí thư giữ gốc cũng cầm một phiếu khó trách mặc kệ là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản vẫn là tỉnh trưởng tiêu vạn nhiên đều đối nó kiên kỵ và phần loại lời này quyền đã hoàn toàn không kém gì một cái tỉnh ủy nhân vật số ba trong phòng họp đám người rời đi về sau vương mộ giản hướng hà huỳnh hạo lướt qua vị này tân nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng tỉnh ủy lớn bí lập tức liền đem phòng họp các loại môn cải đóng ngay sau đó vương mộ giản lúc này mới lên tiếng nói thời buổi rối loạn a chu dương người đem tình huống cùng các vị giới thiệu một chút a nghe vậy tỉnh trưởng tiêu vạn niên cùng tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư vương tân triệu bộ chuyên truyền bộ trưởng vương văn đảo lập tức chính là xưng sở lập tức đồng loạt hướng chu dương nhìn sang nhất là tiêu vạn niên đấy lòng càng là hơi hồi hộp một chút vậy mà cùng chu dương có liên quan nhưng mà cùng cái này một vị có quan hệ sự tình, chỉ định không phải chuyện tốt lành gì quả nhiên theo vương mộ giản tiếng nói rơi xuống chu dương lập tức đem cán giang thành phố nhằm vào lần này trên internet tồn tại đại lượng dư luận công kích cán giang thành phố thị chính công trình xây dựng cùng với công kích phú kim tuyến công trình tình huống giới thiệu sơ lược một chút lập tức liền hồi báo một chút cán giang thị ủy chính phủ thành phố nhằm vào vấn đề này khai triển một loạt sắp đặt sau đó mới chậm rãi nói vương bí thư tiêu tỉnh trưởng ngay tại xế chiều hôm nay tỉnh ủy thường ủy hội lúc họp ta đã để cho trịnh chi nam đồng chí chính thức đối với một lần hành động này thu lưới từ trước mắt tình huống đến xem, lần này mạng lưới dư luận trong tai nạn đích sắc tồn tại đại lượng người vì dẫn dắt nhân tố. đi qua tiền kỳ sắp đặt cùng hành động kết quả điều tra, chúng ta bây giờ cơ hồ đã xác định ít nhất ba cái nổi danh chủ blog là lần này dư luận sự cố sau lưng người chủ đạo, ngoài ra còn dính đến vượt qua nhiều cái hải ngoại cơ quan. bây giờ những người này quốc an cục bên kia trên cơ bản đã phong tỏa, đang đại bắt trong quá trình, mặt khác một chút cơ quan tương quan cùng dư luận bình đại cũng tại tiến hành tương ứng xử lý. bất quá một lần hành động này cũng dính đến cực kỳ các biệt lãnh đạo cán bộ phạm pháp vấn đề phạm quy, trong đó rõ ràng nhất chính là tỉnh ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng dương đích dân. đi qua quốc an cục nắm giữ tư liệu so sánh, Dương lịch dân tại đảm nhiệm lãnh đạo cán bộ chức vị trong lúc đó đã từng mấy lần lợi dụng chức vụ tiện lợi vì ngoại cảnh cơ quan cùng những thứ này chủ lực cung cấp nội bộ tài liệu và số liệu trước mắt chủ yếu vấn đề trên cơ bản đã thẩm tra hắn vô cùng có khả năng tại đại học du học trong lúc đó bị ngoại cảnh phần tử ngoài vòng luật pháp sử dụng trong phòng học, theo chu dương tiếng nói rơi xuống tình trưởng tiêu vạn niên trong đầu cơ hồ là ông một cái tử liền loạn thành một đoàn bộ não lập tức liền ngoan ngoan mà hướng bộ chuyên truyền bộ trưởng vương văn Đào mắt liếc giờ khách này Tiêu Vạn Nghiên cơ hồ hoàn toàn có thể lĩnh hội nhận được trước đây tình trưởng trần trường hoa tâm Tình, sợ không phải ngay cả bóp chết Lưu Chính Lương tâm tư đều có. Hiện tại hắn ý nghĩ mặc dù không phải muốn bóp chết Vương Văn Đào, nhưng mà nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Vương Văn Đào này lại đoán chừng nên gọi xe cứu thương đường đường tỉnh ủy bộ tuyên truyền. Tổ chức tiếng nói cùng hình thái ý thức chủ trận điện. Vậy mà xuất hiện cần quốc an cục tham gia vấn đề an toàn đây quả thực là nghe rợn cả người. Không nói những cái khác, Vương Văn Đào một cái thiếu giám sát trách nhiệm chắc chắn là chạy không được. Trên thực tế, giờ này khắc này, Vương Văn Đào cả người đều trở nên có chút tay chân lạnh buốt đại khái tình huống chính là như vậy. tiến một bước kết quả có thể cần quốc can cục bên kia hành động kết thúc mới biết được. bất quá lương cục trưởng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây. nghe vậy vương mộ giản gật đầu một cái. tin tức này hắn đã từ trong miệng thư ký hà Hành hạo lấy được xác nhận tình huống cụ thể chu dương vừa rồi đã giới thiệu. ta liền không chế thuật. bây giờ thời gian khẩn cấp, ta bố trí một chút tiếp xuống việc làm. đệ nhất văn đào đồng chí, ngươi bây giờ lập tức trở về tỉnh ủy bộ tuyên truyền, nhất định muốn khống chế lại thế cục, đừng cho tình thế mở rộng, nhất định muốn chú ý không cần tạo thành thái độ ảnh hưởng dư luận, đem cái này tin tức khống chế tại trong phạm vi nhỏ nhất. xảy ra vấn đề vậy ngươi liền tự mình đi quốc can cục. Nghe được Vương Mộ Giản lời nói, Vương Văn Đào dọa đến tay có chút phát run, sắc mặt càng là trắng bệnh. Hắn là bộ chuyên truyền bộ trưởng, tự nhiên biết tình huống này cùng thông thường tham nhũng không giống với vi kỷ vấn đề phạm quy, cái này đã dính đến an toàn quốc gia đừng nói là hắn một cái tình ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng, chỉ sợ sẽ là tình ủy bí thư cũng phải cấp bách vào đầu tốt Vương bí thư, ta lập tức đi xử lý. Nói xong gặp Vương Mộ Giản không có nói tiếp. Vương Văn Đào lập tức liền đứng dậy rời đi phòng học, một đường thần sắc vội vã trở về bộ tuyên truyền. Mà trong phòng họp, chờ Vương Văn Đào rời đi, Vương Mộ Giản lúc này mới tiếp tục mở miệng nói đến nội tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên kia, "Mới triệu đồng chí, ngươi mau chóng khởi động ban kiểm tra kỷ luật điều tra chương trình, chuyện này không cần làm to chuyện, nhưng mà muốn tìm hiểu nguồn gốc, lấy tình vị bộ tuyên truyền vì lỗ hổng, em thực điều tra do cùng lúc này có liên quan nhân viên có tồn tại hay không vấn đề này." Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Vương Tân triệu gật đầu một cái cũng không nói chuyện đồng dạng lập tức liền đứng dậy rời đi phòng họp đợi đến hai người này rời đi về sau, Vương Mộ Giản mới thần sắc phức tạp nhìn một chút Chu Dương, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, "Chu Dương, ngươi lần này xem như lập công lớn." Cái này cũng là tình huống ngoài ý muốn, bí thư ta nguyên bản cũng không nghĩ tới đây bên trong vậy mà lại có loại vấn đề này gật đầu một cái vương mộ rằng cũng không nói chuyện nếu như chu dương nói đã sớm biết tình huống này cái tiêu ngược lại mới gọi có quỷ không biết chuyện là phải bất quá một bên tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên đấy lòng lại là khổ sở không thôi chu dương chính xác lập công lớn không chỉ là phát hiện vấn đề này càng là kịp thời ngăn trở dương lích dân đệ bạn nếu như chu dương chậm thêm đi đâu sợ nửa cái giờ đến lúc đó thường ủy hội thật sự biểu quyết thông qua được liên quan tới dương lích dân nhậm trước quyết định vậy hắn cái này tỉnh trưởng có thể xem là xui xẻo đấu nhưng mà cứ như vậy lời nói Vậy lần này liên quan tới cán Giang thành phố thị ủy phó bí thư để danh vấn đề, tự nhiên cũng thành một chuyện cười. Kế tiếp đến cùng do ai đảm nhiệm phó bí thư, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản Chu Dương quyết định. Người trẻ tuổi này, thực sự là lợi hại a chương 876, dư ba chưa tiêu, một đợt lại nổi lên. Chương 876, dư ba chưa tiêu, một đợt lại nổi lên mãn bộ trưởng, Chu Dương đến cùng đang làm cái gì quỷ? Các ngươi tỉnh ủy bộ tổ chức như thế nào đem Vương Tân Huy để cử lên rồi? Tỉnh ủy bộ tổ chức. Văn phòng bên trong. Sau khi hội nghị kết thúc, tỉnh ủy phó bí thư ông Yến Quân lập tức liền theo Mãn Minh quang trở về văn phòng. nhưng mà vừa vào cửa vị này ông bí thư liền vội vã hỏi nói thực ra lần này thường ủy hội ông yến quân kỳ thực cũng bị chu dương cùng mãn minh quang hai người đánh một cái trở tay không kịp nguyên bản tại hội nghị tổ chức phía trước chu dương liền đã cùng với nàng thông khí xem như tiền nhiệm ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm ông yến quân tự nhiên nhận biết lý nhất không chỉ nhận biết lý nhất sớm nhất bước vào quan trường thời điểm còn tại dưới tay nàng làm qua một năm tiểu khoa viên về sau mới đi hán đông tỉnh lão lãnh đạo lâm kiến vĩnh rể chu dương đem lý nhất lấy tới cán giang tới làm thị ủy phó bí thư Ông Yến Quân tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ, nhưng mà trong buổi họp, mãn minh quang vậy mà trực tiếp nói ra Vương Tân Huy cái này nhân tuyển, nàng tự nhiên rất là không hiểu ông bí thư tình huống cụ thể ngài hoặc là chờ Chu Dương trở về hỏi lại hắn. Nói thật, ta cũng bị ra hỏa này làm cho có chút chóng vắng đầu, bất quá vừa rồi sẽ bên trên tình huống ngài cũng nhìn thấy. Dựa theo vừa rồi trong hội nghị thảo luận kết quả, nếu như trước tiên đem lý nhất đồng chí đề cử đi ra ngoài, ta xem cái này để dành tám chín phần mười không thông qua. Nghe vậy, ông Yến Quân gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Chu Dương đề cử thị ủy phó bí thư tại trên thường ủy hội gặp phải lực cản rất lớn. Nếu như không phải đột phát tình huống dẫn đến tình ủy bí thư Vương Mộ giản thẳng tiếp kết thúc hội nghị, chờ thật sự đi đến đầu phiếu biểu quyết đâu, cái kia Vương Tân Huy chắc chắn chính là phá hôi. Chỉ bất quá bây giờ xem ra mà nói, còn bảo lưu lại một tia chỗ trống. Từ trên góc độ này đến xem, Vương Tân Huy tiểu tử kia vẫn thật là là còn phá thí. Nhưng mà kế tiếp Chu Dương làm như thế nào sắp đặt? Cứ việc tình ủy bí thư Vương Mộ giản bác bỏ liên quan tới Dương lích dân cùng Vương Tân Huy đề nghị, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là lần tiếp theo thường ủy hội bên trên đối với lý nhất để danh liền chắc chắn có thể thông qua. Trong này từng đạo rất nhiều mấu chốt nhất chính là Chu Dương bây giờ tại thường ủy hội bên trên tồn tại vô cùng đặc thủ. Một phương diện, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giảng cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên đều rất kiêng kỵ hắn cái này phó tỉnh trưởng cũng sẽ không chủ động đi treo chọc hắn từ đó gây nên tương đối mãnh liệt bắn ngược. Một phương diện khác, hai vị này đoán chừng cũng sẽ không ngồi xem Chu Dương tại trên thường ủy hội quyền lên tiếng thêm một bước mở rộng. Loại này ba người ở giữa lẫn nhau thế chân bạc, tiếp đó kiểm chế lẫn nhau cục diện trong thời gian ngắn là rất khó giải quyết. Hơn nữa tại loại này trong tam giác quan hệ, Chu Dương là ở vào yếu thế. Theo lý thuyết, không chọc giận ngươi không có vấn đề, nhưng mà ngươi cũng không cần muốn gây chuyện. Kỳ thực trong khoảng thời gian này ông Yến Quân áp lực cũng rất lớn, rét tổ bộ đem nàng chuyển xuống đến Tây Giang tỉnh tới dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn rõ ràng ủng hộ Chu Dương ngăn được tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản một nhà độc quyền đồng thời cũng là đối với Tây Giang bản địa cán bộ một cái uy hiếp. Cái này nghe tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Dù sao tỉnh ủy phó bí thư ủng hộ một cái thường ủy phó tỉnh trưởng, nhưng mà sự thật chính là như thế ông Yến Quân cũng biết. Mình có thể điều nhiệm địa phương, hơn phân nửa vẫn là thiệt tỏi Chu Dương ra hòa này. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này tại tỉnh ủy khai triển công việc, nàng rõ ràng có chút tinh bị lựa tẫn. Tây Giang tỉnh cái này địa phương quá không giống nhau. bản địa cán bộ bị hai lần thanh tẩy, nhưng mà cơ tầng thực lực vẫn rất cường đại, trước mắt ngoại lệ chính là Cáng Giang, Tỉnh thành Dương Giang cùng Hoàng Dương. Còn lại địa phương trên cơ bản vẫn là bản địa cán bộ đưa ra. Một phương diện khác, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản đừng nhìn như cái phật Di lặc, nhưng mà tỉnh ủy cơ quan bộ môn cũng sớm đã bị hắn kinh doanh chật như nêm tối. Lần này tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng đột nhiên làm loạn thì nhìn được đi ra. Nếu không phải là Chu Dương cái này lịch thiên tồn tại, nàng cái này tỉnh ủy phó bí thư chỉ sợ không có mấy cái thường ủy hội để vào mắt vậy thì chờ Chu Dương bên kia kết thúc hội nghị rồi nói sau ta ngược lại muốn nhìn hắn Chu Phó Tỉnh trưởng đến tuột cùng có thủ đoạn là gì nghe vậy Mãn Minh Quang cũng là một mặt bất đắc dĩ vị này ông Phó Bí thư mặc dù nhìn như một cái nữ lưu hạng người nhưng mà tính khí cũng không phải dễ treo lần này Chu Dương hơn phân nửa có chút để cho nàng bên trên bất quá hắn cũng không muốn rủi ro luận quan hệ hắn cái này tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức còn phải về vị này ông bí thư phân công quản lý đâu cho nên cười hắt hai tiếng Mãn Minh Quang cũng không nói gì vẫn là chờ Chu Dương chính mình đi cùng cái này một vị khưa môi múa mép đấu khẩu với nhau. À, ngay tại lúc ông Yến Quân vừa muốn rời đi, bước chân hướng văn phòng bên ngoài thời điểm ra đi đột nhiên bịch một tiếng. Mãn Minh Quang thư ký vậy mà vẻ mặt vội vàng mà đẩy cửa ra và vào. Nhìn thấy tỉnh ủy ông phó bí thư cũng tại, thư ký trên mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Mau kêu âm thanh ông bí thư nôn nôn nóng nóng. Sự tình gì? Mãn Minh Quang cũng bị thư ký sợ hết hồn bộ trưởng. Ông bí thư, là như vậy. Vừa rồi văn phòng tổng hợp bên kia chuyển đến tin tức, nói là bộ tuyên truyền bên kia xảy ra chuyện lớn. Nghe nói quốc an cục người từ bộ tuyên truyền bên kia mang đi mấy người, còn có một cái gọi Dương Lực dân phó bộ trưởng. nghe vậy văn phòng bên trong mãn minh quang cùng ông yến quân lập tức liền trận to hai mắt liếc nhau một cái. dương lịch dân bị quốc an cục mang đi. cái này sao có thể? tin tức là thật sao? mãn minh quang lập tức quay đầu hướng thư ký nhìn sang hỏi bộ trưởng. hẳn là là thật. bây giờ văn phòng tổng hợp bên kia đều chuyển ra. mặt khác, vừa mới hoàng thư ký trưởng bên kia khẩn cấp tổ chức hội nghị, yêu cầu tất cả cơ quan bộ môn không cho phép quá độ nghị luận cùng truyền bá chuyện này. nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc nhất thời không có khống chế lại, vẫn còn có chút tình huống tiết lộ ra ngoài. nghe nói dương lịch dân tồn tại tiết lộ cơ mật quốc gia vấn đề, bất quá nhiều nửa khả năng không lớn. hắn một cái phó bộ trưởng cũng nắm giữ không được quốc gia cơ mật nhưng mà tiết lộ tin tức hẳn là thật sự văn phòng bên trong mãn minh quang nghe vậy lần này cũng không quát lớn thư ký lắm miệng dù sao tình huống này bọn hắn trước đó là hoàn toàn không biết chuyện hắn cũng muốn giải được càng nhiều nội tình hơn kết hợp vừa rồi tỉnh ủy bí thư vương mộ giản khắc thưởng xem ra thì ra là vì vậy sự tình bất quá nghi ngờ là vương mộ giản để cho tỉnh trưởng tiêu văn Yên, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư vương tân triệu cùng với bộ chuyên truyền bộ trưởng vương văn đào lưu lại tiếp tục họp rất bình thường dù sao mấy cái này cũng là liên quan ngành lãnh đạo nhưng mà vì cái gì đem chu dương cũng lưu lại chẳng lẽ việc này vậy mà cùng chu dương có quan hệ trong lúc nhất thời mãn minh quang cùng ông yến quân liếc nhau một cái hai người càng là đồng thời nghĩ tới vấn đề này người đi ra ngoài trước à? chờ thư ký rời đi sau đó mãn minh quang mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ông bí thư ta xem hắn hẳn là có biện pháp một bên khác trong phòng họp tất nhiên vấn đề đã biết rõ vương mộ giản tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục cùng chu dương nói thêm cái gì đơn giản giải rồi một lần chỉnh thể tình huống sau đó liền để chu dương trước tiên rời đi phòng họp từ tỉnh ủy sẽ bàn bạc trong phòng đi ra Chu dương lập tức liền thẳng đến mãn minh quang bên kia đến nội vương mộ giản cùng tiêu vạn niên sẽ trò chuyện cái gì hắn tự nhiên cũng không quan tâm sáu hai ngày sau cũng chính là bảy nguyện mười bảy hào thứ hai sáng sớm một cái cũng không thu hút tin tức xuất hiện ở tây giang tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật ở phỉ COF sai bên trên tỉnh ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng dương lít dân bởi vì vi kỷ vấn đề phạm vi bị sống quy cứ việc chân chính nội tình tại phạm vi nhỏ có chỗ chuyên bá nhưng mà trong tình huống không có diện tích lớn chuyển đến ra hơn nữa liên quan chuyện vẹn vẹn chỉ là một cái phó sảnh cấp cán bộ cho nên rất nhanh cái tin tức này liền bị dìm ngập tại đủ loại tin tức ở giữa ngay sau đó bảy nguyệt mười ngày tình ủy bộ tổ chức thì đột nhiên công bố liên quan tới bổ nhiệm lý nhất đảm nhiệm cán giang thành phố thị ủy phó bí thư thông chi xế chiều hôm đó cán giang thị ủy chính phủ thành phố cử hành long trọng cán bộ nhậm chức hội nghị tại nhiệm bệnh nghi thức kết thúc về sau cán bộ trên đại hội thị ủy bí thư chu dương phát biểu trọng yếu giản thoại lại một lần nữa kêu gọi toàn thể cán giang thành phố cán bộ quần chúng đoàn kết lại đồng tâm hiệp lực lấy thôi động xây dựng kinh tế làm tâm không ngừng đem cán giang thành phố xây dựng trở thành phát triển kinh tế trình độ cao bộ mặt thành phố sạch sẽ xế, văn hóa không khí nồng hậu dày đặc sinh hoạt bình luận sách không ngừng nhắc đến cao khu vực tính chất kinh tế cường thị. Hơn nữa trong buổi họp đại khái giới thiệu cán giang thành phố quy 2 phát triển kinh tế tình huống. Trong phòng họp nghe được chu dương trong miệng tuôn ra con số, liền vừa mới giải mới thị ủy phó bí thư lý nhất đều không khỏi có chút mây dại. Mà được đến tin tức này sau đó, lúc này vẫn tại đi đến dương giang thành phố đường về bên trong mãn minh quang vẫn không khỏi phải lộ ra một nụ cười khổ. Cái này chu dương, thật đúng là sẽ đến chuyện a tỉnh ủy bộ tổ chức vừa mới cho hắn đưa đi một cái phó bí thư, gia hỏa này lập tức sẽ đưa một phần bảng báo cáo. Quả nhiên là có qua có lại không ai nợ ai. chỉ có điều hiện tại tâm tình phức tạp nhất hẳn là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên a phải biết ngay tại hôm qua Chu Dương lại báo cáo đưa ra Cán Giang thành phố một loạt điều chỉnh nhân sự phương án chương 877 thuế biến chương 877 thuế biến vì lý nhất có thể điều nhiệm Cán Giang trên thực tế lần này Chu Dương đúng là đã hao hết tâm tư đương nhiên Thương ủy hội bên trên xuất hiện rất nhiều tình huống cũng là hắn không có ngờ tới một là hắn cũng không có ngờ tới thị ủy bộ tuyên truyền lại đột nhiên làm loạn thế mà liên thủ tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên trên dưới cùng tới thị ủy phó bí thư nhân tuyển vấn đề mà tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản mặc dù không có ủng hộ nhưng mà chắc chắn cũng có thuận nước đẩy thuyền ý nghĩ một phương diện khác quốc an cục người vậy mà lại hảo chết không chết mà tìm hiểu nguồn gốc bắt được dương lịch dân được điểm cho dù là chu dương chính mình cũng không thể không cảm khái thật đúng là đủ trùng hợp nhưng mà nghĩ lại phía dưới cũng không khó khăn phát hiện tin tức dư luận khâu xảy ra vấn đề tỉnh ủy bộ tuyên truyền bị móc ra một cái nhân vật mấu chốt cái này kỳ thực cũng không phải vô cùng bất ngờ kết quả chỉ có điều thời gian gọi lên sẽ như thế trùng hợp vậy cũng chỉ có thể nói là vương văn đảo vận khí không tốt vốn là hắn tính toán là đem vương tân huy đẩy đi ra xem như mùi nhử thăm dò một chút thường ủy hội phản ứng Kết quả cũng đúng như hắn sở liệu lực cản không là bình thường lớn. Vương Mộ Giản cùng Tiêu Vạn Niên đều không muốn chính mình thêm một bước thẩm thấu đến Cán Giang mỗi một cái xó so xỉnh, ít nhất tại Phó sảnh cấp cấp độ này, nghĩ suy yếu chính mình hậu kỳ lực không chế. Dù sao người sáng suốt đều biết, hắn Chu Dương không có khả năng một mực lưu lại Cán Giang. Tất nhiên bây giờ không động được Cán Giang nhân sự. Vậy thì sớm sắp đặt chờ hắn Chu Dương rời đi động thủ lần nữa đáng tiếc cuối cùng Vương Mộ Giản cũng tốt, Tiêu Vạn Niên cũng tốt đều thất bại trong căn tấp, ngược lại là Chu Dương chính mình cũng không nghĩ đến sẽ lấy như thế một loại phương thức đem thị ủy phó bí thư nhân tuyển quyết định. Nhất là Vương Văn Đào cùng Tiêu Vạn Niên. lần này xem như thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà đẩy ra dương lích dân cái này nhân tuyển đích sắc cản trở vương tân huy thượng vị nhưng mà cuối cùng cũng là dương lích dân chắp tay đem phó bí thư nhường cho lý nhất chuyện này ta còn có tất yếu cùng ngươi che giấu ta chu dương làm người ngươi còn không rõ ràng đúng là ngẫu nhiên không giả văn phòng bên trong tiếp vào mãn minh quang điện thoại chu dương thật sự bị vị này mãn bộ trưởng làm cho có chút không thể làm gì thì ra mãn minh quang cái này một trận điện thoại đánh tới căn bản cũng không phải là cái gì công sự mà là không ngừng mà hoài nghi hắn có phải hay không đã sớm biết dương lích dân có vấn đề trên thực tế lại làm sao chỉ là mãn minh quang một người làm muốn như vậy Bây giờ một đám tỉnh ủy thường ủy bên trong đoán chừng đại đa số người đều sẽ có loại ý nghĩ này. Dù sao ngày đó tỉnh vị thường ủy hội bên trên tình huống tất cả mọi người là nhìn trong mắt. Có thể nói, nếu như bình thường tiến vào biểu quyết chương trình lời nói, cái kia bộ tuyên truyền Dương Lịch dân khả năng cao có thể được đến vị trí này. Hết lần này tới lần khác Dương Lịch dân xảy ra vấn đề. Nhắc tới bên trong cùng Chu Dương không có quan hệ, hoặc có lẽ là Chu Dương sớm không biết tình huống này, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng được được. được. Ngươi lợi hại ngươi nói tính toán, ta coi như ngươi không biết. Nghe được trong loa mãn minh quang âm thanh, Chu Dương cũng là tức giận. cái gì gọi là xem ta không có biết đây không phải có làm hay không vấn đề ta mẹ nó cũng không biết ai sẽ biết dương Lịch dân tên vương bắt đảng kia vậy mà lại bán đứng nội bộ tin tức hơn nữa còn là cùng cảnh ngoại đoàn thể có quan hệ hắn chu dương bản sự chính là lại lớn cũng không khả năng biết chuyện bí ẩn như vậy ha ha ha nói ngươi hai câu ngươi còn cấp bắt lên đi không đùa giỡn với ngươi nói chính sự liên quan tới ngươi đề nghị mấy cái kia nhân sự điều động vấn đề bộ vụ sẽ đã thông qua được ta đã ông bí thư cùng vương bí thư hồi bà qua thông qua vấn đề không lớn nghe được mãn minh quang trung quy là nói một tin tức tốt chu dương cũng không như vậy ý có bình Bất quá lần này Vương Mộ giản sảng khoái như vậy cũng không phải ngẫu nhiên. Cán Giang thành phố quý 2 kinh tế số liệu vẫn là phát huy tác dụng. Lá bài này đánh đi ra, đừng nói là Vương Mộ giản chỉ sợ sẽ là tình trường tiêu vạn niên miệng cũng chắn được. Trình thể kinh tế số liệu tại quý một trên cơ sở lần nữa tăng thêm 50% đây cũng không phải là cái gì thành tích nhỏ. Dựa theo cùng thời kỳ tỷ lệ tới tính toán, phía trước hai cái quý Cán Giang thành phố đã hoàn thành năm ngoái cùng thời kỳ cả năm việc làm mục tiêu, hơn nữa còn muốn vượt qua một chút. Quan trọng nhất là, trình thể khuynh hướng là không ngừng hướng lên. Chu Dương nhượng thị thống kê cục bên kia làm qua dự đoán, Nếu như dựa theo dưới mắt loại này xu thế phát triển tiếp, cái kia 2023 năm Cán Giang thành phố chỉnh thể phát triển kinh tế chỉ tiêu, rất có thể sẽ đạt đến tình hình bệnh dịch phía trước cùng thời kỳ 150% nhiều đợi đến sang năm, các hạng cơ sở việc làm cũng sắp đạt hoàn thành. Vậy cái này tốc độ chỉ sợ còn có thể lại một lần nữa thu được một cái cực kỳ khả quan đề thăng. Có loại này thực tế tính chất thành tích. Vương Mộ giảng cũng tốt, Tiêu Vạn Nghiên cũng được, dù cho thật sự có ý tưởng gì cũng chỉ có thể tạm thời nát vụn tại trong bụng sáu. Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố đây là lý nhất dạy Tân Hậu lần thứ nhất cùng xem như thị ủy bí thư Chu Dương chính thức nói chuyện. tại trong gần tới hơn một giờ nói chuyện lý nhất chủ nếu là trình bày xem như thị ủy phó bí thư sau khi nhậm chức muốn khai triển việc làm phương hướng chu dương nhìn ra được lý nhất tâm thái vẫn là xảy ra cực lớn biến hóa ít nhất từ trên người hắn nhìn không ra bất luận cái gì khó mà cúi đầu xuống ý tứ đương nhiên hắn cũng không nghĩ đến lý nhất vậy mà lại mang đến cho mình một tin tức như vậy văn phòng bên trong chờ lý nhất rời đi sau đó chu dương đốt điếu thuốc hung ác hít một hơi lúc này mới đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ. nhìn phía xa từng tòa đột một từ mặt đất mọc lên hoàn toàn bị màu xanh lá cây lưới an toàn và chỉnh tề tay chân đỡ vây quanh kiến trúc trong lòng cũng khá có chút xúc động. từ 2008 năm chính mình chính thức bước vào hoàn lộ bắt đầu cho tới bây giờ 2023 năm bảy nguyệt hai mươi ngày dòng rãi mười lăm năm còn nhiều hơn thời gian mấy tháng đi qua đúng là thời gian thấm thoát thuế nguyệt như tôi đưa bây giờ cuối cùng đi đến hoặc có lẽ là thuế biến đến một bước này sao liên lâm kiến vĩnh vị này chính mình trước kia cần ngưỡng vào ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm cũng làm ra quyết định như vậy chương tám trăm bảy mươi tám đại lượng chương tám trăm bảy mươi tám đại lượng trở về nam giang tỉnh làm một nhiệm kỳ phó bí thư nói thực ra chu dương rất hiểu lâm kiến vĩnh tâm tư chính mình sinh ở nam giang sinh trưởng ở nam giang làm quan 15 năm có gần tới hơn phân nửa thời gian là ở tại nam giang hơn nữa từ nơi đó trưởng thành đến tình cảnh bây giờ cổ nhân còn có lời phú quý không về cố hương như áo gấm dạ hành húng chi là hắn còn không thể đến cổ nhân cảnh giới có cổ nhân đức thao chỉ có điều chu dương đấy lòng rất rõ ràng nam giang sợ hắn là khó khăn trở về đương nhiên hắn cũng biết lâm kiến vĩnh ủy thác lý nhất truyền lại mà không phải chính hắn đem ý tứ này tiết lộ cho hắn ý tứ một tâm ý là không bài trừ lâm kiến vĩnh quả thật có ý nghĩ như vậy năm đó ở nam giang tỉnh lâm kiến Minh liền đối với hắn rất coi trọng thậm chí đã đã vượt ra khác biệt sắp xếp hệ ở giữa ngăn cách. Nếu như lần nữa trở về, vẫn là đảm nhiệm tình ủy phó bí thư dạng này vị trí, chỉ sợ phát huy tác dụng cũng không phải là trước kia có thể so sánh. Một phương diện khác. Chính như lần trước nói tới, vị này Lâm bí thư đúng là một cái rượu nhân để cho Lý Nhất truyền lại tầng này tin tức, đơn giản chính là nói cho hắn biết Chu Dương, ta Lâm Kiến Vĩnh từ lý nhất thuận lợi đến Cán Giang một khắp này trở đi, liền sẽ toàn lực ủng hộ ngươi xông đi lên đương nhiên. Nếu như Lý Nhất đến không được Cán Giang đó chính là ngươi Chu Dương năng lực không đủ. cổ tay còn chưa đủ thành thục không cách nào tại tây giang tỉnh nhân sự trong quá trình điều chỉnh nắm giữ quyền chủ động cùng quyền nói chuyện đã như vậy vậy cái này câu nói tự nhiên là tương đương không có nói qua lâm bí thư a lâm bí thư xem ra lý nhất người con rể này thật đúng là bị ngươi xem trọng văn phòng bên trong nghĩ rõ ràng trong lúc này cũng không phức tạp nhưng mà nhưng cũng không đơn giản huyền cơ chu dương cũng không thể không cười khổ cười bất quá lâm kiến vĩnh đích xác coi là mình tại nam giang quan trường một cái quý nhân điểm này cho dù là hắn không muốn thừa nhận cũng không khả năng sáu kim hà khách sạn đây là một nhà ở vào cán giang thành phố nội thành khoảng cách thị ủy chính phủ thành phố đại khái 3 km tại hữu khách sạn xem như chủ nhà chu dương hôm nay ở đây tự mình mở thiệp chiêu đãi từ phía nam tới một cái khảo sát buôn bán đoàn bây giờ cán giang cùng dĩ vãng đã sớm không thể so sánh nổi điểm này không chỉ là nhờ vào truyền thông dài dòng đưa tin đương nhiên cũng là thực tế việc làm thôi động chu đáo kết quả theo vòng tam địa kinh tế vòng hạng mục này rơi xuống đất bây giờ cán giang nội thành phú quốc huyện cùng với kim sơn thành phố chờ ba cái khu vực tính kinh tế trung tâm trên cơ bản cũng đã minh xác riêng phần mình định vị ngoại trừ tại trên chiến lược tiến hành điều chỉnh cùng hoàn thiện trên thực tế trong quá trình chính sách rơi xuống đất lấy chu dương cầm đầu cán giang thị ủy chính phủ thành phố bắc tử cũng tại cố ý dẫn đạo khác biệt thương nghiệp cùng sản nghiệp phân lưu chu phó tỉnh trưởng tuổi trẻ tài cao ta tin tưởng tại ngài dẫn dắt phía dưới cán giang phát triển nhất định sẽ biến chuyển từng ngày ha ha ha nô tiên sinh quá khen rồi chu mỗi nhân lực lượng cá nhân thật sự là quá tầm thường bất quá là làm điểm phục vụ tính chất việc làm còn nói không bên trên bao lớn công hiến bởi vì khảo sát đoàn thành viên tương đối nhiều khoảng chừng hơn hai vị cho nên hôm nay trong phòng trung ước trường bảy ba lớn lúc này nói chuyện chính là lần này trong khảo sát đoàn trọng lượng lớn nhất một vị tổng giám đốc trước kia chu dương đã biết rồi vị này ngô tổng thân phận danh nghĩa không chỉ có lấy hai nhà đưa ra thị trường công ty tài sản mấy trăm ước hơn nữa dưới cờ có một xí nghiệp chính là chu dương cực kỳ coi trọng điện tử sản nghiệp dù sao cán giang mặc dù đã có nam sơn khu điện tử sản nghiệp viên thậm chí còn rơi xuống đất mấy cái cùng nam giang khu công nghệ cao công ty công nghệ cao hợp tác hạng ngũ. nhưng mà trên tổng thể sản nghiệp viên vẫn là khuyết thiếu trọng lượng cấp công nghiệp xí nghiệp kỳ thực không nói dối ngày ta kỳ thực cũng là khách ra người suy cho cùng mà nói nguyên quán cũng là tại ở gần cán giang vùng này trước kia cán giang là cái dạng gì trong lòng ta vẫn có đến được nhưng là bây giờ cán giang mặc dù vẫn còn xây dựng ở trong nhưng mà có một cỗ tinh thần khí có một cỗ sinh cơ tại đây là ta lần này cán giang hành trình lớn nhất lĩnh hội chúng ta làm thương nghiệp người không tin lời nói xuông lời nói dối tin tưởng mình một đôi mắt nhìn thấy cán giang có cục diện bây giờ cái này so với cái gì đều mạnh mọi người phát triển tinh thần đầu dậy rồi điều này rất trọng yếu nghe vậy chu dương cười cười bất quá đấy lòng cũng biết trước mắt cái này một vị là cái thạo nghề kỳ thực vật chất phương diện nghèo khó không có gì đáng sợ đáng sợ nhất là tư tưởng cằn tối một cái địa phương mặc kệ hắn là một cái hương chấn một cái khu huyện vẫn là một chỗ thành phố Nếu như lên tới lãnh đạo cán bộ, xuống đến của chúng, bên trên tư tưởng đều không chủ động cầu biến, không hăng hái cầu phát triển, mà là có qua lại qua tâm tư, cái kia phát triển chắc chắn là muôn vàng khó khăn. Nói trắng ra là cán giang nhiều năm như vậy không có phát triển, chính là khuyết thiếu loại này cầu biến tư tưởng, cạnh tranh ý thức, luôn muốn một ngày ba bữa ấm no là đủ. Cho nên lúc ban đầu hắn tới cán giang làm chuyện làm thứ nhất, chính là thông qua lãnh đạo cán bộ công khai báo cáo công tác. Phản hủ cùng với làm công khai cạnh tranh mấy người hình hình thức đại lực thôi động lãnh đạo cán bộ tư tưởng chuyển biến, thôi động quần chúng phát triển kinh tế ý thức chuyển biến đi qua gần tới một năm cố gắng, bây giờ không dám nói Cán Giang khắp nơi dậy sóng, người người dành trước, nhưng mà làm kinh tế ít nhất sẽ không cản trở Ngô tiên sinh thấy rất chính xác. Ngài là một cái có tư tưởng độ sâu người, ha ha ha. Bất quá tư tưởng phương diện phát sinh biến hóa, đây đúng là một cái hiện tượng tốt, nhưng mà Cán Giang phát triển cũng cần có giống ngài dạng này có một đôi tuệ nhãn xí nghiệp ra tìm tới tư cách mới được Giơ lên trong tay chén rượu nhẹ nhàng cùng trước mắt vị này Ngô tổng động ly một cái, Chu Dương cung duy ý tứ rất rõ ràng ha, ha, ha. xem ra chu phó tỉnh trưởng đây là muốn nhạn qua nổ lông đi bất quá cán răng cái này địa phương ta rất hài lòng là một khối đáng giá đầu tư thật địa phương đương nhiên hôm nay chuyến này có chút vội vàng ta còn không có nhìn kỹ quay đầu ta sẽ để cho dưới tay người làm tiến một bước khảo sát tương lai sẽ không thiếu cơ hội hợp tác trong phòng chung nhìn xem chu dương thành thạo điêu luyện mà đi xuyên qua ba cái khác biệt bàn rượu ở giữa khi thì nâng chén khi thì cùng người nâng cốc nói chuyện vui vẻ đứng ở một bên thư ký hoàng vân quý cùng cán răng chính phủ thành phố mấy cái phó thị trưởng cũng là thấy tắt lơi không thôi trần thị trưởng chu bí thư như thế uống sẽ không xảy ra chuyện a hắn cứ như vậy một hồi công phu ta xem không sai biệt lắm đã hơn nửa cân rượu đế xuống bụng nghe vậy trần hồng mai cười liếc qua chu dương cái này thư ký lập tức liền cười nói vàng thư ký điểm này ngươi yên tâm chu bí thư trong lòng chắc có đến. ngươi có thể không biết năm đó ở nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức chúng ta lúc đó hoàn thành một cái cán bộ khảo sát việc làm nhiệm vụ chu bí thư mời chúng ta tổ điều tra ăn cơm một người làm lật ra chúng ta toàn bộ nam giang tỉnh ủy người bộ tổ chức đều biết chu bí thư uống rượu liền không có thua qua luận tự lượng ít nhất là số này nói xong trần hồng mai dựng lên hai đầu ngón tay hoàng vân Quý xem xét kém chút không có trực tiếp dọa cho mập đi bao nhiêu hai cân trắng còn ít nhất số này nam nhưng mà buổi trưa hôm nay một trận này chu dương chính xác uống nhiều quá bước vào quan trường nhiều năm như vậy ngoại trừ trước kia cấp bậc thấp thời điểm uống say qua lần này có thể là chu dương những năm gần đây duy nhất say rượu một lần không dám nói mấy cân nhưng mà hai ba bình chắc chắn là uống nữa không nói khoa trương toàn bộ trong phòng trung trường 20 cái khách nhân ít nhất không có chưa hết hứng nhất là vị tiêu nô tổng thời điểm ra đi trực tiếp liền nói không màng những thứ khác Liên đô chu tỉnh trưởng đại lượng cùng buổi tối hôm nay uống tận hứng, số tiền này cũng nhất định muốn ném đến cắn răng tới bí thư, ngài không có sao chứ? Đây là Lưu A Di cho ngài nấu canh giải rượu, muốn hay không uống hai miệng. Thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện hai hào trong lâu. Hoàng Vân Quý cùng Sài Văn Tiến một mặt khẩn trương nhìn xem nằm ở trên ghế sofa chủ Dương, bên cạnh nhân viên cần vụ Lưu A Di cũng là gương mặt thất vọng. Lúc trước vàng thư ký cùng tuổi sư phó tiến đưa lãnh đạo trở về thời điểm, cả người nàng đều kém chút bị cỗ này đậm đà rượu cồn vị cho hôn đến mất đi. Trên ghế salon, Chu Dương chậm rãi lặng lẽ mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu căng đau đến liệt. cũng may uống vào mấy ngụm canh giải rượu lại ngủ sau một hồi lúc này mới tốt hơn nhiều không có việc gì các người đi về trước đi ta ngủ một giấc liền tốt đúng tiểu vàng văn phòng bên kia có cái gì chuyện khẩn cấp phải xử lý nghe được chu dương lời nói hoàng vân quý sốc lên bờ môi muốn nói cái gì nhưng mà xem xét chu dương dáng vẻ lại cho nuốt trở vào nhưng mà hắn cái bộ dáng này có thể lừa gạt không được chu dương lúc này liền hướng hắn trừng mắt liếc nói đi đến tột cùng là sự tình gì chương 879 vấn đề lớn chương 879 vấn đề lớn trong phòng khách gặp hoàng vân quý vẫn là một bộ dáng vẻ khó chơi chu dương làm bộ thì đi cầm trên bàn trà điện thoại lãnh đạo ta nói ta nói ngài cũng đừng cầm điện thoại là nội thành xảy ra sự tình buổi chiều trần thị trưởng diệu cục tham gia một nửa đi trở về thành phố đệ bắt trung học nhà ăn bên kia náo động lên sự cố toàn trường có hơn 100 cái học sinh cùng lao sư ngộ độc thức ăn bây giờ người cũng đã đưa đến trong bệnh viện đi vừa rồi trần thị trưởng gọi điện thoại tới nói trước mắt cũng đã tỉnh lại vấn đề không lớn mặt khác quan mục bí thư đã mang cục công an cùng trang sức cục quản lý người bên kia tới trường học đi tiến hành thực địa kiểm tra gặp chu dương có chút giận Hoàng Vân Quý cũng không dám giữ lại, một hơi liền cùng đánh súng máy tựa như đem chuyện đại khái nói một lần. Nghe xong lại là nghiêm trọng như vậy vấn đề. Chu Dương hận không thể một cước hướng hắn đạp tới vậy, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi cho ta lấy đồ trở về văn phòng. Chu Dương một mặt bất đắc dĩ nắm lên điện thoại liếc mắt nhìn, thời gian vậy mà đã đến buổi chiều 3 điểm nhiều. Chính mình một cảm giác này ngủ thật đúng là rất dài, gần tới 2 giờ tiểu sai đâu, để cho hắn lái xe tới. Nghe vậy Hoàng Vân Quý nhanh đi ra ngoài gọi đang ở bên ngoài hút thuốc lá sài văn tiến đi vào. Mà Chu Dương thì đi trong phòng vệ sinh phóng nước nóng đợi vàng tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo. Hơn nửa giờ sau thị ủy bí thư văn phòng bên trong chu dương nhìn xem trước mặt rõ ràng có chút phát họa thị trường trịnh chi nam sắc mặt cũng là một mảnh xanh xám trong thành phố vừa mới phát quy hai kinh tế quốc dân báo cáo ngay sau đó lập tức liền ra loại chuyện này hai người bọn họ xem như lãnh đạo thành phố áp lực lập tức liền xuống rồi nhất là bây giờ không giống như di vãng truyền bá môi giới cùng thủ đoạn đã đến vô cùng bất nhập tình cảnh một khi náo ra động tinh lớn vậy thì tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ láo trịnh tình huống bây giờ như thế nào mới vừa từ bệnh viện buổi trở về trịnh chi nam cũng là một mặt mỏi mệt chu dương thấy thế trong lúc nhất thời ngược lại là nhịn được không có chửi mẹ bí thư Bây giờ trong trường học bên kia thành phố đã phái ba cái kiểm tra tiểu tổ đi qua, phân biệt đối với sự cấu nguyên nhân gây ra, thực phẩm cùng với liên quan chuyện nhân viên tiến hành tính nhắm vào điều tra lấy chứng nhận. Bệnh viện bên kia, Hồng Ai thị trưởng bây giờ tại ngồi bên kia trấn ta vừa mới cùng bệnh viện người phụ trách đã nói, trước mắt xuất hiện triệu chứng thầy trò cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, bất quá vẫn muốn tại bệnh viện quan sát mười ba ngày. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, chính phủ thành phố bên này phản ứng không thể nói không khoái. Hắn vừa mới hiểu qua, xử lý phát đến bây giờ chỉ có ba cái nhiều giờ xung quanh thời gian, ba cái kiểm tra tiểu tổ xuất động làm điều tra việc làm. Bây giờ tại trường học bên kia phụ trách là thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, cục công an cục trưởng Trần Quang Mục, mà phó thị trưởng Trần Hồng Mai thì tại bệnh viện tòa trấn làm yên lòng bệnh nhân. Bất quá Chu Dương rất nhanh liền nghĩ đến một cái rất trọng yếu cũng rất khó giải quyết vấn đề bây giờ trên dư luận có cái gì động tính. xảy ra lớn như vậy vấn đề. Chu Dương rất rõ ràng, nếu là đâm đi ra bên ngoài vậy thì thực sự là phiền phức lớn rồi. Nhưng mà loại chuyện này từ trước đến nay chính là sợ cái gì tới cái gì. Nghe được Chu Dương lời nói, Trịnh Chi Nam cũng là gương mặt bất đắc dĩ nói bí thư, dư luận chỉ sợ là không khống chế nổi xảy ra chuyện thời điểm. trường học bên kia đã có người chụp video phát đến trên mạng đi bây giờ lao sư trong trường cùng phụ huynh học sinh đều phát qua trước mắt trên mạng tranh cãi rất dữ dội cũng may đi qua phía trước một lần chỉnh đốn trước mắt còn không có loại kia rất mặt trái dư luận tin tức bất quá bộ tuyên truyền bên kia áp lực rất lớn bây giờ đang tại làm khai thông việc làm Nghe vậy chu dương lập tức liền nhữ mày khai thông khai thông có thể giải quyết vấn đề sao lao trịnh ta xem phương diện này chúng ta vẫn là phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được phải chuẩn bị hảo tùy thời ứng đối kế tiếp khả năng cao sẽ xuất hiện ý kiến và thái độ của công chúng cùng quan hệ xã hội vấn đề đúng việc này không nên chậm trễ liên tục cực lao trị ngươi mau chóng cùng bộ tuyên truyền bên kia đối tiếp tin tưởng nói xong Chu Dương lập tức liền cầm lên mịt rộ phồn gọi một cái nội tuyến dây số nhưng mà chờ hắn kết nối thư ký Hoàng Văn Quý điện thoại vừa mới để cho người qua tới hai người lập tức liền thấy thị ủy phó bí thư Lý Nhất thần sắc vội vã gõ môn đi tới bí thư chính thị trưởng lại ra vấn đề mới vừa mới lao trần bên kia gọi điện thoại tới nói là có mấy trăm phụ huynh học sinh bây giờ đã đem đệ bắt trung học cửa trường hoàn toàn lấp kín muốn trường học lãnh đạo đi ra cho thuyết pháp hơn nữa hơn nữa nhân số còn tại kéo dài tăng thêm văn phòng bên trong nghe được Lý Nhất điện thoại Chu Dương trong nháy mắt chính là biến sắc thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lần này phiền thoái. Chu Dương cũng không chậm trễ lập tức liền xuống mệnh lệnh Lão trịnh, việc này không nên chậm trễ chuyện này nhất thiết phải quả quyết người lập tức trở về chính phủ thành phố toa trấn nhất định muốn ổn định nội bộ chính phủ đem tình hình lực ảnh hưởng thu nhỏ đến hạn độ thấp nhất Lý Nhất người bây giờ liền đi thị ủy bộ tuyên truyền bên kia cho Vương Kiến Phú phía dưới từ mệnh lệnh tuyên truyền dư luận xảy ra vấn đề ta vì hắn là hỏi lúc này vừa Vạn thư ký Hoàng Văn Quý một mặt lo lắng chạy vào Chu Dương lập tức liền phân phó nói tiểu Vàng ngươi đi chuẩn bị xe bây giờ liền đi đại bắt Trung học theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống Văn phòng bên trong mấy người lập tức liền thần sắc vội vã đứng dậy chia ra hành động, Chu Dương cũng không chậm trễ, cầm lên áo khoác đã đi xuống lầu. Một bên khác, tại vị ở Cán Giang thị thị trung tâm khu Tây thành đệ bắt trung học cửa trường học. Bây giờ toàn bộ đại môn đã bị chắn đến chật như nêm tối, hai người cao cửa sắt lớn bị người càng không ngừng đẩy phát ra bịch tiếng vang. Bên trong cửa sắt bộ, mấy người mặc màu đen đồng phục an ninh bảo an gương mặt thần sắc hoảng mà đổi thành một bên, thị ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, cục công an cục trưởng thì tại trấn An đang tức giận quần chúng Trần cục trưởng, chúng ta không cần ngài giảng giải. Ngài để cho trường học lãnh đạo đi ra, chúng ta liền muốn biết bọn hắn những thứ này trường học lãnh đạo đến cùng là thế nào làm. đúng vậy a, để cho hiệu trưởng đi ra. mẹ nó, lão tử đem hải tử đưa đến ở đây đến trường, ngay cả mạng đều kém chút không còn. loại này trường học ai còn dám đem hải tử đưa tới. để cho hiệu trưởng đi ra, để cho hiệu trưởng đi ra. nhìn xem cửa trường học càng ngày càng nhiều phụ huynh, trần quang mục cũng là sắc mặt tái xanh, quay đầu liền hướng bên cạnh thân phó hiệu trưởng hỏi, vương hiệu trưởng đến cái gì địa phương. trần bí thư, sắp tới. gật đầu một cái trần quang mục cũng không nói cái gì, nhưng mà lập tức liền mắng, còn đứng ngay đó làm gì? Mau đem cửa mở ra để cho các gia trưởng tiên tiến trường học đem người gạt ở đây phơi nắng sao rất nhanh cửa sắt mở ra các gia trưởng cũng như ong vỡ tổ mà xông vào học trường học văn phòng công lâu phía trước dâm mắt điện trần quang mục xử trí cũng coi như là rất quả quyết bằng không nhiều người như vậy trên ở cửa trường học trên dư luận khẳng định muốn ra đại sự gặp người đã tiến trường học trần quang mục lập tức phân phó nói người đi cùng bảo an bên kia nói rõ ràng có phụ huynh tới mà nói toàn bộ đem người mời đến ở đây mặt khác nếu có phóng viên tới không dùng được lý do gì hết thể ngăn tại bên ngoài thư ký nghe vậy gật đầu một cái lập tức liền cùng một vị phó hiệu trưởng chạy đến cửa trường bên kia. lại qua hơn 10 phút, vị kia vương hiệu trưởng cuối cùng thần sắc vội vã từ một chiếc màu đen họa sạt phía trên xuống xe hướng bên này chạy tới trần bí thư, vương hiệu trưởng tới. nghe vậy trần quang mục lập tức ánh mắt vận một cái hướng người tới nhìn sang vương giáo, vị này là thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật trần bí thư. nghe được phó hiệu trưởng lời nói, vương hiệu trưởng cũng là sức sở, lập tức liền một mặt hận trương hướng trần quang mục chào hỏi. vậy mà lúc này trần quang mục nơi nào có tâm tư cùng hắn hàn huyên. Hắn biết rõ thị ủy bí thư Chu Dương tính cách, nếu như hôm nay chuyện này đợi đến Chu bí thư trước khi đến còn không có xử lý tốt, hắn tự nhiên là không thể thiếu muốn bị bỏ mắng, vị này Vương hiệu trưởng càng phải xui xẻo. Thế là trực tiếp liền không có sắc mặt tốt mà khiển trách cũng đừng làm những thứ này giả, ngươi bây giờ lập tức ngay lập tức đi cùng phụ huynh học sinh nói rõ ràng. Ngay vậy Vương hiệu trưởng cũng là dứt khoát, trực tiếp liền hướng đông nghịt đám người đi qua, đáy lòng cũng là một hồi thấp phỏng các vị phụ huynh, các vị phụ huynh, ta chính là đệ bắt trung học hiệu trưởng Vương thường Lượng. Nhưng mà, Vương Thưởng sáng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo hắc ảnh lập tức liền từ trong đám người bay tới. Trong bịch một tiếng đang vương thường sáng trán, Nên ở vương thường lượng trên đầu bóng đen thì thuận thế rơi xuống đất, thình lình lại là một cái dạy cao gót.